Quy một chương 574, huynh đệ lại gặp nhau. Cổ điển sang trọng trong phòng khách. Diệp Hiên, Lâm Chính Hảo, Điên Cung Lâm Phong, Lý Thuần Dương bốn người bọn họ một bên uống rượu một bên nhàn nhã trò chuyện, đúng là có vẻ khá là quen thuộc. Dương Tây gia chủ, hôm nay làm phiền người ra tay cứu giúp. Diệp Hiên bưng chén rượu lên quay Lâm Chính Hảo vẻ mặt trịnh trọng cùng chân thành nói. Hiên thiếu, ngươi nói lời này khách khí không phải. Ngươi cùng Thiên Kiệt là bạn tốt, Thiên Kiệt là ta con trai, sự tình của ngươi chính là sự tình của hắn. Sau đó có chuyện gì cứ gọi chính là. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lâm Chính Hảo bưng chén rượu đứng dậy vẻ mặt hào sảng trả lời. Hiện nhiên, Lâm Chính Hào câu nói này không thể nghi ngờ là hắn một lập trường tỏ thái độ. Dừng cây gia chủ yên tâm, nếu như thật có chuyện gì ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi khách khí. Mặt khác, nếu như Lâm gia có ích lợi gì tìm được ta Diệp Hiên địa phương, kính xin Lâm gia chủ cũng không muốn theo ta khách khí. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cười trả lời: "Hiên thiếu yên tâm, ta mới sẽ không cùng ngươi khách khí, chúng ta uống rượu." Lâm Chính Hào gật đầu cười, ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn vừa cho mình chén đổ đầy, bưng chén rượu lên quay điên cuồng Lâm Phong nói: "Điên cuồng đại nhân, Lâm mộ đã sớm nghe nói ngươi qua đại danh của ngươi." Vốn tưởng rằng ngươi nên theo ta một đám lớn rồi, không ngờ rằng bất cứ trẻ tuổi như vậy, quả nhiên là tuổi nhỏ tài cao. Lại đây, chén rượu này ta mời ngươi." Dừng Tề gia chủ khách khí. Điên Cuồng Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng là bưng chén rượu cùng chén rượu của Lâm Chính Hào va vào nhau, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. "Lý tông chủ, sự tích của ngươi và ta cũng có điều nghe nói, ngươi có thể đi cho tới hôm nay bước đi này thực tại không dễ, làm cho Lâm Mộ Khâm phục không thôi, chén rượu này ta mời ngươi." Đem chính mình chén rượu đổ đầy, Lâm Chính Hào quay Lý Thuần Dương nói. "Để Dừng Tề gia chủ cười." Lý Thuần Dương từ từ nở nụ cười, gật, gật đầu bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mọi người tính cách vốn là ngay thẳng thoải mái, dáng dấp như vậy một vòng hạ xuống, mọi người liền triệt để thả ra đến, có lời gì nói nói cái gì. "Hiên thiếu, bây giờ Tô Hải thế cuộc phức tạp, ngươi đã đắc tội rồi lánh ra, tống ra, vô song kiếm tông này ba thế lực lớn, mà vô song kiếm tông cùng thiên ảnh đao tông cùng vạn tượng thần tông đều có cực sâu ngầm mượn, hơn nữa là đồng minh quan hệ, có thể nói là cực kỳ khó chơi. Mặc dù ngươi cùng Bạch lão cùng Lôi lão quan hệ không tệ, thế nhưng bọn họ cũng chưa chắc có thể chặn lại đến dưới này ngũ đại thế lực, không biết là ngươi kế tiếp có tính toán gì." Vài chén rượu hạ đũa, Lâm Chính Hào rốt cục hỏi ra trong lòng hắn nghi hoặc cùng lo lắng. Dừng cây gia chủ, thực không dám giấu giếm, ta cùng cùng binh Minh cùng quân vương điện đã trong bóng tối đã đạt thành thỏa thuận, chuẩn bị lần này với bọn hắn liên thủ triệt để đem một vài bất chấp vương pháp phú ác tính cùng gia tộc diệt trừ. Diệp Hiên cười một tiếng, lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm đưa hắn cùng cùng binh Minh sáu sao già trong lúc đó diệt trừ lãnh ra, tống ra kế hoạch của bọn họ giảng thuật ra. Tới cuối cùng, Diệp Hiên càng mở miệng cười, Tô Hải Tam đại gia từ trước đến giờ như thể trên tay, nếu như Lâm gia chủ đồng ý dẫn Lâm gia cùng gia nhập kế hoạch của chúng ta giúp chúng ta giúp một tay nói, ta muốn đối với mọi người tới nói đều phi thường có lợi, Lâm gia địa vị danh vọng chờ ở lần này qua đi cũng đem lên cao một cấp bậc. Không biết là Lâm gia chủ ý như thế nào. Hiển nhiên, Diệp Hiên đây là phải đem Lâm gia cho kéo xuống nước ấu. Không biết là lần hành động này các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lâm Chính Hào trong mắt tầm nhìn ánh sáng lấp loé, chậm giọng mở miệng. 100% tự tin. Có điều nếu là có Lâm gia chủ gia nhập của các ngươi nói, chúng ta không thể nghi ngờ sẽ ung dung rất nhiều, dù sao bây giờ tiền to sắc và không muốn bại lộ nhiều lắm gì đó đi ra. Diệp Hiên bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng, cười trả lời: Tốt, ta có thể mang theo Lâm Gia gia nhập lần này kế hoạch phối hợp các ngươi hành động. Bất quá ta có một điều kiện. Lâm Chính Hảo mắt sáng lên, trầm giọng mở miệng nói: Điều kiện? Điều kiện gì? Lời nói của Lâm Chính Hảo làm cho Diệp Hiên sướng suốt, nghi hoặc mà mở miệng. Thiên Kiệt cùng Hạo Nam cái này hai vị này, trẻ tuổi nóng tính, nội tâm tiêu ngạo vô cùng. Ta muốn sau đó để hắn đi theo ở Hiên thiếu ngươi bên cạnh tôi luyện tôi luyện. Lâm Chính Hảo nghĩ đến muốn, trầm giọng mở miệng nói: người này đích thật là tâm nhìn vạn phần, hắn đây là tự cấp Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai huynh đệ lo liệu tiền đồ tiết Cái điều kiện này của ngươi và ta đáp ứng rồi, có điều chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng. Dù sao bọn họ ở Tô Hải, nhưng cao nhất con nhà giàu, trải qua vinh hoa phú quý tháng ngày, mà ta phải đi đường nhân gian nan hiểm trở, khốn khổ vạn phần, trên đường đã chú định rất nhiều mưa gió cùng đau khổ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý theo ta gì? Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười. Hiên thiếu yên tâm, ta sẽ thuyết phục bọn họ. Lâm Chính Hào vẻ mặt trả lời khẳng định. Vậy được. Diệp Hiên gật gật đầu. Dù sao nếu như hắn muốn một lần nữa giết trở lại phương Tây Tu La thế giới nói, còn cần một nhóm tâm phúc cùng giúp đỡ. Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam này hai huynh đệ đúng là khá là không sai, đích thật là có đào tạo giá trị. Vậy, đa tạ Hiên Thiếu, chén rượu này ta mời ngươi. Tìm được trả lời của Diệp Hiên, Lâm Chính Hảo có thể nói là cao hứng vạn phần. Bưng chén rượu quay Diệp Hiên lại chút rượu. Làm như nghĩ tới điều gì, Lâm Chính Hảo do dự một chút nói, Hiên Thiếu, dùng tính tình của Kiếm Tây Lai hôm nay sự tình hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Mong rằng Hiên Thiếu khoảng thời gian này ở lâu cái tâm tư, cẩn trọng một chút nhi. Làm phiền Lâm gia chủ nhắc nhở, ta cũng biết tên kia tuyệt đối sẽ không giảng hòa, dù sao hắn nhưng tổn thất một thiếu tông chủ cùng một vị phụ tông chủ cùng với vị kia tại trưởng lão. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười. Hiên thiếu nói bọn họ tổn thất thiếu tông chủ cùng phụ tông chủ đúng là có thể lý giải, nhưng tổn thất tạ trưởng lão vừa vì sao lại nói thế? Dù sao, hắn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Lời nói của Diệp Hiên rơi vào trong thai của Lâm Chính Hảo làm cho trên khuôn mặt hiện ra một chút nghi hoặc. Truy Lý có không rõ thanh âm đàm thoại truyền ra? Bởi vì cái kia tạ trưởng lão trúng độc, chẳng mấy chốc sẽ chết. Lý Thuần Dương vẻ mặt lãnh đạm trả lời. Cái kia tạ trưởng lão trúng độc. Lời nói của Lý Tuần Dương làm cho Lâm Chính Hảo sửng sốt. Không sai chỉ bất quá hắn bên trong cũng không phải là độc mà là mặt khác một loại độc nó vô sắc vô vị vô hình và chúng độc sau không có bất kỳ dấu hiệu cùng bệnh trạng độc tính sẽ ở sau 3 ngày lập tức phát tác khiến người ta nổ chết mà chết cho nên cái kia tả trưởng lao chết chắc rồi như kiếm vô cực diệp hiên cầm đũa lên gắp một khối lạnh cắt gan ngỗng đặt ở truy lý tinh thấy nhai không nhanh không chậm nói dù sao lý thuần dương trong tay cây súng tiệt nhưng đặc biệt làm riêng viên đạn có nồng nặc độc tính này lời nói của diệp hiên rơi vào trong thay của lâm chính Hào làm cho cả người hắn ngơ trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc cười khổ thật sự là không tìm được thích hợp lời nói đến đối với diệp hiên tiến hành hình dung hai người này vọt tới tạm thời của vô song kiếm tông nơi ở tới giết tổn thương bọn họ nhiều người như vậy cũng là thôi, còn làm cho bọn họ tổn thất kiếm vương ngân, kiếm vô cực, tà trưởng lão này ba đại cao thủ cuối cùng vẫn có thể trở lui toàn thân, thực tại làm hắn khâm phục dù sao trước mắt lý thuần dương cùng diệp hiên hai người bọn họ thực lực cùng vô song kiếm tông có thể căn bản là không muốn một cấp bậc. mặc dù sau đó có lâm duệ đông cùng ra tay của hắn, thế nhưng lâm chính hảo tin tưởng mặc dù là không có bọn họ, e sợ diệp hiên cũng còn có hậu chiêu, có thể thoát thân. như vậy thủ đoạn cùng tính kế đích thật là khiến người ta cảm thấy kích chỉ có thể cùng với quân tử chi giao, không được cùng với là địch vào đúng lúc này, lâm chính hảo trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, thủ đoạn của hiên thiếu thật sự là làm người khâm phục. cuối cùng, lâm chính hảo quay diệp hiên vẻ mặt bái phục nói rằng, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, để dừng cây ra chủ chê cười. diệp hiên cười cười, cũng không có lại nói thêm gì nữa. cấm nước xong, uống rượu xong, diệp hiên, điên cuồng lâm phong bọn họ liền cáo biệt lâm chính hảo rời đi khách sạn, hướng về tô hải nội thành ở ngoài chạy đi. màu đen ban đêm, đen ngọn giáo chiến hạm giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang dùng cực nhanh tốc độ ở rộng rãi lối đi bộ chạy băng băng, khiến người ta hoa cả mắt. diệp hiên ngồi ở hàng sau. Quay cửa kính xe xuống nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh biến hóa cảnh sắc, trên khuôn mặt hiện ra một chút hiếm thấy nhàn nhã. Hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào bên cạnh điên cuồng Lâm Phong trên, nghi hoặc mà mở miệng. A Phong, đã trễ thế này người đề nghị chúng ta ra khỏi thành làm gì? Dẫn ngươi đi gặp một người. Nghe được câu hỏi của Diệp Hiên, điên cuồng Lâm Phong ngáp một cái, lười biến vươn người một cái, không nhanh không chậm nói. Gặp một người. Người nào? Diệp Hiên chân mày hơi nhíu lại, truy lý truyền ra nghi hoặc lời nói, tạm thời giữ bí mật, các loại tới người sẽ biết. Điên cuồng Lâm Phong theo trong túi móc ra một nén hương đưa tới trong tay của Diệp Hiên, cười trả lời. Ít tại nơi đây thừa nước đục thả câu, mau mau nói rốt cuộc là ai? Ta nói rồi giữ bí mật, các loại tới ngươi sẽ biết. Ngươi sẽ không để cho ta đoán xem. Không phải không cho ngươi đoán, mà là sợ ngươi đoán không được. Chẳng lẽ nói là ngại Nina đến rồi? Không phải nàng. Cái kia là ai? Chính mình suy nghĩ. Điên cuồng lâm phong quả thực là bị Diệp Hiên hỏi được không nhịn được, tức giận nói, ở điều khiển của Lý Thuần Dương Giới, đen ngọn giáo chiến hạm rất nhanh liền ra khỏi thành, đi tới khoảng cách chủ thành 100 km ở ngoài một tòa cao vút trong mây núi lớn. Tên là của nó Tề vân núi, chính là tô hải lớn nhất nổi danh đi ngao du thắng cảnh một trong có siêu cao nhân khí vãng lai like nơi đây người núi liền không dứt mặc dù là giờ phút này đã là lúc ban đêm dưới chân núi như trước là có thêm lượng lớn xe riêng rừng. đi thôi lên núi đem xe dừng lại tốt điên cuồng lâm phong không nói hai lời liền mang theo diệp hiên cùng lý thuần dương hướng về tề vân núi đỉnh núi bước vào này ta nói này đêm hôm khuya quét người sẽ không phải là mang chúng ta đến leo núi a thấy cái kia cao vút trong mây tề vân núi nhìn cái kia lít nháy lít nhít chót vót cầu thang diệp hiên không nhịn được nói điên cuồng đại nhân chúng ta đây rốt cuộc là muốn đi gặp một người nào khiến cho như vậy thần bí nhưng lại muốn chúng ta tự mình đã đến, này cái giá không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Lý Thuần Dương cũng là vào đúng lúc này mở miệng cười. Ha ha, cái này địa điểm là ta hẹn cho các ngươi sau khi ăn xong rèn luyện thân thể. Nghe được Lý Thuần Dương cùng Diệp Hiên cái kia bất mãn lời nói, Điên cùng Lâm Phong cười trả lời. Ba người chúng ta đến so với một chút, xem ai trước tiên đạt được đỉnh núi. Theo lời nói của hắn hạ xuống, dưới chân hắn sức mạnh bùng nổ, thân thể hóa thành một trận gió mát dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về đỉnh núi bước vào. Người này cũng không có vận dụng cương khí, mà là toàn bằng thể lực. Em gái ngươi Diệp Hiên Trùy Lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, đồng dạng là nhanh chóng chạy trốn đuổi theo. Lý Thuần Dương đồng dạng là nhanh chóng đuổi theo, một hồi leo núi thi đấu liền như vậy tiến đến gần. Hầm hục. Làm Diệp Hiên đạt được đỉnh núi lúc, cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm, hai tay chống đầu gối từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. "Này, ta nói hai người các ngươi làm sao vậy chậm?" Hắn xoay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại, lại phát hiện không còn Lý Tuần Dương cùng điên cuồng tung tích của Lâm Phong, làm cho hắn lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. "Người rốt cục đến rồi." Nhưng mà nhưng vào lúc này xa lạ mà lại cực kỳ quen thuộc âm thanh lại là vào thời khắc này vang vọng ở Diệp Hiên bên hai vừa, làm cho cả người hắn đột nhiên mẩn ngơ. Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là không kịp chờ đợi xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. Một đạo thiết huyết cao ngất thân ảnh quen thuộc tất là hiện lên ở trong tầm mắt của hắn, làm cho hắn trên khuôn mặt vẻ mặt đột nhiên đọc lại. Quy một chương 575, không nói gì tình huynh đệ. Hắn rối tung một con màu bạc tóc dài, cường tráng cao ngất thân hình bị một cái màu bạc áo gió bao vây, khắp toàn thân bị một luồn màu đỏ, đỏ sẫm vô hình cương khí bao vây, tản ra một luồng kinh sợ lòng người sức mạnh. Hắn thẳng tắp đứng thẳng ở đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, làm cho người ta cảm giác giống như là một tòa đứng vững tại đây đỉnh núi thắp sắt. Dây nặng, cũng dã mà tràn ngập một luồng trầm ổn. Bởi vì hắn là đưa lưng về phía duyên cớ của Diệp Hiên, làm cho Diệp Hiên căn bản là nhìn không tới khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Mặc dù là như thế, đang nhìn đến đạo này quen thuộc bóng lưng lập tức, vốn miệng lớn thở hổn hển Diệp Hiên lại là lập tức yên tĩnh lại, năm đấm không khỏi thật chặt cầm cùng nhau, cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh. Có thể mặc dù là hắn cố gắng vẫn duy trì phần này bình tĩnh, thân hình của hắn lại là như trước là vì tâm tình chập chờn quá khổng lồ duyên cớ mà đang không ngừng mà run rẩy, viền mắt cũng là từ từ trở nên đát. Bởi vì này bóng người, hắn đã là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Cho dù là không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Diệp Hiên như trước biết hắn là ai. Người! hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, đạo kia cao ngất bóng người lại là vào đúng lúc này từ từ quay người sang đến. Theo hắn xoay người lại, một tấm cực kỳ đẹp trai lại bị một đạo bắt mắt vết dao xuyên qua phá hoại, có vẻ xa lạ mà quen thuộc trên khuôn mặt tất là hiện lên ở trong tầm mắt của Diệp Hiên. Hắn giữ lại một con phiêu giật mái tóc dài màu bạc cực kỳ đẹp trai trên khuôn mặt có một đạo bắt mắt vết dao, vết dao theo bên trái của hắn chán xuyên qua mắt trái của hắn lan tràn đến hắn nửa bên mặt trái, giống như trên khuôn mặt của hắn bỏ một cái dữ tợn giết bình thường đưa hắn anh tuấn khuôn mặt đột ngột phân cách trở thành hai nửa, làm cho hắn anh tuấn khuôn mặt tràn ngập một luồng lệ khí. Hắn trên người và không có mặc cái khác của áo, gần như chỉ là đem cái kia đặc chế một bạc áo gió choàng tại trên người của hắn, biểu lộ ra đến hắn cường tráng bắp thịt cùng thân hình đồng thời càng đem trên người hắn cái kia lít lít nhít, to to nhỏ nhỏ vết thương cho hiện lộ ra. Tại đây litnha vết thương ở trong có hai đạo vết thương rõ ràng nhất. Này hai đạo vết thương dài đến 40 cm, theo tả hữu của hắn lồng ngực lan tràn đến tả hữu của hắn bụng dưới, tạo thành một bắt mắt ít, phối hợp hắn khối này cường tráng thân hình cùng hắn khuôn mặt anh tuấn trên vết đao, làm cho cả người hắn khắp toàn thân đều tràn đầy một luồng khó có thể dùng lời nói mà hình dung được thô bạo cùng cùng dã. Chỉ cần theo bề ngoài của hắn đến xem, tính khí của hắn tuyệt đối là cực kỳ nóng nảy loại kia. Đây tuyệt đối là một không dám khiến người ta trêu chọc chủ. Rất khó tưởng tượng lưng đeo nhiều như vậy đau đớn, hắn cuộc là thế nào sống sót. Tên là của hắn địch la khắc, bên ngoài mọi người phú dư hắn một trí cao vô thượng tên gọi thấy ma. Thấy mang vết thương đầy người, Kể cả khuôn mặt đều bị hủy thánh ma địch la khắc, thân hình của Diệp Hiên run rẩy kịch liệt, cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, tùy ý ướt đát viền mắt bên trong nước mắt quay vòng vòng, cũng không để hắn lưu lại. Hắn khó có thể đi tưởng tượng rốt cuộc là thế nào ý chí mới để cho người đàn ông trước mắt này mang đầy người đau đớn, như trước giống như đẩy lên một mảnh trời nhỏ người khổng lồ giống nhau kiên cường sống sót. Diệp Hiên thấy hắn, hắn thấy Diệp Hiên. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có né tránh cùng né tránh. Một luồng lâu dài cảm giác tràn ngập ở tại bọn hắn trái tim không biết là có phải hay không bởi vì bọn họ khí chẳng quá mạnh mẽ duyên cớ, còn là nơi đây khí hậu biến hóa quá lớn duyên cớ. Trên đỉnh núi đột nhiên cuồn phong gào thét, thổi đến mức bốn phía hoa cỏ cây tối không dứt lay động, lá cây hoa lả lả văng vọng. ầm. trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng nổ mạnh ầm ầm gian vang lên. Diệp Hiên cùng Thánh Ma Địch La Khắc dưới chân kinh khí bùng nổ, đồng thời lao ra. ở lao ra lập tức, hai người bọn họ đều là vào đúng lúc này vung lên nắm đấm, hướng về đối phương không né tránh tới. bịch. trong ngay mắt tiếp theo, Diệp Hiên nắm đấm đập vào Thánh Ma Địch La trên khuôn mặt, Thánh Ma Địch La nắm đấm tất là đập vào Diệp Hiên trên khuôn mặt. Đỏ tươi máu trong nháy mắt theo chỉ lý của bọn họ phun mạnh bước ra, mạnh mẽ sức mạnh đều là đem song phương chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Bạch bạch bạch. Diệp Hiên bị chấn động đến mức một liền lui về phía sau hơn 20m vừa mới đem thân hình ổn định, nhưng mà cái kia Thánh Ma địch la khác lại gần như chỉ lui về sau 5 bước liền đem thân hình ổn định. Ổn định thân hình, thấy cái kia bị chấn động đến mức bay ngược hơn 20m Diệp Hiên, Thánh Ma địch la khắc trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, từ từ giơ bàn tay lên, quay hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, trong mắt chiến ý hoạt động, hai chân phát lực, hung hãn kình khí ngang dọc bùng nổ. Mang theo cùng giá sức chiến đấu một lần nữa quay Thánh Ma Địch La Khắc phóng đi, xoay vòng nắm đấm một lần nữa quay hắn đập ra. Thánh Ma Địch La Khắc nhét miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng trắng non hàm răng, đồng dạng là xoay vòng nắm đấm hướng về Diệp Hiên đập ra ngoài. Bịch. Âm âm bịch. Nặng nghe tiếng va chạm liên tục không ngừng mà ở trên đỉnh núi vang lên. Ngươi một quyền, ta một quyền, ai cũng không có né tránh, ai cũng không nói tiếng nào, mãi đến tận có một phương quả thực không được, ngã xuống vị trí. Đang điên cuồng vui sướng đánh lỗ dưới, đỏ tươi máu không ngừng mà theo Diệp Hiên cùng Thánh Ma lý của Địch La Khắc phun ra tung tóe. Nhưng mà Ở tại bọn hắn trên khuôn mặt lại là nhìn không tới mảy may thống khổ, có chỉ là trước đó chưa từng có vui sướng cùng hài lòng. Bởi vì này là hai người đàn ông mỗi một lần gặp mặt trùng gặp thời lẫn nhau an ủi phương thức đặc biệt. Bởi vì hai người đàn ông hết thảy cảm tình đều ẩn chưa ở tại bọn hắn chém ra năm đấm bên trong. Điên cuồng đại nhân, hai người bọn họ đây là. Xa xa từ từ bò lên trên đỉnh núi Lý Tuần Dương nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt không khỏi biến đổi, đang muốn phóng đi ra tay giúp đỡ Diệp Hiền, thế nhưng lại bị điên cuồng Lâm Phong đưa tay cho ngăn lại, làm cho Lý Thuần Dương nghi hoặc không thôi, không nhịn được hỏi. "Đừng nói chuyện." Đứng ở một bên lặng lặng thấy là được. Điên Cuồng Lâm Phong cũng không có giải thích, mà là nợ nụ cười mở miệng. Mặc dù không rõ trước mắt tình cảnh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Lý Thuần Dương như trước là nghe theo điên cuồng lời nói của Lâm Phong, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đứng thẳng ở tại chỗ lặng lặng nhìn cái kia đánh lộn Diệp Hiên cùng Thánh Ma Địch La Khắc. Mãi đến tận cẩn thận quan sát sau Lý Thuần Dương vừa mới phát hiện bất luận là Diệp Hiên cũng tốt, còn là Thánh Ma Địch La Khắc cũng được, ai cũng không có đụng tới trong cơ thể cương khí, mà là dùng bọn họ thân hình sức mạnh ở đánh lộn. Ầm ầm Nặng nghe tiếng va chạm ở trên đỉnh núi vang dội không thôi. Rầm. Cuối cùng, Diệp Hiên dẫn đầu gánh không được bị Thánh Ma Địch La khắt một quyền đánh bay, hai đầu gối mềm nũng, nặng ngề ngã trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, lại cũng khó có thể bỏ lên. người thua rồi. thấy cái kia ngã trên mặt đất lại cũng khó có thể bỏ lên Diệp Hiên, Thánh Ma Địch La khắc trên khuôn mặt chất đầy nụ cười. Truy Lý truyền ra trầm ổn lời nói. người này cùng Diệp Hiên vật lộn đánh lộn lâu như vậy, liền rộng rãi đầu không có thở một chút, thậm chí trên trán liền một giọt mồ hôi đều không có lưu, có thể tưởng tượng được người này thể lực là bực nào cường hãn. không. đây không tính là, ta nhưng theo dưới chân núi một đường chạy lên đến rồi, thể lực đã sớm tiêu hao đã đi hơn một nửa. hông hổ nghe được Thánh Ma lời nói của Địch La Khắc, Diệp Hiên nằm ở trên phiến đá một bên thở hổn hển, một bên khó khăn mở miệng. Tôi đi ngươi, tốt xấu có một khối hoàn toàn mới thân thể, ngươi nhìn ta một chút thân thể này nhưng đầy người là đau lớn. Ta bây giờ nhưng giả mua yếu ớt. Thánh Ma Địch La Khắc đi tới bên cạnh của Diệp Hiên ngồi xuống, theo trên tay mang thánh trong nhẫn lấy ra hai bầu rượu đến, đưa cho một bình cho Diệp Hiên, còn lại một bình liền bị hắn cầm ở trong tay tự nhiên uống lên. Thánh Ma lời nói của Địch La Khắc làm cho Diệp Hiên sử sốt, thấy trên người hắn vết thương, Diệp Hiên ngồi dậy đến, xuề bàn tay ra ôm Thánh Ma bả vai của Địch La Khắc, cười lớn mở miệng. Được rồi ngày một ván tính ngươi thắng. Cái kia ngươi có nhớ dựa theo quy tắc cũ chấp hành. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Thánh Ma Địch La khất xoay đầu lại nết miệng nở nụ cười. Không thành vấn đề. Lại đây, uống rượu. Diệp Hiên hào sảng đáp ứng, cầm bầu rượu cùng Thánh Ma Địch La khất trong tay bầu rượu đụng nhau cùng nhau. Sau đó hai người chính là một bên uống rượu, một bên trò chuyện giết thì giờ. Sự tình của ngươi và ta đại khái nghe A Phong cùng ngài Nina nói rồi, chúng ta liền biết một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ trở về. Thánh Ma Địch La khất ngựa đầu hướng về Truy Lý mà tựa một hớp rượu, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng hồi ức cùng phức tạp. Truy Lý truyền ra trầm thấp lời nói: "Chỉ có điều, bây giờ ngươi thật vất vả đã trở lại, nhưng là chúng ta nhà lại không còn, thần ma điện bị hủy, không còn tồn tại nữa. Năm đó ta và A Phong dẫn dắt này huynh đệ liệu chết thủ vững, nhưng cuối cùng như trước không có thể đưa nó thủ hạ xuống. Xin lỗi, huynh đệ." Lời nói tới cuối cùng, thánh ma trong lòng của Địch La khắc tràn đầy nồng nặng tự trách cùng ấy nãy. Nói cái gì ngốc thì sao đây? Xin lỗi hẳn là của các ngươi ta mới đúng, năm đó nếu như ta nhiều một chút tâm tư cùng phòng bị, cũng sẽ không biến thành như vậy, là ta thất sách, để mọi người chịu khổ. Là ta xin lỗi mọi người, phụ mọi người. Diệp Viên xuề bàn tay ra nặng nề vô vô thánh ma bả vai của địch là Khắc, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng cái náy, trí lý truyền gia trầm thấp mà tràn ngập cái náy lời nói. Hắn thân là lãnh tụ của thần ma điện, là hắn không có thể bảo hộ được mọi người. Được rồi, đều là huynh đệ, hai người các ngươi thì đừng ở chỗ này lẫn nhau tự trách. Nhà của chúng ta không còn, một lần nữa đưa nó đột lại, đưa nó dựng lên thì tốt rồi. Sa Sa điên cuồng lâm phong nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, mang theo Lý Thuần Dương cất bước đi tới bên cạnh của bọn họ, vô hai người bọn họ bà vai, mở miệng cười. Hiên thiếu, các ngươi tán đâu ta đi cho các ngươi làm điểm rượu ngon đến. Thấy Diệp Hiên, Điên cùng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch la khắp cái kia quen thuộc răng rấp, Lý Thuần Dương chỉ cảm thấy đứng ở nơi đây có chút lúng túng cùng dư thừa, lập tức chính là xoay người cất bước hướng về dưới chân núi bước vào. Thuần Dương, thấy thế, Diệp Hiên không nhịn được xoay đầu lại quay Lý Thuần Dương về, về tay, ngươi đừng đi, lại. Lý Thuần Dương nhẹ nhàng mà gật gật đầu, cất bước đi tới bên cạnh của Diệp Hiên. Thuần Dương, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúng ta huynh đệ tốt địch La Khắc. A địch, vị này là mới của chúng ta huynh đệ Lý Thuần Dương. Sau đó, Diệp Hiên vừa hướng về Thánh Ma Địch La Khắc giới thiệu. Địch La Khắc, hắn là từng phương Tây tu La thế giới chín đại ma vương một trong Thánh Ma Địch La Khắc. Nghe được giới thiệu của Diệp Hiên, Lý Thuần Dương đột nhiên sử sốt, ngơ ngác nhìn Thánh Ma Địch La Khắc, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc chấn động cùng kinh ngạc. Hắn từng nhưng vô số lần từng nghe nói Thánh Ma tin đồn của Địch La Khắc cùng câu chuyện, lại thật không ngờ lại có thể tận mắt nhìn thấy hơn nữa trong lòng của hắn càng đối với thân phận của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc nghi hoặc cùng chấn động đến hiện nhiên thật không ngờ hắn lại có thể cùng từng danh khắp thiên hạ thánh ma địch La Khắc xưng Huynh gọi đệ vậy hắn thân phận thực sự rốt cuộc là cái gì chỉ có điều là hư danh thôi ngươi là huynh đệ của A Hiên chính là ta huynh đệ của địch La Khắc sau đó có chuyện gì chúng ta có thể chiếm được chiếu cố lẫn nhau thấy Lý Thuần Dương cái kia chấn động kinh ngạc giáng dấp thánh ma địch La Khắc không khỏi cười lắc lắc đầu xuề bàn tay ra vỗ bả vai của hắn cười nói vậy sau đó thì phiền phức thánh ma đại nhân Lý Thuần Dương cũng là cười trả lời đừng cái gì thánh ma đại nhân điên cuồng đại nhân sau đó kêu chúng ta tên là đến nơi, điên cuồng lâm phong cũng là xuề bàn tay ra vỗ bả vai của lý thuần dương, hào sảng mở miệng, này, lý thuần dương ngẩn ngơ, hơi có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao, hắn thân phận và địa vị còn hơn điên cuồng lâm phong cùng thánh ma địch la khắp đến quả thực là trên lệch nhiều lắm. được rồi, thuần dương, cho tới nay ta chưa từng đem ngươi coi như người ngoài, mà là huynh đệ. sau đó ngươi liền theo bọn họ nói như vậy kêu to lên, nhìn thấy lý thuần dương còn muốn nói gì, diệp hiên chính là phất tay đưa hắn lời nói trâu đánh gãy. vâng, lý thuần dương do dự một chút, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Diệp Hiên thật sâu nhìn Lý Thuần Dương một chút, lập tức trầm giọng mở miệng nói: Thuần Dương, giấu diếm ngươi lâu như vậy, thân phận thực sự của ta và có một số việc cũng có thể cho ngươi biết rồi. Hiên thiếu, thân phận thực sự của người. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Thuần Dương sử sốt. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, không nhanh không chậm mở miệng: Kỳ thực ta không phải Diệp Hiên, mà là Ma Quân. Quy một chương 576, Thánh Ma sức hiệu triệu. Kỳ thực ta không phải Diệp Hiên, mà là Ma Quân. Diệp Hiên bình tĩnh lời nói rơi vào trong thay của Lý Tuần Dương làm cho cả người hắn đồng tử co rụt lại, đột nhiên một nơ, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc kinh ngạc. Phảng phất có một tia chớp ở trong đầu của hắn nổ vang, ở đáy lòng của hắn nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Diệp Hiên bất cứ nói cho hắn, nói hắn không phải Diệp Hiên, mà là Ma Quân. Ma Quân là ai? Ma Quân chính là Phương Tây Tu La Thế giới Tam Hoàng Ngũ Đế một trong người sáng lập của Thần Ma Điện, đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh cao một trong những nhân vật có không gì sánh kịp thân phận cùng địa vị, cho dù là quốc nội này đứng đầu thế gia gia chủ đều không thể so sánh cùng nhau, từng làm cho toàn bộ thế giới run dậy chấn động tồn tại. Nhưng mà bây giờ Diệp Hiên lại nói cho hắn, hắn chính là Ma Quân. Này có thể nào không cho Lý Tuần Dương cảm thấy vô cùng chấn động cùng kinh ngạc? Này thật sự là làm cho hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Phải biết rằng, hắn từng không phải đối với Diệp Hiên thân phận địa vị chưa từng có điều tra. Hắn xuất thân từ Tinh Hải Diệp gia, bèn là bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà công tử bột công tử. Sau đó bởi vì tai nạn xe cộ trở thành người sống đời sống thực vật, may mắn đến Y Thánh cứu, vừa mới mở ra quật khởi con đường, từng bước một từ từ đi tới bây giờ. Hắn đã sớm tán thành tiếp thu thân phận của Diệp Hiên. Bây giờ Diệp Hiên lại nói cho hắn, hắn không phải Diệp Hiên, mà là Ma Quân. Điều này làm cho hắn làm sao đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Này, này, không khỏi cũng quá ngắn mũi kinh ngạc cùng chấn động sau khi Lý Thuần Dương từ từ phục hồi tinh thần lại cười khổ mở miệng thái quá không thể tưởng tượng nổi đi thấy Lý Thuần Dương cái kia kinh ngạc gián dấp Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng đầu của Lý Thuần Dương giống như gà con mổ thóc bình thường nhẹ nhàng mà gật gật đầu đích thật là có chút không thể tưởng tượng nổi nói thật ra năm đó ta cũng chưa hề nghĩ tới chính mình tại kia một hồi thảm thiết đại chiến bên trong có thể dùng phương thức này tiếp tục sống sót đương nhiên bộ thân thể này của ta còn là cái kia Diệp Hiên chỉ là linh hồn không giống nhau là ma quân các ngươi phỏng chừng coi như năm đó ta là đoạt sát sống lại đi như vậy thì dễ hiểu Diệp Hiên cầm bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm, cười lớn mở miệng. "Chẳng trách, chẳng trách người làm chuyện gì làm cho người ta cảm giác đều cùng bây giờ người tuổi tác không hợp đâu." Lý Thuần Dương rất nhanh chính là tiếp nhận rồi sự thực này, vẻ mặt chợt mở miệng. "Chẳng trách Diệp Hiên hắn sẽ nhận thức nhiều như vậy người, có nhiều như vậy thủ đoạn, có thể tiện tay lấy ra Dương Thần Bá thể quyết như vậy công pháp đến, nhưng lại sẽ ma quân võ kỹ, nguyên lai hắn chính là Từng Phương Tây tu la thế giới ma quân. Hơn nữa từ lúc hơn 3 năm trước, ma quân gặp Phương Tây tu la thế giới bốn vị đại đế liên thủ vây công bị chết, từ đây một chút tin tức cũng không có. Kể từ đó, hết thảy sự tình đều có thể nói xuôi được." Tuân Dương, ngươi lời này là có ý gì? Là nói ta rất giả gì? Ta cho ngươi biết, năm đó ta cũng mới 27, 28 tuổi được không? Ngươi cho rằng ta như ngươi già như vậy a. Nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, Diệp Hiên Tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, tức giận nói: "Vâng vâng, Hiên thiếu, người dạy rất đúng." Lý Thuần Dương liền vội vàng gật đầu, dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng nói: "Kỳ thực Hiên thiếu, ta một chút đều không giả, ta năm nay cũng mới 36, 37 tuổi." Ha ha. Lời nói của Lý Thuần Dương làm cho mọi người đều là không khỏi cười ha ha lên, có thể nói là vui vẻ hòa thuận. A Địch, ngươi đây nói là ngươi câu chuyện năm đó là làm thế nào sống sót mấy năm nay vừa là làm sao mà qua nổi? làm như nghĩ tới điều gì Diệp Hiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Thánh Ma trên người của địch La Khắc nghi hoặc mà hỏi ta một lời khó nói hết nói rất dài dòng cảm nhận được ánh mắt của Diệp Hiên Thánh Ma địch La Khắc trên khuôn mặt hiện ra bất đắc dĩ cười khổ nhàn nhạt, nhạt mở miệng đừng một lời khó hết mau mau nói tóm tắt thấy thế Diệp Hiên tàn nhẫn mà chừng Thánh Ma địch La Khắc một chút tức giận nói rằng năm đó ta và A Phong Tiểu Tử kia mang theo phần Đông huynh đệ tử thủ Thần Ma Điện trụ sở chính cuối cùng không có thể thủ vững hạ xuống, chúng ta chỉ có thể phân công nhau chạy trốn. Ta gặp thanh đế tên khốn kia vừa giết, cuối cùng không địch lại, rơi vào đáy biển. Vốn tưởng rằng chính mình chết rồi, lại thật không ngờ bị quân vương điện vị nào thần bí quân chủ cứu lại, để báo đáp ơn cứu mạng của hắn, ta tạm thời gia nhập quân vương điện, trở thành quân vương điện thành viên trọng yếu đóng giữ Hắc Long thành, và không dứt thu thập liên quan tới cái kia bốn vị đại đế tình báo và trong bóng tối triệu tập từng chúng ta thần ma điện thất lạc huynh đệ. Sau đó một nhà thần bí công ty mở phát ra thần ma điện cái này đem giả lập, Vì vậy ta liền trong thần ma điện mặt một lần nữa sáng lập Thánh Ma điện công hội, đảm nhiệm chức hội trưởng, một bên ở trong thế giới hiện thực tìm kiếm thất lạc huynh đệ thành viên, đồng thời cũng một bên ở trong thế giới game tìm kiếm. Ở ta dẫn dắt đi, vì vậy liền có vậy một đám người kế thừa chúng ta thần ma điện ý chí người tụ hợp lại một nơi đồng thời bảo vệ thần ma điện, ngăn cản những tên kia vây công. Thánh Ma địch la khắc ngựa đầu uống một hớp rượu, dừng một chút tiếp tục mở miệng, tiếp sau đó, để lưng tên kia ở thần ma điện trong thế giới game gặp phải một người tên là Tô Manh manh cô gái. Chúng ta phát hiện ở nàng kế thừa phong thần Tô Lạc tiểu tử kia truyền thừa cùng huyết mạch, lại sau đó vừa gặp phải cái kia gọi là ma chủ A Yeten, ở trong thế giới game với hắn tiến hành rồi một phen đối thoại. Ta bước đầu phán đoán hắn thân phận sau, ta liền mang theo thuộc hạ cái nhóm này, huynh đệ đã đi quân vương điện tử đã đi chức vụ, đi tới Hạ Quốc, tìm kiếm tâm tích của ngươi, đầu tiên là đã đi tinh hải tìm được rồi Tô manh manh, sẽ liên lạc lại lên ngải Nina cùng A Phong người này, lại đến bây giờ gặp phải ngươi, cuối cùng chúng ta vừa mới đoàn tụ ở cùng nhau. Nhanh 4 năm, thật không dễ dàng. Thánh ma địch La khắc lời nói tới cuối cùng tràn đầy một luồng năm tháng tang thương cùng phức tạp dài cứ khổ rồi, đích thật là không dễ dàng. Nghe xong Thánh Ma giảng giải của Địch La Khắc, Diệp Hiên cũng là nhẹ nhàng mà gật gật đầu, xue bàn tay ra nặng nề vô vô Thánh Ma bả vai của Địch La Khắc đến. Mắt thấy cũng sắp 4 năm, tất cả những thứ này thực sự không dễ dàng. Chúc mừng Hiên thiếu cùng Thánh Ma đại nhân đoàn tụ. Chúng ta đến cạn một chén. Lý Thuần Dương cũng là vào đúng lúc này cầm bầu rượu, mở miệng cười. Đều nói rồi để ngươi đừng gọi là gì Thánh Ma đại nhân. Gọi của Lý Thuần Dương làm cho Thánh Ma Địch La Khắc lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, tức giận nói. Ta quen thuộc, cứ như vậy đi. Lý thuần Dương rụt cổ một cái, mở miệng cười. Bỏ đi, theo hắn a. Chúng ta uống rượu. Diệp Hiên cũng là bất đắc dĩ nhún vai, cầm bầu rượu uống từng ngụm lớn lên. Một phen trẻ chèn sau, Diệp Hiên nằm ở trên phiến đá ngẩng đầu lên thấy cái kia trong trời đêm nổi lên ngôi sao, sau đó xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Thánh Ma trên người của Địch La Khắc, trầm giọng hỏi: "A địch, bây giờ ở dưới tay ngươi triệu tập đến huynh đệ có bao nhiêu người?" "168 người, mỗi người đều là vạn người chọn một hảo thủ, trong đó có 68 người là chúng ta trước đây bộ hạ cũ của thần ma điện, còn lại 100 người toàn bộ đều là đồng ý tùy tùng hảo thủ của ta." Thánh Ma Địch La Khắc nghĩ đến muốn trả lời, chỉ có 68 người là bộ hạ cũ gì đều là cái nào quen thuộc gương mặt nghe được thánh ma lời nói của địch la khắc trên khuôn mặt của diệp hiên hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ đến lúc đó ngươi với bọn hắn gặp mặt sẽ biết thánh ma địch la khắc cười trả lời dừng một chút thánh ma địch la khắc vẻ mặt nghiêm túc nói rằng có điều từ trước mắt thế cuộc đến xem ngươi thân phận thực sự còn là tạm thời không cần vội vã bại lộ tốt chúng ta mấy người biết là được dù sao nếu là ngươi thân phận thực sự lan truyền ra nói vậy thanh đế những tên những kia tuyệt đối không thể bởi vậy giảng hòa không sai bây giờ còn không phải bại lộ trong khi Điên Quồng Lâm Phong cùng Lý Thuần Dương cũng là vào thời khắc này gật gật đầu. Ngươi cái kia 160 người thực lực như thế nào? Diệp Hiên lười biếng vươn người một cái, trầm giọng mở miệng nói: "Ta không phải nói rồi, đều là trăm người chọn một hảo thủ." Thánh Ma Địch La khắc giả vở thần bị nói, sắp thực một điểm, ta cần phải biết rằng tình huống cụ thể, thuận tiện đồng bọn. Lần này Tô Hải đem lại có không nhỏ phiền phức. Diệp Hiên chân mày cao lại, không vui nói: "Ta chính là biết ngươi có phiền phức cho nên mới đem người toàn bộ đều cho dẫn theo lại, 168 người ở trong có 100 người là cấp thấp võ vương, 610 vị trung cấp võ vương, 6 vị cấp cao võ vương." Hai vị võ hoàng thì hỏi ngươi châu bảo không?" Thánh Ma Địch La Khắc vẻ mặt đắc ý nói, "Đương nhiên, Thánh Ma Địch La Khắc cũng không có nói cho Diệp Hiên lần này hắn hoàn toàn không này, đầy Thánh Ma Địch La Khắc thân phận đến Tô Hải, mà là quân vương điện Hắc Long thành thành chủ thân phận." Sweet. Thánh Ma lời nói của Địch La Khắc rơi vào trong thai của Lý Thuần Hình Dương, làm cho hắn đồng tử đột nhiên co rút lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đến, nhìn về phía Thánh Ma, ánh mắt của Địch La Khắc giống như là thấy quỷ vậy. 168 người toàn bộ đều là hư không tinh cảnh cấp bậc võ vương, thậm chí còn có hai vị võ hoàng, này cô sức chiến đấu không khỏi cũng quá mức khủng bố có thể sợ một điểm. Cho dù là lãnh gia hoặc là tống gia hay hoặc là vô song kiếm tông bọn họ đều không có nhiều như vậy võ vương. Này không có ngoại lệ đều là các thế lực lớn nhất là trung thành sức mạnh. Châu bò, chết tiệt, nào chỉ là châu bò, quả thực là xoáy nổ. Diệp Hiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong cũng là xùe bàn tay ra vô Thánh Ma bả vai của Địch La Khắc, cười lớn mở miệng. Có như vậy một luồng khổng lồ sức mạnh làm hậu thuẫn, hơn nữa Điên Cuồng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La Khắc, Diệp Hiên trong tay hắn có sức mạnh dĩ nhiên đủ để bị diệt bất luận cái nào cỡ lớn thế ra Đây không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Hiên hơn một phần gốc gác cùng lá bài tẩy có như vậy một nguồn sức mạnh nắm tại trong tay đợi cho sự tỉnh của tô hải kết thúc bọn họ liền có thể trở về phương tây tu la thế giới nhấc lên gió tanh mưa máu đoạt lại thuộc về tất cả của bọn họ trùng kiến bọn họ thần ma điện chúc mừng hiên thiếu trở về đỉnh cao ngay trong tầm tay lý thuần dương ở ngắn ngủi chấn động cùng kinh ngạc sau nhanh chóng đem phục hồi tinh thần lại vẻ mặt vui mừng mở miệng bây giờ hắn rốt cục hiểu diệp hiên phải đi đường hiểu mục tiêu của hắn và dạ tâm trở về đỉnh cao thuần dương ta muốn không phải là trở về đỉnh cao mà là muốn vượt qua đỉnh cao đợi cho lần này Tô Hải kết thúc, đem tất cả mọi chuyện thu xếp tốt, chúng ta liền nhích người đi tới Tu La thế giới. Đã nhiều năm như vậy, cũng là trong khi nên trở về nhìn nhìn. Nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, Diệp Hiên cười lắc lắc đầu, lập tức trầm giọng mở miệng, "Còn đêm nay, chúng ta rồi cùng hẳn cái thoải mái." Ha ha. Tốt. uống. Hôm nay, chúng ta không say không về. Sớm ngày giết trở lại phương Tây Tu La thế giới, theo đau Huy Hoàng. Đêm đó, huynh đệ gặp lại, nâng chén nói chuyện vui vẻ, không say không về, Quy một chương 577, nhân vật phản diện liên minh. Thắng lợi đẹp lòng khách sạn, trang hoàng sang trọng trong phòng khách. Kiếm Tây Lai, Tả trưởng lão, bên phải trưởng lão bọn người sắc mặt lạnh như băng mà khó coi ngồi ở trên ghế sa lồng. Nghĩ đến trước khi bọn họ chỗ đã bị quất đục, sắc mặt của bọn họ đều là lạnh như băng, khó coi tới cực hạn. Nam đấm càng bóp vang lên càng kẹt, nồng nặc sát ý vờn quanh ở mỗi một người bọn hắn trái tim. Bọn họ bất cứ ở cái kia gọi là tiểu tử của Diệp Hiên trong tay ăn lớn như vậy một thìa ngầm, bình thường cao cao tại thượng bọn họ lúc nào đã bị qua như vậy quất đục. Nay một món nợ, bọn họ tuyệt đối không thể liền như vậy dễ dàng buông tha. Lãnh hùng tiêu, tổng Tây Nguyên, nô trung khôi, vân vãn lý bọn họ lúc nào đến. Kiếm Tây Lai bưng lên nước trà uống ngậm ngụm đem chén trà nặng nghề đặt tại trên bàn trà, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, khởi bẩm tông chủ, lãnh gia chủ, thống gia chủ, nô tông chủ, vân tông chủ bọn họ đã xuống lầu dưới đến trong khi ngồi thang mẹ tới. Nghe được lời nói của Kiếm Tây Lai, một gã đệ tử của Vô Song Kiếm Tông vẻ mặt cung kính mà trả lời, ha ha, Kiếm Tông chủ, bao năm không thấy, khí thế không thấy năm đó a. Tây đến, này đêm hôm khuya quắc như vậy sốt ruột đem chúng ta gọi tới rốt cuộc vì chuyện gì? Cái kia đệ tử của Vô Song Kiếm Tông lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, sang sảng tiếng cười lớn lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, một gã đệ tử của Vô Song Kiếm Tông vẻ mặt cung kính mà mang theo bốn gã khí thế bất phàm người đàn ông trung niên đi vào trong đại sảnh. Đi ở trước nhất chính là một gã nhìn qua hơn 50 tuổi, có vẻ tinh thần phân chấn, tinh thần sáng láng người đàn ông trung niên, hắn rối tung một con màu đen tóc dài, thon dài cao ngất dáng người bị một cái màu xám vải nỉ áo khoác bao vây, mang theo một đôi màu đen cái bao tay ra, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thần bí, khắp toàn thân đều là lộ ra một luồng mạnh mẽ. Tên là của hắn Mô Trung Khôi, chính là đương nhiệm của Thiên Ảnh Đào Tông tông chủ đi ở Ngô Trung Khôi mặt sau chính là một gã khuôn mặt Anh Tuấn tiêu sái người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt Anh Tuấn lộ ra một luồng uy nghiêm, giữ lại một con phiêu giật tóc rối, cầm trong tay một cái màu trắng quặt giấy, thon dài dáng người bị một cái màu trắng áo khoác bao vây, thỉnh thoảng phe phẩy trong tay quặt giấy, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thanh lịch, giống như là một gã học thức uyên bác học sĩ. Tên là của hắn Vân Vạn Lý, chính là tông chủ của Vạn Tượng Thần Tông. Còn cùng theo Ngô Trung Khôi cùng Vân Vạn Lý đồng thời tiến lại cái kia hai gã khí thế uy nghiêm bất phàm người đàn ông trung niên bất ngờ chính là gia chủ đương thời của lãnh gia lãnh Hồng Tiêu cùng tống gia gia chủ đương thời tống tây nguyên. Hồng Tiêu, vạn dặm. Tây Nguyên, chúng tôi. Bốn người các ngươi cuối cùng là đến rồi, nhanh, tùy ý ngồi. Thấy cái kia tiến lại Lãnh Hồng Tiêu, Vân Văn Lý, Tổng Tây Nguyên bốn người bọn họ, Kiếm Tây Lai vội vàng đứng dậy mang người tiến lên tiếp, trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, Trú truy Lý truyền ra ôn hòa lời nói. Ở an bài xuống của Kiếm Tây Lai, Lãnh Hồng Tiêu, Vân Văn Lý, Tổng Tây Nguyên, nô chung khơi bọn họ rất chính là ở nơi đây giản xếp đi, ngồi ở trên ghế sạ lỏng bắt đầu cười nói tán gẫu. Bọn họ đều là nhận thức nhiều năm lão hữu, bây giờ đi chung với nhau căn bản thì không có một chút nào mới lạ, có vẻ cực kỳ quen thuộc. Tây đến, chuyện phiếm chúng ta cũng đừng nhiều nói rồi. Nói một chút ngươi hôm nay đem chúng ta kêu tới nơi này rốt cuộc là vì chuyện gì? Một phen nói chuyện tiếp sau, Lô Trung Khôi nói thẳng, chậm giọng mở miệng. "Không sai, tây đến, chúng ta đều là nhiều năm nhận thức lão hữu, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng à? Vân Vật Lý, Tống Tây Nguyên, Lãnh Hồng Tiêu bọn họ cũng là vào thời khắc này phụ hòa nói. "Đã tiên to xác đều nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không kéo dài. Lần này ta triệu tập mọi người tới nơi này chủ yếu là muốn cùng mọi người thương nghị như thế nào đối phó cái kia vô liêm sỉ tiểu tử Diệp Hiên, so với mọi người với hắn cũng có cực kỳ không nhỏ thù hận." Nghe được bọn họ lời nói của bọn họ, kiếm Tây Lai like chầm ngầm tâm thức, từ từ mở miệng nói: Hồng Tiêu, Tây Nguyên, hai nhà các ngươi cùng tiểu tử kia trong lúc đó thù hận thì không cần nói nhiều, có thể nói là ai ai cũng biết, gia tộc của các ngươi trẻ tuổi tên nhưng đều cắm tới tên tiểu tử kia trong tay. Còn bạn dặm các ngươi vạn tượng thần tông đồng dạng là với hắn có không nhỏ thù hận. Tên tiểu tử kia đem với các ngươi đạt được hợp tác thỏa thuận vô ảnh quyền tông cho tiêu diệt, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của các ngươi, thậm chí bay lên tiểu tử kia còn bị bắt được cuồng binh minh trụ sở chính cho ngươi tự mình đi trúng người. Ta thậm chí nghe nói Tây Nguyên. Hồng Tiêu Nga đi cùng binh minh trụ sở chính tìm bọn họ đòi lẽ phải lại bị hồng Hoàng Lao bà kia cho tàn nhẫn mà dạy dỗ một phen, bọn họ cùng binh Minh có thể nói là khinh người quá đáng. Lời nói của Kiếm Tây Lai rơi vào lãnh hồng tiêu, "Tống Tây Nguyên, vân vạn lý trong thai của bọn họ làm bọn họ sắc mặt đều là từ từ trở nên âm trầm, năm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt, trong mắt có nồng nặng sát ý ngăng dọc. Bọn họ đích thật là ở Diệp Hiên tiểu tử kia cùng Cuồng binh Minh trong tay bị thiệt lớn. Đúng là Ngô Trung Khôi thần sắc hắn coi như bình tĩnh, dù sao từ trước mắt đến xem bọn họ Thiên Ảnh Đao Tông cùng Diệp Hiên cùng Cuồng Bình Minh trong lúc đó còn không có gì xung đột cùng thu hận." có điều bởi vì kiếm tây lai đạt được lao bà chính là bọn họ thiên ảnh đao tông từng thánh nữ mà ngô trung khôi càng thánh nữ anh ruột làm cho hắn trở thành anh rể của kiếm tây lai do đó làm cho bọn họ thiên ảnh đao tông cùng vô song kiếm tông quan hệ phi thường tinh vi chiến lược nhất trí nhìn thấy lanh hồng tiêu thống tây nguyên cùng vân vạn lý bọn họ cũng không có phản bác kiếm tây lai vừa mới tiếp tục mở miệng kỳ thực đối phó diệp hiên tiểu tử kia cũng không khó khó chính là vẫn che chở cuồng binh mình của hắn không sai nếu là không có cuồng binh mình che chở hắn tiểu tử kia đã sớm chết rồi cũng không biết tên tiểu tử kia rốt cuộc là có tài cán gì bất cứ có thể có được ưu ái của cuồng binh minh cùng nắm đỡ, làm cho bọn họ không tiếc đắc tội chúng ta những thế gia này. Hồng hoàng lão bà kia càng lớn tiếng, chỉ có ngang hàng người vừa mới có thể đối với diệp hiên tiểu tử kia động thủ, nếu là những người khác can đảm động thủ với hắn nói, vậy bọn họ chắc chắn sẽ không có chút khách khí. lãnh hồng tiêu cùng tống tây nguyên hai người bọn họ đều là sắc mặt lạnh như băng, trong mắt sát ý ngang dọc, truy lý truyền ra phẫn nộ không cam lòng lời nói, nhìn dáng bọn họ cuồng minh là quyết tâm muốn che chở cái kia tiểu xanh, lai trong mắt hàn quang lóe. Truy lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, đã bọn họ tê liệt, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Ta đã cho trong tông môn mấy vị thái thượng trưởng lão cùng lão tổ phát ra tin tức, chúng ta dự định ở buổi đấu giá sau khi kết thúc đối với quần minh minh động thủ, không biết là mấy vị ý như thế nào. Nghe được lời nói của kiếm tây lai, lãnh hồng tiêu, tống tây nguyên, vân và lý, nô trung khôi bọn họ đều là không khỏi lâm vào dài lâu nặng nghề. Bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện, giống như u hồn giống như âm lanh em thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên, chuyện như vậy làm sao có thể ít tội đạt được chúng ta tử vong thần điện cùng thái dương thần điện. Ta nói không sai chứ, ngại là khác. Không sai, chúng ta Thái Dương thần điện nhưng đã sớm nhìn cuồng binh minh rất khó chịu. Trong đại sảnh truyền đến mịt mờ trả lời. Theo thanh âm này vang lên, một trận cuồng phong theo đại sảnh bên ngoài phất qua, thổi đến mức trong đại sảnh mang theo trùng gió đều ở đây phát sinh lanh lảnh vô cùng tiếng vang đến, phản phất vào thời khắc này vang lên một khúc lo lắng tuyệt vời nhạc khúc. Đợi cho thổi cuồng phong dừng lại, trùng gió biểu diễn đến lo lắng tuyệt vời nhạc khúc từ từ biến mất, trong đại sảnh không biết là khi nào dĩ nhiên xuất hiện hai đạo thon dài thần bí bóng người. Bọn họ một người phản phất ẩn dấu vô tận trong bóng tối bình thường, khiến người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt của hắn và dáng dấp, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người màu đen. Một người khác phảng phất tẩn dấu ở góc anh chói mắt bạch quang bên trong cùng bạch quang hòa làm một thể, đồng dạng là khiến người ta nhìn không tới khuôn mặt của hắn cùng với răng rấp, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ màu trắng cái bóng. Bọn họ chính là tử thần của tử vong thần điện đạt nạp đặc tư cùng quá của thái dương thần điện dương thần a là khác. Thấy cái kia theo gió mà đến tử thần đạt nạp đặc tư cùng quá dương thần a là khác, bất luận là kiếm tây lai, nô trùng khôi còn là lãnh hùng tiêu hay hoặc là là vân vạn lý ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi dùng mình, lông mày không để lại dấu vết vừa nhễu, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng cùng nghiêm nghị chỉ có tống tây nguyên hắn thần sắc bình tĩnh, trên khuôn mặt vẻ mặt cũng không có quá lớn gợn sóng, tựa hồ đang như đại đoàn chức của hắn thống gia chủ, kiếm tông chủ so với các ngươi sẽ không đối với hai chúng ta lộ mãng tiến lại mà có điều không thích tử thần đạt nạp đặc tư cùng quá dương thần a ánh mắt của lạc khắc từ từ theo trong đại sảnh mọi người trên người đảo qua, cuối cùng đưa mắt rơi vào tống tây nguyên cùng trên người của kiếm tây lai bình tĩnh thanh âm đàm thoại tất là theo tử thần chi lý của đạt nạp đặc tư truyền ra chúng ta làm sao sẽ đối với đạt nạp đặc tư cùng a lạc khắc hai vị đại nhân tiến lại mà không thích nhưng mà không biết là hai vị đại nhân đêm khuya đến thăm nơi đây vì chuyện gì trên khuôn mặt của Kiếm Tây Lai chất đầy đủ cười, cười lớn mở miệng. Bọn họ nhưng rất rõ ràng Tử Vong Thần Điện cùng Thái Dương Thần Điện Trô ẩn giấu sức mạnh khổng lồ, bọn họ có thể trở thành tại đây Tô Hải địa vị chỉ đứng sau tồn tại của Cổ Minh Minh, vậy tất nhiên là bọn hắn có hơn người thủ đoạn cùng phi phàm lá bại tẩy. Kỳ thực a, cũng không có chuyện gì. Chúng ta lần này tới đây chủ yếu là muốn cùng chư vị thương lượng một chút như thế nào đối phó cường Minh Minh. Nghe được lời nói của Kiếm Tây Lai, Tử Thần Đạc Nạp Đặc Tư lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm nói. Đối phó cường Minh Minh. Tử Thần lời nói của Đạc Nạp Đặc Tư rơi vào Kiếm Tây Lai, lanh hùng tiêu, vân bạn lý trong thai của bọn họ. Khiến cho trên khuôn mặt của bọn họ hiện ra một chút kinh ngạc vẻ đến. Hiển nhiên bọn họ thật không ngờ Tử Thần đạt Nạp Đặc Tư cùng Quá Dương Thần A Lạc khắp tới nơi này, mục đích bất cứ là muốn với bọn hắn liên thủ tới đối phó cùng Minh Minh. Không sai, mấy vị không cũng đều muốn động bọn họ gì. Nói thực ra, chúng ta đã nhẫn bọn họ rất lâu. Đối với Kiếm Tây Lai bọn họ trên khuôn mặt vẻ mặt không thể nghi ngờ là cực kỳ thỏa mãn, Quá Dương Thần A Lạc nhẹ nhàng mà gật gật đầu, truy lý có lãnh đạm thanh âm thoại truyền ra. Là hai vị ý tứ, còn là các ngươi phía sau vị kia hoàng ý tứ. Kiếm Tây Lai cùng Lãnh Hồng Tiêu hai người bọn họ nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Đưa mắt rơi vào Quá Dương Thần A Lạc khắc cùng tử thần trên người của Đạt nạp Đặc Tư, trong mắt lập loè nghiêm nghị ánh sáng. Quá Dương Thần A Lạc khắc cùng tử thần Đạt nạp Đặc Tư khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, Quá Dương Thần A Lạc khắc lười biếng vươn người một cái, chú lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra. Các ngươi thấy thế nào? Quy một chương 578, thần binh rồng núi nhọn bị trộm. Sáng sớm hôm sau, làm ánh nắng ban mai ánh mặt trời theo phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc, Diệp Hiên cùng Lý Tuần Dương còn có Điên Cuồng Lâm Phong ba người bọn họ đã sớm theo Tề Vân núi trên trở về về tới Ma Đang tự điểm. Tối ngày hôm qua là Diệp Hiên sống lại tới nay lần đầu tiên uống say, cũng là hắn lần đầu tiên uống đến thoải mái như vậy. Còn Thánh Ma Địch là khác, hắn cũng không có theo Diệp Hiên cùng đi tới Tô Hải trong thành, mà là ở ngoài thành làm một loạt sắp xếp, dù sao hắn nhưng mang theo có 168 tên hảo thủ. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Tô Hải trong thành cũng không có đại sự tình gì phát sinh, bình tĩnh đến giống như là một vũng thanh tuyển, tất cả mọi người đang vì sắp sửa mở ra buổi đấu giá làm một loạt chuẩn bị, mà Diệp Hiên cũng không ngoại lệ. Bởi vì đối với thần binh rồng mũi nhọn, Diệp Hiên nhất định phải có. Tung tung tung vừa đầu ra bắt đầu trước một ngày buổi tối, Diệp Hiên trong khi bên trong quán rượu bồi tiếp lương tiểu y để thắng gâu, lanh lảnh tiếng đập cửa lại là vào đúng lúc này lặng yên gian văn lên. Diệp Hiên đứng dậy mở cửa phòng, một gã xinh đẹp cô bán hàng tất là hiện lên ở trong tầm mắt của Diệp Hiên. Diệp Thiên Sinh, nếu quản lý nàng có chuyện quan trọng tìm ngài, còn mời ngài đi với ta một chuyến. Nghe được nữ uống người lời nói, Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu cùng lương tiểu y chào hỏi một tiếng liền cùng theo cô bán hàng đi tới văn phòng của Nhược Yên Nhiên. Tiến đến, Diệp Hiên nhẹ nhàng gõ cửa một cái, theo Nhược Yên Nhiên cái tiếng lanh lảnh êm thay ầm thanh vang lên, hắn liền cất bước đi vào văn phòng đi vào văn phòng, ngược yên nhiên đạo kia thon dài mỹ lệ bóng người tất là hiện lên ở trong tầm mắt của diệp hiên làm cho hắn trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, trong mắt lóe ra một tia tươi đẹp. hôm nay ngược yên nhiên quấn lại một con mái tóc, hiện lộ ra nàng tấm tia tràn ngập hình dáng hoàn mỹ gò má, thon dài luyện chuyển dáng người bị một cái áo sơ mi trắng cùng một cái màu đen nghề nghiệp váy ngắn bao vây, phối hợp cái kia bị vớ cao màu đen bao lại thon dài rủi đẹp, tràn ngập một luồng đồng nặc nghề nghiệp mùi vị. giờ phút này nàng đang đứng ở ngoài cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cái tia xinh đẹp cảnh đêm ngơ ngẩn xuất thần, đợi cho diệp hiên đi vào văn phòng nàng mới lười biếng vươn người một cái thể hiện ra nàng cái kia hoàn mỹ vóc người đường cong xoay người lại. Nếu quản lý đã trễ thế này tìm ta có chuyện gì? Thấy cái kia xoay người lại, Nhược Kiên Nhiên, Diệp Hiên mỉm cười mở miệng. Buổi đấu giá ngày mai sẽ phải bắt đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Nhược Kiên Nhiên đi tới trên ghế ông chủ của nàng ngồi xuống, hai chân chéo gậy, nhàn nhạt hỏi. Gần đủ rồi. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ta nghe Hồng Di nói ngươi rất muốn cái kia thần binh rồng mũi nhọn. Nhược Kiên Nhiên thật sâu mở ra Diệp Hiên một chút, trầm giọng nói. A, nó là ta lần này đi tới To Hải mục đích chủ yếu. Diệp Hiên cũng không có chối, mà là trịnh trọng gật gật đầu. Hôm nay Thần binh rồng mũi nhọn bị gửi đấu người đưa đến Tô Hải buổi đấu giá tổng bộ. Nhược Yên Nhiên xuề bàn tay ra bưng lên trên bàn chén trà đặt ở bên mép nhẹ nhàng mà nhấp một miếng, lạnh nhạt nói: "Đi thôi, ta mang ngươi tới nhìn." Còn không đợi Diệp Hiên mở miệng nói chuyện, Nhược Yên Nhiên chính là để chén trà xuống, đứng dậy cất bước hướng về văn phòng bên ngoài bước vào. Đa tạ. Nghe nói lời nói của Nhược Yên Nhiên, Diệp Hiên đầu tiên là cả kinh, lập tức trên khuôn mặt chất đầy nồng nặc nụ cười, vội vàng mở miệng nói: "Nhược Yên Nhiên cũng không có lại nói thêm gì nữa, mà là mang theo Diệp Hiên trực tiếp ngồi thang máy hướng về nàng chuyên môn gia ra bước vào. Vỗ cười dễ Sau 3 phút, một chiếc màu đỏ bảo thì tiệp lục địa Tuần Dương hạm theo ma đang tiểu điếm nhà để xe dưới hầm gạo két bước ra. Diệp Hiên ngồi ở bảo thì tiệp lục địa Tuần Dương hạm tay lái phụ, đón tốc thẳng vào mặt gió mát, xoay đầu lại thấy cái kia chăm chú lái xe nhược Thiên nhiên, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, trêu kẹo nhi nói, "Nếu quản lý, ngày mai buổi đấu giá muốn bắt đầu, này hơn nửa đêm ngươi dẫn ta đi buổi đấu giá trụ sở chính nhìn món đồ bán đấu giá nếu là chuyển đi bị người khác biết rồi có thể hay không?" Két Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, nhược Thiên nhiên một đột nhiên xe thắng gấp chính là làm cho xe ngừng lại, nàng xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Hiên. Chuy lý truyền ra lạnh lùng lời nói, ngươi cho rằng ta rất muốn dẫn ngươi đi. Nếu như không phải hồng di đặc biệt dạ dỏ, ta mới sẽ không mang ngươi. Đừng! Đừng tức giận, ta chỉ là chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Diệp Hiên nơi nào sẽ nghĩ đến ngược yên nhiên sẽ đột nhiên trở mặt, vội vàng đền bù cười nói. Hừ! Ngược yên nhiên trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới một lần nữa điều khiển bảo thì tiệp lục địa tuần dương hạ hướng về tô hải buổi đấu giá trụ sở chính chạy đi. Tô Hải buổi đấu giá trụ sở chính ở vào Tô Hải trung tâm thành phố phồn hoa nhất Tân sông đoạn Đường, làm nhờ kiên nhiên cùng Diệp Hiên điều khiển bảo thì tiệp lục địa Tuần Dương hạm đạt được nơi đây lúc sau đã là đêm khuya 10 giờ. Bởi vì Tô Hải buổi đấu giá ngày mai thì sẽ ở đây cử hành diễn tứ, Tô Hải buổi đấu giá trụ sở chính chu vi 2 km trong phạm vi đều bị thanh trảm, hiện đây trạm gác ngầm, bốn phía càng có lượng lớn của binh minh thành viên canh gác, làm cho toàn bộ Tô Hải buổi đấu giá trụ sở chính có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt. Mà phụ trách canh phòng nơi đây an toàn công tác chính là Dạ Nhận cùng Hầu Khoan. Dù sao Ngày mai buổi đấu giá thượng tướng xuất hiện chứa nhiều bảo vật bây giờ toàn bộ đều đặt ở Tô Hải buổi đấu giá trong bà khố. Thấy Diệp Hiên cùng Nhược Yên Nhiên bọn họ tiến lại, mang người tuần tra cùng Dạ Nhận cùng Hầu Khoan vội vàng tiến lên liên tiếp, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, truy Lý truyền ra cung tính lời nói, "Nếu quản lý, Hiên thiếu, các người đã tới?" "A, như thế nào? Nơi đây có hay không tiếng dị thường?" Nhược Yên Nhiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nhà nhạt hỏi, "Yên tâm, không có bất cứ dị thường nào." Ta ngược lại thật ra không tin ai có lớn như vậy lá gan gan dạ đối với chúng ta kho báo đạo thủ." Dạ Nhận cười trả lời, "Không sai." Ai dám đối với chúng ta kho báo động thủ vậy coi như thực sự là chẳng sống. Hầu khoan cũng là vào đúng lúc này phụ hòa nói. Cái kia mang hai chúng ta đi kho báo xem một chút đi. Nghe được trả lời của bọn họ, nhược yên nhiên đấy lòng cũng là lén lút thở vào nhẹ nhóm, truy lý truyền ra bình tĩnh lời nói. Nếu quản lý, hiên thiếu. Mời tới bên này. Theo lời nói của nhược yên nhiên hạ xuống, dạ nhận cùng hầu khoan hai người nhìn nhau nhẹ nhàng gật đầu chính là dẫn diệp hiên cùng nhược yên nhiên hướng về tô hải buổi đấu giá trụ sở chính bước vào cũng không biết này Tô Hải buổi đấu giá trụ sở chính rốt cuộc có bao nhiêu, ở dạ nhận cùng dẫn dắt đi của Hầu Khoan Diệp Hiên bọn họ ước chừng đi rồi 10 phút mới đạt tới lòng đất kho báu. Lòng đất kho đáo canh phòng còn hơn bên ngoài đến còn muốn nghiêm ngặt và phần, tại kia vàng son lộng lấy kho báu cửa lớn có hai chi khí thế lăng bất phàm đội ngũ ở canh phòng tổ tra. Không chỉ như thế, ở quan sát bốn phía của Diệp Hiên còn có lượng lớn chạm gác ngầm cùng cơ quan, nếu là có người muốn im hơi lặng tiếng xông vào đến trong bảo khố tiến hành xin lỗi lời nói căn bản là không thể. Dạ nhận đại nhân, Hầu Khoan đại nhân. Thấy cái kia mang theo Diệp Hiên cùng Lượng Yên nhiên tiến lại dạ nhận cùng Hầu Khoan, bọn thủ vệ đều là ngừng lại bay bọn họ cung kính mà ôm quyền mở miệng thế nào không có gì dị thường gia nhận nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng hỏi gia nhận đại nhân yên tâm cho đến tận này không có bất cứ dị thường nào chúng ta dám cam đoan một con rồi đều không có thể bay vào đi nghe được lời nói của gia nhận thủ vệ đội trưởng đi lên phía trước cung kính mà ôm quyền mở miệng nói a mở cửa gia nhận hài lòng gật gật đầu trầm giọng mở miệng ngoan cười dễ ức. theo lời nói của hắn hạ xuống kho báo cửa lớn chính là ở ẩm, ẩm gian mở ra nếu quản lý Hiên thiếu các ngươi vào đi thôi chúng ta sẽ không bồi các ngươi tiến vào Giả nhận cùng Hầu Khoan cũng là mở miệng cười. Đa tạ. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu cùng Nhược Yên Nhiên cất bước đi vào trong bảo khố. Đi vào kho náu, hiện lên ở Diệp Hiên cùng Nhược Yên Nhiên trong tầm mắt là đủ loại kỳ trân dị bảo, chúng nó có trôi nổi ở giữa không trung tản ra chói mắt ánh sáng, có tất là yên tĩnh nằm ở bảo hạp bên trong lặng lặng mà ngủ say, có thậm chí giống như bầu trời đầy sao bình thường ở giữa không trung bay tới bay lui, khiến người ta hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Cho dù là Diệp Hiên cũng đều làm cho nảy trong bảo khố chỗ cất giấu chứa nhiều chân bảo mà cảm thấy chấn động. Ở phương diện này hắn không chỉ thấy được đủ loại kỳ trân dị bảo, vô thượng thần binh còn có đủ loại kỳ chân dị quả vạn tiên thảo dược thậm chí còn có dáng dấp lém lỉnh thần thú ở chỗ bảo vật số lượng đều sắp thiếu một chút đổi tới trước đây bảo khố của thần ma điện trong đó có tốt mấy thứ bảo vật đều làm cho diệp hiên cực kỳ yêu thích đúng là nhược yên nhiên tựa hồ đã sớm thường thấy nhiều như vậy bà bối đối với phương diện này chứa nhiều bảo vật xem thường phía trước hồ nước có cơ quan cấm chỉ phi hành chỉ có thể dẫm lên trong đầm nước cọc gỗ đi qua ngươi nhớ kỹ ta mỗi một bước điểm dừng chân theo sát bước chân của ta thấy cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây diệp hiên nhược yên nhiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ đi tới phía trước một mạo hiểm nồng nặc khí lạnh, cắm đầy cọc gỗ hồ nước trước ngừng lại, nhàn nhạt mở miệng, xoa xoa xoa. Theo lời nói của nàng hạ xuống, nàng dưới chân bước chân lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ đang di động, dưới chân cọc gỗ cũng là đang di động, mấy cái lấp lóe gian nhược yên nhiên chính là đi qua cái kia mạo hiểm khí lạnh hồ nước đi tới hồ nước đối diện. Hiển nhiên, tại đây trong đầm nước có cơ quan, một khi đi nhầm một bước, liền đem lâm vào vạn kiếp bất phục. Thấy cái kia đứng ở đối diện nhìn hồ nước ngẩn người dịu hiền, nhược nhiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, nhàn nhạt mở miệng, ngươi động tác nhanh lên một chút, chúng ta thời gian có hạn. Vừa rồi Nhược Yên Nhiên là cố ý đem bước chân đi được rất nhanh, muốn mượn cơ hội này thử thách một chút Diệp Hiên. Nay trong đầm nước chứa nhiều cọc gỗ hợp thành một uy lực mạnh mẽ đổ lòng trận pháp, một khi đi nhầm một bước, trận pháp khởi động, cho dù là trí tôn hoàng cảnh võ hoàng cường giả một khi bị trận pháp nhốt ở bên trong cũng đều khó mà thoát thân. Tốt. Nghe được lời nói của Nhược Yên Nhiên, lời nói Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, bước ra một bước, dưới chân sấm gió hoạt động tinh chuẩn rơi vào trên cọc gỗ, mấy cái lấp chính là đi tới bên cạnh của Nhược Yên Nhiên, làm cho Nhược Yên Nhiên ngạc ngờ, ngờ hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên động tác của hắn bất cứ so với ấy nàng đến còn cấp tốc hơn thuần thủ chẳng lẽ nói vừa mới vậy ngắn thời gian trong người này liền nhớ rồi bước chân của nàng không đúng Diệp Hiên vừa mới đi bước chân cùng nàng điểm dừng chân hoàn toàn khác nhau người này hoàn toàn chỉ dùng mặt khác một loại hoàn toàn khác biệt phương pháp tránh được này đổ lòng trận pháp khởi động thấy cái kia vẻ mặt bình tĩnh Diệp Hiên Nhược Yên Nhiên trong lòng lẽ qua một kia chấn động không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn có điều Nhược Yên Nhiên cũng không có nói thêm cái gì mà là mang theo Diệp Hiên hướng về kho đáo nơi càng sâu bước vào đi thôi phía trước chính là bảy gia thần binh rồng núi nhọn địa phương rất nhanh ở Nhược Yên Nhiên dẫn dắt đi Diệp Hiên chính là đi tới kho đào cuối ở kho bao cuối có một cực kỳ dễ thấy bốn phía bày ra nhiều tầng cơ quan triển lãm bộ triển lãm trên đài bày ra một in màu vàng long văn màu bạc mạ vàng hồng áo thân binh rồng mũi nhọn ngay ở này mạ vàng trong hồng áo Nhược yên nhiên chỉ vào triển lãm trên đài mạ vàng hồng áo nói bút theo lời nói của nàng hạ xuống nàng nhẹ nhàng nhấn một cái trên cổ tay mang theo đồng hồ đeo tay một bên nút bấm triển lãm bộ bốn phía cơ quan chính là quỷ dị mà tàn đi Diệp Hiên chính là cất bước đi tới mạ vàng hồng áo trước hắn đang muốn xuề bàn tay ra đi mở ra hồng áo Nhược yên nhiên lại làm mở miệng nói đừng lúc đích để cho ta tới ở Nhược yên nhiên lời nói hạ xuống lập tức. Nàng chính là xuề bàn tay ra cắn nát đầu ngón tay bỏ ra một giọt máu huyết, nhỏ xuống ở hồng đáo trung gian dãy Long văn trên. suy suy bánh răng chuyển động âm thanh lặng yên gian vang lên, vốn đóng chặt mạ vàng hồng đáo lại là đột nhiên mở ra. Nhưng mà, hiện lên ở Diệp Hiên cùng Nhược Yên Nhiên trong tầm mắt lại là dấu tuyết. Không, thần binh rồng mũi nhọn. Thấy ở trong đó rông tuyết mạ vàng hồng đáo, Diệp Hiên cùng sắc mặt của Nhược Yên Nhiên đều là không khỏi biến đổi, truy lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Chẳng lẽ nói thần binh rồng mũi nhọn bị người trộm đi rồi. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực chương 579, nguy cơ, kỳ ngộ. Thần binh rồng núi nhọn bị trộm kết quả như thế này, bất luận là Diệp Hiên còn là Nhược Yên Nhiên đều không thể nào tiếp thu được. Bởi vì liên lụy của nó thật sự là thái quá lớn lớn hơn, không chỉ quan hệ đến Diệp Hiên có thể hay không đem thần binh rồng núi nhọn bắt được tay, còn quan hệ đến toàn bộ cường binh minh, Tô Hải buổi đấu giá danh dự. Dù sao lần này buổi đấu giá hội tụ đều là ngũ hồ tứ hải rất có danh vọng các đại cao nhất thế gia cùng đứng đầu thế lực, bọn họ đại đa số người đều là vì lần này buổi đấu giá trên sắp sửa xuất hiện thần binh rồng núi nhọn mà đến. Nếu là thần binh rồng mũi nhọn bị người đánh cắp, không thể đúng giờ xuất hiện ở trên đấu giá hội, vậy trận này hùng vĩ Tô Hải buổi đấu giá không thể nghi ngờ sẽ là trở thành mọi người chuyện cười, Quồng binh minh cũng sắp trở thành mọi người trò cười. Mọi người sẽ nói to lớn Quồng binh minh thậm chí ngay cả thần binh rồng mũi nhọn đều nhìn không bảo vệ được, bị người cho đánh cắp. Dạ nhận, hầu khoan xảy ra chuyện rồi, thần binh rồng mũi nhọn bị trộm đi rồi, các ngươi mau mau phong tỏa hết thẻ cửa ra, kiểm tra theo dõi nhìn ở ta và Diệp Hiên tiến đến trước khi rốt cuộc có ai còn đã tiến vào này không Ngay lập tức, việc yên nhiên chính là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ấn xuống đồng hồ truyền tin tay trên cái nút truyền tin. Truy Lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra, mặc khác thông báo Hồng Di cùng Ngân Lão bọn họ. Vâng. Kho báo bên ngoài trông coi dã nhận cùng hầu quan hai người nghe được lời nói của Nhược Kiên Nhiên, hai người bọn họ sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi. Truy Lý có nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra. Tiên tâm đi, thứ này tiêu mất không dứt. Thấy cái kia vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt lạnh như băng Diệp Hiên, Nhược Kiên Nhiên xuề bàn tay ra vu vu bả vai của hắn an ủi nói. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ánh mắt tỉ mỉ mà dò xét bốn phía, tựa hồ muốn từ nơi này tìm kiếm đến thần binh rồng mũi nhọn mất trộn manh mùi đến. Một lát sau, Nhược Kiên Nhiên nhận được dã nhận truyền đến tin tức trả lời nếu quản lý ta vừa mới khiến người ta tỉ mỉ mà đã điều tra theo dõi ở các ngươi tiến lại trước vũ khí đại sư vân lam ở nửa giờ ở dẫn dắt đi của bạch lao đã tới trừ lần đó ra theo dõi trên cũng không có phát hiện nữa cái khác bất kỳ gì thường tốt ta biết rồi nhiều yên nhiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu cắt đứt truyền tin hơi chút trầm ngâm hắn chính là lấy điện thoại di động ra gọi nổi lên số điện thoại của bạch lao đến rất nhanh điện thoại truyền được ở chỗ truyền đến bạch lao cái kia hiền lành lời nói yên nhiên a đã chế thế này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì gì Bạch ông nội, người trước khi mang theo Vân Lam đại sư đã tới buổi đấu giá kho báo xem qua thần binh rồng mũi nhọn. Chuyện quá khẩn cấp, nhựa truyền nhân cũng không có cùng bạch lão nói chuyện phiếm, mà là đi thẳng vào vấn đề trầm giọng hỏi. Không sai, ta dẫn nàng đã tới. Ngươi cũng biết nàng là vũ khí đại sư truyền nhân của Mạc Lâm, mà vũ khí đại sư Mạc Lâm theo chúng ta ngọn nguồn của quân binh minh thâm hậu, Vân Lam nàng muốn xem một chút này thần binh rồng mũi nhọn, cho nên ta cũng không có từ chối liền dẫn nàng tới xem một chút thuận tiện, xin nàng giám định một chút. Làm sao? xảy ra chuyện gì sao? Điện thoại đối diện Bạch lão một bên ngồi ở đỉnh viện bên trong cùng Vũ khí đại sư Vân Lam rơi xuống cờ vây, một bên nhàn nhã uống trà. Thần binh rồng mũi nhọn không thấy. Nhược Yên Nhiên trầm giọng nói: "Cái gì thần binh rồng mũi nhọn không thấy, bị trộm?" Điều đó không có khả năng. Nghe được lời nói của Nhược Yên Nhiên, Bạch lão sững sốt, chỉ lý có vô cùng kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Phải biết rằng hắn cùng Vũ khí đại sư Vân Lam chỉ là nhìn một chút, cũng không có đem thần binh rồng mũi nhọn theo trong bảo khố lấy ra. Mặc dù là cùng Bạch lão rơi xuống cờ vây Vũ khí đại sư Vân Lam khi nghe đến lời nói của Bạch lão lúc ánh mắt cũng cũng vì đó dùng mình. Bạch ông nội Người xác định lúc đó cùng ngài và Vân Lam đại sư đồng thời tiến vào kho báo lúc thần binh rồng mũi nhọn còn ở và không có bất cứ dị thường nào gì. Ánh mắt của Nhược Yên Nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị, truy lý có lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra. "Ta xác định, ngươi cùng Diệp Hiên ngay ở kho báo chờ, ta lập tức mang theo Vân Lam đại sư chạy tới." Bạch lão vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng cúp điện thoại mang theo vũ khí đại sư Vân Lam hướng về buổi đấu giá lòng đất kho báo tới rồi. "Thế nào? Đợi cho nếu. Tiên Nhiên cúp điện thoại, Diệp Hiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của hắn, trầm giọng hỏi: bạch ông nội nói hắn đích xác mang theo vân lam đại sư đã tới và thấy được thần binh rồng mũi nhọn thế nhưng bọn họ tuyệt đối không có mang đi ra ngoài Nhược yên nhiên trầm giọng trả lời diệp hiên hít sâu một hơi nhẹ nhàng mà gật gật đầu vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng nghiêm nghị lên hắn là tự nhiên là tin tưởng bạch lão cùng vũ khí đại sư của vân lam hiển nhiên này thần binh rồng mũi nhọn bị trộm không thể nghi ngờ là có ẩn tình khác lấy các ngươi nơi đây canh phòng tình huống cùng chứa nhiều cơ quan xem ra ngoại giới người muốn xông tới có thể nói là khó càng thêm khó ngươi nói có hay không có thể là nội bộ nhân viên gây nên diệp hiên nghĩ đến muốn đưa mắt rơi vào trên người của nhựa yên nhiên trầm giọng mở miệng nói tuyệt đối không thể nhưng mà hắn đổi lấy lại là nhược yên nhiên vậy khẳng định trả lời người đã nói như vậy nói vậy nói vậy là có người im hơi lặng tiếng lèn lén lén lẻn vào tiến đến đem thần binh rồng núi nhọn cho trộm đi rồi nhưng dựa theo phương diện này canh phòng đến xem nếu muốn im hơi lặng tiếng lén vào tới đây không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan trên cơ bản không thể nếu như là như vậy nói vậy chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào cái khác con đường mới có thể im hơi lặng tiếng xông vào nơi đây nếu như là như vậy nói đối phương rất có thể là đánh hầm ngầm hoặc là mở ra cửa ngầm diệp yên nhanh chóng ở trong bảo khố tiến lên Hắn thỉnh thoảng đem lỗ thay kề sắt ở trên vách tường hoặc là trên mặt đất, sau đó dùng ngón tay đập vách tường hoặc là mặt đất đến nghe thanh âm, nhưng vẫn đang là không có quá lớn phát hiện. Cuối cùng, Diệp Hiên đưa mắt rơi vào cách đó không xa treo trên vách tường một bộ cũ vẽ lên, lông mày hơi nhíu lại, nghi hoặc mà hỏi, bức họa kia là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua và không có gì chỗ độc đáo, tại sao lại treo ở nơi đây? Bức họa kia trên vách chính là một gã rất có thần vận cổ điện mỹ nữ, nàng có một tấm khuynh quốc tinh mỹ của khuynh thành gò má, rối tung mái tóc dài, trên người một cái quần áo trắng, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Khắc toàn thân lộ ra một luồng cự người ngàn dặm ở ngoài kiêu ngạo cùng lạnh lùng, có thể rồi lại đẹp đến nỗi người nhe thở, khiến người ta nhìn một chút đều khó mà đưa mắt theo trên người của nàng rời đi đến. Nghe được câu hỏi của Diệp Hiên, Nhược Yên Nhiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, thấp giọng mở miệng nói, bức họa này từ xưa đến nay, tin đồn người trong bức họa chính là cung chủ của Băng Vân Tiên Cung, nàng tựa hồ theo chúng ta cuộc bình minh có một loại nào đó cực sâu mà mượn. Theo ta lần đầu tiên tiến vào nơi đây trong khi, nó liền vẫn luôn treo ở nơi đây, chưa từng di động mấy Lời nói của Nhược Yên Nhiên vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên chính là thả người nhảy một cái đi tới bích họa trước, xue bàn tay ra đem cái kia bức họa nhấc lên, hiển lộ ra mặt sau với đá, hắn lấy tay chụp chụp vách đá, đem lỗ thai kề sát ở trên vách đá cố gắng lắng nghe. Nhưng mà, vẫn đang là không có bất kỳ phát hiện làm cho ánh mắt của hắn có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi. Cuối cùng, Diệp Hiên đưa mắt rơi vào bảy ra đồ long trận pháp, mạo hiểm từng trận khí lạnh hồ nước trên. Thấy hồ nước một góc thủy ấn, Diệp Hiên trong mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng, trầm giọng hỏi, "Này trong đầm nước nước là từ nơi nào đưa tới?" "Là từ vũ biển dẫn lại, ngươi hỏi cái này làm gì?" Ngươi sẽ không phải cho rằng có người sẽ theo phương diện này lẹn vào tiến đến. Phương diện này nhưng bày ra trận pháp cùng cơ quan. Nhược yên nhiên nghĩ đến muốn trả lời. Dầm. Lời nói của nàng vừa mới vừa mới vừa dứt Diệp yên chính là nhảy xuống nhảy vào trong đầm nước. Ai ra, ngươi. thấy thế, Nhược yên nhiên sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị Diệp yên đánh gãy. Yên tâm, ta không có việc gì nhi, chỉ là đi xuống xe một chút. Rơi vào hồ nước, lạnh như băng thấu xương dùng mình nhất thời kéo tới làm cho Diệp Hiên chân mày cau lại hơi suy nghĩ một tia ma diễm theo trong thân thể của hắn bước lên đưa hắn thân thể bao trùm, lúc này mới làm cho hắn dễ chịu một vài. Tại đây trong đầm nước không chỉ hiện đầy lượng lớn cơ quan cùng ám khí, còn bày ra mạnh mẽ trận pháp, nếu là hơi bất cẩn một chút, xúc động trận pháp cùng cơ quan thì sẽ chết ở đây. May mà ở phương diện này Diệp Hiên cũng coi là cấp đại sư nhân vật, hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh được đủ loại cơ quan ám khí, đi vòng trận pháp hướng về hồ nước đấy không ngừng mà lặn xuống. Theo Diệp Hiên không ngừng mà lặn xuống, nước ấm càng ngày càng lạnh, áp lực nước càng lúc càng lớn, đáy đầm các loại sinh vật cũng bắt đầu từ từ tăng thêm. Không chỉ có đủ loại quý trọng cá loại, còn có nuôi nấng ở đáy đầm động vật biển. Hay, Diệp Hiên thấy được một con trường dài mấy chục trượng chiếm cư ở đáy đầm chất nước. Nó giờ phút này trong khi nằm ở lột ra tiến hóa trạng thái, từng trận rất có uy nghiêm tiếng gào thét thỉnh thoảng theo truy lý của nó phát sinh, làm cho nó vẻ mặt tràn ngập thống khổ cùng dữ tợn. Diệp Hiên càng nhìn thấy dưới bụng của nó trong khi chậm chậm sinh trưởng đến một cái lợi chảo đến, làm cho hắn kinh ngạc và phẫn. Người này đang lộ sắc hóa thù luồng. Diệp Hiên không dám ở lâu, tiếp tục lan xuống. Rất nhanh Diệp Hiên liền đạt tới đáy đầm. Ở đáy đầm phía trước có một vô cùng to lớn đường hầm. Đường hầm ở chỗ hiện đầy đủ loại ám khí cùng cơ quan, lít nháy lít nhít. Ở đáy đầm đèn cá tỏa ra ánh sáng dưới chết xạ ra chói mắt ánh sáng. Mà trong đầm nước chính là thông qua con đường hầm này tiến cử đến. Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là hướng về đường hầm bên trong lôi vào. Xoát xoát xoát. Theo Diệp Hiên xông vào con đường hầm này, đường hầm ở chỗ tụ tập lít nháy lít nhít biến dị cá kiếm chính là bị kinh sợ cùng kích thích, giống như từng trôi ném mạnh bước ra đao nhọn mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Hiên vụ tới. Thế này gào thét vọt tới biến dị ca kiếm, Diệp Hiên ánh mắt lấm liệt, hắn ở rất nhiều ca kiếm trên người thấy được vết thương, vết thương rất sâu rất mới mẻ, hiển nhiên là có người xông vào nơi đây đã bị biến dị ca kiếm công kích ở theo chân chúng nó đối kháng bên trong ở biến dị ca kiếm lưu lại vết thương. Wen cười dễ ước, mắt thấy cái kia chứa nhiều biến dị ca kiếm gào thét mà đến, Diệp Hiên hơi suy nghĩ, hùng vị ma diệm theo trong thân thể của hắn phun trào bước ra đem này vọt tới biến dị ca kiếm nuốt hết, đưa chúng nó cho triệt để dọa lui, làm cho đường hầm ở chỗ cảnh tượng rõ ràng hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Trong đường hầm mặt có đủ loại cơ quan ám khí cùng lượng lớn nhân loại hải cốt, hiển nhiên những nhân loại này hài cốt hiển nhiên là xông vào nơi này muốn tiến hành trộm cấp tên trộm lưu lại. Ao ngoong, Diệp Hiên đang muốn hướng về đường hầm cuối bơi đi, trên tay hắn mang theo Ma Long Giới lại là vào đúng lúc này đột nhiên bắt đầu run rẩy, sáng lên trói mắt ánh sáng màu đỏ ngỏm, lóe lên rồi lên, làm cho lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhữ, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên hắn thật không ngờ hắn vẫn nghi tất cả biện pháp muốn phá vỡ phong ấn Ma Long Giới bất cứ sẽ vào lúc này có như vậy phản ứng, đây không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Hiên vừa mừng vừa sợ. Hiển nhiên đây là Ma Long Giới có cảm ứng. Ở Ma Long Giới cảm ứng cùng dưới sự chỉ dẫn, Diệp Hiên nhanh chóng hướng về đường hầm cuối bơi đi, theo không ngừng mà đi tới, Ma Long Giới phản ứng càng ngày càng đậm, làm cho Diệp Hiên toàn thân khí huyết đều không khỏi sôi trào lên. Rất nhanh, Diệp Hiên liền đi tới đường hầm cuối, một tấm hiện đầy sức mang dâu cùng lít nha lít nhít lỗ nhỏ cửa tất là hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt. Trên tay hắn mang theo Ma Long Giới tản mắt ra ánh sáng dĩ nhiên không nhấp ngày nữa, mà là vẫn sáng, tựa hồ đang ám chỉ Diệp Hiên cái gì. Thấy cái kia che kín sức mang dâu cùng lỗ nhỏ cửa lớn, Diệp Hiên ánh mắt nghị, thần tốc phía, cuối cùng rơi vào trên tường, cơ quan trên. Hơi chút trầm ngâm. Hắn chính là nhanh chóng nhấn xuống cơ quan, Loảng choạng cười dễ ước. Theo Diệp Hiên ấn xuống cơ quan, đóng chặt cửa lớn tất là ầm ầm gian mở ra. Hắn đang muốn cất bước hướng về phía trước bước vào, một luồng nồng nặng nguy cơ lại là đột nhiên ở đáy lòng của hắn hiện lên, làm cho sắc mặt hắn biến đổi. Hoay. Hắn đang muốn về phía sau rút lui khỏi, một tấm cái miệng lớn như chậu máu lại là không có dấu hiệu nào hiện lên, quay hắn cắn xé mà đến. Đây là một con toàn thân đen kịt, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen ma long. Hoài cười ước. Ở Diệp Hiên còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức, cái kiềm màu đen ma long chính là mở ra miệng rộng đưa hắn nuốt vào tới trong bụng. Vốn cái kia bị mở ra cửa lớn cũng là vào đúng lúc này chầm chậm đóng. Quy một chương 580, đệ nhất thiên hạ thần đầu. Quanh cười dễ ức, bị hắc sắc ma rồng nuốt vào trong miệng, Diệp Yên chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hoạt động dòng nước làm cho hắn liền con mắt đều khó mà mở, ý thức đều trở nên mơ hồ. Cùng Sa Văn truy hiện internet. Mãi đến tận thân thể của hắn ở liên tục lăn lộn sau nặng nghề đập vào một cái nào đó tràn đầy có nồng nặng ăn mòn trong thùng lúc, loại kia sốc này cảm giác vừa mới từ từ dừng lại, cả người hắn vừa mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Suy suy Nông Na ăn mòn chất lỏng không ngừng mà ăn mòn thể của Diệp Hiên, cùng hắn vờn quanh thể ma diễm lẫn nhau tiếp xúc phát sinh xì xì tiếng vang đến. Nếu không phải hắn có ma diễm hộ thể nói, e sợ bây giờ đã sớm bị loại chất lỏng này ăn mòn đến không thành hình người. Diệp Hiên hít sâu một hơi, thò đầu ra ánh mắt đánh giá bốn phía, lông mày không khỏi từ từ nhăn lại. Nếu như hắn không có đoán sai nói, bây giờ hắn vị trí vị trí chính là nuốt chửng con này của hắn hắc sắc ma rồng dạ dày ngọn nguồn. Một từ nơi này chạy đi nói có thể nói là khó như lên trời. Huynh đệ, mới tới. Giữa lúc Diệp Hiên đánh giá bốn phía lúc, tràn ngập từ tính âm thanh lại là vào đúng lúc này Lạc Yên gian vang lên. Bất thình lính vang lên âm thanh làm cho lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhíu, khi hắn xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại lúc, một đạo quần áo tổn hại, có vẻ hơi chật vật ảnh tất là ngồi ở một bên dạ dày vách từ trên. Hắn nhìn qua ước chừng 27-28 tuổi hình dáng, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sao, thắt mái tóc dài, hai bên trái phải tóc mái bị nhuộm thành màu trắng, làm cho cả người hắn hơn một tia thả dàn đỡ dê, bất kham cảm giác. Thon dài tư thế bị đặc chế màu đen y phục dạ hành bao vây, có thể là vì nhận lấy con này Hắc Sắc Ma rồng dịch rạp dày ăn mòn duy quần áo của hắn có chút rách nát, hiện lộ ra hắn màu trắng da thịt. Trên lưng của hắn có lấy một màu đen bao lại, bởi vì bị miếng vải đen bao vây lấy duyên cớ, người chết thấy không rõ lắm trong gói hàng rốt cuộc là thứ gì. Theo bề ngoài đến xem nói không giống như là vũ khí loại hình gì đó, giống như là một cái hộp. Hắn ngồi ở nơi đó một bên nhàn nhã cắn hạt dưa nhi, một bên đầy hứng thú đánh giá Diệp Hiên, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười. Huynh đệ, ngươi cũng là bị bên ngoài cái kia tên to xác nuốt vào đến. Thấy chàng thanh niên này, Diệp Hiên trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không nhịn được mở miệng hỏi. Không sai, nhìn dáng dấp chúng ta là người trong đồng đạo a. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, chàng thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười. Ta gọi là Diệp Hiên, không biết là huynh đệ ngươi sương hôi như thế nào. Diệp Hiên bằng chân phát lực, nhảy một cái bay lên, vững vàng mà rơi vào chàng thanh niên bên cạnh. Diệp Hiên, tên này ta giống như ở nơi nào nghe qua, có chút quen hay. Còn ta mà, nói vậy huynh đệ ngươi đã sớm nên từng nghe nói tên, ta gọi là Phương vô kiệt. Nghe được tên của Diệp Hiên, Phương vô kiệt chân mày hơi nhíu lại chỉ cảm thấy tên này có chút quen hay, bất quá hắn cũng không có quá nhiều ngẫm nghĩ, mà là vẻ mặt ngạo nghễ mở miệng. Phương vô kiệt, chưa từng nghe tới nói. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Cái gì? Ta tên của Phương vô kiệt ngươi còn chưa từng nghe nói. Trả lời của Diệp Hiên làm cho Phương vô kiệt suýt nữa một lảo đảo từ giữa không trung té xuống, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc kinh ngạc. Ta đại danh của Phương vô kiệt ngươi đều đang chưa từng nghe qua, có lầm hay không? Nghĩ lại, Phương vô kiệt có có chút thoải mái, có điều cũng được. Dù sao đây chỉ là vốn tên là của ta mà thôi, ta muốn ta một cái tên khác ngươi hẳn nghe nói qua. Tên là gì? Diệp Hiên nghi hoặc mà hỏi. Phương vô kiệt đứng lên một bên với tay, một bên tiến lên bước chân xung quanh vòng nhi, vẻ mặt ngạo nghễ nói: huynh đệ, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là ngoại giới người gặp người hoa kiến hoa khai, phân sưởng xe nổ bánh xe, tài hoa cùng xinh đẹp cùng tồn tại, anh Tuấn cùng tiêu sái tụ hội, làm cho vạn ngàn cô gái âm thầm giới lệ, dùng báo đáp, trộm khắp thiên hạ không đối thủ, thần hành vạn giảm không thấy tung đệ nhất thiên hạ thần tẩu phương vô kiệt. đệ nhất thiên hạ thần đâu? Diệp Hiên hơi kinh hãi, xuề bàn tay ra che miệng, ba lộ ra một cực kỳ khuyết đại đơn, nhìn về phía ánh mắt của phương vô kiệt tràn ngập đồng nạp chấn động cùng kinh ngạc. làm sao? huynh đệ, bây giờ ngươi hẳn nghe nói qua ta tên đi, ta theo trong mắt của ngươi thấy được nồng nạp ngưỡng mộ cùng sùng bái, thấy Diệp Hiên như vậy phản ứng cùng đơn. Phương vô kiệt chỉ cảm thấy đáy lòng vui sướng và phần, hắn xuề bàn tay ra vỗ bả vai của Diệp Hiên thâm tiếng nói, kỳ thực, huynh đệ, ngươi không cần như vậy sùng bài ta, bởi vì ta chỉ muốn làm một người bình thường, ngươi không biết là mặc dù có nhiều như vậy mỹ nữ yêu thích ta, cho ta rơi lệ, thế nhưng ta mỗi ngày thật rất mệt. Xin lỗi, huynh đệ, ngươi có thể nghĩ sai rồi, ta không quen biết người, tên của ngươi và ta căn bản thì chưa từng nghe nói. Thấy Phương vô kiệt thao thao bất tuyệt, nước mắt nước mũi giảng giải sự tích của hắn, Diệp Hiên vỗ bả vai của hắn cắt đứt lời nói của hắn. Cái gì? Ngươi, cái kia. Vậy ngươi tại sao vừa mới dùng như thế sùng bái đơn với ta? Ta, ta nghĩ đến ngươi là ta nhỏ mê đệ." Phương Vô Kiệt đột nhiên ngẩn ngơ, vẻ mặt thống khổ cùng nghi hoặc mà thấy Diệp Hiên. "Ngươi hiểu lầm, ta vừa mới đơn chỉ là nhìn thấy ngươi nghĩ đến một kẻ ngu ngốc thôi. Xin lỗi huynh đệ." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, xue bàn tay ra vỗ bả vai của Phương Vô Kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ nói. "Phụt, ngươi." Thùng. Phương Vô Kiệt chỉ cảm thấy khẩu bị người tàn nhẫn mà chọc vào một đao, thể run lên, không đứng thẳng được, chợt chân một cái nặng nghề đập vào lại mới dịch dạ dày vang lên lượng lớn bọt nước đến. Thấy cái kia đập vào dịch dạ dày ở chỗ dây rùa Phương Vô Kiệt, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Bụp. Hắn đang có hành động, cái kia Phương Vô Kiệt lại là tung nhảy một cái bám một chút rơi vào bên cạnh của hắn, "Huynh đệ, ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi thật không quen biết ta." "Ta nhưng đệ nhất thiên hạ thần đâu. Xin lỗi, ta thật sự không biết." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhàn nhạt trả lời, "Thật sự không biết. Thật sự không biết. Thật không cần biết. Thật không cần biết. biết." Phương Vô Kiệt tên này người chưa từng nghe nói. Chưa từng nghe nói. "A, thật giận ta đường đường đệ nhất thiên hạ thần đâu, bất cứ không bị người không cần biết." Phương vô kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ cùng thống khổ, không nhịn được che miệng thở dài nói. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương vô kiệt tất là vẻ mặt kiên quyết nói rằng, có điều không liên quan. Qua hôm nay tất cả mọi người thì sẽ biết ta Phương vô kiệt tên. Diệp Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Phương vô kiệt, không hiểu hỏi tại sao? Nếu như không phải hắn ở người này trên cảm nhận được một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức, biết người này thực lực bất phàm nói mới không để ý tới sẽ hắn. Bởi vì ta có cái này. Phương vô kiệt chỉ chỉ hắn trên lưng lưng béo cái bao. Đây là cái gì? Diệp Hiên chân mày cau lại, thấy Phương vô kiệt trong tay bao lại, nghi hoặc mà mở miệng. Huynh đệ, ngươi cũng đi tới nơi đây đến rồi, nói vậy Tô Hải buổi đấu giá trụ sở chính kho báo ngươi cũng đi vào qua, tất cả mọi người là trong đường nối người ngươi nói đây là cái gì? Phương Vô Kiệt niết miệng nở nụ cười, vẻ mặt ngạo nghễ mở miệng. Ta lén lút tiến vào trong bảo khố trong khi phát hiện ở chỗ thần binh rồng mũi nhọn không thấy, chẳng lẽ nói trong tay ngươi trong bọc này chính là thần binh rồng mũi nhọn? Diệp Hiên trong mắt lợi hại ánh sáng lấp loé, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Vô Kiệt trong tay bao lại. Không sai. Phương Vô Kiệt vẻ mặt đắc ý trả lời. Không nghĩ tới để cho ta tay không mà về người bất cứ là ngươi, bất quá ta làm sao xác định ngươi trong bọc này chính là thần binh rồng mũi nhọn? Diệp Hiên mắt sáng lên, trầm giọng hỏi: "Chào, chính mình nhìn lại." Phương Vô Kiệt tiện tay vung một cái cầm trong tay bao lại ném cho Diệp Hiên. Phương diện này nhưng thần binh rồng mũi nhọn, ngươi thì như vậy tùy ý ném cho ta. Phương Vô Kiệt hành động này làm cho Diệp Hiên sưng sốt, vẻ mặt kinh ngạc trả lời: "Này vỡ nát trò chơi đối với ta tới nói một chút dùng đều không có, cho nên ta đến trong nó, chỉ có điều là để chứng minh ta là đệ nhất thiên hạ thần thâu thôi." Phương Vô Kiệt hai tay vòng, nhàn nhạt trả lời: "Nấc." Đối với trả lời của Phương Vô Kiệt Diệp Hiên bất cứ không có gì để nói, lập tức hắn liền không nói nữa, mà là xuề bàn tay ra mở ra bao lại tỉ mỉ mà kiểm tra lên, mở ra bao lại, hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt chính là một nửa trong suốt thủy tinh bảo hàm, thủy tinh bảo hàm bên trong chứa đầy trong suốt sắc chất lỏng, một thanh hiện đầy lít nha lít nhít với nước, đem đao kiếm rất hoàn mỹ dung hợp thần binh rồng mũi nhọn tất là yên tĩnh nằm ở thủy tinh bảo hàm bên trong, thần binh rồng mũi nhọn từ đến từ chính xa xôi tinh không vạn năm đen thép cùng ngàn năm hàng thủy tài chính hợp trấn kim chế tạo bức ra, mũi nhọn trôi trên điêu khắc cổ xưa thần bí long văn, nó dài trừng ba thước, bề rộng trừng hai chi nửa, toàn thân hiện cổ xưa màu đồng xanh giống như một thanh khai quật tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng mũi nhọn của nó nhọn bộ phận lại là đều không phải là như là tuyệt thế hảo kiếm như vậy thẳng tắp đến đỉnh, mà là ở mũi nhọn 3 phần 4 vị trí bắt đầu uốn lượn có. Rồi trường dao rất, mũi lao giống như mũi đau giống như uốn lượn một tia độ cong. Thần binh rồng mũi nhọn mũi nhọn giống như lợi kiếm như vậy đôi một bên mở ra thẳng tới 3 phần 4 mũi dao bộ phận lúc vừa mới biến thành đơn độc một bên mở ra, mũi dao một bên đã biến thành răng cưa, làm cho nó phản phất tại thời khắc này bị phú dư linh hồn bình thường, giống như ngủ say manh thú đột nhiên lộ ra nó sắc bén răng nanh đến, lộ hết ra sự sắc bén, sắc cơ phân tán. Cho dù là giờ phút này, thần binh mũi nhọn bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng, mũi nhọn mặt trên hiện đầy lít nha lít nhít vết nứt cùng lốm đốm dấu vết mũi nhọn long văn cũng đều trở nên lờ mờ chỉnh món vũ khí phảng phất lúc nào cũng có thể tan vỡ vỡ vụn ra cũng như trước khó có thể đưa nó mũi nhọn chỗ che bất kỳ binh khí ở trước mặt của hắn đều muốn trở nên làm đạm tối tăm bởi vì nó là vũ khí lạnh vua. thấy bị hao tổn nghiêm trọng đã sớm mất đi thời kỳ tột cùng ánh sáng cùng vương giả khí chàng thần binh rồng mũi nhọn trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra nồng phức tạp đến một khắc đó bình tĩnh càng vào đúng lúc này nhấc lên từng tia một xóm gợn vài lụa. hướng về hắn cầm trong tay thần binh rồng mũi nhọn mang theo chứa nhiều huynh đệ qua lại chiến hỏa. Chinh chiến xa trường hình ảnh giống như chiếu phim bình thường ở trong đầu của hắn hiện lên, khiến cho thân thể của hắn đều vào đúng lúc này nhẹ nhàng mà run dậy. Lầm bầm thanh âm đàm thoại tất là theo quy lý của Diệp Hiên truyền ra. Lão hỏa bạn nhi, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, cái kia ngâm ở thần bí chất lỏng bên trong, hiện đầy lít nha lít nhít vết lứt thần binh rồng mũi nhọn lại là vào đúng lúc này sáng lên từng kia một màu máu ánh sáng đến, làm cho nó thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần khí phách, có vẻ thần bí và phần Thấy thế, Diệp Hiên hắn liền nhanh chóng mở ra thủy tinh bảo hạc, đang đem ở chỗ thần binh rồng mũi nhọn cho lấy ra, nhưng mà lại bị Phương vô kiệt đưa tay ngăn cản. Đừng đụng đến nó, nó bị hao tổn thái quá nghiêm trọng, nếu là đưa nó theo chất lỏng này bên trong lấy ra nói, nó cùng không khí tiếp xúc sẽ lập tức ăn mòn phong hóa đi. Yên tâm đi, sẽ không. Nghe vậy, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, xuề bàn tay ra đem thần binh rồng mũi nhọn từ bên trong đem ra. Rắc. Ở thần binh rồng mũi nhọn bị Diệp Hiên theo thủy tinh bảo trong hộp mang tới lập tức, nó cùng không khí tiếp xúc lập tức phát sinh phản ứng giống như phá nát pha lê giống như Lặng Yên gian vỡ vụn ra, hóa thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ tung bay ra, chỉ để lại mũi nhọn trôi nắm tại trong tay của Diệp Hiên. Ngươi nhìn xem, ta thì nói rồi, Người còn không tin, nhìn thấy tình cảnh này, Phương Vô Kiệt vẻ mặt khẩn trương một mực lại không thể làm gì, chỉ có thể cười khổ mở miệng, suy suy. Nhưng mà lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, quỷ dị một màn chính là lặng yên gian phát sinh. Khi hắn cái kia vô cùng kinh ngạc cùng chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, vốn phá nát thần binh rồng mũi nhọn mảnh vỡ lại là vào đúng lúc này nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường sáng lên chói mắt ánh sáng đỏ ngỏng. Bất cứ vào đúng lúc này bắt đầu hướng về Diệp Hiên trong tay mũi nhọn chui hội tụ mà đi, phát sinh quỷ dị gây dựng lại. Diệp Hiên tóc dài bay lên, quần áo tung bay một luồng khí thế mạnh mẽ tất là theo trong cơ thể của hắn khuyết tán bứt ra, phản phất một con theo trong ngủ mê thức tỉnh cự long. Đợi, khu khu, ta chính là đệ nhất thiên hạ thần đầu. Đêm hôm đó ta đi rồi vô số cô gái lỏng. Các anh em lớn tiếng hãy nói cho ta biết, ta gọi là gì? Quy một chương 581, mà đế bảo tàng. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương vô kiệt ngơ ngác nhìn Diệp Hiên trong tay bắt đầu quỷ dị gây dựng lại thần binh rồng mũi nhọn, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ chấn động. Truy lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Diệp Hiên không hề trả lời, mà là bàn tay nắm thật chặt thần binh rồng mũi nhọn tùy ý nó giống như một con đói khát cự long tham lam mà hương phấn nuốt chửng trong cơ thể mình ma khí cùng sinh cơ của hắn tu sửa nó lưu lại vết thương con diệp hiên hắn tất là nhắm chặt hai mắt lặng lặng mà hưởng thụ loại này lâu dài cảm giác khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong trên khuôn mặt cũng là vào đúng lúc này chất đầy nụ cười đợi cho thần binh rồng mũi nhọn đỉnh chỉ đối với diệp hiên trong cơ thể nỗ lực trương mới bên trong mời mọc sau đó nảy sinh cái mới phỏng vấn Chương tiết này làm chống trộm trương tiết ngẩng mọc sau đó nảy sinh cái mới phỏng vấn đang cố gắng trương mới bên trong mọc sau đó nảy sinh cái mới phỏng vấn đăng ký thành viên của trang web, sử dụng giá sách phiếu tên sách chức năng, càng thuận tiện đọc. Nếu như này chương là tác giả cầu phiếu loại hình nói nhảm, mời mọc nhảy qua tiếp tục nhìn chương sau. Mời mọc trước tiên thu thập này tờ giấy, thuận tiện chờ chút đọc, không phải vậy chờ chút không tìm được chương tiết này oa. Giới thiệu đại thần tác giả, thiên tằm khoai tây sách, Nguyên Tôn. Nguyên Tôn chuyển giao cửa, bục tháng 2 năm 2752. Bục tháng 2 năm 2752. Nội dung đọc, đệ nhất chương mãng xẻ rồng. Đèn sáng trưng trong nội điện, vàng son lộng lẫy, khí thế uy nghiêm, trong điện có đèn trong thiếu đốt, trong đó thiêu đốt một viên tảng đá. Lượn lờ khói xanh bốc lên, quay quanh ở trong điện. Đó là cây thanh đàn thạch, bốc cháy lên sẽ thả ra mùi thơm lạ lùng, có ngưng thần tĩnh tâm hiệu quả, chính là lúc tu luyện chuẩn bị đồ vật, có điều vật ấy giá cả không thấp, có thể cho rằng nhiên liệu giống như đến sử dụng, đủ để chứng minh nơi đây chủ nhân rất có địa vị. Bên trong trong điện, một gã trên người vàng sáng bảo phục người đàn ông trung niên đứng chắc tay, hắn khuôn mặt kiên nghị, hai mắt trong lúc đó có uy nghiêm khí, hiển nhiên cựu cư cao vị, mà sau người, ẩn có khí tức bốc lên, như viêm như lôi, phát sinh trầm thấp tiếng nổ vang. Chỉ là nếu là nhìn về phía ấy cánh tay phải, lại là phát hiện trống rỗng, đúng là một con của tay Ở bên cạnh của hắn, còn có một vị cung trang mỹ phụ, nàng thân thể mềm mại tinh tế, dung mạo ung dung mà xinh đẹp, có điều ấy gò má lại là có vẻ đặc biệt trắng nhợt cùng suy yếu. Mà lúc này chuyện này đối với hiển nhiên địa vị không thấp trai gái, đều là mặt mang theo một tia khẩn trương nhìn phía trước, chỉ thấy được ở nơi đó trên giường, có một gã ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên ngồi xếp bằng, thiếu niên thân hình có chút đơn bạc, hai mắt nhắm nghiền, tâm kia thuộc về người thiếu niên vốn hẳn nên chịu khí phồn thịnh khuôn mặt, lại là quanh quẩn một luồng tinh lực. Cái kia cổ quỷ dị tinh lực ở dưới da của hắn chuyển động lở lên, trong lúc mơ hồ, phảng phất có đoán độc rồng gầm tiếng truyền ra. Mà nương theo lấy đạo kia rồng ngầm, thiếu niên trên trán gân sinh nún, thân thể không dứt run rẩy, khuôn mặt trở nên dữ tợn, tựa hồ là thừa nhận rồi khó với ngôn ngữ thống khổ. Ở thiếu niên bên cạnh người, một ga ông lao tóc trắng cầm trong tay một mặt gương đồng, trên gương đồng có nhu hòa ánh sáng tản mắt ra, soi sáng ở thiếu niên trên thân thể, mà ở tia sáng kia chiếu dọi xuống, thiếu niên khuôn mặt trên quỷ dị tinh lực tất là bắt đầu dần dần bình phục. Tinh lực ở kéo dài thời gian một nén nhang sau, cuối cùng hết mức tối lui, cuối cùng rút về thiếu niên trong lòng bàn tay. Ông lão tóc trắng nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người lại quay một bên khẩn trường chờ đợi người đàn ông trung niên cùng với cung trang mỹ phụ không người nói, "Chúc mừng vương thượng, vương hậu, ba năm nay một đạo lớn cảm, điện hạ cuối cùng là chịu được nổi, kế tiếp ba năm nên đều không có gì đáng ngại." Người đàn ông trung niên cùng cung trang mỹ phụ nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nắm chặt nắm đấm đều là dần dần buông ra. "Tân sư, bây giờ Nguyên Nhi đã là 13, bình thường ở độ tuổi này thiếu niên đều đã tám mạch thành hình, có thể bắt đầu tu luyện, cái kia Nguyên Nhi?" Trên người vàng sáng bảo phục uy nghiêm nam tử, trông chờ nhìn trước mắt ông láo tóc trắng, hỏi. Nghe đến vấn đề này, ông láo tóc trắng vẻ mặt nhất thời ảm đạm rồi một vài Hắn Khắc lúc đầu nói: "Vương thượng, lần này Lao phu vẫn không có phát hiện điện hạ trong cơ thể tám mạch." Uy Nghiêm nam tử nghe vậy, ánh mắt đồng dạng là ảm đạm xuống. Ở trong thiên địa này, tu hành chi đạo, bắt nguồn từ thân thể, trong thân thể có vô số kinh mạch, mà trong đó trọng yếu nhất chính là tám đại mạch, mà ngoại trừ một ít đặc thù tình huống, bình thường người, trong cơ thể tám mạch muốn ở 12, 13 tuổi tà hữu lúc vừa mới sẽ dần dần thành hình, mà vào lúc này, liền cần đem này tám mạch tìm ra, chỉ có tìm được rồi này tám mạch, mới có thể bắt đầu tu luyện, nuốt thiên địa nguyên lực, mở ra tám mạch. Mới a một tiếng trung vọng ba. Một rét cửa họ Đây là mở mạch cảnh, tất cả tu luyện khởi nguồn. Mà người tu luyện bởi vì phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng bản nguyên, lột xác tự thân, cho nên cũng được xưng là nguyên sư. Tần sư nhìn đến người đàn ông trung niên khuôn mặt trên nằm đạm, cũng là có chút không đành lòng, than khẽ một tiếng, nói, điện hạ vốn là thánh long chi mệnh, làm tươi đẹp hậu thế, khinh thường bầu trời, nào ngờ tới lại gặp kiếp nạn này. Người đàn ông trung niên song trưởng nắm chặt, một bên cung trang mỹ phụ cũng là viền mắt đỏ thắm, sau đó che miệng kịch liệt khan hai tiếng. Vương hậu bảo trọng thân thể, người lúc trước tổn thất lượng lớn máu huyết dùng tầm bộ điện hạ, không thể kích động trong lòng. Thần sư thấy thế, vội vàng lên tiếng nói cung trang mỹ phụ lại là khoát tay áo, mắt lộ buồn bã sắc nhìn cái kia ngồi xếp bằng ở trên giường thiếu niên, nói: nguyên nhi trong cơ thể độc, ba năm bùng nổ một lần, một lần so với một lần lợi hại, muốn trừ tận gốc chỉ có dựa vào chính hắn, nhưng hôm nay hắn tám mạch không hiện ra, ba năm sau khi vừa nên làm gì? tần sư trầm mặc một hồi, trầm trầm nói: ba năm sau khi ngoại lực áp chế sẽ mất hiệu lực, nếu còn là như thế, é e sợ điện hạ tính mạng đáng lo. lời vừa nói ra, trong điện nhất thời một mảnh trầm mặc, người đàn ông trung niên song trưởng nắm chặt thân hình run nhẹ nhẹ, mà cung trang mỹ phụ càng che miệng phát sinh túi đầu tiếng khóc, như vậy nói sống lâu của ta chỉ còn lại có ba năm trong trầm mặc chợt có một đạo có chút lo nớt nhưng cũng bình tĩnh êm thanh đột nhiên vang lên đại điện ba người nghe vậy tất cả giật mình vội vàng ngẩng đầu chỉ thấy được trên giường thiếu niên chẳng biết lúc nào mở mắt ra đang nhìn bọn họ ba người hai mặt nhìn nhau một chút hiện nhiên đều không ngờ rằng thiếu niên thức tỉnh đến nhanh như vậy phải biết rằng trước đây hắn nhưng muốn mê man hai ba ngày tài năng tỉnh lại nguyên được xưng là nguyên nhi thiếu niên tên là chu nguyên mà trước mắt người đàn ông trung niên cùng mỹ phụ chính là này lớn chu vương triều vương thượng cùng vương hậu chu kình Tần ngọc chu nguyên mí môi một cái Nó nước khuôn mặt có vẻ hơi chấp nhận, có lẽ là vì từ nhỏ thân thể đơn bạc, hắn chỉ có thể nhiều đọc sách duyên cớ, nhìn qua có chút phong độ của người trí thức. Hắn trầm mặc chốc lát, chậm chậm xuề bàn tay ra, chỉ thấy được ở tại nơi lòng bàn tay, đúng là có một đoàn ám trầm màu máu, đạo kia màu máu giống như là dấu ấn tới máu thịt nơi sâu xa nhất, nó từ từ ngọ ngoại, nhìn qua phản phất một cái dương nhanh múa vớt huyết long bình thường, mơ hồ, tựa hồ có nồng nặc ám trách ghét khí, từ cái này trong đó tản mắt ra, làm người không zét mà run. Phụ vương, mẫu hậu, lần này các ngươi rủ sao cũng nên hãy nói cho ta biết, ở trên người ta, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chu Nguyên nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay này giống như một cái nho nhỏ huyết long giống như gì đó, hàm răng không nhịn được cắn chặt lên, chính là vật này, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết giống như thống khổ. Mỗi qua 3 năm, vật này liền bắt đầu tắc quái, giống như là muốn đưa hắn cả người máu thịt từng tấc từng tấc cắn nuốt mất rồi bình thường, mang đến vô biên thống khổ. Nghe đến nói của Chu Nguyên, Chu Kình cùng Tần Ngọc sắc mặt đều là trở nên đã không có nhiều hay ít màu máu, đặc biệt người trước, nằm đấm nắm chặt, trên khuôn mặt hiện lên nồng hối hận cùng tự trách vẻ. Trầm mặc kéo dài một lát, không khí đều có chút độc lại, Chu Kình rốt cục hít một hơi thật sâu, âm thanh khàn khàn nói, đây là oan trách rung độc. oan trách rung độc. Chu Nguyên cho mày, không rõ vì sao. Chu Kình bàn tay có chút run rẩy vỗ đầu của Chu Nguyên, nói: "Việc này, bây giờ ngươi cũng có thể biết rồi, Nguyên Nhi, ngươi biết không, ngươi là ta Chu gia Thánh Long." Chu Nguyên không nhịn được cười khổ một tiếng, có thảm như vậy Thánh Long gì, ngay cả thể nội tám mạch cũng không tìm tới. Chu Kình ngồi ở Chu Nguyên bên cạnh, âm thanh trầm thấp nói: "Nguyên Nhi, bây giờ chúng ta lớn Chu Vương Triều, tại đây vô tận trên thương mang đại lục, có lẽ chỉ có thể tính là nghiêng góc nước nhỏ, nhưng ngươi lại là không biết, 15 năm trước, chúng ta lớn Chu, lại là Nguy Nga đại quốc, các nước đến mãi." Uy trấn tứ phương, Chu Nguyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vài vẻ kinh ngạc, này trên thương mang đại lục, vương triều đế quốc Phần Đông, mà bọn họ lớn Chu vương triều ở trong đó hoàn toàn không tính thái quá bắt mắt, không ngờ rằng dị vãng còn có như thế địa vị. Ngươi cũng biết cái kia lớn võ vương hướng. Chu Kình đang nói tới tên này trong khi, từng chữ từng chữ, phản phất là ghi lòng tạc dạ. Đại Vũ vương triều. Chu Nguyên gật gật đầu, đại vũ vương triều, chính là này mênh mông trong đại lục đứng đầu cấp bậc vương triều, vận nước cường thịnh, nguyên sư vô số, còn hơn bọn họ lớn Chu, có thể nói là người khổng lồ cùng chú đồn. Con mắt của Chu Kính lại là vào lúc này một chút đỏ cho lên, trong mắt lộ ra sâu sắc kiều hận, vậy ngươi có thể vừa biết, ở 15 năm trước, bây giờ Đại Vũ Hoàng thất, lại chỉ là chúng ta lớn Chu Vương Triều thần liền. Trong mắt của Chu Nguyên rốt cục xuất hiện một tia vẻ khiếp sợ, bây giờ cái kia Đại Vũ Hoàng thất, bất cứ từng là bọn hắn lớn Chu thần liền. Bọn họ lớn Chu 15 năm trước, hóa ra là như thế mạnh mẽ. 181 18, 18 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu. Vậy, vậy tại sao sẽ biến thành như vậy? Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Ở ta lớn Chu thành lập mấy trăm năm gian, Vũ gia vẫn cùng theo chúng ta Chu gia tứ phương chinh chiến trung thành tuyệt đối, sau đó chúng ta lớn chu lập quốc, niệm ấy công lao, càng Phong Vũ gia làm thừa kế vỗ vương, hưởng thụ vô biên quyền lợi, mà Vũ gia đã ở trăm năm đồng gian, bảo vệ lớn chu bên dưới, kinh sợ tứ phương. Chu Kình thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt thơ máu vào lúc này leo lên đi ra, nhưng mà, ai cũng không ngờ rằng, 15 năm trước, Vũ gia đột nhiên phát động nổi loạn, tới lúc này, chúng ta Chu thị hoàng tộc vừa mới phát hiện, trải qua mấy năm nay giấu tải, cái kia Vũ gia đã có cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh, hơn nữa vương triều bên trong chứa nhiều phong vương, đều là bị ấy chô lôi kéo. Ngăn ngắn không đến một năm chúng ta chu thị tăng tác một đường hướng nam chạy trốn trốn hướng về chúng ta chu thị phát tài tổ địa cũng chính là bây giờ chúng ta lớn chu vùng đất này ta không biết là vũ gia tại sao lại làm phản bọn họ ở chúng ta lớn chu hưởng thụ địa vị không kém chút nào hoàng tộc thằng đến về sau mật thám theo vũ gia chiếm được một vài tình báo đó là một câu truyền lưu ở vũ gia nội bộ mấy trăm năm lời tiên đoán lời tiên đoán chu nguyên hơi run chu kình cắn răng từng chưa nói mãng xẻ nước rồng lớn võ đương hưng mảng nước rồng lớn võ đương hưng chu nguyên nhẹ nhàng niệm một lần lại là không rõ ý nghĩa nói đây là ý gì con mắt của chu kình vào lúc này trở nên đỏ đầm lên, hắn nhìn trầm trầm chu nguyên, ánh mắt vô cùng bị thương. lúc trước ta cũng không biết cuối cùng là có ý gì, mãi đến tận ngày nào đó, chúng ta lớn chu Tăng tác, ta dẫn lớn chu tàn quân, không dứt lui lại, vũ gia theo đuổi không bỏ, mãi đến tận truy kích đến chúng ta dưới chân tòa này lớn chu thành, nhưng vũ gia lại là vây quanh mà không đánh, phảng phất tại chờ đợi. chờ đợi cái gì? chu nguyên cảm giác được một luồng bất an, chu kình nhìn trầm trầm chu nguyên, trên khuôn mặt hiện ra một luồng như khóc mà không phải khóc vẻ, loại kia tuyệt vọng cũng phẫn nộ, làm cho chu nguyên lòng đều là đang run bọn họ đang chờ đợi sinh ra của ngươi. Câu nói này của Chu Kình làm cho Chu Nguyên trong lòng rung bần bận, vẻ mặt trở tay không kịp. Tại kia một bên, mẫu thân của Chu Nguyên, Tần Ngọc đã là che miệng, phát ra ngột ngạt đến mức tận cùng tiếng khóc. Ngươi có biết ngươi sinh ra trong khi là như thế nào gì? Chu Kình nhìn Chu Nguyên, ánh mắt đỏ như máu nói, Nguyên Nhi, ngươi sinh ra một khắc đó, bầu trời có cảnh tượng kỳ dị, tử khí bốc hơi, có long khí cuốn quanh người, rồng gầm rung thiên địa, chính là Thánh Long khí tượng. Ngươi trời sinh táng mạch tự hai, vừa mới sinh ra, đã bước qua mở mạch cảnh, thẳng tới giữa khí. Đây là trong truyền thuyết Thánh Long số mệnh, ngàn tỷ không một, tương lai có thể nhập đại cảnh giới cùng thiên địa đồng quang, nhật nguyệt đồng thọ. Ngươi là ta Chu Gia trước đó chưa từng có thánh long. Chu Kình ngữ khí vô cùng kích động, cả người kịch liệt run rẩy, làm Chu Nguyên lúc sinh ra đời có thể tưởng tượng hắn là bực náo kích động. Trời không quên Chu Gia, tại đây thời khắc nguyên an, làm cho bọn họ Chu Gia nên đón thánh long sinh ra. Chu Nguyên cũng là trận to hai mắt, hiện nhiên là không thể nào tưởng tượng được, khi hắn lúc mới sinh ra, bất cứ lại có dị tượng như thế. Vậy, vậy tại sao? Bàn tay hắn từ từ có chút run rẩy vớt về thân thể của chính mình, đã hắn là trời sinh tám mạch tự khai nói, cái kia vì sao bây giờ lại là trong cơ thể liền tám mạch đều là không tìm được? Chu Kình kích động âm thanh đột nhiên ngừng lại, trong mắt hắn ánh sáng, phảng phất là vào thời khắc này tan hết, chỉ có nồng nặc vẻ bi ai. Thần sắc hắn hôi bại nói, bởi vì ngay ở ngươi sinh ra một khắc đó, ngoài thành võ vương vợ cũng là sinh một nam một nữ, bé trai thân thể quấn cuồng luồng mang khí, nữ, anh đầu có linh xẻ khí, cũng là có số mệnh. Mà theo chúng ta tìm được tình báo, cái kia võ vương vợ mang thai đã là ước trường 3 năm, nhưng thủy trung chưa sinh, lại là ở hôm nay đột nhiên sinh hạ. Dĩ vãng ta còn vẫn còn chẳng biết vì sao, khi đó lại là rốt cục hiểu được, tin đồn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm người có thể lẫn nhau cắn số mệnh, nguyên lai like, cái kia vũ gia chủ tính nhiều năm, gây nên cũng không phải đơn giản lo liệu ta lớn chủ, mà là lo liệu ta chu ra chi long. chu nguyên há miệng thở dốc, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân trùng lên thiên linh cái, đây là một cái âm mưu trong thiên hạ nào có như vậy khéo léo sự tình, điều này hiển nhiên là một ấp vụ trăm năm, và nhằm vào bọn họ chú thị, thậm chí đặc biệt nhằm vào một của hắn âm lưu lớn. để này bọn họ thậm chí dùng sức thủ đoạn để cái kia võ vương vợ ba năm không sinh, chính là đang chờ hắn. chu kình gật gật đầu, âm thanh khàn nói, đích thật là một cái âm mưu. Vũ gia ở ta lớn chu ẩn nhẫn mấy trăm năm, cho ta lớn chu nam trinh bắt chiến, tận thủ tín nhiệm, nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, trăm năm của bọn họ ẩn nhẫn đều là vì ngươi mà đến. Cái kia một ngày võ vương vào thành, dùng ngàn tỷ lớn chu con dân làm áp chế, muốn ở ta cùng ngươi mâu hậu trước mặt, đoạt thánh long của ngươi số mệnh. Nói đến chỗ này, trong mắt của chu kình thậm chí là có thêm huyết lệ chảy xuôi đi ra. Tại kia một bên, tần sư cũng là sắc mặt đau bờn, hắn âm thanh trầm thấp nói, cái kia một ngày, vương thượng để bảo vệ điện hạ, cùng võ vương chiến với lớn chu núi, lại là không lại, bị ấy chặt đứt một tay nếu không phải cái kia võ vương sợ hãi những người khác phá hủy điện hạ thánh long số mệnh đồng quy vu thận, e sợ liền vương thượng cũng phải chết trở tay. mà để thuận lợi đoạt được điện hạ số mệnh, vọ vương đứng tổ thể, trong vòng trăm năm đại vụ không đặt chân lớn chu nửa bước. năm đó đáng sợ kia một màn một lần nữa theo chỗ sâu trong óc dâng lên, một bên tầng ngọc cũng chịu không nổi nữa tâm tình, quỳ xuống trước chu nguyên trước người, đưa hắn chăm chú ôm lấy, khóc giống lên, tiếng khóc tan nát cõi lòng. mới 81 mạng tiếng trung xuất ra đầu tiên. nguyên nhi, ta đáng thương nhi, mẫu hậu có lỗi với ngươi. cái kia một ngày tàn khóc chi nhớ, một lần nữa bị máu xé ra, nàng rõ ràng nhớ tới vừa mới sinh ra trung nguyên bị cho rằng mắt trợn đặt võ vương châu bố trí tế đàn bên trên mà ở trong tế đàn còn có cái kia võ vương vừa mới sinh ra một đôi nhi nữ chỉ có điều một là bị đoạn hai cái là đến số mệnh chiếm đoạt giống như máu thịt chóc ra loại đau khổ này khó có thể tưởng tượng mà khi đó tần ngọc vừa mới có con niềm vui nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt thấy nhà mình hài nhi tại kia lạnh lẽo trong tế đàn thừa nhận vô biên thống khổ đem non nớt âm thanh đều khóc đến khàn khàn lên loại kia tuyệt vọng cùng vô lực hầu như là khiến cho khi đó nàng thảm ít ỏi mê Phụ. mà bởi vì tâm tình kích động tần ngọc gò má lập tức trắng nhợt lên một ngụm máu tươi không nhịn được phun tới, nhiễm đỏ tóc của Trung Nguyên. Vương hậu, ngươi làm sao vậy? Trung Nguyên vinh hải, vội vàng giúp Tần Ngọc bôi đi khoẹt miệng với máu. Một bên Tần sư mau mau đi tới, lòng bàn tay tản ra nhu hòa khí, từ Tần Ngọc Thiên Linh cái rót vào mà vào, trợ giúp nàng ổn định trong cơ thể khí huyết. Hắn liếc mắt nhìn sát mặt tái nhợt Tần Ngọc, sau đó quay Trung Nguyên thở dài nói, Điện hạ, ngươi cũng chớ trách Vương thượng cùng Vương hậu không thể bảo vệ tốt ngươi. Vương thượng năm đó dùng hết tất cả, suýt nữa chết trợ. mà Vương hậu càng ở lúc trước ngươi bị tước đoạt số mệnh sau, đem tự thân máu huyết truyền vào trong cơ thể của ngươi, sau khi hàng năm cho ngươi truyền máu. Như thế điện hạ mới có thể sống đến hôm nay, có điều vương hậu cũng vì thế trả ra rất lớn giá cả, nàng mỗi truyền máu một lần đều sẽ giảm thọ 3 năm, 12 năm bên trong, nàng đã giảm thọ 36 năm, tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ đã là chỉ có không đến 10 năm sống lâu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu Nguyên nghe đến lời này, nhất thời như bị xét đánh, trong mắt tơ máu điên cuồng leo lên đi ra, lúc trước mặc dù là nghe thấy tự thân số mệnh bị đoạn, hắn đều chưa từng có mãnh liệt như thế tâm tình chập chờn, dù sao việc này phát sinh khi hắn tuổi nhỏ không ghi với lúc, bởi vậy đối với cái kia cái gọi là thánh long số mệnh cũng không có thái quá mãnh liệt lòng trung thành. Dù cho bị thiết kế chiến đoạn, cũng chỉ là cảm thấy có chút khiếp sợ. Vũ gia thiết kế hắn trăm năm, trong lòng hắn tuy có gợn sóng, nhưng lại có thể áp chế lại, nhưng bọn họ đem thương yêu mâu thân của hắn bức đến tuổi thọ khô cạn, lại là làm cho Chu Nguyên trong lòng lần đầu tiên có không cách nào ngăn chặn sát ý. Cho nên, làm lúc này nghe đến tần sư câu nói này lúc, Chu Nguyên cũng lại bảo trì không dứt tâm tình, dòng máu khắp người đều đang điên cuồng quay đầu góc tuế tới, khiến cho hắn khuôn mặt trở nên máu đỏ, thanh tú non nớt khuôn mặt, đúng là có vẻ hơi giữ tựa lên. Vũ gia, các người an gan dạ ép hại ta mẫu hậu. Thật đáng chết. Chu Nguyên cả người run rẩy, ánh mắt đỏ như máu một luồng ngập trời giống như tức giận cùng sát ý tử trong lòng dâng lên. Chu Kình đem Tần Ngọc cung lấy, làm cho nàng tựa ở trên giường ngọc nhỏ. Lúc này tóc của hắn phảng phất đều là vào lúc này trắng nhợt một chút, uy nghiêm khí thế không còn sót lại chút gì. Hắn ngựa khí thân thờ nói, trong thiên địa có số mệnh vừa nói, Vũ gia gốc gác đơn bạc, muốn lập quốc, kéo đời sau, kinh sợ tứ phương, cái kia nhất định phải phải đầy đủ số mệnh chống đỡ. Mà Thánh Long của ngươi số mệnh chính là tốt nhất đồ vật. Võ Vương đoạt ngươi số mệnh, ban cho con hắn cùng nữ, từ đó Đại Vũ có Long Vượng bảo vệ, vận nước cường thịnh, Đại Vũ Vương triều hưng thịnh, tất cả là vì chiếm số mệnh của ngươi mà ngươi người mang thánh long số mệnh bị cái kia mãng sẻ chi mệnh mạnh mẽ cắt đoạn dĩ nhiên là sinh ra mãnh liệt đoán hận khí cái kia võ vương cố ý đem này đoán hận khí phong cho ngươi trong cơ thể do đó tạo thành đoán trách rồng đầu nó ăn ngấu nghiến máu huyết của ngươi không dứt lớn mạnh mãi đến tận một ngày nào đó thành thuộc bùng nổ sẽ đưa ngươi sinh cơ triệt để nuốt trừng. đồng thời ngươi thánh long dễ bị phá trời sinh tám mạch biến mất cho đến hôm nay tám mạch đều chưa từng lại hiển lộ con đường tu hành gian nan chu kỳ âm thanh thê lương trong đó lộ ra vô biên vô lực khó có thể tưởng tượng cái kia một ngày đối với bọn họ chu thị mà nói là một loại cơ nào tuyệt vọng. Cái kia một ngày, ngoài thành mãng xẻ cùng vang lên, hào quang và trượng, dựa thế lỗ xát. Cái kia một ngày, trong thành thánh long khấp than, hóa thành khói xanh, lượn lờ mà tán. Đây là mãng xẻ núi rộng. Bút tháng 2 năm 2.752, nguyên tôn, nguyên tôn nhập một chương 582, thiếu niên lòng, anh em cân nghĩa. Tô Hải buổi đầu giá trụ sở chính lòng đất khó đáu, nhớ thiên nhiên, dạ nhận, vũ khí đại sư Vân Lam bọn người đứng ở hồ nước vừa lo lắng cùng đợi. Dầm. Theo lệnh lảnh tiếng nước ở yên tĩnh trong bảo khố vang lên, một đạo uy nghiêm giản âm thanh tất là theo trong đầm nước vọt ra. Vương vàng mà rơi vào một bên trên mặt đất. Bạch ông nội, như thế nào? Bạch lão, có tin tức gì? Thấy vậy từ trong đầm nước lao tới bạch lão, nhờ lên người, ra nhận bọn họ vội vàng đến đón. Truy lý chuyển gia thân thiết lời nói, ta vừa mới đi xuống hỏi qua hai đen, đích thật là có hai người vỏ xuống dưới bị nó choướt. Chỉ có điều, không biết là nguyên nhân gì bọn họ bất cứ giải khai ma đế bảo tàng, chiếm được ma đế truyền thừa, cuối cùng nhị hắc thả bọn họ đi ra ngoài. Nếu như ta đoán không lầm nói, hai người tiên lên chính là Diệp Hiên cùng lẻn vào nơi đây trộm cướp ăn cắp tật. Bạch lão nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng nói, các ngươi yên tâm đi. Diệp Viên hắn sẽ không có nguy hiểm, chỉ là Ma Đế bảo tàng bị bọn họ lấy đi rồi, có chút phiền phức. Dù sao cái kiệt nhưng từng tu là thế giới Ma Đế lưu lại gì đó, mà vị kia Ma Đế nhưng một vị tránh thức tà ma, âm tà vô cùng, không chuyện ác nào không làm. Hắn tu luyện thôn thiên ma công càng vô cùng ác độc, hấp thu người khác sinh cơ cùng tu vi đến tăng cường chính mình. Nếu là một khi truyền gia nói, sợ rằng sẽ sẽ khiến cho một hồi hạo kiếp cùng tai nạn. Lời nói tới cuối cùng, trong thanh âm của Bạch Lão Tràn ngập một tia lo lắng. Nếu như Ma Đế truyền thừa một khi bị người ngoài đoạt được vậy đích xác sẽ nhắc lên một hồi hạ tiếp lúc trước ma đế để tu luyện này thôn thiên ma công nhưng đột ngột mà đem một tòa thành trì người luyện hóa hấp thu bạch ông nội ngươi yên tâm đi có diệp hiên ở nói cái kia ma công nhất định sẽ không ở ngoài truyền đi nhìn thấy cái kia vẻ mặt lo lắng bạch lão nhược yên nhiên an ủi nói hy vọng mở ra ma đế bảo tàng thu được ma đế truyền thừa người là hắn bạch lão nhẹ nhàng mà thở dài một hơi truy lý truyền gia bất đắc dĩ lời nói đối với diệp hiên bọn họ còn là tín nhiệm và phần cái kia thần binh rồng mũi nhọn vũ khí đại sư vân lam do dự một chút thấp giọng nói nên ở tại bọn hắn trong tay Hy vọng ở buổi đấu giá tiến lại trước Diệp Hiên có thể bình an đưa nó cho mang về đến đây đi, nếu không nói đến lúc đó đã có thể thật khiến người ta chê cười. Bạch Lao xoệ bàn tay ra xoa xoa huyệt Thái Dương, vẻ mặt cười khổ mở miệng. Nếu là thần binh rồng mũi nhọn đã đánh mất, bọn họ thực sự không có biện pháp báo cáo kết quả, để người trong thiên hạ chuyện cười. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Dừng một chút, Bạch Lao phất phất tay, mang theo Nhược Yên Nhiên cùng dạm Nhận bọn họ theo trong bảo khố lặng yên rời đi. Trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao đầy trời. Bao la vũ trên biển, một đám chim ở ban đêm săn ngồi. Trong biển sâu, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng động vật biển gào thét cùng rít làm cho này bình tĩnh trong biển sâu đầy dây một luồng ẩn dấu cực sâu nguy cơ khiến người ta không dám dễ dàng gần sát bờ biển. Dầm, hưng hổ. Theo một trận bọt nước phá nát âm thanh vang lên, đen kịt trên mặt biển bước lên hai cái đầu đến, đem sát mặt biển săn đuổi chim đều cho sợ đến bay về phương xa. Trong sáng ánh trăng theo phía chân trời chiếu nghiêng xuống, rơi vào trên người của bọn họ, hiện lộ ra bọn họ anh tuấn rất khác biệt khuôn mặt. Bọn họ không phải người khác, chính là theo hắc sắc ma rồng truy lý chạy trốn đi ra diệp hiên cùng phương vô kiệt. Bọn họ đem trong óc dò ra mặt biển từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nếu không phải hai người bọn họ thực lực cường hãn. Sợ là sớm đã chết đuối ở đáy biển hay hoặc là trở thành đáy biển những manh thú kia khẩu đã ăn. Hưng hục, mất chết ta, có thể coi là theo cái kia đáng chết địa phương quỷ quái chạy ra đến rồi. Phương vô kiệt một bên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, một bên lòng còn sợ hai nói, bọn họ theo hắc sắc ma miệng rồng bên trong chạy trốn sau chỗ trải qua nhất định chính là một hồi ác động. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được mưa này hải chi ngọn nguồn nguy hiểm, cảm nhận được đáy biển ở chỗ này manh thú mạnh mẽ cùng hung tàn, bọn họ đã trải qua vô số lần đáy biển quái thú đuổi giết, nếu không phải ở thời khắc nguy nan có tiểu bạch xuất hiện, chỉ sợ bọn họ đã sớm chôn thây ở đám kia đáng sợ đáy biển quái vật trong bụng. Đúng vậy, đích thật là không dễ dàng, nửa cái mạng đều sắp không còn. Diệp Hiên cũng là vào đúng lúc này cười khổ mà miệng. "Đi thôi, mau mau lên bờ." Sau đó, Diệp Hiên vung tay lên, dẫn đầu hướng về xa xa bờ biển bước vào, Phương Vô Kiệt theo sát phía sau. Nửa giờ sau, Diệp Hiên cùng Phương Vô Kiệt thật vất vả du lịch lên bờ, giống như hai cái chó chết giống như nằm ở trên bờ cắt từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Đợi cho nghỉ ngơi đến gần đủ rồi, Diệp Hiên theo trong túi móc ra điện thoại di động đến. Thấy mặt trên chứa nhiều điện thoại chưa nhận, hắn không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Thôi chút trầm ngâm, hắn gọi lại. Diệp Hiên Ngươi như thế nào? Không sao chứ. Điện thoại truyền được, ở chỗ truyền đến được. Yên nhiên cái tia mang theo một tia thân thiết lo lắng lời nói. hiển nhiên, này mỹ nữ đối với Diệp Hiên còn là rất quan tâm. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Ta bây giờ ở vũ biển bên này, thân binh rồng mũi nhọn ta đã lấy tới tay. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói: Khê, hey, như vậy là tốt rồi. Ngươi bây giờ ở vũ biển cái nào vị trí? Ta để dạ nhận tới đón ngươi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, điện thoại đối diện được Yên Nhiên trầm giọng mở miệng nói: tốt ta đây cút điện thoại đem xác định vị trí phân phát ngươi. Mạc khác, giúp ta nói cho dưới bỉ lão, đừng làm cho lão nhân gia người lo lắng." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lập tức dập máy điện thoại. "Huynh đệ, cho ai gọi điện thoại đâu?" Cô nàng kia âm thanh có thể thật là dễ nghe. Đợi cho Diệp Hiên cúp điện thoại, Phương Vô Kiệt xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, cười hỏi: "Một người bạn?" Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời: "Bằng hữu gì?" "Bạn gái?" Phương Vô Kiệt trêu chọc hỏi. "Một người bạn bình thường mà thôi." Diệp Hiên tức giận nói: "Ta Phương Vô Kiệt một đời mỹ nữ vô số, coi tiền tài làm căn bã, luôn luôn là độc lai like, độc vãng." Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút khô khan cùng Diệp mịch. Diệp Hiên, ngươi nói chúng ta cũng coi như là cùng sinh tử cùng chung hoàn nạn, hơn nữa tính cách trên cực kỳ hợp ý, có hứng thú hay không theo ta trở thành anh em kết nghĩa, cùng ta thiên hạ này đệ nhất thần tâu cùng sông vào một phen nghiệp lớn. Thấy thế, Phương Vô Kiệt không khỏi cười một tiếng, hắn ngẩng đầu lên thấy trên bầu trời cái kia lóe sáng ngôi sao, lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, vẻ mặt trông chờ mở miệng. Trở thành anh em kết nghĩa? Chung đau một phen nghiệp lớn. Nghe được lời nói của Phương Vô Kiệt, Diệp Hiên không khỏi sử sốt. Không sai, ngươi cảm thấy như thế nào? Phương vô kiệt nhẹ nhàng mà gật gật đầu, vẫn đang là vẻ mặt trông chờ nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ta ở trên thế giới này nhưng có rất nhiều kẻ thù, phóng tầm mắt bất luận cái nào kẻ thù đều là cao cấp nhất cường giả đỉnh cao. Chỉ cần là Tô Hải muốn muốn giết ta mọi người nhiều đến một cái tay đều đến không hết, ngươi nhất định phải theo ta kết nghĩa trở thành huynh đệ. Diệp Hiên cười một tiếng, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Phương vô kiệt, cười nói: Nấc, Kỳ thực a, ta kẻ thù cũng không ít, mỗi người đồng dạng là cường giả đỉnh cao. Ngươi cũng biết ít, ít, ít ta nghề này khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người, hai chúng ta đã đều có kẻ thù, cái kia chẳng phải là vừa vặn nghe được lời nói của Diệp Hiên, Phương Vô Kiệt đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười lớn nói: Ngươi xác định theo ta kết nghĩa trở thành huynh đệ không hối hận? Diệp Hiên vẻ mặt thành thật mở ra Phương Vô Kiệt, hắn mặc dù sống lại một đời, thế nhưng vẫn đang là có thêm cái kia một viên thiếu nhi lòng. Đối với có một viên thuần dương thật tình Phương Vô Kiệt, hắn đồng dạng là cực kỳ thưởng thức, tuyệt không hối hận. Phương Vô Kiệt vẻ mặt thành thật trả lời: Tốt, đã như vậy, vậy hôm nay chúng ta liền kết nghĩa trở thành huynh đệ. Tìm được Phương Vô Kiệt khẳng định trả lời, Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng: Chào, đây là ngươi, đây là ta. Phương Vô Kiệt cũng không biết từ nơi nào làm ra hương, đưa cho Diệp Hiên ba cái, chính mình cầm ba cái. Lập tức hai người quỷ gối trên bờ cát, quay này trời xanh vẻ mặt chỉnh trọng nói: "Trời xanh ở trên, hậu thổ tại hạ, ta Diệp Hiên, Phương Vô Kiệt, hôm nay kết nghĩa vì huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chung năm cùng tháng đồng nhất chết." Đợi cho hai người kết nghĩa xong xuôi, Phương Vô Kiệt đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, "Diệp Hiên, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Nghe được lời nói của Phương Vô Kiệt, Diệp Hiên nghĩ đến muốn trả lời, "53." "Cút đi, rốt cuộc bao lớn?" Phương Vô Kiệt tức giận nói. Diệp Hiên bất đắc dĩ nhún Hắn vừa mới nói chính là hai đời đồng thời tuổi tác, lập tức hắn chính là mở miệng cười, 27. Ngươi thì sao? 25. Phương Vô Kiệt bĩu môi, vẻ mặt phiền muộn nói, "Ha ha. Vậy từ đó về sau, ta là đại ca, ngươi là tiểu đệ." Thấy Phương Vô Kiệt cái kia phiền muộn dáng dấp, Diệp Hiên cười ha ha nói, "Đừng lo lắng, mau mau tiếng, đệ đại ca tới nghe một chút." "Đại ca?" Phương Vô Kiệt cắn răng nói, ha, tiểu đệ thần oan." Diệp Hiên vỗ bả vai của Phương Vô Kiệt cười lớn mở miệng. "Đại ca, ta giấc mộng là trở thành đệ nhất thiên hạ thần đầu, ngươi giấc mộng là cái gì?" Phương vô kiệt bất đắc dĩ nở nụ cười, lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, vẻ mặt tò mò hỏi: Giấc mơ của ta gì? Sáng kiến một thuộc về mình quốc gia, có một đám có thể đồng cam cộng khổ huynh đệ, trở thành đệ nhất thiên hạ quân vương. Trong đầu của Diệp Hiên không khỏi hiện ra từng hắn cùng đám Tiêu huynh đệ ở Thần Ma Điện trụ sở chính miệng lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn chuyện trò vui vẻ hình ảnh, nghĩ đến muốn trầm giọng nói: Đệ nhất thiên hạ quân vương, nghĩa không hổ là đại ca của ta, này mục tiêu châu bò. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Phương vô kiệt vẻ mặt khâm phục nói: Chỉ cần ngoan ngoãn theo ta la lụy, đợi ta trở thành đệ nhất thiên hạ quân vương lúc. Liền Phong ngươi làm đệ nhất thiên hạ thần đầu." Diệp Hiên đứng dậy, lười biếng vươn người một cái, thấy cái kia mênh mông vô bờ biển rộng, nở nụ cười mở miệng. Cùng gặp gỡ của Phương Vô Kiệt cùng hiểu nhau, để hắn tìm được rồi từng quá khứ chính mình, trùng giấy lên cái kia một viên ẩn dấu ở đáy lòng thiếu niên lòng. "Đỉnh." Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, động cơ nổ vang âm thanh từ đằng xa truyền đến. Lại là Dạ nhận mở ra dị mục mã nhân gào thét tiến đến gần. "Hiên thiếu, nếu quản lý cùng Bạch lão để cho ta tới đón người." Dạ nhận mở ra theo trong xe nhảy xuống, đi tới bên cạnh của Diệp Hiên quay hắn cung kính mà quyền. "Làm phiền." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, mang theo Phương vô kiệt lên xe. Anh cười dễ ức. Trong nháy mắt tiếp theo, động cơ nổ vang âm thanh một lần nữa vang lên. Dạ nhận điều khiển Diệp Mục Mã Nhân mang theo Diệp Hiên cùng Phương vô kiệt biến mất ở này trong bóng đêm mị mở. Tô Hải buổi đấu giá trụ sở chính, cổ kính trong thư phòng, làm Diệp Hiên cùng Phương vô kiệt ở dẫn dắt đi của Dạ nhận đi tới nơi này lúc. Bạch Lão, Nhược Thiên Nhiên, vũ khí đại sư Vân Lam còn có hầu khoan bọn họ đã sớm ngồi ở nơi đây chờ đợi. Diệp Hiên, Hiên thiếu. Thấy Diệp Hiên đi tới, hầu khoan Nhược Thiên Nhiên, Bạch Lão bọn họ đều là đứng lên đến cười cùng Diệp Hiên chào hỏi. Rất nhanh. Bọn họ chính là đưa mắt rơi vào Diệp Hiên bên cạnh Phương Vô Kiệt trên người, nghi hoặc âm thanh tất là theo Bạch lão chỉ lý truyền ra, vị tiểu hữu này là? Bạch lão, hắn chính là đánh cắp theo trong bảo khố đánh cắp thần binh rồng mũi nhọn tên kia, tên là của hắn Phương Vô Kiệt, về phần hắn trộm cướp này thần binh rồng mũi nhọn thuần túy là vì nêu cao tên tuổi. Nghe được lời nói của Bạch lão, Diệp Hiên cười khổ trả lời. "Buốt." Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa dứt, bên cạnh Dạ Nhận cùng Hầu Khoan ánh mắt đều là lóe lên, đang muốn động thủ đem Phương Vô Kiệt bắt lại bị Diệp Hiên phất tay đánh gãy, hắn cười nói, "Mọi người không cần phải lo lắng, ta cùng Phương Vô Kiệt vừa gặp mà như đã quen." thận gặp nhau trễ, bây giờ ta với hắn đã kết nghĩa Kim Lan trở thành anh em kết nghĩa. Cái gì? Ngươi với hắn kết để anh em kết nghĩa? Lời nói của Diệp Hiên rơi vào bạch lão. Nhược kiên Nhiên, Vũ Khí Đại Sư Vân Lam trong thai của bọn họ đều là làm cho bọn họ cả kinh. Nhìn về phía trong ánh mắt của Phương Vô Kiệt tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh ngạc đến. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lập tức hướng về Phương Vô Kiệt giới thiệu, không có kiệt, vị này là Bạch Gia bạch Lão, vị này là Vũ Khí Đại Sư Vân Lam, vị này là quản lý của Ma Đằng Tiểu điểm Nhược Thiên Nhiên. Tại hạ Phương Vô Kiệt rất lòng muốn trở thành đệ nhất thiên hạ thần nam nhân, thấy qua chư vị. Phương vô kiệt nhẹ nhàng gật đầu, bước ra một bước quay mọi người ôn quyền nói. Đúng rồi, bạch lão, đây là thần binh rồng mũi nhọn. Làm như nghĩ tới điều gì, Diệp Hiên trên tay ma long giới ánh sáng lói lên, bị miếng vải đen bao vây lấy thần binh rồng mũi nhọn tất là hiện lên ở trong tay của hắn bị hắn đưa tới trước mặt của bạch lão. Vật quy nguyên chủ, Diệp Hiên không thể để cho cùng binh minh làm khó dễ. Bạch lão nhẹ nhàng gật đầu, đem thần binh rồng mũi nhọn đưa tới vũ khí đại sư trước mặt của Vân Lam làm cho nàng kiểm tra cũng không phải tín nhiệm có điều phương vô Kiệt cùng Diệp Hiên, chỉ là thần binh rồng mũi nhọn căn hệ trọng đại, liên quan đến đến bọn họ cùng binh minh cùng Tô Hải bồi đấu giá danh dự, một khi xảy ra vấn đề gì nói, trách nhiệm này bọn họ không chả đổi. Không thành vấn đề, đích thật là thần binh rồng mũi nhọn, có điều, cùng trước khi so ra tựa hồ có điều bất đồng, chiếm được nhất định tu sửa, các người đối với nó làm cái gì? Vũ khí đại sư Vân Lam tỉ mỉ mà tra xét một phen thần binh rồng mũi nhọn sau, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Yên cùng trên người của Phương Vô Kiệt, nghi hoặc mà mở miệng. Chỉ có điều là làm chút ít thủ đoạn mà thôi. Vân Lam đại sư Ta muốn chế tạo này thanh binh khí những tài liệu khác tựa hồ đã toàn bộ chuẩn bị ấy. Diệp Hiên đưa mắt rơi vào vũ khí đại sư trên người của Vân Lam, trầm giọng mở miệng nói. Ngoại trừ nội hạch của nó còn kém 3 món đồ. Vũ khí đại sư Vân Lam thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, nhàn nhạt, nhạt trả lời. Gì ba món đồ. Diệp Hiên ngứa mày, nghi hoặc mà mở miệng. hư không ma viêm, vạn niên huyền băng, bất diệt râu rồng, này ba loại bảo bối đều là thế gian ít có chân phẩm, thật sự là có giá khó tìm. Cho dù là ta hao tốn lượng lớn giao thiệp tài nguyên cũng không tìm được tâm tích của bọn họ. Chỉ có nhìn buổi đấu giá trên chúng nó có thể hay không xuất hiện. Vũ khí đại sư Vân Lam vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Nếu là vật sở hữu toàn bộ đầy đủ hết, bao lâu có thể đưa nó chế tạo bước ra?" Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, hỏi lần nữa: "Rất nhiều chuẩn bị công tác ta đã sớm làm tốt, một khi vật liệu đầy đủ hết, nhanh thì 7 ngày, chậm thì một tháng liền có thể chế tạo thành công." Vũ khí đại sư Vân Lam trầm giọng trả lời: "Ta biết. Vậy đến lúc đó thì làm phiền Vân Lam đại sư." Vũ khí đại sư lời nói của Vân Lam không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Hiên đấy lòng thật giải thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải tham gia đại hội đấu giá." Thế thế, bạch lao hiền lành lợn nụ cười, túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian, cười nói, tốt, vậy bạch lão, chúng ta thì đi trước cáo tử. nghe được lời nói của bạch lão, diệp hiên quay bọn họ ấp quyền, lập tức liền mang theo phương vô kiệt rời đi. làm như nghĩ tới điều gì, bước chân dừng lại của diệp hiên, xoay đầu lại quay bạch lao nói, đúng rồi, bạch lão, ta lẻn vào hồ nước lúc ở bên trong gặp phải một con hắc sắc ma rồng, trong cơ thể nó gì đó bị ta lấy đi rồi. vật kia đối với chúng ta cùng bình minh vô dụng, ngươi lấy đi chính là, bạch lao tự nhiên là biết diệp hiên theo như lời gì đó là cái gì đối với thẳng thắn của Diệp Hiên rất là vui mừng, cười phất phất tay, đa tạ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, quay bạch lao Trịnh Trọng liền Ô Quyền, sau đó mang theo Phương Vô Kiệt biến mất ở bạch lao trong tầm mắt của bọn họ. gốc gác của cuồng binh minh sâu vượt quá tưởng tượng của Diệp Hiên, hắn biết rõ bọn họ gặp được hắc sắc ma rồng vô cùng có khả năng là cuồng binh minh thu phục chăn nuôi, hắn cầm đi ma đế bảo tàng sự tình nhất định là không che giấu nổi, chẳng bằng hướng về bạch lao thực thả. đương nhiên, Diệp Hiên còn có một ý nghĩ không có nói cho bạch lão, đó là hắn muốn đầu kia hắc sắc ma rồng tim rồng. Nếu là có thể có được cái kia Ma Long tim rồng giúp điên cuồng lâm phong hoàn thành thân mật nói, vậy thực lực của hắn không thể nghi ngờ đem tăng lên trên diện rộng trở lại đỉnh cao thậm chí vượt qua đỉnh cao. Chỉ có điều trước mắt Diệp Hiên đối với đầu kia Hắc Sắc Ma Rồng và không dứt, hơn nữa chuyện này không thể nóng vội, cho nên hắn cũng không có vào lúc này mà miệng. Diệp Hiên mang theo Phương Vô Kiệt trở lại Ma đăng tiểu điểm đã là 2 giờ sáng, điên cuồng lâm phong, Lý Thuần Dương cùng Lương Tiểu Yị bọn họ đã sớm nghỉ ngơi, Diệp Hiên hai người đơn giản rửa mặt một cái liền bắt đầu nghỉ ngơi, lặng lặng chờ ngày mai buổi đấu giá bắt đầu. 5000 chữ đại trương Tiên Phật các anh em động ngón tay một cái đem vé tháng gửi cho Võ Thần, bái tạ, quy một chương 583, ỷ mạnh hiết yếu. Sáng sớm hôm sau, làm ánh nắng ban mai ánh mặt trời theo phía chân trời chiếu nghiêng xuống trong khi, toàn bộ Tô Hải đã sớm lâm vào khắp thành sôi trào trạng thái bên trong, đâu đâu cũng có người đến người đi, ngựa xe như nước. Bởi vì hôm nay là Tô Hải buổi đấu giá bắt đầu tháng này, vô số người hướng về Tô Hải buổi đấu giá tuần tới, tham gia buổi đấu giá. Mặc dù là không có tư cách tiến vào sàn bán đấu giá, mọi người cũng có thể ở Tô Hải sàn bán đấu giá bên ngoài trên quảng trường trên màn ảnh lớn quan sát toàn bộ sàn bán đấu giá trực tiếp bây giờ buổi đấu giá còn không có chính thức bắt đầu, toàn bộ buổi đấu giá bên ngoài trên quảng trường sớm đã là người đông như mắc gửi, dùng sàn bán đấu giá làm trung tâm chu tru vi 3 km trong phạm vi giao thông đều lâm vào bại liệt. Có thể tưởng tượng được, tô hải buổi đấu giá lực ảnh hưởng là bực nào to lớn. Không lô trên quảng trường, bày muôn hình muôn vẻ quán, quán mặt trên bày đầy đủ loại binh khí, bà bối, dược liệu các loại, các loại tiếng giao hàng có thể nói là núi liền không dứt. Đi qua đi ngang qua, cơ hội không nên bỏ qua. Buổi đấu giá không có chân bảo đều ở nơi này, bán binh khí, bán binh khí, đủ loại thân binh, giống nhau giảm 10 tuyệt thế thần dược, cải lão hoàn đồng không muốn 998, chỉ cần 998 liền có thể mang về nhà. Chim sa cá lặn đàn, các mỹ nữ mau tới nhìn. Nhất thời, toàn bộ khổng lồ quảng trường đều trở thành một quy mô to lớn lâm thời sở giao dịch. Hoay. Ngay ở mọi người chọn lựa đủ loại vật phẩm lúc, một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Theo này tiếng rồng ngâm vang lên, tất cả mọi người đều là không khỏi theo bản năng mà ngẩng đầu lên hướng về tiếng rồng ngâm vang lên phương hướng nhìn lại ở tại bọn hắn cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một con toàn thân bị màu xanh đen vậy giáp bao trùm lục dược rồng bay tất là theo phương xa phía chân trời gào thét mà đến sợ đến trên quảng trường mọi người giống như thoát thân giống như liền lăn một vòng tàn ra Rắc! cuối cùng khổng lồ lục dược rồng bay vững vàng mà rơi vào trên quảng trường cũng không biết sức mạnh của nó cỡ nào mạnh mẽ sắc bén vuốt rồng ở cứng rắn trên mặt đất lưu lại một sâu sắc dấu chân đến không ngừng mà có vết nước hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc lan tràn bút từng đạo từng đạo sắc bén bóng người tất là theo lục rực rồng bay trên lưng bay vọt mà đến vậy đó là diệu hiên còn có Điên Cùng Lâm Phong, Cương Khí Tông Tông chủ Lý Thuần Dương. Diệp Hiên bên cạnh người phụ nữ kia là nước, thật xinh đẹp. Còn có bên cạnh hắn tên tiểu tử kia, giống như căn bản thì chưa từng nhìn thấy. Thấy vậy từ lục rực rồng bay trên lưng nhảy xuống này năm bóng người, nghị luận sôi nổi âm thanh tất là theo những người chung quanh Truy Lý truyền ra. Nay cưới rồng bay mà đến không phải người khác, chính là Diệp Hiên, Lý Thuần Dương, Điên Cùng Lâm Phong, Lương Tiểu Y cùng Phương Vô Kiệt bọn họ không người. Bởi vì trên đường thật sự là quá chán rẽ cớ, bọn họ chỉ có thể dùng như vậy rêu giao phương thức đi tới phòng đấu giá. Tiểu Bạch, thân thể vững vàng mà rơi trên mặt đất trên. Diệp Hiên không thấy những người trùng quanh cái kia chấn động ánh mắt, Diệp Hiên xoay đầu lại quay trên bả vai đứng tiểu Bạch nhàn nhạt mở miệng. Bút. Theo Diệp Hiên lời nói của hắn hạ xuống, tiểu Bạch cái kia kim sắc móng vuốt đột nhiên rõ ra, hướng về biến dị rồng bay nhẹ nhàng vồ một cái, thần kỳ một màn chính là lặng yên gian phát sinh. Vốn khí thế kia hung mãnh bất phàm biến dị rồng bay lại là vào đúng lúc này, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo màu xanh long văn dấu ấn ở màu vàng của tiểu Bạch trên móng vuốt. Nay thần kỳ một màn nhưng làm cho chung quanh mọi người chấn động và phần. nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động đồng thời còn có sâu sắc hâm mộ. Nhỏ y nghĩ, "A Phong, chúng ta đi thôi." Hoàn tất xong xuôi, Diệp Hiên mang theo Lương Tiểu Yiyi cùng điên cuồng Lâm Phong bọn họ trực tiếp hướng về sàn bán đấu giá bước vào. Bịch. Khụ Nhưng mà Diệp Hiên bọn họ còn chưa kịp đi ra vài bước, nặng nề tiếng va chạm lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Một đạo chật vật nhu nhược bóng người phảng phất bị mạnh mẽ sức mạnh đánh trúng, giống như một viên như đạn pháo từ đằng xa quẩy hàng bay ngược bước ra, nặng nề nện ở Diệp Hiên bọn họ phía trước trên mặt đất. Đây là một nhìn qua ước chừng 28-29 tuổi nhu nhược đàn bà, nàng rối tung một con ngang tóc dài, quần áo ngổn ngang. Đẹp đẽ khuôn mặt trên nhìn không tới chút nào màu máu, chấm nhật vô cùng, một cái tay chặt chẽ cầm lấy trong tay một khối cổ ngọc, một cái tay che miệng lại ho kịch liệt, từng tia một đỏ tươi máu không ngừng mà theo khỏe miệng của nàng chạy xuôi bức ra, làm cho nàng nhìn qua cực kỳ thê thảm, khiến người ta cảm thấy vô cùng thương tiếc. "Mẹ, mẹ, ngươi như thế nào? Mẹ, ngươi có đau hay không a?" Một gã 34 tuổi bé gái từ nơi không xa quầy hàng liền lăn một vòng chạy đến người này nhu nhược đàn bà trước mặt, vươn tay tay nhỏ vì nàng lau chùi khóe miệng vết máu, Truy Lý chuyển ra thân thiết lời nói. Cô bé thành viên ban giám đốc đến khiến người ta thương tiếc. "Nho nhỏ, mẹ" Không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng, ngăn, đừng khóc." Nhu Nhược đàn bà xuề bàn tay ra vước cô bé đầu nhỏ, yêu thương nói. "Cút, thiện nhân." Ngươi khối ngọc kia công tử nhà chúng ta nhìn lên, mau mau dao ra đây. Nhưng mà Nhu Nhược đàn bà lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, hai gã khí thế hùng hổ bảo tiêu lại là vào đúng lúc này vào tới, một tay đem cái kia cô bé cho đẩy ra, đem Nhu Nhược kia đàn bà bắt lại, cúp đoạt trong tay nàng chăm chú lôi cổ ngọc, Truy Lý có không thể nghi ngờ thanh âm đàm thoại truyền ra. "Đừng, các ngươi khối ngọc này là chồng ta khi còn sống lưu lại gì đó, ta sẽ không bán." Nhu Nhược đàn bà kịch liệt giãy giụa, nhưng nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, nàng làm sao có thể bẻ gãy được hai người cao mã đại bảo tiêu? các ngươi bọn này bại hoại, buông mẹ, các ngươi buông mẹ, ta muốn nói cho ba ba ta biết, nàng là một gã bộ đội đặc trùng. Chính nhìn thấy mẹ bị người xấu bắt nạt, cái kia bị đẩy ngã trên mặt đất cô bé khó khăn bỏ lên vọt tới cái kia hai cái bảo tiêu trước mặt lôi kéo góc cáo của bọn họ nói. Cút! Nhưng mà nàng cái kia nho nhỏ thân thể nhưng là bị hộ vệ kia một cước cho đá văng ra. Ta và các ngươi liều mạng, các ngươi bọn này người xấu. cái kia cô bé cũng không có thỏa hiệp cùng từ bỏ mà làm một lần nữa vọt tới hé miệng quay hộ vệ kia bàn tay tấp tới. A. Bảo Tiêu bị đau, đột nhiên dùng sức vùng một cái, đem tiểu cô nương kia cho quăng bay ra đi. Bút. Đồng thời, một gã khác bảo Tiêu càng đối với nhu nhược kia đàn bà một trận đấm đá, cuối cùng bỏ lại một trăm hòn đem cái kia cậu ngọc cho cướp đi, tùy ý đối với mẹ con kia ngồi ở trên mặt đất ôm đầu khóc giống cũng đều không làm nên chuyện gì. Chuyện này, làm cho Diệp Hiên bọn họ sắc mặt đều là không khỏi phát lạnh, có vẻ cực kỳ khó coi, Diệp Hiên đang muốn mở miệng bên cạnh hắn Lương Tiểu Y y đã nhanh chóng chủng tới đôi kia nhược mẹ con trước mặt, truy lý truyền gia thân thiết lời nói, "Đại tỷ, em gái nhỏ, các người như thế nào? Muốn hay không đưa cho ngươi bọn đi bệnh viện?" Nu như nhược đàn bà không nói gì, mà là hồn bay phách lạc ngồi ở tại chỗ, giống như mất hồn như vậy. Khối Ngọc kia là chồng của nàng khi còn sống để cho gì đó của nàng, mà chồng của nàng chính là một gã bộ đội đặc chủng. ở một hồi ra ngoài trong lúc chấp hành nhiệm vụ chết đi, lưu lại bọn họ hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. xa xa một đôi thanh niên nam nữ đầy hứng thú mà nhìn tình cảnh này, trên khuôn mặt chất đầy đủ cười. chuyện này đối với thanh niên trai gái chính là hai tên cận vệ kia chủ nhân, nam gọi là Ngô Tiểu Hoa, chính là đệ tử nòng cốt của Vạn Tượng Thần Tông. còn cô gái kia tên là Làm Trương Văn Văn, chính là Đông Nam khu vực Trương gia tộc nhân. Nuộc nhược kia đàn bà mang theo cô bé ở nơi đây sạp bài viết hệ bán tiểu sức phẩm, nàng trên cổ mang ra truyền cổ ngọc lại bị này Trương Văn Văn coi trọng, vì vậy liền có bây giờ này ép mua ép bán một màn. Nô sư minh người muốn gì đó? Hai gã bảo tiêu đem đối với mẹ con kia đánh một phen sau, đi tới Ngô Tiểu Hoa cùng trước mặt của Trương Văn Văn đem cái kia cổ ngọc đưa tới trong tay của Ngô Tiểu Hoa. truy Lý truyền gia cùng kính lời nói, bảo Bối Nhi thích không? Nô Tiểu Hoa đem cổ ngọc đeo tại trên cổ của Trương Văn Văn nở nụ cười mở miệng yêu thích. Trương Văn Văn chăm chú giữ lại cánh tay của Ngô Tiểu Hoa, vặn mẹo thân thể mềm mại làm nũng nói, người yêu thích là tốt rồi chúng ta đi thôi, buổi đấu giá gần như sắp bắt đầu. Nô Tiểu Hoa nhẹ nhàng gật đầu, xuê bàn tay ra, sờ sờ Trương Văn Văn che kín phấn lót gò má, treo chọc mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, chính là của hắn mang theo Trương Văn Văn cất bước nên ngang hướng về sàn bán đấu giá bước vào. Các ngươi còn chồng ta di vật. mắt thấy Ngô Tiểu Hoa sắp sửa mang người rời đi biến mất ở trong tầm mắt, nhu nhược kia đàn bà cũng không biết nơi nào đến khí lực cùng dũng khí, đột nhiên đứng dậy, giống như người điên bình thường hướng về cái kia Trương Văn Văn tới. Muốn chết. nhìn thấy tình cảnh này, cái kia Ngô Tiểu Hoa hai gã bảo tiêu trong mắt lóe ra một tia không nhịn được. Sát cơ phân tán giống như hai con mãnh hổ giống như hướng về nhu nhược kia đàn bà lao ra, xoay vòng thiết quyền hướng về nàng ném tới. Cú đấm này đi xuống, nhu nhược kia đàn bà mặc dù là bất tử, nửa đời sau cũng đem nằm ở trên giường vượt qua. Không thể không nói, này hai gã bảo tiêu xuống tay có thể thật là độc ác. Còn cái kia Ngô Tiểu Hoa cùng Trương Văn Văn lại là ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn, mà là thân thiết trò chuyện. Quá phận. Thế thế, Diệp Hiên, Điên Cùng Lâm Phong, Lý Thuần Dương bọn người trong mắt sát cơ đều là lên một cái rồi biến mất, bọn họ đang muốn có hành động, cái kia Phương Vô Kiệt lại là vào đúng lúc này dẫn đầu xông ra ngoài mắt thấy hai tên cận vệ kia xoay vòng thiết quyền sắp sửa đập xuống ở nu nhược kia đàn bà trên người. phương vô kiệt lại là quỷ dị mà chắn trước mặt của nàng, hai tay giò ra đem hai tên cận vệ kia nắm đấm cho vững vàng mà nắm được. người bất thình lình biến cố làm cho hai tên cận vệ kia biến sắc, bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện cái kia phương vô kiệt trong mắt lại là hàng quang lóe lên, bàn tay đột nhiên dùng sức lôi kéo, lập tức đột nhiên buông ra, hai tay nắm chặt thành nắm đấm mang theo mạnh mẽ sức mạnh tàn nhẫn mà đập vào hai tên cận vệ kia trên ngực. Thùng. nặng nghe tiếng va chạm ầm ầm lên, hai tên cận vệ kia như bị xét đánh. Sắc mặt Trù Lý phun đến lượng lớn máu tươi giống như hai cái chó chết giống như nặng nề đện ở Ngô Tiểu Hoa cùng bên cạnh của Trương Văn Văn, làm cho biến sắc của bọn họ. "Ngô, Ngô Sư Minh." Khàn khàn âm thanh theo hai gã bảo tiêu Trù truy Lý truyền ra, nhưng mà lời nói của bọn họ còn chưa kịp nói xong liền bởi vì thương thế quá nặng mà hôn mê đi. Khốn nạn! Thấy cái kia ngất đi hai gã bộ hạ, Ngô Tiểu Hoa sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, Trù Lý không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mang đến. Sau đó, hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Phương Vô Kiệt trên người, trong mắt lấp lóe nồng nặc hung quang, vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám đả thương người của ta, ngươi là chán xấu gì? Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 584, đổi trắng thay đen tay. Ngươi bất cứ hỏi ta là ai? Ngươi không quen biết ta. Nghe được lời nói của Ngô Tiểu Hoa, Phương Vô Kiệt chân mày cau lại, không vui nói: "Ta biết ngươi cái quỷ, tiểu tử hôm nay ngươi." Ngô Tiểu Hoa ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phương Vô Kiệt, lạnh giọng nói: "Hắn thật không ngờ ban ngày ban mặt bất cứ có người gan dạ quản hắn chuyện không quan hệ của Ngô Tiểu Hoa. Hắn Ngô Tiểu Hoa là ai? Hắn là vạn tượng thần tông kiệt xuất nhất đệ tử nội môn." ở vạn tượng thần tông có cực cao thân phận cùng địa vị, mặc dù là một vài thế gia công tử nhìn thấy hắn đều phải khách khách khí khí với hắn. Ta chính là ngoại giới người gặp người thích, hoa kiến hoa khai, phân sưởng xe nổ bánh xe, tài hoa cùng xinh đẹp cùng tồn tại, anh tuấn cùng tiêu sái tụ hội, làm cho vạn ngàn cô gái âm thầm giới lệ, lấy thân báo đáp, trộn khắp thiên hạ không đối thủ, thần hành vạn dặm không thấy tung đệ nhất thiên hạ thần tâu phương vô kiệt. Nhưng mà, nô tiểu hoa lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị phương vô kiệt này một chuỗi dài lưu loát tự giới thiệu trêu đánh gãy. Phương vô kiệt, chưa từng nghe tới. Nô tiểu hoa trong mắt hàn quang lấp lóe nhìn về phía ánh mắt của Phương Vô Kiệt giống như là đang nhìn một kẻ ngu đốc, Truy Lý truyền gia không thể nghi ngờ lời nói, tiểu tử, hôm nay tiểu gia không quan tâm ngươi là ai, nếu là ngươi không ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống nhận sai, vậy đừng trách ta vô tình. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao cái vô tình. Phương Vô Kiệt cười lạnh nói. Ngô ca ca, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta. Trương Văn Văn càng ôm cánh tay của Ngô Tiểu Hoa hiểu điệu nói, nhưng mà lời nói của Trương Văn Văn còn chưa kịp nói xong, Phương Vô Kiệt chính là một bước bước ra ngoài, Trương Văn Văn liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể mát lạnh, phản phất có cái gì vậy theo trên người của nàng xẹt qua vậy lăng thân hình của phương vô kiệt một lần nữa hiển lộ ra khi đến trong tay của hắn không biết là khi nào hơn một cái màu đen quần chữ đinh cùng nửa chạm giống đồ lót hắn lay động trong tay quần chữ đinh cùng đồ lót chuỳ truy lý truyền ra hí ngược lời nói quả nhiên là đủ gái đi ở chỗ bất cứ mặc như vậy lẳng lơ a nghe được lời nói của phương vô kiệt thấy trong tay hắn lay động quần chữ đinh cùng đồ lót sắc mặt của trương văn văn không khỏi biến đổi truy lý phát sinh chói tai hò hét vội vàng xuề bảng tay ra ôm quần phòng nửa lộ hàng ha <cười> ha thấy trương văn văn cái kia buồn cười phản ứng nhìn phương vô kiệt trong tay lay động quần chữ đinh nghe được cái kia hí chọc lời nói trung quanh mọi người đều là không khỏi cười ha ha lên. Còn Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương còn có Điên Cuồng Lâm Phong ba người bọn họ tất là vẻ mặt bất đắc dĩ thấy Phương Vô Kiệt liên tục cười khổ. Người này quả nhiên là đầy đủ nhanh, không hổ là muốn lập chí trở thành đệ nhất thiên hạ thần thâu nam nhân, cho dù là bọn họ đều không có nhìn rõ ràng này Phương Vô Kiệt rốt cuộc là thế nào đem đồ lót của Trương Văn Văn đều cho trộm đến tay. Ngươi cái này đáng chết rất rồi, ta đến 3 tiếng, nếu là ngươi không quỳ xuống nhận sai nói, vậy Lao tử hôm nay đưa người cho lam chỉ. Chính nhìn thấy cái bô bất cứ trước mặt mọi người bị trêu như vậy, nô tiểu hoa sắc mặt có vẻ khó coi chính mình, chú Lý chuyển ra âm độc lời nói. Đại tỷ, ngươi gì đó? Nhưng mà, Phương Vô Kiệt căn bản thì không để ý đến Ngô Tiểu Hoa lời nói, mà là xoay người cất bước hướng về đôi kia mẹ con bước vào, đưa hắn chẳng biết lúc nào theo Trương Văn Văn trên cổ gỡ xuống cổ ngọc đưa tới các nàng trước mặt. Thằng con hoang, ngươi đây là đang tìm? Nhìn thấy tình cảnh này, Ngô Tiểu Hoa hoàn toàn bị chọc giận, Truy Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra, nói nhảm cũng thật nhiều. Nhưng mà lời nói của Ngô Tiểu Hoa vẫn chưa nói hết, Phương Vô Kiệt trong mắt Hàn Quang chính là lói lên, bước ra một bước, dưới chân gió nổi mây vẩn, hóa thành một đạo ánh sáng nhanh như chớp giật hướng về Ngô Tiểu Hoa lao đi ở Ngô Tiểu Hoa còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn xoay vòng nắm đấm đập vào trên ngực của hắn vang nặng nghe tiếng va chạm vang lên Ngô Tiểu Hoa trùy lý phun đến một hơi đen tui máu tươi cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài đập ra xa xa trên mặt đất nhấc lên đẩy trời bụi trần đáng chết ngươi Ngô Tiểu Hoa khó khăn đứng dậy toàn thân kinh khí bùng nổ thân là thần du huyền cảnh đại thành võ tôn khí tức không giữ lại chút nào bộ phát ra vươn ngón tay chỉ vào Phương Vô Kiệt đạo sì. thấy thế Phương Vô Kiệt trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh. Cơ trong tay cái kia không biết là khi nào mang tới dây lưng quần, thổi một tiếng huýt sáo. Bút! Vốn nổi giận phừng phừng nô tiểu hoa chỉ cảm thấy hạ thân đột nhiên mát lạnh. Hắn cúi đầu nhìn lại lại phát hiện hắn quần đột nhiên bung lỏng, bá một chút rất xuống, hiện lộ ra cái kia mọc đầy lông dài bắp đùi cùng cái kia gợi cảm quần lót trắng. Tại kia trên quần lót trắng còn vẽ ra một nhánh chuối tiêu, viết một chuối chữ viết tốt muốn ăn chuối tiêu à, phối hợp bây giờ dáng dấp của nô tiểu hoa có thể nói là buồn cười tới cực hạn. Ha ha. Thấy giờ phút này hình dáng của nô tiểu hoa chung quanh mọi người đều là không khỏi ôm bụng cười ha ha lên. Ta muốn giết ngươi. Ngô tiểu hoa liền vội vàng đem quần cho nâng lên, trong mắt hung quang lấp lẻ, truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, hướng về phương vô kiệt xung phong mà đi. Phật núi vô ảnh cước. Nhưng mà, nên tiếp ngô tiểu hoa lại là phương vô kiệt cái kia đầy trời cước ảnh. Âm âm bịch. Nặng nghe tiếng va chạm liên tục không ngừng mà văng lên, mọi người chỉ nhìn thấy ngô tiểu hoa bị đá ngang của phương vô kiệt không ngừng mà đá lùi về sau. Rắc. Và anh cười dễ ư? Làm cuối cùng của phương vô kiệt một cước hạ xuống, xương gậy âm thanh lại là lặng yên gian van lên. Ngô Tiểu Hoa chủy lý phun đến sen lẫn vỡ vụn nội tạng máu tươi cả người giống như một cái chó chết nặng nề đập xuống ở bên cạnh của Trương Văn Văn, nhấc lên đẩy trời bụi trần, đợi cho bụi trần tàn đi. Thân hình của Ngô Tiểu Hoa một lần nữa hiện lộ ở tầm mắt mọi người bên trong lúc, mọi người đều là không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy giờ phút này Ngô Tiểu Hoa cả người giống như bị sét đánh bình thường, tóc từng cây từng cây bắt đầu dựng ngược lên, toàn thân cháy đen một mảnh, trên mặt cùng trên người đều hiện đầy lít nha lít nhít dấu chân, có thể nói là khắp nơi hư hao hoàn toàn, vô cùng thê thảm. Này. Nô no ca ca, ngươi tỉnh lại đi. Nô ca ca, thấy dáng dấp của Nô tiểu hoa, Trương Văn Văn đột nhiên bật ngơ, vội vàng ngồi xổm người xuống loạn trọn thân thể của hắn, la lên tên của hắn. Khuku, ở Trương Văn Văn kịch liệt lay động dưới, Nô tiểu hoa kịch liệt ho khan hai tiếng, rốt cục tỉnh lại. Nô no ca ca, ngươi như thế nào? Nô no ca ca, Trương Văn Văn liền vội vàng đem thân thể của Nô tiểu hoa đỡ lên, Truy Lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra. Khuku, đáng chết tiểu tạp ngươi lại dám như vậy đối với ta, ngươi có biết ta là ai gì? Nô tiểu hoa khó khăn ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Phương Vô Kiệt, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào gán độc, truy lý có khả hẳn thanh âm đàm thoại truyền ra. "Ta rất gì chẳng cần biết ngươi là ai." Phương Vô Kiệt vẻ mặt ngạo nghễ trả lời. "Ta như người của Vạn Tượng Thần Tông, ngươi tổn thương ta, chúng ta Vạn Tượng Thần Tông tuyệt đối không tha cho ngươi." Nô Tiểu Hoa vẻ mặt toán độc nói. "Vạn Tượng Thần Tông, chưa từng nghe nói. Có điều, theo tên này đến xem hẳn là một không đủ tư cách rác rưởi tông môn a." Phương Vô Kiệt chân mày cao lại, lạnh nhạt nói. "Dám nói ta Vạn Tượng Thần Tông là một không đủ tư cách rác rưởi tông môn, tiểu tử, ngươi rất có loại." "Nhưng mà" Phương Vô Kiệt lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, vô tận lệnh như băng âm thanh lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. "Oen cười dễ ước. Theo này lệnh như băng âm thanh vang lên, một con thiêu đốt lửa khổng lồ bàn tay lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo vô thượng uy thế cùng lăng liệt sát ý nhanh như chớp giật hướng về Phương Vô Kiệt chấn áp tới. Bàn tay còn chưa kịp hạ xuống, nó chỗ mang theo đáng sợ sức gió chính là kéo tới, làm cho cứng rắn mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ long xuống. "Cẩn thận." Bất thình lình biến cố làm cho Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, lạnh lùng nói sắc mặt của Phương Vô Kiệt cũng là vào đúng lúc này trở nên cực kỳ khó coi, nhanh như tia chớp hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, khổng lồ giấu tay rơi trên mặt đất trên nhấc lên đẩy trời bụi trần đến. Đợi cho bụi trần tan đi, một hai thước bao lớn trưởng ấn tất là hiện lên ở trên quảng trường, làm cho chung bên mọi người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đến. Thầy, mẹ, làm ta sợ muốn chết, cũng còn tốt tiểu gia vạn giảm thần đi bước không phải thổi. Rốt cuộc là cái nào không biết xấu hổ vương bắt lại dám đánh lén tiểu gia ta. Bóng người của Phương Vô Kiệt ở một bên tái hiện ra. Hắn nhìn trên mặt đất cái kia khổng lồ giấu bàn tay vô ngực, một bộ lòng còn sợ hai hình dáng. Truy Lý chuyển ra phẫn nộ lời nói. Lần đi đúng là rất nhanh. Sa xa sa. Xa xa. Theo này lạnh như băng âm thanh một lần nữa vang lên, bốn phía mọi người tự động nhường ra một con đường. Một gã anh tuấn vô cùng chàng thanh niên mang theo rất nhiều khí thế chất phác, sâu không thấy đáy, uy vũ bất phàm cường giả cất bước từ từ đi tới. Từng luồng từng luồng sắc bén khí thế theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bước ra, khiến cho chung quanh mọi người vẻ mặt chấn động, câm như hến. Theo bản năng mà lùi lại mấy bước đến, bị khí thế của bọn họ chỗ doãn nghị luận sôi nổi thanh âm đàm thoại tất là theo tri lý của bọn họ truyền ra thật mạnh một đám người mỗi người đều ít nhất là hư không tinh cảnh võ vương thực lực bọn họ rốt cuộc là gì phe thế lực huynh đệ ngươi liền bọn họ cũng không biết biết đi ở trước nhất người là ai chăng? hắn nhưng thiếu chủ của vạn tượng thần tông vân phi dương vậy ngươi là ý nói bọn họ là người của vạn tượng thần tông cái kia ngô tiểu hoa là đệ tử nội môn của vạn tượng thần tông tiểu tử kia đắc tội rồi ngô tiểu hoa bây giờ vân phi dương đến, đến rồi sợ là có nếm mùi đau khổ thấy cái kia mang theo rất nhiều cường giả tiến đến gần vân phi dương, lông mày của phương vô kiệt không để lại dấu vết vừa nhũ, trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị. Mặc dù là bên cạnh diệp hiên cùng điên cuồng lâm phong, ánh mắt của bọn họ cũng đều vào đúng lúc này trở nên cực kỳ lạnh như băng lên, sắc mặt từ từ trở nên khó coi. Theo tiến lại của vân phi dương, hiện trường bầu không khí không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ khẩn trương lên. Vân phi dương ánh mắt lạnh như băng theo bốn phía mọi người trên người đã qua, khi hắn nhìn thấy ngô tiểu hoa cái kia thê thảm dáng rất lúc, trong mắt hắn lập loè lạnh như băng ánh sáng nắm đấm bóc vang lên kẹt kẹt. Tiểu, tiểu hoa bai tuyết thiếu chủ, còn. Kính xin thiếu chủ cho ta làm chủ thấy cái kia mang theo rất nhiều cường giả tiến lại vân phi dương nô tiểu hoa trên khuôn mặt hiện ra nồng nạc vẻ thống khổ truy lý có khàn khàn thanh âm đàm thoại truyền ra vân thiếu chủ người nhất định phải cho hai chúng ta làm lệ chúa người xem chúng ta đều bị người bắt nạt thành dạng gì trương văn văn cũng là vào đúng lúc này chạy đến trước mặt của vân phi dương vội vàng xuề bàn tay ra ôm cánh tay của vân phi dương khóc than nói thấy trương văn văn ôm tay của chính mình lông mày của vân phi dương không để lại dấu vết vừa nhũ làm cho trương văn văn liền vội vàng đem ôm cánh tay hắn tay cho vương gia cung kính mà lui sang một bên yên tâm đi giao cho ta sau đó Vân Phi Dương xuề bàn tay già vô vô dáng dấp kia thê thảm lô tiểu hoa bả vai nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Theo lời nói của Vân Phi Dương hạ xuống, lập tức hắn chính là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Phương Vô Kiệt, trong mắt lập loẹt lạnh như băng ánh sáng. Truy Lý chuyển giả vô tình lời nói. Tiểu tử, người là ngươi đau lớn. Không sai, chính là ngươi tiểu gia ta. Đối mặt chất vấn của Vân Phi Dương, Phương Vô Kiệt cầm dương lên, lạnh lùng trả lời. Trước mặt mọi người lăng chỉ. Vân Phi Dương vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Bút. Theo lời nói của hắn hạ xuống. Trong ngáy mắt có hai gã hư không tinh cảnh võ vương cường giả theo phía sau của hắn đi ra, mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến phương vô kiệt mà đi. thấy thế, Diệp Hiên chân mày cau lại, mang theo điên cuồng lầm phong cùng Lý Thuần Dương từ trong đám người đi ra che ở phương vô kiệt trước mặt, truy lý truyền ra lệnh lùng lời nói. Vân Phi Dương, ra vừa ngỡ muốn bị đòn đúng không? Quy một chương 585, sống sở sở mà lột ra hắn. Vân Phi Dương, ra vừa ngứa muốn bị đòn đúng không? Thấy cái kêu mang người từ trong đám người đột nhiên lao tới diệp Hiên bọn người Vốn quay phương vô kiệt phát động tấn công hai vị của Vạn Tượng Thần Tông Võ Vương ánh mắt lấm liệt, động tác không khỏi một trận, dừng lại đưa mắt rơi vào trên người của Vân Phi Dương, cùng đợi chỉ thị của hắn. Diệp Hiên, tiểu tử này tổn thương ta đệ tử của Vạn Tượng Thần Tông, làm sao? Ngươi nghĩ quản việc không đâu? Nhìn cái kia che ở phương vô kiệt trước mặt Diệp Hiên, Vân Phi Dương sắc mặt băng hàn, trong mắt sát ý năng dọc, truy Lý truyền ra nghiến răng nghiến lợi lời nói. Đối với Diệp Hiên người này, Vân Phi Dương có thể nói là hận thấu xương. Quản việc không đâu? Diệp Hiên khoe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, Trù Lý có ý ngượng thanh âm đảm thoại truyền ra. Phương vô kiệt chính là huynh đệ của ta, các ngươi vạn tượng thần tông muốn tìm phiền phức của hắn chính là tìm ta phiền phức của Diệp Hiên. Tại sao quản việc không đâu vừa nói? Ngươi. Lời nói của Diệp Hiên rơi vào trong thai của Vân Phi Dương làm cho bọn họ sắc mặt khó coi, vừa tức vừa giận. Ngươi cái gì ngươi? Các ngươi vạn tượng thần tông cái này đệ tử không hiểu quy củ, đụng phải huynh đệ của ta, xem ở trên mặt của ngươi và ta cũng không làm có ngươi, cho hắn nói lời xin lỗi. Nhưng mà Vân Phi Dương lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị Diệp Hiên cái kia lạnh lùng khí phách lâm thanh đánh gãy. Tiểu tử này tổn thương chúng ta của vạn tượng thần tông. Ta đều còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi lại vẫn để cho ta với hắn xin lỗi, ngươi mẹ nó là theo ta nói đùa sao?" Vân Phi Dương sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, truy lý có lạnh như băng thấu xương thanh âm đàm thoại truyền ra. "Ngươi cảm thấy ta như là nói đùa ngươi gì?" Diệp Hiên ánh mắt nhìn thẳng Vân Phi Dương, tựa như cười mà không phải cười nói. "Diệp Hiên, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang tìm cái chết. Ngươi cho rằng tại đây Tô Hải có cường binh mình cho ngươi chỗ dựa sẽ không có người dám động ngươi?" Hôm nay ngươi nếu là ngoan ngoãn để tiểu tử này quỳ xuống cho tiểu hoa dập đầu xin lỗi, xem ở mặt mũi của ngươi và ta vạn tượng thần tông không khó vì hắn. Nếu không nói mặc dù là ngươi cũng không bảo vệ được hắn. Vân phi dương nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, Truy Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Bảo đảm ta, ta đường đường đệ nhất thiên hạ thần thâu vẫn cần người bảo đảm gì? Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang nói lên, đang muốn mở miệng nói chuyện cái kia Phương vô kiệt lại là bước ra một bước, cười lạnh nói, đừng nói tiểu gia ta khoe khoang, coi như là các ngươi đám rác rưởi này của vạn tượng thần tông cùng tiến lên cũng đừng muốn giữ lại tiểu gia ta. Hiển nhiên này Phương vô kiệt cũng là hạng người tâm cao khí ngạo càng một không sợ sự tình chủ, hắn đối với mình thực lực cũng là có tuyệt đối tin tưởng. Ngông cuồng. Nghe được lời nói của Phương Vô Kiệt, Vân Phi Dương trong mắt sát ý lóe lên, cái kia hai gã vợ Vương hiểu ý, Trí Lý phát sinh gầm lên giận dữ, toàn thân cương khí bùng nổ, giống như hai con lao tới mãnh hổ xoay vòng năm đấm hướng về Phương Vô Kiệt giận nện mà đi. Ở tại bọn hắn nắm đấm đập ra lập tức, hắn trên nắm tay tuân ra cương khí hóa thành một dự tận hung hãn đầu hổ hướng về Phương Vô Kiệt cắn xé mà đi, làm cho bọn họ cú đấm này uy lực tăng mạnh, không thể khinh thường. Đây là thú của Vạn Tượng Thần Tông Quyền, lực sát thương uy lực đều là cực kỳ cứng hãn. Hừ, hiên ca giao cho ta. Mấy năm nay bị trong nhà lão giả kia trông coi, ta nhưng đã rất lâu không có theo người động thủ đánh nhau, hôm nay vừa vặn có thể đánh một trận. Thế thế, Diệp Hiên chân mày cao lại đang muốn ra tay, cái kia Phương Vô Kiệt lại là đột nhiên xông ra ngoài, truy lý truyền ra tràn ngập tự tin mà bao hàm hưng phấn lời nói. Thùng. Ở Phương Vô Kiệt tâm thanh hạ xuống lập tức, hắn dĩ nhiên trùng tới cái kia hai gã vạn tượng thần tông võ vương trước mặt, đối mặt bọn họ hung hãn thế công, Phương Vô Kiệt chỉ là vô cùng đơn giản đưa hắn năm đấm vung lên, không hề đẹp đẽ đập ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, năm đấm chạm vào nhau nặng nề tiếng va chạm ầm ầm vang lên. Cái kia quay Phương Vô Kiệt phóng đi hai gã võ Vương của Vạn Tượng Thần tông động tác đột nhiên một trận, lập tức lâm vào tuyệt đối yên lặng. Một giây sau, xương vỡ vụn sai chỗ âm thanh lặng yên tràn vang lên, ở tại bọn hắn cái kia kinh khủng cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bọn họ xương tay sai chỗ, nắm đấm vặn vẹo biến hình, Phương Vô Kiệt nắm đấm đưa bọn họ nắm đấm đánh vang ra đồng thời chính là mang theo mạnh mẽ sức mạnh hơn thế không dám quay bọn họ khuôn mặt đập tới, ở tại bọn hắn trong con ngươi không ngừng má phóng đại, làm cho bọn họ căn bản là không cách nào né tránh. Phụt. Trong chốc lát, xương gãy sai chỗ âm thanh vang lên, bọn họ khuôn mặt bị Phương Vô Kiệt nắm đấm đập trúng lập tức vặn vẹo biến hình. Truy Lý phun đến lượng lớn máu tươi, giống như hai viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nặng nề đện ở Vân Phi Dương bên cạnh nhấc lên từng trận bụi trần đến. Ta liền nói Vạn Tượng Thần Tông là một không đủ tư cách rác rưởi tông môn mà các ngươi còn không tin, ngươi xem đây cũng quá không trải qua đánh. Dễ dàng đem hai gã của Vạn Tượng Thần Tông võ vương giải quyết, Phương Vô Kiệt chỉ cảm thấy có chút còn ý chưa hết, vẻ mặt bất mãn nói: "Phế vật." Thấy cái kia ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi lâm vào trọng thương hai gã bộ hạ, nghe được Phương Vô Kiệt cái kia bất mãn lời nói, Vân Phi Dương sắc mặt tái nhợt, Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. "Đích thật là phế vật." hơn nữa là phế vật đến không thể lại phế vật xem ra các ngươi rất có tự mình biết mình mà phương vô kiệt lười biếng vươn người một cái tiếp nhận nói của vân phi dương không nhanh không chậm nói tiểu tử ngươi có biết hay không ngươi là tìm đường chết vân phi dương cố nén trong lòng sát ý cùng phẫn nộ ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm phương vô kiệt tìm đường chết lão đầu tử nhà ta nói tìm đường chết chơi rất vui chỉ có không dứt tìm đường chết còn có thể đổi càng mạnh mẽ hơn vì vậy ta đem trong thôn từng nhà cho trộn một cái bị bọn họ đổi giết hắn còn nói có người không tìm đường chết sẽ không phải chết còn ta mà mặc dù là tìm đường chết cũng sẽ không chết bởi vì ta chiếm được chân truyền của hắn mà Phương Vô Kiệt ngáp một cái, một bộ buồn ngủ chưa có tỉnh ngủ hình dáng, lười biếng nói: Người này quả nhiên là một kỳ hoa." Lời nói của hắn vừa ra, làm cho toàn trường người đều là không tự chủ được nở nụ cười. Cho dù là Diệp Nghiên, Điên Cùng Lâm Phong, Lý Thuần Dương bọn họ cũng không khỏi cười một tiếng, đối với thân thế của Phương Vô Kiệt cùng trong miệng hắn lao già kia rất là hiếu kỳ. Bộ bộ bộ. Lương Tiểu Y thì càng bị Phương Vô Kiệt lời nói này cho chọc cho không ngậm mồm vào được, cười khan khách lên: "Xem ra hôm nay ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Buột thiếu chủ khiến cho ngươi có biết đắc tội rồi ta kết cục của Vạn Tượng Thần Tông. "Vấn Hạo, Vân lưỡng." Vân Phi Dương trong mắt sắc ý ngang dọc, Truy Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Thiếu chủ." Theo lời nói của hắn hạ xuống, trong nháy mắt có hai gã thân hình cao lớn, khí thế bất phàm người đàn ông trung niên theo phía sau của hắn đi ra. Bọn họ chính là thành viên trọng yếu của Vạn Tượng Thần Tông, có tranh cử Vạn Tượng Thần Tông chấp sự tư cách, đã sớm bước vào hư không tinh cảnh nhiều năm, chính là bốn sao trung cấp võ vương, thực lực đó xa xa vượt ra khỏi vừa mới phương vô kiệt đánh cho bị thương cái kia hai vị này. Cho ta sống sở sở mà lột ra hắn. Vô Tình em theo Truy Lý của Vân Phi Dương truyền ra. Quy một chương 586, cương khí so đấu. Vâng. Nghe được lời nói của Vân Phi Dương, Vân Hạo cùng Vân Cường toàn thân khí thế bùng nổ, cương khí vần quanh, giống như hai vị cường thần mang theo vô thượng sát ý thẳng đến phương Vô Kiệt mà đi, quay hắn triển khai sát phạt. Hai người bọn họ còn chưa đủ tiểu gia ta nhét kẽ răng nhi, bằng không các ngươi cùng lên đi. Thấy thế, phương Vô Kiệt khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độc giang, trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, truy lý có xem thường thanh âm đàm thoại truyền ra. Người này quả thực là đầy đủ khủng, làm cho Diệp Hiên cùng điên cuồng lâm phong bọn họ đều là cực kỳ thốn tức. Bụp. Ở phương Vô Kiệt nói chuyện đồng thời hắn cũng không có nhàn rỗi, dưới chân vạn dặm thần đi bước đột nhiên thi triển bước ra để lại một chuỗi tàn ảnh ở tại chỗ thân thể hóa thành hai đạo ánh sáng đột nhiên theo cái kia vân hạo cùng bên cạnh của vân cường sẽ qua sắp tới mọi người con mắt đều thấy không rõ lắm động tác của hắn làm cái kia lao ra phương vô kiệt một lần nữa trở lại tại chỗ với hắn cái bóng trùng hợp thời làm cho những người chung quanh chấn động một màn tất là quỷ dị mà phát sinh vốn mang theo nồng nặc sát ý quay phương vô kiệt lao ra vân hạo cùng vân cường hai người thân hình lặng yên gian động lại giống như bị người thi triển định thân pháp bình thường quỷ dị mà đứng ngây ra ở tại chỗ bọn họ trợn to hai mắt há to miệng trên khuôn mặt vẻ mặt giống như là gặp được một loại nào đó đáng sợ quái thú bình thường hóa thành hai tòa điều khắc này chuyện này rốt cuộc là như thế nào vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì tên tiểu tử kia đối với vân hạo cùng vân cường hai vị sư huynh làm cái gì thấy cái kia hóa thành điều khắc đứng chết chân tại chỗ vân hạo cùng vân cường hai người vô số cường giả của vạn tượng thần tông đều là vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc truy lý có không rõ thanh âm đàm thoại truyền ra bọn họ tuyệt đại mấy người đều không có nhìn rõ ràng vừa mới động tác của phương vô kiệt thật đáng sợ tốc độ chỉ có vân Phi dương cùng đứng ở phía sau hắn hai gã ông lão cùng hai gã người đàn ông trung niên thấy rõ phương vô kiệt vừa mới động tác chu lý có nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra cái kia vân hạo cùng vân cường là bị phương vô kiệt cho điểm huyệt hơn nữa điểm còn là tử huyệt một hai ba cũng thấy cái kia bị làm định thân pháp giống như vân cường cùng vân hạo phương vô kiệt xuề bàn tay ra nhẹ nhàng mà búng tay một cái lạnh nhạt nói dừng theo lời nói của hắn hạ xuống vốn yên lặng bất động vân hạo cùng vân cường thân thể du lên lập tức vô lực té lăn quay trên mặt đất thiếu chủ vân hạo cùng vân cường hai vị sư huynh không còn khí tức chết rồi Lập tức chính là có hai gã đệ tử của Vạn Tượng Thần Tông đội vàng vọt tới Vân Hạo cùng trước mặt của Vân Cường kiểm tra, khi bọn hắn đưa ngón tay đặt ở mũi của bọn họ vừa tinh tế cảm thụ lúc, cả người lại là đột nhiên mần ngơ, truy lý có thất thố thanh âm đàng thoại truyền ra. ồ." Oh. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Hết thảy đều là vẻ mặt chấn động cùng khó có thể tin mà nhìn Phương Vô Kiệt. Người này bất cứ trước mặt Vân Phi Dương cùng Vạn Tượng Thần Tông nhiều người như vậy mặt đem cái kia Vân Hạo cùng Vân Cường cho giết. Lần này mối thủ nhưng lớn rồi. Ta biết rồi." Vân Phi Dương sắc mặt băng hàn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Phương Vô kiện nhàn nhạt trả lời. Sau đó Vân Phi Dương xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Yên trên người, Truy Lý có vô tình thanh âm đàm thoại truyền ra. Hôm nay ta muốn đem tiểu tử này loạn đao chém chết, sinh sinh hoạt bóc vỏ. Nói vậy ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi thử qua thì biết. Diệp Yên cười lạnh trả lời. Động thủ. Vân Phi Dương trong mắt sát cơ lói lên, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Ngươi cười dễ ước. Theo lời nói của Vân Phi Dương hạ xuống, đáng sợ kình khí ầm ầm bùng nổ, phía sau hắn hết thảy vạn tượng thần tông cường giả vào đúng lúc này cùng nhau rút ra binh khí, mang theo nồng nặc sát ý như hổ như sói hướng về Diệp Yên cùng Phương vô kiệt bọn họ xung phong mà đi. Thấy thế. thế Diệp Hiên cùng Phương Vô Kiệt trong mắt bọn họ đều là hàn quang lóe lên, trong mắt sát ý tỏa ra. Bụp. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thuần Dương, Điên Cuồng Lâm Phong, Diệp Hiên, Phương Vô Kiệt bốn người chính là hướng về cái kia chứa nhiều đánh giết mà đến Vạn Tượng Thần Tông cường giả phóng đi. Một hồi kịch đấu lặng yên gian bùng nổ. Diệp Hiên toàn thân ma khí hoạt động, tản ra cực nóng nhiệt độ cao ma diễm ngang dọc gào thét, dễ dàng né tránh bốn phía quay hắn công kích mà đến cường giả đồng thời, hắn đá ngang ngang dọc gào thét, giống như thần long bãi vi rút ra ở tại bọn hắn trên người, đưa bọn họ cho hết mức đánh bay. Hắn giống như một con gào thét ma long thẳng đến Vân Phi Dương công kích mà đi không ai có thể ngăn cản bước chân của Diệp Hiên, bởi vì thực lực cường hãn tên đều bị Điên Cuồng Lâm Phong cùng Lý Thuần Dương cho hết mức cả lại. Bình. nặng nghe tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, một gã mới vào hư không tinh cảnh võ vương bị Diệp Hiên đập trúng ngực chủy Lý Phun đến lượng lớn máu tươi giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đệm ở xa xa trên mặt đất. mà thân thể của Diệp Hiên tất là ở giữa không trung một lăng không lăn lộn liền vững vàng mà rơi vào phía trước của Vân Phi Dương. ngươi muốn động thủ với ta? thấy cái kia đem một gã thuộc hạ đánh bay, thẳng tắp mà đứng Diệp Hiên, Vân Phi Dương trong mắt lập loẹt lạnh như băng nguy hiểm ánh sáng, lạnh lùng mở miệng. lần trước đánh cho có điều đủ đã nghiền. Hôm nay lại đánh một trận được rồi. Diệp Hiên cười lạnh, dưới chân gió nổi mây vẩn, toàn thân ma khí ngăng, dọc, trên người tinh xảo ma áo giáp rát đồng nhiệt lên, sấm sét vẩn quanh giống như một con màu đen rồng sét thẳng đến Vân Phi Dương mà đi. Ở lao ra lập tức, Diệp Hiên trong cơ thể ma khí bị hắn điên cuồng dốc vào đến tay phải trên nắm tay, ở trên nắm tay của hắn hình thành một hắc sắc ma rồng cái bóng, gào thét hướng về Vân Phi Dương ném tới. Ma long tỉnh, ma long giận, hừ, thấy cái kia xoay vòng nắm đấm gào thét đập tới Diệp Hiên, Vân Phi Dương trong mắt mang hoạt động, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, toàn thân màu vàng cương khí vân quanh, mạnh mẽ khí tức ngang dọc bùng nổ các bạn sẽ không có né tránh ý tứ mà là xoay vòng năm đấm hướng về Diệp Hiên giận nện bứt ra vạn tượng thần quyền Thùng. trong ngay mắt tiếp theo hai người nắm đấm chạm vào nhau ở cùng nhau nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên khủng bố đáng sợ cương khí dùng hai người bọn họ nắm đấm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng dọc tại đây trên quảng trường nhấc lên một luồng cuồng bạo kình phong đến Diệp Hiên ngươi cũng chỉ có như vậy một chút thực lực và tiêu chuẩn gì đem công kích của Diệp Hiên ngăn cản Vận Phi Dương sắc mặt lạnh như băng cười lạnh mở miệng Vành cười dễ ước nhưng mà Vận Phi Dương lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt Diệp Viên cánh tay lại là đột nhiên du lên, một luồng hùng vị ám kình không có dấu hiệu nào theo hắn trên nắm tay bùng nổ, quả quyết xông vào vào đến Vân Phi Dương trong thân thể, khiến cho hắn sắc mặt kỳ biến. Bạch bạch bạch, Vân Phi Dương chủy lý phun đến một hơi đen tuôn máu tươi, bị mạnh mẽ ám kình chấn động đến mức không ngừng lùi lại. Hắn vừa mới vừa mới đem thân hình ổn định, một luồng nồng nặc nguy cơ chính là tràn ngập ở trái tim của hắn, khiến cho hắn sắc mặt có vẻ vô cùng khó coi lên, ngẩng đầu lên hướng về nguy cơ ngọn nguồn nhìn lại. Đã thấy Diệp Hiên toàn thân bị màu xanh khí lưu vần quanh, giống như đại bảng dương cánh đột nhiên bay vọt lên, sau đó giống như hùng ưng chụp mồi đáp xuống, đùi phải của hắn bị cháy hừng hực ma diễm vần quanh, dựa vào lao xuống sức mạnh đột nhiên vung lên, hướng về Vân Phi Dương giận bổ xuống. Phong thần giận, đáng chết. Vân Phi Dương sắc mặt phát lạnh, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, hai tay giao thoa, đột nhiên đón đỡ ở trên đỉnh đầu. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm vang lên, Diệp Hiên cái kia mang theo sức mạnh cường hàn đá ngang giống như một thanh khai sơn búa lớn đột nhiên bổ ở Vân Phi Dương trên cánh tay. Giáp Mạnh mẽ sức mạnh khuyết tán ngang dọc, khủng bố kinh khí gào thét bước ra, đầu gối phải của Vân Phi Dương mềm nhũn, vì một chân trên mặt đất, khóe miệng có từng tia một máu tươi dòng dòng bước ra. Cứng rắn sàn nhà càng là vì không chịu nổi thân thể hắn cái kia mạnh mẽ sức mạnh mà hiện ra từng đạo từng đạo vết nước, vỡ vụn ra. Cút. Thấy cái kia trên cao nhìn xuống vẫn duy trì bắt cả hai tay tư thế diệp hiên, Vân Phi Dương sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, ngập trời cương khí kim màu vàng nóng theo trong thân thể của hắn đột nhiên bùng nổ, hướng về diệp hiên đánh tới quy một chương 587, Ma công Dương oai cảnh thứ ba. Nếu là người bình thường đối mặt Vân Phi Dương cái kia cùng bạo cương khí bùng nổ tất nhiên là sẽ theo bản năng mà né tránh tránh né mũi nhọn, nhưng mà Diệp Hiên căn bản là không có một chút nào né tránh ý tứ, đặt ở Vân Phi Dương trên hai tay đá ngang càng thêm dùng sức, hoàn toàn không thấy Vân Phi Dương cương khí bùng nổ. Xuy suy thấy cái kia gạo thét tấn công tới cương khí kim màu vàng nóng sắp sửa đem Diệp Hiên nuốt hết, Diệp Hiên tất là cười lạnh kẹ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong đến, hơi suy nghĩ, một phảng phất ác ma miệng rộng vòng xoáy màu đen ở nơi ngực của hắn hiện lên, mạnh mẽ sức hút bùng nổ. ở Vân Phi Dương, cái kia chấn động cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới đem này cương khí kim màu vàng nóng cho hết mức hấp thu. không chỉ như thế, còn có một luồng mạnh mẽ sức hút ở đá ngang của Diệp Hiên trên bùng nổ, cũng vẫn không ngừng mà hấp thu Vân Phi Dương trong cơ thể cương khí cùng sinh cơ, khiến cho khí thế của hắn không ngừng mà trở nên suy yếu, mà khí tức của Diệp Hiên tất là trở nên càng thêm chất phát cùng mạnh mẽ. bây giờ Diệp Hiên này huy động công pháp chính là hắn thu được Ma Đế Truyền Thừa Thôn Thiên Ma Công, môn công pháp này quả quyết bá đạo có thể nuốt chửng vật vật, muốn nuốt chửng cương khí của vân phi dương sinh cơ tự nhiên là không muốn nói dưới. mặc dù diệp hiên chỉ là vừa mới học tập, lâm thời thi triển, thế nhưng từ trước mắt đến xem này hiệu quả coi như không tệ. hấp thu cương khí của người khác cùng sinh cơ lớn mạnh loại cảm giác này của chính mình đích thật là cực kỳ tốt, rất là khiến người ta mê đắm cùng hưởng thụ. có điều một khi người nếu là thật mê đắm ở trong đó nói, vậy không thể nghi ngờ sẽ là đi tới một cái đường tà đạo. may mà định lực của diệp hiên coi như không tệ, có thể khắc chế phần này hưởng thụ cùng kích động. chết tiệt, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? tên côn kiếp nhà ngươi! bất cứ đang hấp thụ ta cương khí cùng trong cơ thể sinh cơ vân phi dương sắc mặt khó coi ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm diệp hiên chu truy lý truyền ra nghiến răng nghiến lợi lời nói hắn cảm giác trong cơ thể mình cương khí cùng sinh cơ ở lượng lớn trôi qua bị diệp hiên hấp thụ nếu là thời gian dài như vậy tiếp tục kéo dài vậy vậy hắn tất nhiên sẽ lâm vào tuyệt địa làm sao loại cảm giác này rất thống khổ gì diệp hiên nhìn từ trên cao xuống mà thấy cái kia nửa quỷ khi hắn trước mặt không ngừng mà dãy phản kháng vân phi dương chu lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền gia diệp hiên ngươi ít tại nơi đây ý ngươi thật sự cho rằng có thể thắng ta Vân Phi Dương trong mắt Hàn Quang lấp lóe, Trí Lý truyền ra lệnh như băng khát máu lời nói, ngươi đi chết đi cho ta. cười dễ theo lời nói của Vân Phi Dương hạ xuống, cái kia hùng vĩ tinh thần lực vào đúng lúc này không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn phun trào bứt ra, hóa thành một con cuồng bạo mãnh hổ mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Diệp Hiên cắn xé mà đi. Vạn Tượng Thần quyết đệ nhất võ kỹ, linh hổ thú. Bụt. Diệp Hiên chân mày cau lại, trong mắt Hàn Quang lóe lên, ở mãnh hổ nào tới cắn lập tức, hắn bàn chân đột nhiên nhảy một cái, lui về phía sau đồng thời đá ngang gào thét rút ra rơi vào trên khuôn mặt của Vân Phi Dương. Vành. Vân Phi Dương bị đá ngang của Diệp Hiên rút chúng, chủy Lý phun đến lượng lớn máu tươi, giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Còn Diệp Hiên tất là bén nhạy tránh qua mánh hổ vô diết, vững vàng mà rơi trên mặt đất trên, đầy hứng thú mà nhìn cái kia bị đánh bay ra ngoài Vân Phi Dương. Giờ phút này Vân Phi Dương quần áo nổ ngang, sắc mặt trắng bệch, trên khuôn mặt có bị Diệp Hiên đá ngang rút chúng lưu lại dấu vết, có vẻ chật vật vặn phần. Làm sao? Ngươi cũng chỉ có điểm ấy nhi thực lực. Thấy Vân Phi Dương cái kia chật vật giã giáp, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, chủy Lý có bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền ra. Ta làm thì ngươi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên. Vân Phi Dương có thể nói là phẫn nộ và phẫn, câu nói này ban đầu chính là hắn dẫn đầu nói với của Diệp Hiên nhưng mà bây giờ Diệp Hiên lại đưa hắn cho trả lại. Đây không thể nghi ngờ là ở đánh hắn mặt của Vân Phi Dương, nào có thể làm cho hắn không giận. Hắn cười dễ giễu. Theo lời nói của Vân Phi Dương hạ xuống, càng thêm hung mãnh cuồng bạo khí thế tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bùng nổ, một cái màu vàng cường khí áo giáp ở trên người của hắn hình thành, khiến cho hắn nhìn qua dũng mãnh phi thường và phẫn. Bàn tay hắn rõ ra đột nhiên lôi kéo, trên tay nhận chứa đồ ánh sáng lóe lên, một thanh chính thức trường thương tất là hiện lên ở trong tay của hắn, khiến cho hắn khí thế càng thêm sắc bén gấp người. Hiện nhiên, thời khắc này Vân Phi Dương dĩ nhiên triệt để nổi giận trở mặt. Chết. Trường thương nơi tay, Vân Phi Dương khí thế càng mạnh hơn, hắn giống như một con theo dõi con ngồi cuồng sư thân thể nghiêng về phía trước, làm ra sung phong tư thế, mạnh mẽ cương khí kim màu vàng nóng không có dấu hiệu nào ở dưới bàn chân của hắn ngang dọc bùng nổ. Hôn hẹn. Kinh kính ngang dọc, bụi trần bay lượn, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo kim sắc cái bóng đột nhiên hướng về Diệp Hiên sông ra ngoài. ở Vân Phi Dương lao ra lập tức, trong cơ thể hắn hết thể sức mạnh vào đúng lúc này đều là cuộn cuộn không ngừng mà rót vào đến trong tay nàng chính thức Trường thương bên trong khiến cho trường thương mặt trên hổ văn vào đúng lúc này coi như đột nhiên sống lại, mở ra nó cái kia màu máu hai mắt. ở vân phi dương trường thương đâm ra lập tức, hổ gầm năng dọc, thanh trường thương kia trên mảnh hổ bóng mở hiện lên, hướng về diệp hiên vụ giết mà đến. vân phi dương ven đường nơi đi qua nhấc lên đầy trời bụi trần đến, thấy cái kia khí thế bừng bừng, xông thẳng lên trời vân phi dương, trung quanh mọi người hoàn toàn biến sắc, vội vàng lui qua một bên, truy lý có chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra, vậy, đó là vạn tượng thần tông vạn tượng thần quyết đệ nhị võ kỹ, hổ lang thương, hổ lang thương uy lực mạnh mẽ, có thể làm cho võ giả có vượt cấp chiến đấu uy lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. cái kia Diệp Hiên chỉ sợ là phải gặp thai thương. một thương này rất có một loại đâm thủng mây xanh cảm giác, đặt đến người thương hợp nhất cảnh giới. Diệp Hiên muốn đỡ Vân Phi Dương đòn đánh này sợ là khó ga. có điều cái kia Diệp Hiên cũng thực sự là lợi hại, lại có thể đem Vân Phi Dương bức đến mức độ này. đây, hey. thấy cái kia mang theo sắc bén sát ý mà đến Vân Phi Dương, cảm nhận được trên người hắn tản ra khí thế mạnh mẽ cùng chín thức trường thương trên ẩn chứa làm người ta sợ hãi sức mạnh. Diệp Hiên trong mắt hưởng hực chiến ý thiếu đốt, nhẹ nhàng nổ một ngụm cho khí ở Vân Phi Dương cái kia đâm thủng mây xanh một súng tiến đến gần lập tức Diệp Hiên cũng không có sử dụng binh khí cũng chưa hề nghĩ tới muốn phòng ngự mà là ở những người chung quanh cái kia khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hắn bất cứ xuề bàn tay ra hướng về Vân Phi Dương cái kia đâm tới trường thương chụp tới tình cảnh này không thể nghi ngờ là làm cho chung quanh mọi người vẻ mặt kinh ngạc cùng một ép. này Diệp Hiên là điên rồi phải không bất cứ muốn lấy tay đi bắt Vân Phi Dương đâm tới trường thương giới ạ ta chỉ nghe nói qua tay không tiếp giao sắc có thể chưa từng nghe nói có người tay không tiếp trường thương A tên địa cũng không sợ trường thương đưa hắn tay cho cắt da cắn nát gì này Diệp Hiên hẳn là điên rồi phải không? Không thể không nói, Diệp Hiên hành động này thật sự là làm cho chúng quanh mọi người thái quá khó có thể hiểu. Diệp Hiên, ngươi là kiềm lưu kỹ cùng gì? Bất cứ lấy tay để che chín thức của ta thần thương. Thấy Diệp Hiên động tác này, Vân Phi Dương khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút hí ngược độ cong, Truy Lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra. Anh cười dễ ức. Theo lời nói của Vân Phi Dương hạ xuống, hắn cầm trong tay chín thức thần thương dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về Diệp Hiên đâm ra. Bút. Thấy thế, Diệp Hiên chỉ là cười lạnh, cũng không có giải thích gì Trong cơ thể ma khí năng dọc, bàn tay ma diễm vần quanh. Ở chính thức thần thương đâm tới lập tức, hắn nhanh như tia chấp bắt được đi ra ngoài, đem cái kia đâm tới chính thức thần thương vững vàng mà nắm ở trong tay, làm cho cái kia chính thức thần thương lại cũng khó có thể đi tới mảy may. Đỡ được. Niệm, có lầm hay không? Thật tay không đỡ được. Tình cảnh này quả thực là kinh bạo bốn phía mọi người con người, làm cho bọn họ trận to hai mắt, há to miệng, truy lý truyền ra khó có thể tin lời nói đến. Cho dù là Vân Phi Dương cả người cũng theo đó sử sốt, hiện nhiên thật không ngờ sẽ là như thế này kết quả. Trong ngáy mắt tiếp theo, làm như cảm nhận được cái gì? Vân Phi Dương sắc mặt không khỏi vì đó kỳ biến, bởi vì hắn tinh tường cảm giác được hắn chín thức thần thường trên ẩn chứa năng lượng đang lấy khó mà tin nổi tốc độ đang trôi qua hướng về Diệp Hiên thân thể rớt vào, bị Diệp Hiên hấp thu lấy. Không chỉ như thế, thời khắc này Diệp Hiên cả người hắn giống như là hóa thành một hố đen bình thường tản ra mạnh mẽ sức hút quần quật không ngừng mà hấp thu hết thảy tất cả. Hắn mặc dù có thể tay không lập tức Vân Phi Dương hắn này hung hãn một súng chính là bởi vì này chín thức thần thường trên ẩn chứa sức mạnh bị Diệp Hiên hút đi, làm cho công kích của Vân Phi Dương cùng phổ thông thương đâm không có bất kỳ khác nhau. Mà Diệp Hiên thi triển võ kỹ như trước là Thôn Thiên Ma công, chỉ có điều là Thôn Thiên Ma công ở chỗ Thôn Thiên Ma thủ. Diệp Hiên hắn vốn là tu ma người, đối với ma đạo có giải thích của chính mình cùng nhận thức, bắt đầu tu luyện Thôn Thiên Ma công đến tự nhiên là làm ít công to. Đáng chết, ngươi bung ra. Người mau mau đưa tay. Vân Phi Dương cố gắng muốn đem chín thức thần thương theo trong tay của Diệp Hiên cho hút ra đi ra, nhưng Tôn Thiên Ma thủ tỏa ra mạnh mẽ sức hút dưới, sức mạnh của hắn toàn bộ bị hấp thu, căn bản là khó có thể làm được. Cho dù là hắn muốn bung ra năm chín thức thần thương tay cũng đều căn bản là không thể ở thôn Thiên Ma Thủ tỏa ra mạnh mẽ sức hút hạ xuống, Vân Phi Dương cảm giác tay của hắn tựa như là bị nhựa cao su cho dính ở bình thường cùng chín thức thần thương hòa làm một thể, không thể chia liệt. Cái kia chín thức thần thương trên truyền đến hùng vĩ sức mạnh không ngừng mà hút cương khí của hắn và trong cơ thể sinh cơ, làm cho khí tức của hắn không ngừng mà trở nên yếu ớt, thân thể dùng mắt trần có thể thấy tốc độ ở giảm đi. A, ngươi cái này đáng chết khốn nạn, ngươi mau mau đưa tay cho bung ra. Nông nắp thống khổ tràn ngập ở trái tim của Vân Phi Dương, làm cho hắn tùy lý phát sinh thống khổ rít gào cùng gào thét đến đường đường thiếu chủ của vạn tượng thần tông bây giờ ở trước mặt của diệp hiên giống như là một bị hung hăng bắt nạt, bị đoạt món đồ chơi hài đồng vậy. thiếu chủ, thiếu thiếu chủ, xa xa cùng điên cuồng lâm phong, lý thuần dương bọn họ kịch đấu vạn tượng thần tông cường giả nghe được kêu thảm thiết của vân phi dương, thấy cái kia thê thảm rằng dấp, chuý lý đều là phát sinh từng tiếng gầm lên, muốn hướng về vân phi dương phóng đi đối với hắn triển khai cứu viện nhưng lại bị điên cuồng lâm phong cùng vân phi dương bọn họ ngăn lại, làm cho bọn họ tự lo không xong. người đã như vậy cầu ta, ta đây liền buông ra được rồi. thấy vân phi dương cái kia thống khổ dã dấp, nghe được lời nói của hắn, diệp hiên nói một cách lạnh lùng. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên bung lỏng ra cầm lấy chín thước thần thương tay làm cho thân thể của Vân Phi Dương lập tức mất đi cân bằng hướng về phía sau tối lui. Mà Diệp Hiên tất là thừa cơ đột nhiên lao ra, đầu gối phải mang theo hung hãn sức mạnh tàn nhẫn mà đụng vào trên lồng ngực của Vân Phi Dương. Một cái gượng mạnh mẽ lên gối, giặc, phút, xương ngực gây âm thanh cùng miệng phun máu tươi âm thanh lặng yên giăn văng lên. Vân Phi Dương cả người giống như một cái chó chết giống như bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, Nên ở xa xa trên mặt đất lại cũng khó có thể bỏ lên. ầm ầm bịch, a. Điên cùng lâm phong, Lý Thuần Dương bọn họ cũng đều vào thời khắc này đã xong chiến đấu, đem cái kia cường giả của vạn tượng thần tông hết mức đánh bay ra ngoài, đập xuống ở bên cạnh của Vân Phi Dương. Từ xa nhìn lại giống như là trên mặt đất nằm một đám chó hoang vậy. vệ. Lại nhải! thấy Vân Phi Dương bọn họ các loại chứa nhiều vạn tượng thần tông các đệ tử thẳng trạng, chung quanh mọi người đều là vẻ mặt chấn động, đồng tử rút thành mũi kim trạng, truy lý truyền ra nuốt nước miếng hoặc là hút vào khí lạnh âm thanh đến. Diệp Hiên bốn người bọn họ không khỏi quá mạnh đi, bất cứ đem dùng Vân Phi Dương dẫn đầu chứa nhiều vạn tượng thần tông cường giả đánh ngã mặc dù bọn họ cũng không phải đứng đầu của Vạn Tượng Thần Tông sức mạnh, dù sao Tông chủ của Vạn Tượng Thần Tông bọn họ đều không có ở nơi đây, thế nhưng có thể đều là tinh nhuệ của Vạn Tượng Thần Tông. Diệp Hiên thủ đoạn của bọn họ không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ mở mang tầm mắt. Khu cụ nồng nặc đau nhức tràn ngập ở trái tim của Vân Phi Dương, khiến cho hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy che ngực ho kịch liệt. từng tiêm một đen thui máu tươi cũng là theo khỏe miệng của hắn chạy xuôi bứt ra, chật vật đến giống như chó nhà có tăng. Thiếu chủ, người như thế nào? Thiếu chủ. Nô tiểu hoa cùng trương văn văn ngơ ngác nhìn cái kia bị đánh ngã vân phi dương một đám người trên khuôn mặt vẻ mặt thì còn như là gập ma, chuỳ lý có lo lắng thanh âm đàm thoại truyền ra. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ diệp hiên bọn họ bất cứ hung hán như vậy, bây giờ bọn họ liền cũng không dám nhìn diệp hiên một chút. Hôm nay tiểu gia tâm tình tốt, lưu ngươi một mạng. Diệp hiên lạnh lùng quét chật vật không nứt vân phi dương một chút, chuỳ lý chuyển ra lãnh đạm lời nói. Chúng ta đi thôi, buổi đấu giá nhanh bắt đầu. Theo lời nói của diệp hiên hạ xuống, hắn đang muốn mang theo liên cùng lâm phong cùng lương tiểu y điệp bọn họ hướng về phòng đấu giá bước vào, lạnh như băng lãnh âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Diệp Hiên, ngươi cho rằng các ngươi hôm nay có thể từ nơi này đi được đi gì? Tô rất muốn bùng nổ một chút, thế nhưng Na Bệnh thân thể không thoải mái, rất là khó chịu. Miễn cưỡng tăng thêm một trường, thật sự là xin lỗi mọi người, xin lỗi, quy một chương 588, có gai hoa hồng. Diệp Hiên, ngươi cho rằng các ngươi hôm nay có thể từ nơi này đi được đi gì? Theo này lạnh như băng lênh lảnh âm thanh vang lên, rất nhiều khí thế hung manh cường giả tất là theo bốn phương tám hướng vọt tới, đem Diệp Hiên bọn họ cho bao bọc vây quanh, đưa bọn họ đường lui đóng kín. Chen Trúc đoàn người càng vào đúng lúc này tự động nhường ra một con đường đến Một gã khí chất lãnh khốc chàng thanh niên mang theo một gã mỹ lệ làm tức giận nữ tử cất bước từ từ đi tới. Chàng thanh niên này khuôn mặt anh tuấn, khí chất lãnh khốc, mày kiếm mắt sao, cực kỳ bất phàm, chính là thiếu chủ của Thiên Ảnh Đao Tông Quỷ Đao Hạo Thiên. Cô gái kia tướng mạo cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng dấp cùng lãnh khinh thành có vài phần rất giống, dáng người thon dài, thức tha vật phần, chính là vạn người chọn một mỹ nữ tuyệt sắc, khí chất cao lãnh, mê hoặc mê người, chính là lãnh gia bây giờ đại tiểu thư lãnh quân quốc. Ở hai người bọn họ phía sau còn cùng theo rất nhiều thực lực cực kỳ cường hãn, khí tức sâu không thấy đáy cường giả. Toàn bộ đều là lãnh gia cùng hạt nhân của Thiên Ảnh Đào Tông tinh huyễn. Cái kia lạnh như băng lãnh lạnh âm thanh chính là theo chỉ lý của Lãnh Khuynh Quốc truyền ra. Khuynh Quốc muội muội, Hạo Thiên Anh. Thấy cái kia mang theo rất nhiều cường giả tiến lại Lãnh Khuynh Quốc cùng Quỷ Đao Hạo Thiên, bên cạnh trọng thương Vân Phi Dương cưỡng đề một hơi, khó khăn đứng dậy, chỉ lý truyền ra suy yếu lời nói. "Bay lên ca ca, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này, ngươi đừng vội nói chuyện, trước tiên đem thuốc chữa thương phục rồi." Thấy thế, Quỷ Đao Hạo Thiên cùng Lãnh Quốc vội vàng tiến lên nên tiếp đưa hắn thân thể vị. Lãnh Quốc càng theo trong tay áo móc ra một bình thuốc chữa thương đưa tới Vân Phi Dương trong tay. Đa tạ Quốc muội muội. Vân Phi Dương ăn vào chữa thương nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều, dừng một chút hắn cười khổ mở miệng, ta bây giờ biến thành cái này hình dáng để huynh quốc mọi mọi cùng Hạo Thiên anh chê cười. Đều là người mình, có cái gì bị chê cười không bị chê cười. Đều nói tiểu tử kia quỷ dị thật sự, thật không ngờ liền bay lên anh ngươi đều ăn lớn như vậy một thiệt thôi, nhìn dáng dấp tiểu tử này đích thật là vạn phần quỷ dị. Quỷ Dao Hạo Thiên xoề bàn tay ra vỗ vỗ bả vai của Vân Phi Dương, an ủi nói, bay lên ca ca, ngươi an tâm dưỡng thương, còn lại giao cho ta cùng Hạo Thiên ca ca là được. Lãnh huynh quốc cũng là vào đúng lúc này cực kỳ săn sóc nói, vậy thì làm phiền các ngươi Nhất định phải cho tiểu tử này một bài học để hắn sống không bằng chết. Vân Phi Dương nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nàn quán độc, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Thiếu chủ, người không nên tức giận, coi chừng người đau đớn. Đúng rồi, vân thiếu chủ người. Nô tiểu hoa cùng Trương Văn Văn cẳng ở bên cạnh của Vân Phi Dương nhỏ giọng nói. Cút, buốt. Nhưng mà, Vân Phi Dương lại là một cái tát tàn nhẫn mà rút ra ở hai người bọn họ trên khuôn mặt, càng tàn nhẫn mà đạ bọn họ một cước đưa bọn họ cho đạp lăn ở trên mặt đất. Nếu như không phải hai người này chọc tới Diệp Hiên, hắn như thế nào lại rơi vào bây giờ như vậy kết cục? Mặc dù hắn cùng Diệp Hiên giữa bọn họ vốn là có thù hận, đối với cái này Quỷ Đao Hạo Thiên cùng Lãnh Khuynh Quốc cũng không để ý tới, mà là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia bị hoàn toàn vây quanh Diệp Hiên trên người, Lãnh Khuynh Quốc càng cười lạnh, truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Diệp Hiên, lần trước có Hồng Hoàng bảo kê ngươi, lần này ta xem ai có thể bảo đảm ngươi? Từ kỳ đến rồi của ngươi." Đối với Diệp Hiên, Lãnh Khuynh Quốc có thể nói là hận thấu xương. Quỷ Đao Hạo Thiên cũng là vào đúng lúc này cười lạnh mở miệng, "Diệp Hiên, chúng ta lại gặp mặt. Làm sao? Ngươi muốn theo ta là địch, muốn tìm phiền phức của ta như Vân Phi Dương cùng nữ nhân này?" Diệp Hiên không thấy Lãnh Khuynh Quốc cái kia lạnh như băng ánh mắt, mà là đưa mắt rơi vào trên người của Quỷ Đao Hạo Thiên, không nhanh không chậm nói: "Hiên ca, bọn họ là ai vậy? Người phụ nữ kia lớn lên đúng là rất đẹp đẽ, thích hợp làm vợ, ta nhưng có thời gian thật dài không có chạm qua nữ nhân." Phương Vô Kiệt tất là vẻ mặt hưng phấn thấy Lãnh Khuynh Quốc, kích động xoa xoa tay, tò mò mở miệng: "Tiên ốc. nữ nhân này nhưng một đóa có gai hoa hồng, ngươi bất cứ muốn tìm nàng làm vợ." Diệp Hiên tàn nhẫn mà Phương Vô Kiệt một chút, tức giận nói: "Có gai hoa hồng mới đến sức lực mà, mỹ nữ, buổi tối có thời gian hay không?" Nhưng mà Diệp Viên lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị Phương Vô Kiệt hưng phấn thanh em đàng thoại châu đánh gãy. Người này quả nhiên là Châu một tấc, thậm chí ngay cả Lãnh Quyinh quốc như vậy nữ nhân cũng dám đùa giỡn. Người muốn chết? Lời nói của Phương Vô Kiệt rơi vào trong mắt của Lãnh Quyinh quốc làm cho nàng sát cơ phân tán, tay áo bảo đột nhiên vùng một cái, nam viên sắc bén ám khí mang theo sắc bén đến cực điểm sát ý hướng về Phương Vô Kiệt đánh giết mà đến. Trợ trợ. Mỹ nữ, chúng ta đây mới là lần đầu tiên gặp mặt ngươi thì cho ta đưa tín vật đến nước, ngươi này lớn mật tính cách thật đúng là để tiểu gia ta yêu thích. Tối hôm nay chúng ta hẹn một thời gian, để cho ta nhìn một cái quần lót của ngươi là màu gì. Thế thế, Phương Vô Kiệt trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, bàn tay giở ra ở giữa không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh đem cái kia nam viên sắc bén ám khí cho hết mức nắm ở trong tay, Truy Lý truyền ra đùa giỡn lời nói. "Dở ạ, này Phương Vô Kiệt hiển nhiên là một vô liêm sỉ tới cực điểm tán gái cao thủ, như vậy nói đều nói được, quả thực là làm cho Diệp Hiên vô cùng xấu hổ." Hắn làm sao sẽ cùng như vậy người kết nghĩa? Người này vừa đến đã muốn xem người ta quần lót màu sắc. "Cái tên Vương Bắt là ngươi?" Lãnh Khuynh Quốc nơi nào chịu được Phương Vô Kiệt như vậy trêu chọc cùng xỉ đủ, tại chỗ thì sôi sùng sục, toàn thân cương khí hoạt động, chạy như bay, thân hình giống như quỷ mị. Mang theo lệnh như băng sắt ý cùng nồng nặng khí lạnh hướng về Phương Vô Kiệt đánh giết mà đi. "Mỹ nữ, ta nói ngươi đến lúc này muốn theo ta khiêu vũ, có phải là quá nhiệt tình một chút nhi? Khiến cho ta đều có chút không thích đứng." Thấy thế, Phương Vô Kiệt cười một tiếng, dưới chân vạn giảm thần đi bước lặng liên gian thi triển phản phất hóa thành một trận gió mát bình thường dễ dàng né tránh lánh khinh quốc công kích vẩn quanh ở bên người nàng bơi lội, truy lý truyền ra treo chọc lời nói: "Người này thân pháp đích thật là quỷ dị mà vặn, khiến người ta hâm mộ." lãnh khinh quốc thực lực đã đầy đủ cường đại rồi, nhưng mà liền một tia của Phương Vô Kiệt góc cáo đều khó mà đụng tới đúng là phương vô kiệt ở công kích của nàng bên dưới đi bộ nhàn nhã, tình cảnh này làm cho đứng ở một bên quỷ đao hạo thiên sắc mặt có vẻ khó coi đến cực điểm, trong mắt lộ ra côn bạo sát ý. phải biết rằng lãnh khinh quốc chính là hắn coi trọng lưu nhân, bây giờ phương vô kiệt trước mặt nhiều người như vậy đối mặt nàng triển khai đùa dẫm, hắn quỷ đao hạo thiên có thể nào không giận? ngay lập tức hắn trong mắt hàn quang nói lên, trong tay mò uống quỷ đao hiện lên, làm cho cả người hắn khí chất đại biến, côn bạo kình khí ngang rõ quyết tán, giống như một con ngủ say mạnh thu vào đúng lúc này đột nhiên thức tỉnh. khinh quốc, ngươi tránh ra, để cho ta tới. lệnh như băng thanh âm đàm thoại theo quy lý của quỷ đao hạo thiên truyền ra. Ở quỷ đao hạo thiên lời nói hạ xuống lập tức, hắn bước ra một bước, tại chỗ biến mất không thấy, lại một lần nữa lúc xuất hiện dĩ nhiên ở giữa không trung. Toàn thân hắn cương khí bùng nổ, trong tay máu uống quỷ trên đao một đạo dài đến 10 mét ánh đao tỏa ra, đột nhiên hướng về phương vô kiệt nổi giận chém xuống. Này một đao khí thế hung mãnh đao ý của dã. Một đao chém ra, rất có một loại trời long đất lợ cảm giác. Có thể thấy được này quỷ đao hạo thiên thực lực sự hùng hậu thậm chí cách xa ở vân phi dương bên trên. Dựa theo phỏng trừng của Diệp Hiên, thực lực của Vân Phi Dương chính là hư không tinh cảnh năm sao võ vương, mà đây thực lực của Quỷ Đao Hạo Thiên cảnh giới e sợ ở 6 sao võ vương thậm chí bước vào cấp cao võ vương phạm vi, đặt đến thất tinh. Hơn nữa bọn họ cũng có vượt cảnh giới chiến đấu thực lực cường đại cùng thủ đoạn. Quỷ Đao Hạo Thiên này một đao chém ra, dù cho Diệp Hiên đều cảm thấy nguy hiểm. Ngập trời ánh đao đem phương vô kiệt ba phủ, khiến cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, đáy lòng dâng lên một luồng nguy cơ. Hắn đang muốn thi triển ra vạn giảm thần đi bước tránh, Diệp Hiên sắc mặt lại là phát lệnh, trong mắt chiến ý hoạt động, bước ra một bước lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, hai tay giọt ra. Đột nhiên đem cái kia mang theo ngập trời ánh đao nổi giận chém xuống máu uống quỷ đao cho kẻ lấy, cắt lại. Vừa mới Diệp Hiên hướng về mọi người phô bày một lần tay không tiếp thần thường, bây giờ hắn vừa biểu diễn một tay tay không tiếp giao sắc, làm cho chung quanh mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập nồng nặng khâm phục cùng sùng bái. Ai có thể nghĩ đến Diệp Hiên bất cứ dùng đơn giản như vậy trực tiếp mà bá đạo phương thức đem quỷ đao Hạo Thiên này một đao cho cả lại. Vậy anh cười dễ ức." Công kích bị ngăn cản, sắc mặt của quỷ đao Hạo Thiên phát lạnh, hắn đang muốn một lần nữa phát lực, Diệp Hiên hai tay lại là chấn động mạnh một cái, mạnh mẽ khí bùng nổ, đem cả người hắn cho chấn động ra. Hạo Thiên Ngươi dù sao cũng là thiếu tông chủ của Thiên Ảnh Đao Tông liền đánh lén loại này trộm gà bắt chó sự tình cũng làm được. Đem Quỷ Đao Hạo Thiên cho đẩy lui, Diệp Hiên trong mắt lợi hại ánh sáng lóe lóe, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia trên người khó coi Quỷ Đao Hạo Thiên, truy lý truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Thế giới này vốn là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Tại sao đánh lén vừa nói. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, trên khuôn mặt của Quỷ Đao Hạo Thiên hiện ra một chút hí ngực cùng ý lạnh, cười lạnh trả lời, làm sao? Ngươi cũng muốn thử xem ta mỏ uống quỷ đao uy lực. Ta đã vừa mới thử qua. Nói một lời chân thật, không sao. Diệp Hiên ngáp một cái, người biến vươn người một cái, không mặn không lạt trả lời. Hả, phải không? Vậy ngươi có gan hay không tiếp ta ba đao? Quỷ Đao Hạo Thiên trong mắt sát ý hoạt động, trong lòng nồng nặc chiến ý đang thiêu đốt. Vừa rồi đụng nhau làm cho hắn Minh Bạch Diệp Hiên đích thật là một cực kỳ tốt đối thủ. Ngươi nói để cho ta đón ngươi ba đao, ta liền đón ngươi ba đao. Ta đây mặt mũi đặt ở nơi nào? Diệp Hiên nhàn nhạt quét Quỷ Đao Hạo Thiên một chút, tức giận nói, vậy ngươi muốn thế nào mới cho ta mượn ba đao? Quỷ Đao Hạo Thiên vẻ mặt lạnh như băng, nắm chặt trong tay máu hướng Quỷ Đao lạnh giọng hỏi, ngươi cầu ta, ta thì tiếp. Diệp Hiên theo trong túi móc ra một nén hương đốt lên tha ở truy lý dùng sức mà hít một hơi, đem nồng nặc xương khói theo quy lý của hắn từ từ phun ra. ngươi xem như cái thứ gì cũng xứng ta cầu ngươi. hôm nay này ba đao ngươi tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. quỷ đao hạo thiên trong mắt sát ý hoạt động, hưng hực chiến hỏa thiêu đốt, trong cơ thể kình khí bùng nổ, trầm giọng nói. theo lời nói của quỷ đao hạo thiên hạ xuống, hắn đột nhiên vung lên trong tay máu uống quỷ đao đang muốn đọa thủ, lạnh như băng âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. hạo thiên, các ngươi là gan của thiên ảnh đao tông không nhỏ à? dám ở ta trên địa bàn của cồn binh minh đối với chúng ta khách đọa thủ. Này đột nhiên vang lên thanh âm lạnh như băng làm cho chúng quanh mọi người đều là không khỏi sửng sốt, không hẹn mà cùng hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. Bọn họ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã trên người quần áo trắng có vẻ anh tuấn phiêu giật chàng thanh niên mang theo rất nhiều cường giả vào đúng lúc này Lặng niên gian tới rồi. Hắn không phải người khác, chính là Bạch gia thiếu chủ Bạch Phong. Bạch Phong. Thấy cái kia mang theo cường giả tiến lại Bạch Phong, Quỷ Đao Hạo Thiên, Vân Phi Dương, Lãnh Khuynh Quốc ánh mắt của bọn họ đều là trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng có coi. Hiển nhiên thật không ngờ vào lúc này Bạch Phong bất cứ sẽ mang người đi ra làm dối. Hiển thiếu, điên cuồng đại nhân, Lý Tông chủ Bạch Phong đầu tiên là cùng Diệp Hiên bọn họ chào hỏi một tiếng, lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Quỷ Đao Hạo Tiên, trong mắt lập loè chói mắt hàn quang, lạnh lùng mà miệng. "Ba đao đúng không? Hạo Tiên, bằng không để cho ta tới đón ngươi Ba đao. Quy một chương 589, lạnh ngạo Tiên, tống năng gắt. "Ba đao đúng không? Hạo Tiên, bằng không để cho ta tới đón ngươi Ba đao. Bạch Phong cái kia sang sảng hữu lực âm thanh rơi vào trong tai của Quỷ Đao Hạo Tiên, làm cho hắn sắc mặt băng hàn một mảnh, trong mắt lập loè lạnh leo ánh sáng, Hiện nhiên thật không ngờ này Bạch Phong sẽ xông đi ra làm rối. Uy đao Hạo Thiên trong mắt Hàn Quang lấp lóe, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Phong, lạnh lùng mở miệng: Làm sao, Bạch Phong, ngươi cũng phải vì tiểu tử này ra mặt gì? Ra mặt, Hạo Thiên, ngươi cũng quá để mắt mình, ngươi cảm thấy Hiên thiếu hắn cần phải ta vì hắn ra mặt gì? Chỉ có điều, nơi đây là ta địa bàn, ngươi ở đây ta trên địa bàn gây sự ta không được không can thiệp tới tôi. Bạch Phong cười lạnh, nhàn nhạt trả lời: Nói đi, ngươi muốn thế nào? quỷ đao Hạo Thiên sắc mặt lạnh như băng, cưỡng chế trong lòng tức giận, trầm giọng nói: Xem ở phụ thân ngươi trên mặt ta không làm khó dễ ngươi, cho Hiên thiếu nói lời xin lỗi, nhận cái sai. Bạch Phong mắt sáng lên, Truy Lý truyền gia không thể nghi ngờ lời nói. Để cho ta cho hắn xin lỗi, Bạch Phong ngươi có phải là đầu góc rút Phong? Quỷ Đao Hạo Thiên cười lạnh, vung lên trong tay máu uống Quỷ Đao chỉ về Bạch Phong. Làm sao? Không muốn. Bạch Phong chân mày cau lại, sắc mặt lạnh léo. Ta dựa vào cái gì đồng ý? Bạch Phong, đừng ủy vào chính mình một chút kia thân phận thì cảm giác mình hơn người một bậc, có thể tùy tiện bắt nạt người. Có thể người khác sẽ mời ngươi ba phần, nhưng ta Hạo Thiên sẽ không. Ngươi muốn ta hướng về tiểu tử này xin lỗi đúng không? Có thể. Bất quá ta có một điều kiện. Thân là thiếu chủ của Thiên Ảnh Đao Tông, Quỷ Đao Hạo Thiên đồng dạng là có thêm thuộc về mình kiêu ngạo, tự nhiên chắc là sẽ không sợ hãi Bạch Phong mày may. "Điều kiện gì?" Bạch Phong hỏi. "Ngươi nếu như có thể tiếp được ta ba đao, ta hướng về tiểu tử này xin lỗi. Nếu là ngươi không đón được ta đây ba đao nói, vậy ta muốn ngươi để tiểu tử kia trước mặt mọi người quỳ nói xin lỗi ta." Quỷ Đao Hạo Thiên hai mắt híp lại, trong mắt thiêu đốt nồng nặng chiến ý. Ở mấy năm của Thiên Ảnh Đao Tông khổ tu làm cho hắn đao pháp đại thành, thực lực tăng nhiều, hơn nữa hắn tu luyện Thiên Ảnh Cường Đao duyên cớ, làm cho hắn tính cách cực kỳ hiếu chiến. Hắn đã sớm nghe nói Bạch Phong thực lực cực kỳ bất phàm chính là Bạch Gia người số 1, cùng binh minh trẻ tuổi lãnh tụ, hắn nhưng đã sớm muốn cẩn thận mà lãnh giáo một phen. "Hiên thiếu, ngươi thấy thế nào?" Nghe nói lời nói của Quỷ Đao Hạo Thiên, Bạch Phong từ từ nợ nụ cười xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên tìm kiếm ý kiến của hắn. Dù sao thân phận của Diệp Hiên không phải bình thường, hắn cũng không dám âm thầm làm chủ. "Ta tin từ ngươi, ngươi xem đó mà làm thì tốt rồi." Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, xuê bàn tay ra vỗ vỗ bả vai của Bạch Phong, cười trả lời. Bạch Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu, ngẩng đầu lên đưa mắt theo trên người của Quỷ Đao Hạo Thiên đã qua cuối cùng rơi vào một bên Vân Phi Dương cùng trên người của Lãnh Khuynh Quốc, trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, điều kiện của ngươi và ta có thể đáp ứng, có điều nếu là ngươi thua rồi nói, vậy ta muốn bọn họ cùng ngươi giống nhau trước mọi người mặt quỳ hướng về hiên thiếu xin lỗi. Bay lên, Khuynh Quốc. Các ngươi thấy thế nào? Quỷ Đao Hạo Thiên sắc mặt lạnh như băng, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Vân Phi Dương cùng trên người của Lãnh Khuynh Quốc. Cái này đánh bạc nhưng liên quan đến tới bọn họ bộ mặt của tất cả mọi người. Nghe được lời nói của Quỷ Đao Hạo Thiên, Lãnh Quốc cùng Vân Phi Dương ánh mắt của bọn họ đều là từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Mặc dù bọn họ đối với thực lực của Quỷ Đao Hạo Thiên cực kỳ thấu hiểu, thế nhưng Bạch Phong cũng cũng không phải một dễ đối phó chủ. Nếu là hai người bọn họ đơn đả độc đấu trận chiến sống còn nói, dùng Quỷ Đao Hạo Thiên hiếu chiến tính cách dễ sợ sẽ thắng được, nhưng gần như chỉ là ba đao nói, bất luận là Lãnh Khuynh Quốc còn là Vân Phi Dương đối với Quỷ Đao Hạo Thiên đều không có quá lớn tin tưởng đến. Ở tại bọn hắn xem ra Quỷ Đao Hạo Thiên muốn ba đao đánh bại Bạch Phong, e sợ không có khả năng lắm. Cho nên bất luận là Lãnh Khuynh Quốc còn là Vân Phi Dương, hai người bọn họ đều là tối đầu không hề trả lời, mà là rơi vào trầm mặt. Hạo Thiên, nhìn dáng dấp bọn họ đối với ngươi không có tin tưởng. Thế thế, bạch phong trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút hí ngược nụ cười, cười lạnh mở miệng, bằng không như vậy, ta tới đón tiểu tử này ba đao, nếu là tiếp nhận nói cái kia gọi là tiểu tỷ tỷ của lãnh khuynh thành gả cho ta, phương vô kiệt tất là ánh mắt sáng quét nhìn trầm trầm lãnh khuynh quốc, treo chọc nói, ngươi muốn chết? lãnh khuynh quốc sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nói, nếu như có thể chết ở trên bụng của ngươi, ta đây cũng vui vẻ. phương vô kiệt treo gẹo nhi nói, ngươi, lãnh quynh quốc trong mắt sát ý nổi lên bốn phía, đang muốn mở miệng lại bị quỷ đao hạo thiên vứt tay đánh gãy, được rồi, quynh quốc, ngươi đừng cùng cái người điên này kiến thức chung. Hôm nào ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Này này, Hạo Thiên, rốt cuộc còn đánh bạc không đánh cuộc. Nếu như không cá cược nói, thì ngoan ngoãn cho Hiên thiếu nói lời xin lỗi. Bạch Phong ngáp một cái, lười biến vươn người một cái, vẻ mặt không nhịn được nói, đánh bạc. Quỷ Dao Hạo Thiên trong hai mắt huyết quang lấp lóe, Truy Lý có nổi giận âm thanh truyền ra. Nhưng giống như Vân Phi Dương cùng Lăng khuynh Quốc không quá tín nhiệm ngươi, không quá đồng ý khi ngươi tiền đặt cược. Dù sao ngươi nếu là thua nói bọn họ, nhưng muốn trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi. Bạch Phong khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong Truy Lý có treo chọc thanh âm đàm thoại truyền ra. Quỷ Đao Hạo Thiên sắc mặt lạnh như băng, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong lòng cũng là có lửa giận tiêu đốt. Hiển nhiên thật không ngờ Vân Phi Dương cùng Lãnh Khuynh Quốc bất cứ đối với hắn như thế tín nhiệm. Mặc dù ba đao muốn đánh bại Bạch Phong đối với hắn mà nói đích thật là có to lớn độ khó, thế nhưng hắn cũng không phải không chắc chắn, nhưng một mực hai người này không tín nhiệm hắn. Đều nói không sợ thần giống nhau đối thủ, lại sợ hãi như heo đồng đội. Quỷ Đao Hạo Thiên nảy lòng có chút bị thương. Ánh mắt của hắn tức giận nhìn chăm chú vào Bạch Phong, đang muốn mở miệng nói chuyện, sang sảng tiếng cười lại là vào đúng lúc này Lãng Yên gian vang lên, "Bạch Phong, bọn họ có chút không quá yên tâm Hạo Thiên." Không bằng để cho ta tới đánh cuộc với ngươi như thế nào? Ta muốn khuyên quốc cùng bay lên nhất định sẽ rất là vui." Theo này sang sảng tiếng cười vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên, đoàn người tự động nhường ra một con đường. Hai gã khí thế bất phàm chàng thanh niên tất là cất bước từ từ đi tới. Bọn họ một người khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm mắt sao, người mặc màu bạc chiến giáp, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc giống như chiến thắng trở về trở về tướng quân, có một luồng sắc bén đặc biệt khí chất, khiến người ta cực kỳ mê đắm. Tên là của hắn Lãnh Thiên, chính là lãnh gia trẻ tuổi người số 1, thân phận địa vị đều cách xa ở chết đi Lánh Thiên Long bên trên, một mực dị tộc trong động ma gian khổ tu hành nhận được gia tộc đưa thư, tìm được lăng thiên long tin qua đời của bọn họ lúc hắn mới từ dị tộc trong động ma đi tới. Cùng lãnh nạo thiên cùng tiến lại chàng thanh niên hắn khuôn mặt ôn hòa, mang theo một bộ mắt kính gọng đen, hai mắt híp thành một cái dây nhỏ, trong mắt thỉnh thoảng có nguy hiểm hào quang lóe lên, thân dài ráng người bị một bộ màu tím âu phục bao vây, có một phen đặc biệt khí chất quý tộc, làm cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác, tuyệt đối là làm cho vạn ngàn cô gái lạc lối chủ. Tên là của hắn tống tiêu dương, chính là anh ruột của tống dương, hắn đều là hàng năm ở dị tộc trong động ma khổ tu, đồng dạng là đến về đến nhà loại đưa thư mới từ dị tộc trong động ma đi tới như lãnh nạo thiên có thể nói bất luận là Lãnh Nạo Thiên còn là Tống Kiêu Dương đều là đứng ở trẻ tuổi kim tự tháp đỉnh cao, bất luận là bọn hắn ở trẻ tuổi ở trong địa vị, danh vọng còn là lực ảnh hưởng còn hơn Bạch Phong đến đều không hề yếu. Bởi vì bọn họ đều là thời đại này chuẩn bị chọn hạt giống nhân tài. Quy một chương 590, lao giả bọn trông chờ. Ngạo Thiên ca ca, nắng gắt ca ca. Ngạo Thiên đại ca, nắng gắt đại ca. Thấy cái kia tiến lại Lãnh Nạo Thiên cùng Tống Kiêu Dương, Lãnh Khuynh Quốc cùng Vân Phi Dương bọn họ trên khuôn mặt đều là hiện ra vẻ vui mừng, truy lý có kích động thanh âm đàm thoại truyền ra. Nạo Thiên anh, nắng gắt anh Mặc dù là Quỷ Đao Hạo Thiên cũng đối với bọn họ hai người cung kính mà liền ô quyền. Lãnh Ngạo Thiên, Tống Kiêu Dương, bọn họ làm sao vào lúc này theo dị tộc trong động ma đi ra? Nhìn cái kia tiến lại Lãnh Ngạo Thiên cùng Tống Kiêu Dương, Bạch Phong Long mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt lập lòe nghiêm nghị ánh sáng, truy lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra. Làm sao? Bọn họ rất lợi hại gì? Đúng là phương vô kiệt một bộ không biết cao điểm dày ráng dấp, nghi hoặc mà hỏi. Rất mạnh, xem như đứng ở trẻ tuổi kim tự tháp đỉnh cao nhân vật. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng nói. Hắn xem qua Lãnh Ngạo Thiên cùng tư liệu của Tống Kiêu Dương, biết hai người này chính là lãnh gia cùng tống gia dốc hết toàn tộc lực lượng đào tạo đi ra nhân vật, cho dù là lãnh tống hai nhà bây giờ gia chủ ở tại bọn hắn ở độ tuổi này, trong khi cũng đều không có bọn họ hai người bây giờ thực lực và cảnh giới, có thể nói là trò giỏi hơn thầy, là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. không sai, hai người này hàng năm ở dị tộc trong động ma khổ tu chém giết, chính là trải qua vô số lần máu và lửa gột rửa, cực kỳ phiền phức khó giải quyết. mặc dù là ta đối đầu bọn họ cũng đều không có quá lớn nắm chắc, tắt không thể bất cẩn. bạch phong cũng là vào thời khắc này vẻ mặt ngưng trọng nói ta xem hai người này khí tức e sợ ít nhất bước vào cấp cao võ vương phạm vi thực lực ở bảy sao trở lên lý thuần dương cũng là vào đúng lúc này trầm giọng nói đúng là bên cạnh điên cuồng lâm phong hai mắt nhíp lại đầy hứng thu đánh giá lãnh nạo thiên cùng tống tiêu dương cười cười cũng không nói lời nào hiển nhiên hai người này cũng không phải đồ ăn của hắn thấy cái kia tiến lại lãnh nạo thiên cùng tống tiêu dương chung quanh mọi người cũng là sắc mặt biến đổi theo trên người của bọn họ cảm nhận được một luồng trước đó chưa từng có sợ hãi cùng kinh ngạc đến phản phất hai người này giống như là theo trong địa ngục đi tới manh thu bình thường bên cạnh còn cuốn một luồng mắt trần có thể thấy màu máu sắc khí nghị luận sôi nổi âm thanh tất là theo quy lý của bọn họ truyền ra hai người này là ai vậy thật là khủng khiếp khí chàng giống như là trong địa ngục đi ra ác ma giống nhau không hiểu khiến người ta cảm thấy kích động ở hai người bọn họ khí thế bên dưới trong cơ thể ta cương khí lưu chuyển tốc độ đều trở nên chậm thực lực của bọn họ e sợ cách xa ở bạch phong bên trên rốt cuộc là ai ngươi điều này cũng không biết bọn họ nhưng lúc đầu hàng năm hoa hạ giang hầu ngựa đen bảng nhân vật nổi tiếng nếu như ta nhớ không lầm nói tên của bọn họ hẳn là gọi là lãnh ngạo thiên cùng tống tiêu dương cái gì hóa ra là bọn họ bọn họ không phải một mực dị tộc trong động mà khổ tu gì làm sao lại đột nhiên chạy đến? Theo lãnh đạo thiên cùng tiến lại của tống tiêu dương hiện trường bầu không khí không thể nghi ngờ là lặng yên gian phát sinh ra biến hóa hai người bọn họ đầu tiên là cùng vân phi dương lãnh quynh quốc cùng bị đao hạo thiên bọn họ hàn huyên vài câu sau chính là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của diệp hiên trong mắt lập loè không hề che giấu chút nào sắc ý lãnh nạo thiên càng vào thời khắc này lạnh lùng mở miệng ngươi chính là cái kia diệp hiên còn không đợi diệp hiên mở miệng trả lời lãnh nạo liền tiếp tục hỏi thiên long bọn họ là ngươi giết tống tiêu dương cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng hỏi đệ đệ của ta tống thiên dương là chết ở trong tay của ngươi ở tại bọn hắn trên người đều là tản ra đối với Diệp Hiên không hề che giấu chút nào nồng nặc sát ý, có thể thấy được bọn họ đối với sự thù hận của Diệp Hiên sâu, hận không thể đem Diệp Hiên cho ngàn đao bầm thây. Dù sao huynh đệ của bọn họ cùng tộc nhân đều là thua ở trong tay của Diệp Hiên, không sai, bọn họ đều là chết ở ta trong tay. Làm sao? Các ngươi muốn vì bọn họ báo thủ. Diệp Hiên nhàn nhã hút một hơi khói hương, đem nồng nặc xương khói theo chi lý từ từ phun ra, nhàn nhã tự nhiên mở miệng, tựa hồ hoàn toàn không có đem tiêu dương cùng lãnh nạo thiên đặt ở trong mắt, đưa bọn họ cho hoàn toàn không thấy vậy. Không phải Diệp Hiên tự tiêu, mà là hắn có như vậy vô liếng. Dù sao hắn một đời trước nhưng đứng ở thế giới cường giả kim tự tháp đỉnh cao ma quân, tầm mắt của hắn đã sớm siêu thoát tất cả, không phải người bình thường có thể so với. Này Tống Tiêu Dương cùng lãnh ngạo Thiên Đích thật là rất mạnh, thế nhưng còn không đến mức để hắn Diệp Hiên tránh thức thận trọng đối xử, càng không cách nào để hắn cảm thấy e sợ sợ hãi, bởi vì hắn có có đủ nhiều lá bài tẩy. Ở khoảng cách sàn bán đấu giá cách đó không xa có một nhà quán rượu kiểu nhà trọ, ở khách sạn một cái nào đó trong phòng, lãnh hùng tiêu, Tống Tây Nguyên, Kiếm Tây Lai, vân Bạc lý, Nô Trung khôi bọn người tất là ngồi ở bên ngoài trên ban công một bên thưởng thức trà một bên lặng lặng nhìn quảng trường đã phát sinh một màn. Nhàn nha tâm thanh tất là theo quy lý của kiếm tây lai truyền ra, vân tông chủ, thiếu tông chủ của các ngươi đều bị đánh thành như vậy, có phải ngươi sẽ không ra ngoài xem xem gì? tiên tiêu luôn luôn là một tiêu căng tự mãn chủ, có người dư sức nhuệ khí của hắn cũng cũng không phải chuyện xấu. đúng là ta nghe nói các ngươi thiếu tông chủ của vô song kiếm tông đều bị người làm mất rồi. nghe được nói của kiếm tây lai, vân vạn lý nâng trung trà lên đặt ở bên mép nhẹ nhàng mà nhấp một miếng, không nhanh không chậm nói. hư, cái tiêu nghiệp chướng ta có thể đã sớm muốn hắn đuổi ra khỏi tông môn, không phải vậy nói ta tốt như thế nào chọn lựa mới thiếu tông chủ? kiếm tây lai trong lỗ mũi phát sinh hư lạnh một tiếng, không vui nói. Hả, phải không? Không biết là mới thiếu chủ là vị ấy ứng cử viên. Ngươi cái kia vẫn không muốn thừa kế vị trí tông chủ con trai gì? Vân bạn Lý đẩy hứng thú hỏi. Được rồi, hai người các ngươi đều đấu hơn nửa đời người miệng thì đừng cái cổ. Mắt thấy kiếm Tây Lai cùng Vân bạn Lý muốn ở mỹ lên, bên cạnh tông chủ của Thiên ảnh Đào Tông Nô Trung Khôi không nhịn được vào thời khắc này khuyên giải nói, chúng ta còn là lẳng lặng mà nhìn xem cho hay. Dừng một chút, Nô Trung Khôi càng vẻ mặt thở dài cùng hâm mộ nói rằng, Hồng Tiêu cùng Tây Nguyên hai người bọn họ ngạo thiên hiển chất cùng nắng gắt chất theo dị tộc trong động ma đều cho gọi ra đến rồi. Ta xem hai người bọn họ khí tức cực kỳ chất phát tinh khiết, e sợ bước vào cấp cao võ vương hàng ngũ, ít nhất đều là thất tinh võ vương, e sợ lại trải qua thêm mấy năm bọn họ đều phải đuổi theo chúng ta bộ xương già này. Không sai, có hai người bọn họ ra tay nói, cho dù là có Bạch Phong tiểu tử kia ở, hắn cũng ép không được trận. Lần này, e sợ Diệp Hiên tên tiểu tử kia phải xui xẻo. Chúng ta thì lẳng lặng mà chờ xem kỳ vui. Nghe được lời nói của Ngô Trung Khôi, Kiếp Tây Lai cùng Vân Vạn Lý đều là tán thành gật gật đầu. Nghe vậy, Lãnh Hồng Tiêu cùng Tống Tây Nguyên hai người nhìn nhau, đều là không khỏi nở cười, Truy Lý có lẩm bẩm thanh âm đang thoại truyền ra. Khi vọng Ngạo Thiên cùng nắng gắt cái kia hai cái tiểu tử sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nếu như kể cả Lãnh Ngạo Thiên cùng Tống tiêu Dương hai người bọn họ đều giải quyết không dứt Diệp Hiên cái kia tiểu xúc xích nói, vậy cũng là chỉ đành từ bọn họ bọn này lao già ra mặt để giải quyết. Chỉ có điều, như vậy sự tình cùng cục diện hẳn là sẽ không phát sinh a. Quy 1 chương 591, sói có điều 3 giây. Nếu như nói trước khi mọi người không hiểu không rõ Diệp Hiên câu kia xoái có điều 3 giây lời nói hàm nghĩa đến nói, vậy bây giờ bọn họ đang nhìn đến phun máu phè phè Lãnh Ngạo Thiên lúc, rốt cục hiểu Diệp Hiên câu nói kia hàng nghĩa. Vừa mới hắn là nói Lãnh Ngạo Thiên sói có điều ba giây mà sự thật chứng minh Lãnh Nạo Thiên đích xác không có đẹp trai hơn ba giây. Ở hắn xoáy đến đệ tam giây trong khi liền từng ngụm từng ngụm nôn nổi lên màu đến, làm cho hắn ở mọi người trong lòng chỗ dựng lên cao lớn đẹp trai. Anh Tuấn bất phàm hình tượng lập tức sụp đổ. Nhưng mà, mọi người không rõ Diệp Hiên vừa mới rốt cuộc đối với Lãnh Nạo Thiên làm cái gì, sẽ làm người này đột nhiên thì trở nên như vậy chật vật hạ tiện. Nạo Thiên ca ca. Nạo Thiên anh. Nạo Thiên anh, ngươi như thế nào? Thấy hơi thở kia lập tức hề đi xuống, phun máu phè phè Lãnh Nạo Thiên, Lãnh Quân Quốc, Quỷ Đao Hạo Thiên sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi. Vội vàng vọt tới trước mặt của lãnh đạo Thiên đưa hắn thân thể vị, Truy Lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ vậy lãnh đạo Thiên sẽ đột nhiên biến thành dáng dấp như vậy. Khuku, ta không sao, chỉ là tinh thần gặp tới trọng thương. Lãnh đạo Thiên xuề bàn tay ra lau lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, lạnh lùng trả lời. Thế nào? Ta cái kia một trưởng nội vị như thế nào? Thấy lãnh đạo Thiên cái kia chật vật suy yếu dáng dấp, Diệp Hiên lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm nói. Âu Dương ba thể quyết đệ tam võ kỹ có thể không đơn giản chỉ là công kích vật lý nhưng lại là dung hợp tinh thần cùng linh hồn đồng thời công kích. Mặc dù lãnh đạo thiên nhìn như là đột ngột đỡ được Diệp Hiên một trường này, thế nhưng hắn cũng không có đỡ Diệp Hiên một trường này ẩn chứa tấn công bằng tinh thần cùng công kích linh hồn, làm cho tinh thần của hắn gặp tới trọng thương, cho nên mới có thể đột nhiên hụt máu bị thương. Ta thừa nhận là ta bất cẩn rồi, có chút đê có ngươi. Không ngờ rằng vừa mới trong công kích của ngươi đã bao hàm uy lực mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần, cái kia trấn áp xuống giấu tay chỉ có điều là che người thái mắt Dương Đông cực Tây. Có điều. Diệp Hiên, ngươi cho rằng như vậy thiệt thòi ta còn có thể ăn nữa để nhị lần. Lãnh Nạo Thiên ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, Truy Lý có lệnh leo âm trầm thanh âm đàm thoại truyền ra. Hôm nay ta muốn ngươi chết, cho dù là hùng hoàng đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Dù sao chính nàng đã nói chỉ cho trẻ tuổi người ra tay với ngươi, cho nên hôm nay ngươi rất bất hạnh. Theo lời nói của lãnh nạo thiên hạ xuống, phần eo đớn một cái, thân hình chấn động mạnh một cái, âm thầm huy động bí pháp, trong thiên địa năng lượng tất là vào thời khắc này cuộn cuộn không ngừng mà dũng vào đến trong thân thể của hắn, làm cho hắn khí thế bất cứ một lần nữa trở nên mạnh mẽ trên người tru gặp đau đớn càng này đây mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục ta rất bất hạnh ngươi cho rằng dựa vào ngươi giờ phút này trạng thái vẫn có thể lại theo ta một trận chiến gì nghe được lời nói của lãnh nạo thiên khoe miệng của diệp hiên không khỏi từ từ trên vung lên một chút độ cong khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh truy lý có lãnh đạm thanh em đàm thoại truyền ra còn không đợi lãnh nạo thiên mở miệng diệp hiên nhìn lướt qua cách đó không xa quán rượu tiểu nhà trọ tiếp tục nói ta biết ngươi có chữa thương cùng tăng cao thực lực bí pháp thế nhưng nếu như ngươi để cái gọi là mặt mũi ở tinh thần bị thương nặng dưới tình huống còn có cô ý theo ta một trận chiến nói ta nhưng tiếp tới cùng có điều đến lúc đó ngươi chết rồi hoặc là bởi vì để lại trọng đại di chứng về sau phế bỏ nói vậy phía sau ngươi những lao già kiệt nhưng đừng đột nhiên nô ra muốn giết ta ta xem bọn họ ở bên kia nhìn chằm chằm cũng thật mệt mỏi lãnh nạo thiên sắc mặt băng hàn nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Viên trong mắt tràn ngập nồng nặc phẫn nộ cũng không cam lòng đến hắn thật không ngờ Diệp Viên người này con mắt bất cứ như thế nhọn không chỉ nhìn ra trong cơ thể hắn tình huống còn thấy được xa xa xem cuộc chiến lanh tiêu kiếm tây lai like bọn người làm sao ngươi suy nghĩ kỹ chưa còn muốn ở đánh với ta gì đem lãnh nạo thiên trên khuôn mặt vẻ mặt hết mức thu vào đáy mắt. Diệp Hiên không nhanh không chậm nói. Lãnh lão Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lâm vào dài lâu trầm mặc. Hắn đang cân nhắc ở bây giờ tinh thần bị thương dưới tình huống vận dụng bí pháp cùng Diệp Hiên mạnh mẽ một trận chiến giá cả cùng năm chắc. Lão Thiên hiền chất hắn làm sao vậy? Đột nhiên hô máu, hơn nữa khí thế lập tức bị tiểu tử kia cho đè xuống đã đi. Xa xa quán rượu tiểu nhà trọ bên trong ngồi ở trên ban công lặng lặng nhìn Diệp Hiên cùng Lãnh lão Thiên lẫnh hổng tiêu của bọn họ, Tống Tây Nguyên, Kiếm Tây Lai sắc mặt của bọn họ đều là vào đúng lúc này có vẻ cực kỳ khó coi, Tống Tây Nguyên càng không nhịn được vào thời khắc này trầm giọng hỏi. Diệp Hiên tên tiểu tử kia thủ đoạn công kích có gì đó quái lạ. Vừa mới công kích của hắn không chỉ là công kích vật lý nhưng lại là tấn công bằng tinh thần thậm chí có khả năng là càng cao cấp công kích linh hồn. Ngạo Thiên Hiền nhất thời bất cần bị trọng thương thả mới hụt máu, khí thế vừa mới yếu xuống. Kiếm tay lai trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lóe, Truy Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Cái này không có phế vật. Lãnh Hồng Tiêu càng sắc mặt khó coi đến cực điểm, một quyền nặng nề đập vào bàn trà trên, Truy Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. Hắn đã sớm luôn mãi nhắc nhở qua lãnh Ngạo Thiên tiên tiểu tử kia không nên khinh thường không nên khinh thường, không ngờ rằng tiểu tử này không có nghe lọt vẫn đang là trong tay của Diệp Hiên bị thiệt thòi. Hồng Tiêu. Ngươi cũng không dùng độc khí, Nạo Thiên Hiền chất cũng là nhất thời bất cần bị thiệt thòi mà thôi. Hắn bây giờ tinh thần bị thương nặng, trạng thái cực kỳ không tốt. Nếu là vào lúc này hắn hành động theo cảm tình chúng rồi Diệp Hiên tiểu tử kia kế với hắn một đấu nói, vậy hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Theo ta thấy còn là trước hết để cho hắn lui sang một bên nghỉ ngơi đi. Nô trung Khôi xuề bàn tay ra vô vỗ bả vai của lãnh hồng Tiêu An đuổi nói. Phế vật vô dụng, ta đều luôn mãi nhắc nhở qua tiểu tử kia quỷ dị thật sự không nên kinh thường. Ngươi lại đem ta nói làm thành gió bên hai, Bây giờ hết cho ta mất mặt, cho ta lùi tới một bên, không muốn chúng rồi tên tiểu tử kia kế mà hành động theo cảm tình với hắn quyết đấu. Lãnh Hồng Tiêu sắc mặt khó coi lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại của lãnh Ngạo Thiên. Truy Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. Thanh Linh xảy ra vang lên điện thoại di động làm cho lãnh Ngạo Thiên ngứa mày. Khi hắn nghe đến trong điện thoại lãnh Hồng Tiêu đối với hắn một trận tức giận mắng cùng gian dại lúc, hắn sắc mặt có vẻ cực kỳ âm trầm cùng khó coi, nắm đấm chặt chẽ nắm chặt cùng nhau, trong lòng tràn ngập nồng nặc không cam lòng. Diệp Hiên cỡ nào nhí lực, tự nhiên là có thể nghe đến lãnh Ngạo Thiên bên trong điện thoại cái kia lãnh Hồng Tiêu cái kia thất thú dí dỏng. Lập tức hắn chính là treo gẹo nhi nói, làm sao? Làm việc bất lợi đã bị lãnh Hồng Tiêu lão già kia gian dại dạy dỗ. Bây giờ ngươi có phải là rất hờ ta? Lãnh Ngạo Thiên cúp điện thoại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, nghe được cái kia treo chọc treo gẹo nhi lời nói, trong mắt hắn hung quang lấp lòe, bước ra một bước đang muốn đối với Diệp Hiên động thủ, nhưng là bị một bên tông, Tiêu Dương đưa tay cho ngăn lại, "Ngạo Thiên anh, đừng kích động, tên kia biết ngươi bị thương là cố ý khích ngươi đây. Ngươi nghỉ ngơi trước, tiểu tử kia thì giao cho ta để giáo huấn được rồi." "Đúng vậy, Ngạo Thiên ca ca trên người bị thương liền cẩn thận nghỉ ngơi đi, còn lại thì giao cho năng gắt ca ca được rồi." Lãnh Khuynh Quốc cũng là vào thời khắc này phụ họa nói. Lãnh Ngạo Thiên sắc mặt lạnh như băng, thâm sâu nhìn Diệp Hiên một chút, nói một cách lạnh lùng: Diệp Hiên, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng. Theo lời nói của lãnh nạo thiên hạ xuống, hắn tất là lui qua một bên, mà Tống Tiêu Dương tất là vào thời khắc này cất bước từ từ đi ra. Hắn nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào sát ý cùng lạnh như băng. Diệp Hiên, ta biết tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh, có điều vận mệnh của ngươi dừng ở đây rồi, ta sẽ cẩn thận mà đưa cho ngươi đi tới Hoàng Tuyền Lộ. Ta ngược lại thật ra đi trên Hoàng Tuyền Lộ đi một lần, có điều chỉ sợ ngươi còn không có tặng cho ta khởi hành tư cách chẳng bằng để ta đưa ngươi đi cùng ngươi cái kia chết đi em trai đi trong địa ngục gặp mặt được rồi, một mình hắn ở nơi đó lẻ loi hiệu quạnh nhất định rất là thống khổ cùng Tỳ Mịch. Nghe được lời nói của Tống Tiêu Dương, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, đúng như nói, người muốn chết. Tống Tiêu Dương trong mắt lộ ra sát cơ, cùng bạo khí thế ngang dọc bùng nổ, trên người một cái từ cương khí kim màu xám lưng tụ áo giáp hiện lên, khiến cho hắn khí thế càng tăng lên càng mạnh hơn, bước ra một bước, mang theo ngập trời sát cơ cùng đẩy trời cuồng sa hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến. Người này nhưng một chút đều không có nương tay ý tứ, mà là vừa ra tay chính là toàn lực. Thi triển đều là tống gia võ kỹ bên trong lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ cùng xa quyền. Thấy thế, Diệp Hiên chân mày cau lại, trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn động thủ, đầy giấy nồng nặc tránh khí âm thanh lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Tống kiêu Dương để cho ta tới đón ngươi cú đấm này. Vô cười dễ ước. Theo này đầy giấy nồng nặc tránh khí âm thanh vang lên, trên mặt đất đột nhiên dâng lên lượng lớn sấm sét đến, làm cho trung quanh mọi người theo bản năng mà hướng về một bên tối lui, nhường ra một đạo thông đạo đến. Một đạo cả người cuốn quanh lượng lớn màu vàng sấm xét bóng người tất là nhanh như chớp giật theo trong đường nối xẹt qua xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên, sau đó xoay vòng năm nắm đấm đột nhiên đập ra, cùng nắm đấm của Tống Kiêu Dương chạm vào nhau cùng nhau. Oành cười dễ ức. Nặng nghe tiếng va chạm ầm ầm văng lên, đáng sợ sức mạnh gào thét năng giọng, đầy trời lôi đỉnh nan giọ quyết tán, cái kia quay Diệp Hiên phát động tấn công Tống Kiêu Dương sắc mặt phát lạnh, bàn chân đột nhiên phát lực, dựa vào lực phản chấn hướng về phía sau tối lui, đem cái kia gào thét mà đến đầy trời lôi đỉnh hết mức hóa giải. Ổn định thân hình. Tống tiêu Dương ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia che ở diệp hiên trước mặt bóng người, sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi cùng lạnh như băng. Đây là một khắp toàn thân tỏa ra nồng nặc chánh khí cùng tiết huyết nam nhân, hắn nhìn qua không đến 30 tuổi hình dáng, tràn ngập hình dáng khuôn mặt tản ra một luồng không cách nào che giấu tránh khí cùng nghiêm nghị, thon dài cao ngất dáng người bị một bộ trang phục sắc sỡ bao vây trang bị một đôi màu đen cao ống ủng chiến, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Còn quần thân thể hắn bốn phía màu vàng sẫm càng làm cả người hắn thêm lên vài phần trang nghiêm cùng nghiêm nghị. Hắn không phải người khác, chính là Lôi gia thiếu chủ, Tô Hải Ba anh kiệt một trong Lôi tiểu Vũ. Hắn tử nhỏ đã bị lôi lao đưa vào quân đội, chấn thủ lòng đất dị tộc Hồ Ma, vì quốc gia vào sinh ra tử, tùy ý nhiệt huyết cùng mồ hôi, sáng lập vô số công trận cùng huy hoàng, có nhỏ lôi thần danh xưng, là cả lôi gia kiêu ngạo. Hắn ở thân phận địa vị của Tô Hải còn hơn Bạch Phong đến còn muốn cao hơn một bậc, thực lực cũng đều phải thoáng cao hơn nửa bậc, cực kỳ được người ta tôn trọng, có cực cao quyền lên tiếng. Lôi Tiểu Vũ, ngươi cũng phải quản việc không đâu gì. Thấy cái nhóm này Diệp Hiên đỡ chính mình công kích Lôi Tiểu Vũ, Tống Tiêu Dương sắc mặt có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi, trong mắt nồng sát ý đang thiếu đốt, lạnh lùng mà mở miệng. Quản việc không đâu? Ta chỉ có điều là làm việc nằm trong phận sự thôi." Nghe được lời nói của Tống Kiêu Dương, Lôi Tiểu Vũ trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, truy lý truyền ra hùng hồn dày nặng âm thanh. "Việc nằm trong phận sự, có ý gì?" Tống Kiêu Dương sắc mặt băng hàn, lạnh giọng hỏi. Lôi Tiểu Vũ ánh mắt lạnh như băng theo bốn phía mọi người trên người đảo qua, vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng. "Hiên thiếu chính là quân đội chúng ta khách quý, mặt trên ra lệnh cho ta bên người bảo vệ, bất kỳ dám làm tổn thương người của hiên thiếu, đều là quân đội nhân." Quy một chương 592, Lôi ra Lôi Tiểu Vũ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 Ngạo Thiên Kaka, ca ca. Ngạo Thiên Anh, Ngạo Thiên Anh, ngươi như thế nào? Thấy hơi thở kia lập tức bể vải đi xuống, phun máu pè pè lãnh Ngạo Thiên, lãnh quân Quốc, quỷ đao Hạo Thiên sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, vội vàng vọt tới trước mặt của lãnh Ngạo Thiên đưa hắn thân thể vị. Truy Lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ vậy lãnh Ngạo Thiên sẽ đột nhiên biến thành dáng dấp như vậy. Khu cụ, ta không sao, chỉ là tinh thần gặp tới trọng thương. Lãnh Ngạo Thiên xuề bàn tay ra lau lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệu Hiên, lạnh lùng trả lời. Thế nào?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 Không ngờ rằng vừa mới trong công kích của ngươi đã bao hàm vi lực mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần, cái kia chấn áp xuống dấu tay chỉ có điều là che người thái mắt, Dương đông khịt tây. "Có điều, Diệp Hiên ngươi cho rằng như vậy thiệt thòi ta còn có thể ăn nữa đệ nhị lần." Lãnh nạo Thiên ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, truy lý có lạnh lẽo âm trầm thanh âm đàm thoại chưa ra. "Hôm nay ta muốn ngươi chết, cho dù là hùng hoàng đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi, dù sao chính nàng đã nói chỉ cho trẻ tuổi người ra tay với ngươi, cho nên hôm nay ngươi rất bất hạnh." Theo lời nói của Lãnh Ngạo Thiên hạ xuống, phần eo giật một cái, thân hình chấn động mạnh một cái, âm thầm huy động bí pháp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 Hiên thiếu chính là quân đội chúng ta khách quý, mặt trên ra lệnh cho ta bên người bảo vệ, bất kỳ dám làm tổn thương người của Hiên thiếu, đều là quân đội địch nhân. Quy 1 chương 593, khủng bố lôi pháp 5000 chữ đại chương. Hiên thiếu chính là quân đội chúng ta khách quý, mặt trên ra lệnh cho ta bên người bảo vệ, bất kỳ dám làm tổn thương người của Hiên thiếu, đều là quân đội địch nhân. Mặc dù âm thanh của Lôi Tiểu Vũ cũng không lớn, thế nhưng âm thanh của hắn phảng phất ẩn chứa một loại nào đó ma lực bình thường có thể rõ ràng rơi vào ở hiện trường mỗi người trong hai, trực kích tâm linh của bọn họ, chấn động nội tâm của bọn họ, chạm đến tinh thần của bọn họ cùng thần kinh, hiện trường mọi người ra mặt cũng không nhịn được giật giật. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên đều là tràn ngập nồng nặng chấn động cùng kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Hiên vẫn còn có như vậy thân phận cùng bối cảnh đến. Hắn hóa ra là còn là quân đội khách quý, còn để lôi Tiểu Vũ như vậy trẻ tuổi nhân vật đứng đầu bên người bảo vệ. Tin tức này đối với hiện trường mỗi người tới nói đều thật sự là thái quá chấn động cùng kinh ngạc. Dù sao trước lúc này bọn họ nhưng chưa từng nghe nói Diệp Hiên lại vẫn cùng quân đội có quan hệ. Hắn rốt cuộc là ai, vì sao có nhiều như vậy bối cảnh? Làm cho Bạch gia cùng lôi gia năm nữa, làm cho Cổng binh Minh vì hắn ra mặt lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, bây giờ kể cả quân đội đều đứng ra cho hắn chống đỡ trận này hơi bị quá mức khuyết đại đi. Bất luận là vân phi dương, lãnh khuynh quốc còn là tống tiêu dương, lãnh ngạo thiên, quỷ đao hạo thiên sắc mặt của bọn họ vào đúng lúc này đều là trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi. Nhìn về phía trong ánh mắt của diệp Hiên không chỉ tràn ngập lạnh như băng cùng sơ sát tiêu điều, còn đầy dây ẩn dấu cực sâu kiêng kỵ đến, đến rồi. Nếu như nói là nói của cung minh minh, bọn họ cảm thấy vẫn có thể tiếp thu. Nhưng lôi tiểu vũ đại diện quân đội hai chữ này ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn đại diện cho đứng ở hạ quốc bên trong cao nhất đỉnh điểm thế lực, đại diện cho nhất quốc chi lực. Cho dù là thân là người trong cuộc diệp hiên, hắn đối với lời nói này của lôi tiểu vũ cũng đều là nghe được tương đương kinh ngạc cùng ngọc ép. Nói thực ra hắn chính mình cũng không biết chính mình là quân đội khách quý, hắn nhưng vẫn luôn chưa cùng quân đội có bất kỳ liên hệ. Chẳng lẽ nói là vì lôi lão lần trước mời hắn gia nhập quân đội, nói muốn an bài cho hắn một chức vị duyên cớ. Trong lòng của diệp hiên có chứa nhiều ý nghĩ nè qua, đây là hắn duy nhất khả năng đủ nghĩ đến cùng quân đội dính liễu quan hệ, làm cho lôi tiểu vũ dùng quân đội thân phận này đứng ra vì hắn chống đỡ trận lý do. Diệp hiên hắn là quân đội khách quý, ta làm sao không biết là lôi tiểu vũ, ngươi là dọa nà ta. Ngắn mũi chấn động cùng kinh ngạc sau. Tống Tiêu Dương từ từ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lôi Tiểu Vũ, trong mắt lạnh lẽo ánh sáng lấp lóe. Truy Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Diệp Hiên chính là quân đội khách quý, dùng Diệp Hiên là địch chính là cùng quân đội là địch, như vậy lời nói làm cho Tống Tiêu Dương bọn họ thật sự là không có biện pháp đi tin tưởng cùng tiếp thu. Hắn không thể tin được đường đường quân đội bất cứ sẽ vì Tiểu Tử này ra mặt. Ta dọa nạt ngươi, ngươi cảm thấy ta có dọa nạt cần thiết của ngươi? Lôi Tiểu Vũ cười lạnh, vẻ mặt lãnh nói, cho ta một quân đội vì hắn ra mặt lý do. Tống Tiêu Dương nắm đấm bóp vang lên kẹt, kẹt truy Lý truyền ra lạnh lẽo âm trầm lời nói lý do, xin lỗi, không có lý do. Lôi Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tống Tiêu Dương, không nhanh không chậm nói, vậy theo ngươi nói như vậy hắn căn bản là không phải cái gọi là quân đội khách quý. Vừa rồi lời nói chính là ngươi cố ý biên ra làm ta sợ bọn. Vân Phi Dương ánh mắt sáng quắc nhìn trầm trầm Lôi Tiểu Vũ, tựa hồ muốn theo trên khuôn mặt của hắn vẽ mặt tìm ra một vài lỗ thủng cùng kẽ hở đến. Ha ha, còn là Vân Phi Dương ngươi thông minh, vừa mới ta chỉ là thuận miệng nói, hù dọa một chút các ngươi, với các ngươi chỉ đùa một chút thôi. Ngươi xem Tống Tiêu Dương bọn họ mặt đều cho sợ đến trắng ra thấy vân phi dương trên khuôn mặt vẻ mặt nghe được lời nói của hắn lôi tiểu vũ đột nhiên nở nụ cười cười ha ha mở miệng nói đây hey. nghe được lời nói của lôi tiểu vũ hiện trường mọi người đều là không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nếu như lôi tiểu vũ trước khi theo như lời lời nói thực sự nói vậy thân phận của diệp hiên bối cảnh thật sự là thái quá có thể sợ có điều cũng may tất cả những thứ này đều là lôi tiểu vũ cho biên gia hù dọa vân phi dương của bọn họ nghe vậy Tống tiêu dương sắc mặt tất là triệt để trở nên lạnh như băng lên nhìn về phía lôi tiểu vũ ánh mắt tràn ngập vô tận ngặt, truy lý có nổi giận lời nói truyền ra số tuẹt, lôi tiểu vũ Ngươi mẹ nó đùa bỡn ta. Ở Tống Tiêu Dương lời nói vừa mới hạ xuống lập tức toàn thân hắn cương khí hoạt động, dưới chân cuồng bạo kình khí ngang dọc bùng nổ, mang theo nồng nặc sát ý lao ra, trên nắm tay cương khí ngang dọc hóa thành một con màu xám thổ lang theo hắn nắm đấm đập ra hướng về Lôi Tiểu Vũ căn xé mà đến. Hiện nhiên Tống Tiêu Dương bởi vì bị Lôi Tiểu Vũ đuổi nghịch một phen duyên cớ mà nổi giận. Cũng được, Tống Tiêu Dương khiến cho ta nhìn ngươi một chút mấy năm qua tiến bộ như thế nào. Thấy thế, Lôi Tiểu Vũ trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lóe, Truy Lý có lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra. Anh cười dễ ước. Ở Lôi Tiểu Vũ lời nói vừa mới hạ xuống lập tức toàn thân hắn màu vàng sấm sét dâng trào. Giống như một vị nổi giận lôi thần xoay vòng thiết quyền không sợ hai chút nào hướng về Tống Tiêu Dương đập ra ngoài, cùng hắn nắm đấm chạm vào nhau cùng nhau. Thùng, bạch bạch bạch. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc bùng nổ, Tống Tiêu Dương chỉ cảm thấy nắm đấm của hắn giống như là đập vào tường đồng vách sắt trên bình thường có vẻ cực kỳ khó chịu, còn không đợi hắn có ý phản ứng của hắn và cảm giác, đầy áp cùng bạo lôi đỉnh cương khí tất là theo trên nắm tay của Lôi Tiểu Vũ phun trào bứt ra, rất tàn nhẫn rót vào đến trong thân thể của Tống Tiêu Dương, đem cả người hắn một lần nữa chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Tống Tiêu Dương một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt của Lôi Tiểu Vũ có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi lên. Bởi vì tại kia kịch liệt va chạm dưới Lôi Tiểu Vũ thân thể của hắn căn bản sẽ không có lùi về sau nửa bước. Như vậy kết quả làm cho Tống Tiêu Dương cực kỳ khó coi, chỉ cảm thấy trên mặt cũng đều không nhịn được. Hắn làm Tống gia thiếu chủ, trẻ tuổi nhân vật đứng đầu, thậm chí ngay cả Lôi Tiểu Vũ nửa bước đều chưa từng bước lui. Này nếu là truyền đi để hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Ngay lập tức Tống Tiêu Dương trong mắt sắt ý loay lên, thân hình run lên, hơi suy nghĩ trên người một cái từ cương khí ngưng tụ bước ra tinh xảo chiến khải tái hiện ra khiến cho hắn khí thế liên tục tăng lên nhìn về phía lôi tiểu vũ trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc chiến ý chuỳ lý truyền gia lệnh như băng lời nói lôi tiểu vũ nghe nói ngươi đem bọn ngươi lôi gia lôi pháp đã sớm tu luyện đến xuất thần nhập hóa mức độ hôm nay ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một phen rốt cuộc là ngươi lôi gia lôi pháp ngươi còn là ngự của ta cắt quyết lợi hại cười theo lời nói của tổng tiêu dương hạ xuống hắn bàn chân đột nhiên giấm một cái cuồng bạo kình khí ngang dọc bùng nổ khiến cho cứng rắn sàn nhà vỡ vụn thân thể bốn phía cuốn lên một luồng cuồng bạo hung mãnh sa đến Đây trời cùng sa còn cuốn thân thể của Tống Tiêu Dương bay lượn, giống như nhấc lên sa mạc lốc xoáy làm cho bốn phía mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng lùi về sau sợ bị cuốn vào đến cái kia sa mạc lốc xoáy bên trong. Thời điểm này, Tống Tiêu Dương thân thể bất cứ quỷ dị mà trôi nổi ở sa mạc lốc xoáy nội bộ giữa không trung, giống như một vị điều khiển sa mạc lốc xoáy phong thần bình thường, có vẻ khí thế bức người. Hắn nhìn từ trên cao xuống mà thấy cái kia vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị lên lôi Tiểu Vũ, bàn chân đột nhiên phát lực, mang theo sa mạc lốc xoáy đột nhiên hướng về lôi Tiểu Vũ phóng đi. ven đường nơi đi qua, cùng sa bay lượn. Trên quảng trường phiến đá hết mức vỡ vụn bị cuốn vào đến sa mạc lốc xoáy bên trong, làm cho khí thế của Tống Tiêu Dương càng thêm hung hãn cùng mạnh mẽ, khiến người ta đái lòng bay lên một luồng không cách nào chống cự cảm giác. Mắt thấy Tống Tiêu Dương khoảng cách lôi tiểu Vũ càng ngày càng gần, Tống Tiêu Dương cười lạnh, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên quay lôi tiểu Vũ giận đập ra đi. Bao cắt đứa ma. Theo hắn Tống Tiêu Dương cú đấm này đập ra, một vị trưởng năm thức cao to sa mạc người khổng lồ đột nhiên ở sa mạc lốc xoáy phóng đi, xoay vòng khổng lồ nắm đấm hướng về lôi tiểu Vũ giận nện mà đi. Sa mạc lốc xoáy cái kia khổng lồ sức hút càng vào đúng lúc này ầm ầm gian bùng nổ hướng về lôi tiểu Vũ hút đi làm cho thân thể của hắn chút nào không bị khống chế hướng về cái kia sa mạc người khổng lồ nắm đấm phóng đi. Nếu là như vậy tiếp tục kéo dài nói, vậy Lôi Tiểu Vũ tất nhiên sẽ bị sa mạc người khổng lồ cú đấm này đập bể trở thành thịt nát. Không thể không nói, tổng tiêu dương cú đấm này uy lực đích thật là đủ mạnh mẽ, mặc dù là một vài cấp cao võ vương cũng đều không dám chút nào găng đón đỡ, chỉ có thể nhìn mà lùi bước. Mắt thấy Lôi Tiểu Vũ sắp sửa bị hút vào đến sa mạc lốc xoáy bên trong bị sa mạc người khổng lồ đấm đập bể trở thành thịt nát, trong mắt của hắn hàn quang Lấp Lué, miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong. Trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, truy lý có xem thường thanh âm đàm thoại truyền ra, tống tiêu dương, ta vẫn cảm thấy ngươi là đàn bà, công kích đều là như vậy loẹ loạn. Không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, điểm ấy của con trai của ngươi quen thuộc lại là một chút đều không có thay đổi. Hôm nay ta thì cho ngươi học một lớp. Bất luận là công kích còn là võ kỹ, đơn giản trực tiếp, bạo lực cũng giá tốt nhất. Theo lời nói của lôi tiểu vũ hạ xuống. Toàn thân hắn màu vàng sấm sét dâng trào, vô số sấm sét quấn quanh. Đối mặt cái tia sa mạc lốc xoáy cùng sa mạc người khổng lồ thiết quyền hắn cũng không có lùi về sau, mà là thân hình chấn động, bàn chân đột nhiên phát lực, theo sa mạc lốc xoáy cái kia có hùng vị sức hút dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về sa mạc lốc xoáy vào vào. Sùi sùi. Vô số trận gió diễn tấu ở trên người của lôi tiểu vũ giống như đau gợn bình thường làm cho hắn thân hình dị thường khó chịu cùng đau đớn, nhưng mà hắn lại là như một không có chuyện gì người bình thường tùy ý trận gió diễn tấu ở trên người của hắn, còn hắn thì xoay vòng năm đấm hướng về sa mạc người khổng lồ đập ra ngoài. Thùng. Dưới trong mắt. Tinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Bốn phía mọi người chỉ nhìn thấy một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên theo sa mạc lốc xoáy ở chỗ vọt qua không thấy sa mạc lốc xoáy cái kia hùng vị sức hút, cũng không thấy sa mạc người khổng lồ cái kia khổng lồ thiết quyền, đem toàn bộ sa mạc lốc xoáy cho xuyên qua. Phụt. Vốn khí thế kia cùng dã sa mạc người khổng lồ từ năm đấm của Trô Hàn giống như một vị tượng đất bình thường toàn thân hiện đầy vết nước bắt đầu vỡ vụn sụp đổ, hóa thành đầy trời cát vàng biến mất không còn tâm tích. Rộ ra sa mạc lốc xoáy trung tâm thống tiêu dương cả người như bị sét đánh, ngực hiện ra một trái đen dấu quyền, truy lý phun đến lượng lớn đen tươi máu tươi từ sa mạc lốc xoáy trung tâm bay ngược ra ngoài nên ở xa xa trên mặt đất, cái kia tre kín bầu trời sa mạc lốc xoáy cũng là vào đúng lúc này tan thành mây khói, chỉ có đầy trời bụi trần ở giữa không trung ngang dọc tràn ngập. đợi cho đầy trời bụi trần từ từ tản đi, chấn động không gì sánh nổi một màn tất là hiện lên ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. chỉ thấy toàn thân còn quấn màu vàng sấm sét lôi tiểu vũ tất là ở cách đó không xa hoàn hảo không chút tổn hại hiện lên, mà ban đầu vênh váo hung hăng tống tiêu dương tất là hấp hối bị hắn giẫm nát dưới chân. giờ phút này tiêu dương sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cháy đen một mảnh giống như bị sét đánh qua bình thường, khẹt miệng không ngừng mà có đen tuôi máu lưu thông bứt ra. Nhìn qua có thể nói là chật vật tới cực điểm. đây, hey. suýt. Đây cũng quá gọn đi. Tống Kiêu Dương bất cứ một chiêu thì thua ở trong tay của Lôi Tiểu Vũ. Không hổ là Tô Hải Ba anh kiệt đứng đầu, này thực lực của Lôi Tiểu Vũ đích thật là mạnh mẽ mà lại khủng bố. Chậc chập, đều nói Lôi Tiểu Vũ chiếm được ông tổ nhà họ Lôi lôi đế chân truyền, xem ra quả nhiên không giả. Lần này mặt kia của Tống Kiêu Dương e sợ đều mất hết. Thấy cái kia đem Tống Kiêu Dương giẫm nát dưới chân Lôi Tiểu Vũ, trung quanh mọi người có thể nói là chấn động muốn mình. truy lý có khó có thể tin chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra. Lôi Tiểu Vũ bậy ra thực lực thật sự là cường hãn tới cực điểm. Hơn nữa thủ đoạn công kích của hắn đích thật là đơn giản trực tiếp, bạo lực bá đạo, không có bất kỳ điểm đẽ. Tiểu tử này vừa trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, nhìn dáng dấp vừa đủ cho ta nỗ lực đi đổi. Bạch Phong trên khuôn mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, không nhịn được thở giải nói, phải biết rằng hắn nhưng đem lôi tiểu vũ coi là là vượt qua đối thủ, bây giờ nhìn thấy lôi tiểu vũ một chiêu đánh bại Tống Kiêu Dương, hắn ấy lòng đúng lúc vì hắn cảm thấy vui mừng cao hứng đồng thời, vừa cảm nhận được một luồng to lớn áp lực. Đích thật là rất mạnh lôi pháp, hơn nữa là đi ngang luyện ngoại công con đường. Mặc dù là Diệp Hiên cùng điên cuồng Lâm Phong cũng đều vào đúng lúc này không nhịn được nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Dùng nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, lôi tiểu vũ tu luyện lôi pháp phương thức cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Người khác đều là đem lôi pháp cho rằng là nội công tới tu luyện, nhưng mà này lôi tiểu vũ lại là dùng lôi pháp đến tối thể, đưa hắn cho rằng ngoại công tới tu luyện. Đi được là gian nan nhất ngang luyện ngoại công con đường, có thể nói là cách khác đường tắt. Con đường này gian nan trình độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Tổng tiêu dương, ngươi thất bại. Mấy năm qua ngươi quả thực là không hề tiến bộ, ta nhưng thật không do chỉ ngươi loại tiêu chuẩn này rốt cuộc là thế nào ở dị tộc trong động ma xung tiếp? đem tống tiêu dương giấm nát dưới chân, lôi tiểu vũ nhìn từ trên cao xuống mà thấy tống tiêu dương, truy lý truyền gia lệnh như băng lãnh đạm lời nói. Theo lời nói của lôi tiểu vũ hạ xuống, hắn ngay cả xem đều không có nhìn tống tiêu dương một chút mà là xoay người cất bước hướng về diệp hiên cùng bạch phong bọn họ bước vào. mưa nhỏ, tiểu tử ngươi tới cũng quá chậm. thấy cái kia đi tới lôi tiểu vũ, bạch phong cười tiến lên liên tiếp, xoay bàn tay ra vỗ bả vai của hắn cười lớn nói: ta đây không phải bận rộn quân vụ mà, nào giống tiểu tử ngươi như vậy tiêu xái. lôi tiểu vũ cũng là ôm bả vai của bạch phong cười trả lời. sau đó Hắn tất là cất bước đi tới Diệp Hiên, điên cuồng Lâm Phong bọn họ trước mặt, quay hắn cung kính mà liền ôn quyền, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng, Lôi gia Lôi tiểu Vũ thấy qua Hiên thiếu, điên cuồng đại nhân, bởi vì có chút sự tình đã tới trọng, mong rằng hai vị trở trách đều là người mình, khách khí như vậy làm gì? Hơn nữa, vừa mới nếu như không phải có người ra tay, sợ là chúng ta liền phiền toái. Nghe được lời nói của Lôi tiểu Vũ, thấy cái kia trịnh trọng dáng dấp, Diệp Hiên suề bàn tay ra vỗ vỗ bả vai của hắn cười nói, Hiên thiếu thật sự là thái quá khách khí, mặc dù là ta không ra tay, vừa mới cục diện các ngươi cũng có thể ung dung ứng phó đúng không? Lôi tiểu vũ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, mở miệng cười, chúng ta đi thôi, buổi đấu giá lập tức liền nhanh bắt đầu. Chờ. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, xoay người cất bước hướng về một bên đôi kia bị khi phụ mẹ con bước vào. Nhỏ Y Diệp, các nàng tình huống như thế nào? Thấy cái kia vết thương chẳng trị hai mẹ con, Diệp Hiên hướng về bên cạnh chiếu cố hai người bọn họ lương tiểu y hỏi. Bị thương rất nghiêm trọng, còn có nội thương. Lương tiểu y vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Yên tâm, giao cho ta đi. Tiểu muội muội, đưa bàn tay rồi ra đến. Diệp Hiên nhẹ nhàng nhẹ đầu, lấy ra một viên độ ách châm cứu bắt đầu làm hai mẹ con này trị liệu. Chốc lát. Diệp Hiên trị liệu xong xuôi, thu hồi độ ếch chân cứu, cười hỏi: Bây giờ các ngươi cảm giác như thế nào? Ta, ta một chút cũng không đau, ta đau đến tất cả được rồi, hơn nữa thân thể còn trở nên càng thêm nhẹ nhàng thư thái. Cảm ơn người, Diệp thần y, y Diệp ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng mẹ. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, hai mẹ con vội vàng hoạt động rơi xuống thân thể, vẻ mặt vui mừng nói: Như vậy là tốt rồi. Lại đây, số tiền này các ngươi cầm bồi bộ thân thể. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật đầu, theo trong túi móc ra một đại chồng chất tiền mặt nhét vào hai mẹ con trong tay, sau đó liền xoay người rời đi. Diệp ca ca. Ngươi chờ một chút. Thấy cái kia mang theo lương tiểu y rời đi Diệp Hiên, tiểu cô nương kia cầm ngọc bội chạy chậm đến trước mặt của Diệp Hiên đưa nó nhét vào trong tay của Diệp Hiên, sau đó liền mang theo mẹ của nàng nhanh chóng rời đi. Thấy trong tay ngọc bội, nhìn cái kia vội vàng rời đi hai mẹ con, Diệp Hiên vẻ mặt phức tạp, khẽ thở dài một hơi đem ngọc bội cất đi, xoay người hướng về sàn bán đấu giá bước vào. Đợi cho Diệp Hiên bọn họ sau khi rời đi không lâu, đợi ở khách sạn trong căn hộ lặng lặng xem cuộc vui lanh tiêu, Tống Tây Nguyên, Vân và Lý, nô chung khơi bọn người tất là chạy tới hiện trường. Cha, gia chủ, tông chủ Thấy cái kia tiến lại Lãnh Hồng Tiêu bọn người, Tống Tiêu Dương, Vân Phi Dương bọn họ vội vàng mở miệng hô. Một đám vô dụng phế vật. Lãnh Hồng Tiêu, Vân và Lý, Tống Tây Nguyên ác liệt lườm bọn họ một cái, tay áo bảo vung lên hướng về sản bán đấu giá bước vào, lưu lại Lãnh ngạo Tiên, Tống Tiêu Dương bọn họ đứng ngây ra tại chỗ quy một chương 594, hồ ly tinh. Ở Bạch Phong cùng Lôi Tiểu Vũ dẫn dắt đi của bọn họ, Diệp Hiên, điên cuồng lâm phong bọn họ căn bản sẽ không có đi chỗ đó tác sàn bản đấu giá cỡ lớn xếp hạng liền trực tiếp tiến vào tới khí thế hùng vĩ sàn bản đấu giá. Toàn bộ sàn bán đấu giá có thể nói là vô cùng to lớn, giống như sò biển Hoa Văn lần lượt giảm dần bình thường tổng cộng chia làm 3 tầng, ngay phía trước là đa chức năng bán đấu giá bộ, phía dưới chính là lít nha lít nhít buổi đấu giá thính phòng, phóng tầm mắt nhìn tới đủ để chứa được mấy ngàn tên khán giả đồng thời quan sát cùng tham dự bán đấu giá. Và ở từng cái thính phòng ghế mặt trên đều trang bị đa chức năng hình chiếu 3D màn ảnh, có thể càng gần gũi càng tốt mà quan sát món đồ bán đấu giá cũng có càng tốt hơn bán đấu giá trải nghiệm, thế cho nên không cho ngồi ở mặt sau xem cuộc chiến không thấy rõ trên đài đấu giá vật phẩm các loại. Tóm lại, cái này sàn bán đấu giá cực kỳ khổng lồ cùng tân tiến, còn hơn Diệp Hiên từng ở phương tây Tu La thế giới tham dự trải qua chứa nhiều cỡ lớn buổi đấu giá đến vậy sợ hại không nhiều để. Diệp Hiên bọn họ cũng không phải cái thứ nhất tiến vào phòng đấu giá, khi bọn hắn đi vào nơi đây trong khi nơi đây chỗ ngồi hơn nửa đều bị ngồi gần đủ rồi. May mà mỗi người đều có chính mình chuyên môn chỗ ngồi sẽ không xuất hiện mặt sau tiến đến người chỗ ngồi bị những người khác chiếm đoạt vấn đề. Diệp Hiên, Điên Cung Lâm Phong, Lý Thuần Dương, Phương Vô Kiệt, Lương Tiểu Y ở vị trí của bọn họ được an bài trực diện bán đấu giá bộ hàng thứ ba, nơi này là quan sát bán đấu giá bộ tốt nhất trải nghiệm vị trí có thể đem trên đài đấu giá cảnh tượng hết mức thu vào đấy mắt. Còn Lôi Tiểu Vũ cùng Bạch Phong hai người bọn họ cũng không có cùng Diệp Hiên bọn họ cùng ngồi ở hàng thứ ba, mà là ngồi ở trước mặt bọn họ hàng thứ hai. Như vậy có thể thuận tiện Diệp Hiên với bọn hắn giao lưu. Bây giờ hai người bọn họ tất là ở hướng về Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong bọn họ giới thiệu lần này buổi đấu giá một vài tin tức ngầm đến. Dù sao hai người bọn họ cũng coi như là nửa cái nội bộ nhân viên ít nhiều biết một vài hữu dụng tin tức đến. Còn Lương Tiểu Y thì tất là ngồi ở bên cạnh của Diệp Hiên tò mò đánh giá bối phía. Dù sao như vậy cỡ lớn buổi đấu giá nàng nhưng lần đầu tiên tham gia. Đối với buổi đấu giá có thể nói là khắp nơi lộ ra hiếu kỳ. Theo thời gian trôi qua, được mời đã đến tham gia buổi đấu giá mọi người cũng đều lục tục tiến vào phòng đấu giá. Lãnh Hồng Tiêu mang theo Lãnh Nạo Thiên cùng với chứa nhiều của lãnh gia cao thủ dẫn đầu đi vào buổi đấu giá đại sảnh, tiếp theo chính là Tống Tây Nguyên mang theo Tống tiêu Dương cùng với tống gia chứa nhiều cao thủ đi vào buổi đấu giá vào chỗ. Theo sát ở tại bọn hắn phía sau chính là tông chủ của Thiên Ảnh Đao Tông Ngô Trung Khôi, Quỷ Đao Hạo Thiên cùng với chứa nhiều của Thiên Ảnh Đao Tông cao thủ. Cùng Vân và Lý, Vân Phi Dương cùng cao thủ của vạn tượng thần tông, còn có tả hữu của kiếm tây lai hai vị trưởng lão cùng với chứa nhiều của vô song kiếm tông cao thủ. Chỗ ngồi của bọn họ toàn bộ đều là ở sàn bán đấu giá bên trái hàng thứ ba cùng hàng thứ tư. Khi bọn hắn đi vào sàn bán đấu giá vào chỗ lúc, đều sẽ dùng lạnh như băng ánh mắt theo Diệp hiên, điên cùng lâm phong bọn họ đám người kia trên người đào qua. Đặc biệt là trước đây không lâu vừa mới trong tay Diệp hiên bị thiệt lớn lãnh quân quốc, lãnh nạo thiên, tống kiêu dương. Vân Phi Dương đám người kia, bọn họ có trên thân thể người còn mang theo đau đớn, hận không thể đem Diệp Hiên bọn họ cho sống sờ sờ mà lột ra bình thường, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt của bọn họ đều là tràn ngập không hề che giấu chút nào phẫn nộ cùng oán độc. Con Diệp Hiên, điên cùng Lâm Phong bọn họ tất là hoàn toàn đưa bọn họ ánh mắt cho triệt để không thấy. Cũng không lâu lắm, Bạch gia Bạch lão, gia chủ Bạch Trường An, lôi ra lôi lão cùng lôi ra gia, gia chủ lôi trấn Giang còn có Lâm gia gia chủ Lâm Chính Hào các loại Tô Hải Tam Đại Thế gia chứa nhiều cao thủ tiến đến gần vào chỗ. Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam hai huynh đệ cũng là ở trong này, bọn họ vây tay cười cùng Diệp Hiên chào hỏi. Bạch lão lôi lão dừng tay ra chủ diệp hiên cũng là đứng dậy theo bạch lão lôi lão còn có lâm chính hào bọn họ chào hỏi diệp hiên bên người chúng ta hai vị này nói vậy các ngươi còn không có biết đây là ta cái kia vô dụng con trai bạch trường an đây là lôi lao đầu con trai lôi trấn giang thấy thế bạch lão cùng lôi lão hai người bọn họ không khỏi an lành nở đủ cười chỉ vào bên cạnh bạch trường an cùng lôi trấn giang hướng về diệp hiên giới thiệu diệp hiên thấy qua bạch thúc lôi thúc diệp hiên liền vội vàng gật đầu khuôn mặt chất đầy đủ cười quay bạch trường an cùng lôi trấn giang vươn tay ra hướng về bọn họ vân an ha ha Diệp Hiên, ngươi tuổi nhỏ tài cao, chính là thiên tiêu. Bạch Trương An cùng Lôi chấn Giang xòe bàn tay ra cùng Diệp Hiên nắm tay, mở miệng cười. Một đám người rất nhanh chính là trở nên quen thuộc, ngồi ở chỗ ngồi trò chuyện giết thì giờ, có vẻ phi thường náo nhiệt, và thỉnh thoảng có người cố ý đi tới hướng về bọn họ vẫn an chào hỏi, muốn kéo lôi kéo quan hệ, trộn lẫn cái quen mặt. Đúng là lãnh gia, Tống gia, vô song kiếm tông, thiên Hành đao tông, vạn tượng thần tông bên kia căn bản thì không có bất kỳ người nào đã đến hỏi thăm hướng về bọn họ vẫn an chào hỏi. Ha ha, lần này To Hải buổi đấu giá chỉnh thật đúng là thật náo nhiệt, buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu. Xem ra chúng ta còn cũng không có tới chậm. Ngay ở buổi đấu giá sắp sửa bắt đầu 2 phút lúc, đầy dây một luồng nồng lượng khí thế áp bức cạn tiếng cười lại là vào đúng lúc này, Lạng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, ở những người chung quanh chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hai vị khí thế bất phàm, hình dáng đặc biệt người đàn ông trung niên tất là mang theo rất nhiều cường giả cất bước đi vào tới sàn bán đấu giá. Này hai gã người đàn ông trung niên nhìn qua trường 40 tuổi hình dáng, một người khuôn mặt anh tuấn rồi lại ấm mang theo trang lưới liệm vòng hai, người mặc một bộ tính chất đặc biệt trưởng bảo màu đen, có vẻ cực kỳ âm lãnh bất phàm, giống như tử thần. Một người khuôn mặt cũng dã Màu đỏ tóc từng cây từng cây dựng đứng, chỗ mi tâm mặt trời dấu ấn giống như một đám lửa cháy hung hực, làm cho cả người hắn tràn ngập một luồng thu bạo cảm giác phối hợp hắn trên người mặc màu đỏ chiến giáp, giống như một vị thiêu đốt ánh lửa chiến thần bình thường khiến người ta không dám trêu chọc. Bọn họ không phải người khác chính là tử thần của Tử vong thần điện đạt nạp đặc tư cùng quá của Thái Dương thần điện Dương thần A là khác. Cái kia đi theo ở hai người bọn họ phía sau chính là Tử vong thần điện cùng Thái Dương thần điện hạt nhân cường giả, mỗi người khí tức đều là chất pháp vô cùng, sâu không thấy đáy, làm cho người ta cực kỳ nguy hiểm cao thủ, không hề nghi ngờ toàn bộ đều là cao cấp nhất cao thủ. Tử thần đạt nạp đặc tư Quá Dương Thần A là khác. Tử vong thần điện cùng người của Thái Dương thần điện cũng đều đi ra tham gia buổi đấu giá đến sao? Đều nói Tô Hải một minh hai điện tam đại gia, bây giờ vừa thấy quả nhiên không giả, này Tử vong thần điện cùng cường giả của Thái Dương thần điện con số đích xác không ít. Thấy cái kia đi vào hội trường Tử vong thần điện cùng Thái Dương thần điện các loại chứa nhiều cao thủ, nhìn khí thế kia chất phác tử thần đạt nạp đặc tư cùng Quá Dương thần A là khác, hiện trường mọi người ánh mắt đều là không khỏi dùm mình, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng chấn động, trí lý có nghị luận sôi nổi thanh âm đàm thoại truyền ra. Dù sao Hải một minh hai điện tam đại gia ai ai cũng biết. Mà Tử vong thần điện cùng Thái Dương thần điện chính là trong đó hai điện, bọn họ rất ít đi ra lộ mặt, muốn bây giờ như vậy bọn họ kiêu căng như vậy là một cách công khai lộ mặt, mang người tới tham gia buổi đấu giá có thể nói là đã ít lại càng ít, muốn không đưa tới náo động cũng khó khăn. So sánh với khiếp sợ của người khác đến, Bạch Trương An cùng Lôi Chấn Giang còn có Lâm Chính hào ba người bọn họ trên khuôn mặt cũng không có quá lớn vận sóng, đúng là Bạch lão cùng Lôi lão hai người nhìn nhau nở nụ cười, rất có một loại âm mưu thực hiện được, như chút được gánh nặng mùi vị. Nay vẫn trốn ở trong bóng tối tên cuối cùng là đứng ra. Hiên ca, điên cuồng đại nhân hai người bọn họ chính là tử thần đạt nạp đặc tư cùng quá dương thần a lạc khát lôi tiểu vũ chỉ vào tử thần đạt nạp đặc tư cùng quá dương thần a lạc khát hướng về diệp hiên cùng điên cuồng lâm phong hai người giới thiệu chỉ cần là về mặt khí thế cùng khí tức nhìn lên hai người bọn họ thực lực đích thật là rất mạnh diệp hiên cùng điên cuồng hai người nhìn nhau cùng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị, nghiêm thấp thanh âm đàm thoại tất là theo điên cuồng tri lý của lâm phong truyền ra phương vô kiệt cùng lý thuần dương bọn họ cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu trước tiên không nói tử thần đạt nạp tư cùng quá dương thần a lạc khát hai người cho dù là bọn họ mang đến cờ giả cũng đều để hai người bọn họ cảm nhận được một tia về mặt thực lực các bước từ thần đạt nạp đặc tư cùng quá dương thần a lạc khất hai người bọn họ đầu tiên là quay bạch lão cùng lôi lão hai người ôn hòa nở nụ cười lập tức chính là cất bước trực tiếp hướng về sàn bán đấu giá phía bên phải hàng thứ ba chỗ ngồi bước vào ở nơi đó chỗ ngồi bọn họ đúng là chưa cùng lánh ra tống ra, thiên ảnh đao tông cùng vô song kiếm tông cùng với vạn tượng thần tông này ngũ đại thế lực biểu hiện ra bất kỳ thân mật bụi vị bọn họ giống như là căn bản thì không quen biết như vậy lẫn nhau không chào hỏi lẫn nhau không vân Ở tiếp theo tử thần đạt nạp đặc tư cùng quá dương thần A là khắc bọn họ tiến lại sau lại có mười mấy tên tham dự buổi đấu giá thê ra người tiến lại. Ở tại bọn hắn sau khi mãi đến tận buổi đấu giá bắt đầu liền không còn có người lại tiến lại. Ngoại trừ không biết là bởi vì nguyên nhân gì ở sàn bán đấu giá phía bên phải hàng thứ ba có mấy cái chỗ trống ở ngoài, sàn bán đấu giá hết thảy chỗ ngồi toàn bộ đều bị ngồi tràn đầy. Theo làm người thoải mái thả lòng nhạc cổ điển văng lên, mọi người ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn, rơi vào trên đài đấu giá ở tại bọn hắn thán phục ánh mắt nhìn kỹ bên dưới từng người từng người trên người cổ điện quần dài mỹ nữ giống như tiên nữ hạ phàm bình thường từ trên trời ráng xuống rơi vào trên đài đấu giá theo âm nhạc suy diễn đến một đoạn tràn ngập phong nhã cổ điện mùi vị vũ điệu đem mọi người sự chú ý hết mức hấp dẫn làm cho bọn họ hoàn toàn chìm đắm trong này phong nhã kỹ thuật nhảy bên trong bút bút bút đợi cho vũ điệu xong xuôi toàn bộ buổi đấu giá hiện trường đều bùng nổ ra như bài sơn đảo hải nhiệt liệt vỗ tay đến vừa mới cái kia hoàn mỹ vũ điệu làm cho tất cả mọi người buồn phiền đều trở thành hư không làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái mà thả lòng các tiên nữ chậm rãi từ trên đài đấu giá tối lui một đạo cao gầy mỹ lệ gợi cảm thành thụ, khắp toàn thân lộ ra nồng nặc hương hực cùng quyến rũ nữ tử tất là xuất hiện ở trên đài đấu giá. Nàng cao cuộn lại một con phiêu giật mềm mại mái tóc, có đầy giấy nồng nặc nữ nhân mũi vị tinh mỹ gò má, thon dài huyền chuyển vóc người bị một cái màu đỏ chót hoa hồng sườn xám bao vây, sườn xám và áo phân nhánh đưa nàng thon dài thẳng tắp đùi đẹp như ẩn như hiện hiện lộ bức ra, làm cho nàng cả người càng thêm vài phần thành thụ thiếu phụ mới có quyến rũ cùng diêm nhất định chính là một làm người lòng ngứa ngáy khó nhịn hồ ly tinh. Nàng không phải người khác, chính là cuộc bán đấu giá này khai mạc người, cuồng minh minh sáu sao giả một trong hừng hững, lại nhải mạnh thật vóc người. Tốt là người xa vào khí chất. Chập chậc, đều nói cùng binh Minh Hồng Hoàng chính là một mỹ nhân tuyệt thế, bây giờ xem ra đồn đại quả nhiên không giả. Không hổ là Hưng Hoàng, là ta nữ thần, 10 năm không thấy, như trước xinh đẹp động người như vậy. Nữ thần, đợi 10 năm, ta rốt cục vừa nhìn thấy ngươi. Thấy cái kia rước át lên sàn Hồng Hoàng, hiện trường có thể nói là sôi trào một mảnh, mỗi người hiện trường nam các đồng bào đều là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, Truy Lý có than thở thanh âm đàm thoại truyền ra. Hồ Ly Tinh. Kể cả Diệp Hiên cũng cũng không nhịn được nhỏ giọng thầm thì nói, ta vừa mới nghe có người nói bổn cung là Hồ Ly Tinh mọi người nói hắn là khen ta còn là tố ta. Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, trên đài đấu giá Hồng Hoàng chân mày cau lại, mang theo ẩn ý quét Diệp Hiên một chút, mỉm cười mở miệng. Nghĩa này đều có thể nghe đến. Lời nói của Hồng Hoàng rơi vào trong thai của Diệp Hiên làm cho hắn không khỏi giật nảy cả mình, vẻ mặt kinh ngạc. Khen ngươi. Lời nói của Hồng Hoàng vừa mới vừa mới vừa dứt, hiện trường mọi người chính là cùng tiêu lên trả lời. Khen ta gì? Vậy buồn cung muốn hỏi một chút hiện trường có bao nhiêu muốn gọi ta Hồ Ly Tinh, bây giờ có thể gọi ra nha. Hồng Hoàng trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, Truy lý có cực độ mê người thanh âm thoại truyền ra. Hồ ly tinh, hiện trường mọi người giống như hít thuốc lắc bình thường dùng hết toàn thân khí lực lớn hô. Khanh khách, Buồn cung coi như này là các ngươi ở khen ta được rồi. thấy thế, Hồng Hoàng cười khúc khích, phong nhã mê người nói rằng, mọi người còn muốn nói cái gì nữa? Chỉ thấy hai tay của Hồng Hoàng nhẹ nhàng đi xuống ép một chút, tất cả mọi người là theo bản năng mà ngậm miệng lại, hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh lên. Hồng Hoàng ánh mắt từ từ theo hiện trường trên người mọi người đã qua, Truy Lý truyền ra lanh lảnh mê người mà rất có uy nghiêm lời nói, ta đại diện của binh minh cùng Tô Hải buổi đấu giá tự đáy lòng cảm tạ các vị tiến lại. Khách sáo nói ta cũng không muốn nói nhiều. Bộ trưởng buổi đấu giá từ ta đảm nhiệm buổi đấu giá cùng chủ trì. Phía dưới, ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. "The S, buổi đấu giá bắt đầu, sẽ xuất hiện ra sao chân bảo hiếm thế gì?" Hồ Ly Tinh nói chỉ cần đầu vé tháng liền có thể sớm biết, quy một chương 595, tiêu tiền như nước. "Hầy." Theo lời nói của Hồng Hoàng hạ xuống, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường triệt để sôi trào một mảnh sôi sục, sủ. mỗi người đều ra sức gào thét lớn, rít gào lên, có thể nói là hưng phấn tới cực điểm. Bọn họ hưng phấn không phải buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu, mà là do Hồng Hoàng tới đảm nhiệm buổi đấu giá chủ trì cùng người bán đấu giá. Đây đối với này đỏ mê môn tới nói quả thực là thiên đại phúc lợi, so với chúng rồi 5 triệu sổ số, số còn đã nguyên hơn. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ có thể có lượng lớn thời gian cùng cơ hội tới quan sát thưởng thức bọn họ trong lòng nữ thần. Không thể không nói, hồng hoàng nữ nhân này chỗ có lực ảnh hưởng cùng nhân khí tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Mặc dù là buổi đấu giá bên ngoài đồng bộ trực tiếp hình chiếu lớn màn ảnh trước vây quanh đầy chứa nhiều khán giả cũng đều vào đúng lúc này hưng phấn mà kích động ho hét, nhìn về phía trong ánh mắt của hồng hoàng tràn ngập nồng nặc nóng. Bọn họ ra nhìn buổi đấu giá ở ngoài, đại bộ phận đều là hướng về phía hồng hoàng đến thấy lập tức nổ tung sôi trào hiện trường, Diệp Hiên có thể nói là nghẹn họng nhìn chần chối, nhìn về phía trong ánh mắt của Hồng Hoàng tràn ngập một tia ẩn dấu cực sâu chấn động đến, hắn đúng là khinh thường nữ nhân này chỗ có lực ảnh hưởng cùng cao nhân khí. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Điên Cuồng Lâm Phong, Lý Thuần Dương, Phương Bố Kiệt, lại phát hiện ba tên này cũng đều là bị hiện trường bầu không khí ảnh hưởng, vẻ mặt hưng hực mà nhìn Hồng Hoàng dùng sức mà giật gào lên. Mặc dù là ngồi ở bên cạnh hắn Lương Tiểu Y Y cũng đều vào thời khắc này lớn tiếng hò hét, thậm chí kể cả cách đó không xa bạch lão cùng lôi lão bọn họ cũng đều là vẻ mặt cuồng nhiệt có thể tưởng tượng được này lực ảnh hưởng của hồng hoàng cùng nhân khí là bực nào khổng lồ nữ nhân này thực tại làm cho không người nào có thể chống cự bây giờ diệp hiên đầy trong đầu đều là hồng hoàng thử thách hắn buổi tối hôm đó tình cảnh đến Mãi đến tận hồng hoàng hai tay nhẹ nhàng đi xuống ép một chút huyên náo hiện trường vừa mới yên tĩnh lại diệp hiên cũng người mới, mới phục hồi tinh thần lại hồng hoàng quyến rũ trên gương mặt mang theo mê người mỉm cười nàng ánh mắt từ từ theo bản đấu giá dưới đài đảo qua làm cho mọi người đều là có một loại hảo giác phảng phất là nàng đang nhìn bọn họ bình thường làm cho bọn họ tự ti mặc cảm túi lầu đến thế thế hồng hoàng không khỏi cười một tiếng thu hồi ánh mắt mỉm cười mở miệng phía dưới để cho chúng ta cho mời hôm nay cuộc bán đấu giá này thứ giống nhau vật phẩm lên đài. theo lời nói của hồng hoàng hạ xuống một gã trên người lụa trắng mỹ nữ công nhân viên tất là đi chân đất bước nhẹ nhàng bước chân vạn vẹo làm tức giận vòng eo bưng một mâm ngọc đi lên bán đấu giá bộ đi tới bên cạnh của hồng hoàng theo người này mỹ nữ công nhân viên lên sàn tất cả mọi người đều là không khỏi đưa mắt rơi vào nàng cái kia bưng ngọc bàn bên trên ở trên mâm ngọc bày ra một tấm có vẻ cực kỳ cổ kính xa xưa quyển ở quyển mặt trên vẽ một bộ không trọn vẹn bản đồ mặt trên bản đồ đánh dấu đủ loại cổ xưa chữ viết cùng vẽ ra phức tạp địa hình có vẻ cực kỳ thần bí Nhìn kỹ lại lại có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, đáy lòng bay lên một luồng phản phất sẽ bị hít vào trong bản vẽ hào giác, làm cho mọi người trong lòng đối với nó tràn ngập tò mò. Mặc dù là Diệp Hiên cũng nhiều hơn mấy phần hứng thú, hắn hơi suy nghĩ, Hùng Vĩ linh hồn giống như chạy nhanh nước suối dũng mãnh vào đến trong bản vẽ. Trong chốc lát, trước mắt hắn cảnh sắc quỷ dị mà phát sinh ra biến hóa, phản phất thân ở một mênh mông vô ngần trong thiên địa, khi hắn trên đỉnh đầu bay qua một con màu vàng tự long. Làm Diệp Hiên đang chuẩn bị dùng linh hồn lực cẩn thận quan sát bốn phía lúc, cái kia Hùng Vĩ linh hồn lực lại bị hết mức nuốt chửng mau mau, làm cho hắn mắt tối sầm lại. Dũng mánh vào đến không trọn vẹn trong địa đồ linh hồn lực trong nháy mắt với hắn mất đi liên hệ. Bức tranh này có gì đó quái lạ. Tấm bản đồ này không đơn giản. Ta nhìn một lúc bất cứ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đúng vậy, nhìn lập tức sinh ra hào giác. Ta ở trong bản vẽ nhìn thấy một mỹ nữ đang khiêu vũ. Hồng Hoàng, đừng thừa nước đục thả câu, mau mau nói một chút bức tranh này rốt cuộc là cái gì sao? Cùng lúc đó bốn phía cũng là vang lên đủ loại tiếng bàn luận đến, càng giống như hướng về Hồng Hoàng thực sự nói rằng. Thấy thế, Hồng Hoàng từ từ nở nụ cười, rồi ra trắng nón ngọc thủ đem quyển gia bản đồ cầm trong tay, đem bản đồ mặt hướng mọi người mỉm cười mở miệng, nhìn dáng dấp mọi người đối với bức tranh này chính là rất cảm thấy hứng thú. Căn cứ phán đoán sơ khởi của chúng ta, bức tranh này hẳn là một bức bản đồ kho náu, còn tang bảo vị trí cùng bảo tàng nội dung cụ thể bởi vì bản đồ chính là không trò vẹn, chỉ có một nửa duyên cớ, chúng ta không cách nào làm ra tinh chuẩn phán đoán, có điều ủy thác chúng ta bản đấu giá vị bằng hữu kia từng nói bức tranh này bắt nguồn từ với phương Tây Tu La thế giới, cho nên chúng ta suy đoán bức tranh này ở chỗ ẩn chứa bảo tàng vị trí hẳn là phương Tây Tu La thế giới, hơn nữa tuyệt đối là náu. Vật, thậm chí có thể so với từng uy chấn thiên hạ Long hoàng bảo tàng. Có thể so với uy chấn thiên hạ Long hoàng bảo tàng nghe được lời nói của hưng hoàng hiện trường có thể nói là ồ lên một mảnh tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn tấm kia tàn huyết bảo đồ vẻ mặt hưng hựu mọi người đều biết từng danh chấn thiên hạ một tay sáng lập quân vương điện bảo chứa chính là bởi vì thu được long hoàng bảo tàng vừa mới nhất phi trùng tiên sưng bá thiên hạ bây giờ này tờ bảo đồ ở chỗ ẩn chứa bảo tàng bất cứ có thể so với long hoàng bảo tàng nay có thể nào không khiến người ta hưng phấn cùng kích động không sai có thể so với uy chấn thiên hạ long hoàng bảo tàng đến bảo vật này hình người được thiên hạ này bản đồ kho bảo giá khởi đầu ngàn vạn mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn hưng vẻ mặt khẳng định gật gật đầu. Chuy lý truyền gia rất có kích động cùng mê hoặc tính lời nói, 11 triệu, 11,2 triệu 200 ngàn, 12 triệu, 1250 vạn. Lời nói của Hồng Hoàng vừa mới vừa mới vừa dứt, đủ loại đấu giá tiếng chính là liên tiếp mà vang lên. Ngắn ngắn trong lúc nhất thời, bản đồ kho đáo giá cả chính là tăng vọt tới 15 triệu. Đương nhiên còn có một chút người cũng không có vội vã tham dự đấu giá, mà là ở tỉ mỉ mà đánh giá bản đồ kho náu, nói thí dụ như Diệp viên, vừa nói thí dụ như cách đó không xa từ thần đạt nạp bậc tự, quá dương thần a lạc khác các loại. 18 triệu Giữa lúc mọi người cạnh tranh đến kịch liệt lúc, một trung khí 10 phần âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên, làm cho huyên náo hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, lại là Lãnh Hồng Tiêu vào thời khắc này tham dự đấu giá. Vừa mới ra giá người chính là hắn. Nhìn thấy Lãnh Hồng Tiêu tham dự đấu giá, tất cả mọi người đều là rơi vào trầm tư, dù sao Lãnh Hồng Tiêu chính là gia chủ của Lãnh gia, bất luận là tài lực còn là vật lực hay hoặc là là thực lực đều không phải người bình thường có thể so với. Nếu là muốn với hắn đấu giá nói cũng phải ước lượng một chút. 20 triệu Có điều vẫn đang là có người không cam lòng ôm thử một lần vận may, nghiến răng mở miệng hô: 21 triệu. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt cái tiếng lãnh hồng tiêu tất là lại tăng giá đạo. Hiển nhiên hắn đối với này tờ bảo đồ có thể nói là nhất định phải có. Lãnh ra chủ gia chủ ra giá 21 triệu, còn có cao hơn này giá cả gì? Thế thế, hung hoàng ánh mắt dò xét bốn phía, không khỏi cười hỏi. Nhưng mà, cũng không có người lại ra giá. Cái giá này đã vượt ra khỏi rất nhiều người có thể tiếp thu phạm vi, dù sao này bảo tàng là không trọn vẹn hơn nữa bảo tàng vị trí vô cùng có khả năng là phương Tây tu la thế giới. Cho đó là rất nhiều người không muốn đặt chân, hết thảy không ai lại ra giá. 21 triệu lần đầu tiên. 21 triệu đệ nhị lần. 21 triệu thứ. Đối với điều này, Hồng Hoàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, cái giá này cũng coi như là đạt đến vị kia người bị thác yêu cầu. Giữa lúc Hồng Hoàng chuẩn bị tuyên bố cái này không chọn vẹn bản đồ kho đáo thuộc sở hữu người lúc, lạnh đạm âm thanh lại là vào thời khắc này lặng yên gian văng lên. 25 triệu. Theo thanh âm này văng lên, tất cả mọi người đều là đưa mắt rơi vào lên tiếng người trên người, Lại Diệp Hiên vào thời khắc này mở miệng. Đối với bộ này tàn huyết bản đồ kho đáo. Diệp Hiên đồng dạng là có thêm nồng nặc hướng thú. 26 triệu. Nhưng lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, Tử thần đạt nạp đặc tư cũng là vào đúng lúc này mở miệng nói. 27 triệu. Quá Dương thần A Lạc khắc cũng là vào đúng lúc này lên tiếng tránh giá. 28 triệu. Thấy thế, Lãnh Hồng Tiêu mắt sáng lên, hiển nhiên thật không ngờ không chỉ Diệp Hiên đều vào thời khắc này đấu giá, kể cả Tử thần đạt nạp đặc tư cùng Quá Dương thần A Lạc khắc cũng đều vào thời khắc này tham dự đấu giá. 30 triệu. Diệp Hiên chân mày cau lại, lạnh lùng nói. 31 triệu. 32 triệu. Tử thần đạt nạp đặc tư cùng Quá Dương Thần A Lạc khất theo sát phía sau. Các ngươi đi tranh được rồi, ta từ bỏ." Lãnh Hồng Tiêu cười lạnh một tiếng, không muốn tăng giá. "40 triệu." Diệp Hiên vẻ mặt phát lạnh. "Tiểu tử, nay tờ bảo đồ buồn thần muốn, không muốn chết nói thức thời một chút, 41 triệu." Nhìn thấy Diệp Hiên như thế tăng giá, tử thần đạt nạp đặc tư trong mắt sát ý hoạt động, huy hiếp nói: "Con mặt trời kia thần A Lạc khắc tất là không có lại tranh giá. Uy hiếp loại này cấp thấp thủ đoạn cũng đừng đến rồi, nói lại ta người này đáng ghét nhất chính là uy hiếp của người khác, muốn nói thì ra ra à, tiện dụng nhất tiền nóng đến đập chết ta, nếu như lệnh tử ta, Ta đây thì chỉ đánh đập chết ngươi, 50 triệu." Diệp Hiên cười lạnh trả lời, hoàn toàn không có cho Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư cho dù là tí xíu mặt mũi. "Tiểu tử, ngươi muốn chết gì? 53 triệu." Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư trong mắt hung quang lóe lên, lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Mới tăng giá 3 triệu, buộc cho ngươi còn tự xưng Tử Thần đâu, cũng không ngại mất mặt." "60 triệu." Diệp Hiên không thấy Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư cái kia lệnh như băng ánh mắt, lười biếng vươn người một cái trêu chọc mở miệng. À, oh. Lời nói của hắn rơi vào hiện trường mọi người trong thai làm cho bọn họ có thể nói là vẻ mặt kinh ngạc ô lên một mảnh. Hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên hắn lại dám như vậy đối với Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư nói chuyện. 68 triệu. Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư nắm đấm nắm chặt ở cùng nhau. 80 triệu. Diệp Hiên khiêu khích nhìn Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư một chút, có thể nói là giàu nứt đổ vách. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, món nợ này bổn thần cho ngươi nhớ rồi. Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư nắm đấm thật chặt cầm cùng nhau, sắc mặt tái nhợt tới cực hạn, cái giá này của Diệp Yên đã vượt ra khỏi hắn có thể tiếp thu phạm vi, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Diệp Yên khinh thường nhìn Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư một chút, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: nghèo. Đã thử Thần Đạt Nạp Đặc Tư đều không có cho Diệp Hiên mặt, Diệp Hiên cần gì phải cho hắn mặt mũi. Song phương vốn là tự địch, chỉ cần mình thoải mái là được, cần gì quan tâm cảm thụ của người khác. uy một chương 596, quan tài bằng và mỹ nữ. Bị Diệp Hiên trước mặt nhiều người như vậy mặt mắng mỏ nghèo ép, Từ Thần Đạt Nạp Đặc Tư sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực hạn, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt, trong mắt nồng nặc lửa giận đang thiêu đốt hung hực, hắn không thể tại chỗ liền đem Diệp Hiên cho sống sở sờ, sờ mà lột ra vậy. Lúc nào gan dạ có người đối với hắn như vậy khiêu khích? Chưa từng có. Thời điểm này, Từ Thần Đạt Nạp Đặc Tư có thể nói là tức giận tới cực hạn. Toàn thân hắn cuồng bão năng lượng hoạt động, phía sau một vị màu đen tử thần hiện lên, mang theo nồng nặc sơ xác tiêu điều âm thanh tất là theo tử thần chi lý của đạt nạp đặc tư truyền ra. Thằng con hoang, ngươi có tin ta hay không làm thì ngươi. Vô cười dễ ức. Theo tử thần lời nói của đạt nạp đặc tư hạ xuống, trong mắt hắn sát ý lóe lên, xoay vòng nắm đấm chính là quay Diệp Hiên đập ra ngoài. Một quyền đập ra, kinh khí ngang dọc, quỷ thần gầm lên, ngập trời ánh quyền hóa thành vô số ác quỷ hướng về Diệp Hiên xé mà đến. Ven đường nơi đi qua, khiến người ta kinh ngạc thất sắc. Ừm. Mắt thấy cái kia ánh quyền biến thành ác quỷ sắp sửa đem Diệp Hiên nuốt chửng, Diệp Hiên bên cạnh điên cuồng lầm phong chân mày cau lại, trong mắt hàn quang hiện ra, nắm tay phải đột nhiên một quyền đập ra ngoài. Theo điên cuồng lầm phong cú đấm này đập ra, màu đen ánh quyền đầy áp nồng nặc điện cuồng tâm ý giống như một con màu đen nộ long đột nhiên lao ra đem cái kia quay Diệp Hiên cắn xé mà đến ác quỷ hết mức nuốt hết, sau đó hơn thế không giảm hướng về tử thần đạt nạp đặc tư xung phong mà đi. Bất thình lình biến cố làm cho tử thần sắc mặt của đạt nạp đặc tự biến đổi, hai tay giọ ra, năng lượng ngăng giọng một mặt quỷ lá chắn ở trước mặt của hắn hiện lên, đem cái kia điên cuồng lâm phong ánh quyền biến thành màu đen nộ long chỗ ngăn cản đến, nhấc lên cuồng bạo kình khí đến, đợi cho kình khí từ từ tản đi, tử thần bóng người của đạt nạp đặc tư tất là một lần nữa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. giờ phút này tử thần đạt nạp đặc tư đầu tóc rối bời, trên hai tay là bị cương khí cắt dấu vết, nhìn qua hơn một phần chất vật, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, điên cuồng lâm phong cái kia lạnh như băng khí phách lâm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên, lần này chỉ là đối với ngươi cảnh cáo, nếu như tái phạm lần nữa, coi chừng bản tòa muốn mạng của ngươi. Điên Cuồng Lâm Phong lời vừa nói ra, toàn trường có thể nói là ồ lên một mảnh, chấn động bạt phần Tất cả mọi người đều là không khỏi ngơ ngác nhìn ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh Điên Cuồng Lâm Phong, trong mắt hiện ra nồng nặc chấn động cùng kinh ngạc đến. Hiện nhiên thật không ngờ ở bên cạnh của Diệp Hiên vẫn còn có như vậy một vị cường giả, lại có thể như thế coi rẻ Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư. Đối với hắn nói ra những lời ấy, người này rốt cuộc là ai? Lại dám như vậy đối với Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư nói chuyện? Bên cạnh của Diệp Hiên vẫn còn có như vậy một vị cường giả, thiên rốt cuộc là thân phận gì? Các ngươi liền hắn cũng không nhận ra, hắn hạ chính là Điên Cuồng Lâm Phong. Từng phương Tây Tu La thế giới chín đại ma vương một trong, khả năng không đủ có chút tinh khí. Điên cuồng, thần ma điện tam ma bắt thần một trong điên cuồng. Trong ngay mắt, chính là có nồng nặc chấn động cùng ổ lên tiếng theo mọi người truy lý truyền ra. Đáng chết, điên cuồng ngươi muốn chết, bị điên cuồng lâm phong đối xử như vậy, tử thần đạt nạp đặc tư trong mắt sát ý ngăng, dọc, toàn thân bóng đen bơi lội, truy lý có lệnh leo âm trầm thanh âm đàng thoại truyền ra. Có thể thời kỳ tột cùng điên cuồng lâm phong, hắn tử đạt nạp đặc tư còn có thể sợ hãi vài phần, còn bây giờ mà hắn không sợ chút nào. Ta cảm thấy a muốn chết người không phải ta, mà là ngươi. Không tin nói, ngươi có thể thử xem. Điên Cuồng Lâm Phong lạnh lùng quét Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư một chút, không nhanh không chậm mở miệng. Tựa hồ hắn căn bản sẽ không có đem tầm thường một Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư cho đặt ở trong mắt, đây hoàn toàn là trần chửi coi rẻ. Ngông cuồng. Đều bị coi rẻ tới mức độ này, Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư nơi nào vẫn có thể chịu đựng? Hắn truy ly phát sinh một tiếng tức giận mắng, trong mắt sát ý ngăng dọc, một trường bay điên Cuồng Lâm Phong vô ra. Theo Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư một trường này đánh ra, một con khủng lồ quỷ thú lặng yên giàn hiện lên, mang theo nồng đậm quản khí hướng về điên Cuồng Lâm Phong chụp tới. Hừ. Mắt thấy bao hàm đoán khí quỷ thú sắp sửa rơi vào điên Cuồng trên người của Lâm Phong. Điên cuồng Lâm Phong đang muốn xuất kiếm, dàn mưa uy nghiêm tiếng hừ lạnh lại là vào đúng lúc này Lặng Yên gian vang lên. Theo này hừ lạnh tiếng vang lên, một luồng màu bạc cương khí giống như sóng lửa bình thường từ lầu 2 dâng trào bước ra, đem cái kia quỷ thủ cho đập vỡ tan trở thành bột phấn. Một đạo tăng thương uy nghiêm bóng người tất là ở lầu 2 cửa thang gác hiện lên. Hắn không phải người khác, chính là giữ gìn bán đấu giá trật tự Ngân lão. Bất thình lình biến cố làm cho Tử thần Đạt Nạp đặc tư sắc mặt có vẻ khó coi đến đột điểm, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Ngân lão cái kia tang thương uy nghiêm âm thanh lại là Lặng Yên gian vang lên, "Làm sao?" Đạt Nạp đặc tư Ngươi không phải lại tham gia buổi đấu giá mà là cố ý lại hủy đi ta phòng đấu giá này gì? Nghe được ngân lão lời nói, cảm nhận được cái tia lạnh như băng ánh mắt cùng sâu không thấy đáy chất phát khí tức, tử thân đạt nạp đặc tư sắc mặt có vẻ khó coi đến tự điểm, hắn nhưng biết rõ đạo cái này ngân ông lão lợi hại, bây giờ cũng với hắn động thủ đối nghịch thời cơ. Ngay lập tức, hắn chính là cưỡng chế trong lòng lựa giận cùng sắt ý, cười khổ mà miệng, ngân hoàng người nói chính là nơi nào nói, ta làm sao dám lại phá của người. Như thế thuận tiện, nếu là ai còn dám ở trên đấu giá hội gây sự, chính là không cho lão già ta mặt mũi, vậy ta cũng không chút nào sẽ chừa cho hắn bất kỳ tình cảm. Việc này coi như thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đạt nạp đặc tư, ngươi có thể minh bạch ta trong lời nói ý tứ. Ngân lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư, nói một cách lạnh lùng. Tự nhiên là minh bạch. Ngân lão lời nói, Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư sắc mặt âm trầm đến cực điểm lại là miễn cưỡng vui cười, không dám để lộ ra nhiều lắm bất mãn. Minh bạch là tốt rồi, hy vọng sẽ không bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến các vị tâm tình cùng đối bản cuộc bán đấu giá trải nghiệm. Phía dưới ta tuyên bố buổi đấu giá tiếp tục bắt đầu. Ngân lão hài lòng gật gật đầu, trầm giọng mở miệng nói. Theo Ngân lão lời nói hạ xuống. Điên cùng Lâm Phong cùng Tử Thần xung đột của đạt nạp đặc tư chính là có một kết thúc, buổi đấu giá tất là tiếp tục cử hành. Cái kia không chọn vẹn bản đồ kho báo cuối cùng tất là không ai đấu giá lại tăng giá, hoàn mỹ rơi vào tới Diệp Hiên trong tay. Mạng của ngươi và cái kia tờ bảo đồ đều là bổ thần, bây giờ thì cho ngươi tiểu tử này đem cái kia bản đồ kho báo trước tiên ở trong túi đạt một trận được rồi. Thấy cái kia cầm bản đồ kho báo quan sát tỉ mỉ Diệp Hiên, Tử Thần đạt nạp đặc tư trong mắt hung quang lấp lóe, Truy Lý có lệnh như băng thanh em đàm thoại truyền ra bế tiếp bán đấu giá mấy thứ món đồ bán đấu giá Diệp Hiên đều không có tham dự mà là một mực đánh giá trong tay không chọn vẹn bản đồ kho báu tựa hồ muốn từ trong đó tìm ra một vài hữu dụng manh mối có điều Diệp Hiên cũng không có quá lớn phát hiện cùng thu hoạch Diệp Hiên ngươi trong túi sáng là cái gì Lương Tiểu Y cũng đều cùng Diệp Hiên đồng thời ở tò mò nghiên cứu này không chọn vẹn bản đồ kho báu nàng ánh mắt lại là đột nhiên lóe lên rơi vào Diệp Hiên túi quần trên bởi vì hắn trong túi quần có gì đó ở phát ra nhàn nhạt, nhạt quang nghe Lương Tiểu Y tiểu nói này Diệp Hiên cũng tất cả dừng mình vội vàng xuề bàn tay ra đem trong túi gì đó đem ra. Cuối cùng phát hiện phát sáng chính là cái kia hai mẹ con đưa cho hắn khối này cổ ngọc. Lúc đó Diệp Hiên đối với khối này cổ ngọc cũng không hề để ý. Bây giờ nhìn kỹ đến lại phát hiện khối này cổ ngọc cực kỳ cổ xưa cùng đặc biệt, nó hiện nửa tháng giang hình dạng, ở phía trên còn điêu khắc một cái trông rất sống động rồng, còn điêu khắc thần bí cổ xưa chữ viết. Bây giờ này chữ viết đang phát ra nhàn nhạt lục quang, làm cho nó tràn ngập một luồng thần bí sát thái. Bút. Giữa lúc Diệp Hiên cùng Lương Tiểu Y làm khối này cổ ngọc cảm thấy giật mình nghi hoặc lúc, một luồng vô hình sức hút lại là lặng yên gian theo cổ ngọc trên bùng nổ. ở Diệp Hiên kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Trong tay hắn ra dê cuốn lên vẽ ra không chọn vẹn bản đồ trên hình vẽ vào đúng lúc này, bất cứ quỷ dị mà bị hút vào đến cổ ngọc bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Đợi cho cổ ngọc tỏa ra ánh sáng từ từ tàn đi, diệp hiên trong tay cái kia ra dê cuốn lên hội họa không chọn vẹn bản đồ kho báu tất là biến mất không còn tăm tích, toàn bộ đều bị hút vào đến đây cổ ngọc ở chỗ. Thần kỳ như vậy một màn, làm cho diệp hiên cùng lương tiểu y đều là ngẩn ngơ. Hiển nhiên bọn họ thật không ngờ này bản đồ kho báo theo cổ ngọc vẫn còn có liên hệ. Diệp hiên đem cổ ngọc cầm trong tay tỉ mỉ mà quan sát đánh giá, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Một phen nghiên cứu không có kết quả. Hắn cũng không có xoắn suýt cùng tiếp tục nghiên cứu vật này, mà là đem cổ ngọc cẩn thận từng ly từng tí thu cẩn thận, một lần nữa đưa mắt tập trung vào tới trên đài đấu giá. 8 triệu, lần đầu tiên. 8 triệu, đệ nhị lần. 8 triệu, lần thứ ba, đồng ý. Chúc mừng Lâm nữ sĩ thu được ngàn năm dưỡng nhan tham gia. Phía dưới, chúng ta cho mời cái tiếp theo món đồ bán đấu giá lên này, ta tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người đối với nó cảm thấy hứng thú. Trên đài hồng hoàng nợ nụ cười nói. Theo nàng lời nói hạ xuống, nặng nghề tiếng bước chân lại là vào đúng lúc này, lặng yên gian vang lên, toàn bộ phòng đấu giá phảng phất đều đang chấn động bình thường làm cho hiện trường mọi người đều là tràn ngập nồng nặc hiếu khí. Ở mọi người cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, tám vị thân thể khỏe mạnh người đàn ông trung niên tất là dơ lên một hơi hình dáng đặc biệt, mặt trên điêu khắc cổ xưa chữ viết cùng trận pháp quan tài băng đi lên bán đấu giá bộ. Ở trong quan tài băng nằm một gã giữ lại mái đầu bạc trắng, có khuynh quốc khuynh thành dung nhan nữ tử. Nàng nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi hình dáng, hai mắt nhắm chặt, trên người một bộ màu trắng cổ điển trường bào lẳng lặng mà nằm ở trong quan tài, giống như ngủ say tiên nữ, khắp toàn thân lộ ra một luồng không dính khói bụi trần gian khí tức, có thể nói là một vị tuyệt thế cổ điển mỹ nhân khiến người ta gần như chỉ là nhìn một chút đều khó mà đưa mắt theo trên người của nàng rồi. Chỉ có điều mọi người ở nàng trên người lại không cảm giác được nửa điểm hơi thở sự sống ngợp sóng. Vô cùng có khả năng nàng đã tử vong. Nam ở trong quan tài chỉ có điều là thi thể của nàng. Thấy cái kia bị trên đài bán đấu giá bộ quan tài băng, nhìn ở chỗ yên tĩnh ngủ say mỹ nữ, cả người buổi đấu giá hiện trường có thể nói là ồ lên một mình. Mọi người hiển nhiên thật không ngờ buổi đấu giá trên lại vẫn lại có như vậy vật phẩm xuất hiện. Lập tức chính là có nghị luận sôi nổi âm thanh theo mọi người truy lý truyền ra. Chết tiệt, quan tài băng, mỹ nữ. Thật thần kỳ quan tài băng lại có thể ngăn cách tinh thần lực của ta. Trong quan tài băng mỹ nữ quả thực là quá đẹp, ta muốn mua về làm vợ. Mua về làm vợ? Người ta nói không chừng đã chết rồi. Chậc chậc, cuộc bán đấu giá này quả nhiên không có đến không, lại có thể nhìn thấy thần kỳ như thế quan tài băng, hơn nữa ở chỗ còn có như vậy mỹ nữ. Không thể không nói, theo này quan tài băng và mỹ nữ lên sàn, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt cùng sự chú ý đều bị bọn họ hấp dẫn. Này, buổi đấu giá trên còn lại có thứ này xuất hiện. Diệp Hiên, cái kia tiên nữ tỷ tỷ nàng đã chết rồi sao? Lương Tiểu Y kia lăng lăng thấy cái kia trong quan tài băng yên tĩnh nằm tiền nữ, truy lý có chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra. Đây đối với sung kích của nàng là rất to lớn. Nghe được lời nói của Lương Tiểu Y Lý Thuần Dương cùng Điên cùng Lâm Phong đều là đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, yên lặng chờ trả lời của Diệp Hiên. Còn cái kia phương vô kiệt tất là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bộ kia trong quan tài băng mỹ nữ, phản phất linh hồn nhỏ bé của hắn đều bị câu đi rồi vậy. Này quan tài băng mặt trên điêu khắc rất nhiều thần bí cổ xưa trận pháp, có thể ngăn cách người tinh thần cùng linh hồn, làm cho không người nào có thể tỉ mỉ mà kiểm tra, ta cũng không rõ ràng lắm trong quan tài băng vị mỹ nữ kia còn sống hay không. Nhưng mà, xem ra đến bây giờ, ta ở bên trong không cảm giác được chút nào sóng sinh mệnh. Diệp Hiên tỉ mỉ mà quan sát một phen, cười khổ mở miệng. Sau đó, Diệp Hiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Phương Vô Kiệt trên người, trầm giọng hỏi, "Không có kiệt, ngươi có cái gì phát hiện?" Hắn biết, Phương Vô Kiệt ở phương diện này còn hơn hắn đến còn muốn càng thêm chuyên nghiệp. Này trước quan tài băng không đơn giản, bên ngoài điêu khắc 999 cái bất động trận pháp. Quần quần không ngừng mà hấp thu trong thiên địa sức mạnh, cái tiêu trong quan tài băng mỹ nữ rất mạnh, rất đẹp. Phương vô kiệt tỉ mỉ mà nhìn một lúc, trầm giọng mở miệng nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng, bất luận như thế nào, này chiếc quan tài băng ta muốn chiếm được. Như vậy mỹ nữ nếu là rơi vào trong tay của người khác, ta không thể nào tiếp thu được. Đứng ở trên đài đấu giá hồng hoàng thấy phía dưới xô trào đoàn người, nàng tình mỹ trên khuôn mặt hiện ra một chút cảm động nụ cười đến. Cực độ mê người thanh em đàm thoại tất là theo quy lý của nàng truyền ra, nói vậy tất cả mọi người đối với này món đồ bán đấu giá rất là cảm thấy hứng thú, phía dưới liền từ buồn cung đến vì mọi người giới thiệu sơ lược dưới nó này trước quan tài băng tên là bất tử tiên quan, nó bên ngoài điều khắc 990 cái bất động trận pháp quần quận không ngừng mà hấp thu trong thiên địa sức mạnh, nội bộ điều khắc 9999 cái trận pháp đổi thành hấp thu sức mạnh, làm cho quan tài nội bộ tràn đầy trong thiên địa nồng nặc linh khí, sinh cơ cùng với năng lượng. trọng thương người nằm ở ở chỗ có thể tăng nhanh thương thế tốc độ khôi phục, gần chết người nằm ở ở chỗ có thể vĩnh viễn cất giữ cuối cùng một hơi chờ cơ hội cứu viện. tu võ người ở bên trong tu hành càng làm ít công to, tu hành tốc độ chính là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần, nó cũng là tu luyện máy gia tốc, vừa là bảo vệ tính mạng thần khí. chỉ có điều bởi vì niên đại quá xa xưa. Mất đi này bất tử tiên quan sử dụng pháp quyết, dẫn đến bây giờ nó không cách nào mở ra. Âm thanh của Hồng Hoàng lọt vào hiện trường mỗi người trong hai, khiến cho bọn họ nhìn về phía này, bất tử tiên quan ánh mắt càng ngày càng ngượng hực. Càng có người không nhịn được hỏi, Hồng Hoàng thiên bối, vậy này bất tử tiên trong quan tài mỹ nữ là ai? Hồng Hoàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, vậy mặt bất đắc gì nói, thân phận của nàng chúng ta lật khắp sách cổ sử ký cũng đều không thể kiểm chứng, không thể nào biết được. Có điều, trải qua chúng ta phán đoán, nàng vô cùng có khả năng còn sống. Còn sống? Cái kia chẳng phải là đập xuống này trước quan tài thì kiếm bộ rồi. Ha ha, mua quan tài Đưa Mỹ nữ. Nghe được lời nói của Hồng Hoàng, hiện trường mọi người càng thêm hưng hึก, hai mắt tỏa ánh sáng. Hồng Hoàng cười cười cũng không có lại nói thêm gì nữa, mà là vung tay lên hào khí mười phần nói: "Bất tử tiên quan giá khởi đầu 30 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu, bây giờ bắt đầu đấu giá." Quy một chương 597, tích liệt tranh cướp. 31 triệu, 33 triệu, 35 triệu, 40 triệu 1 triệu. Theo Hồng Hoàng tuyên bố bất tử tiên quan đấu giá chính thức bắt đầu, đủ loại tranh giá tiếng tất là vào đúng lúc này liên tục không ngừng mà vang lên. Đối với này bất tử tiên quan rất nhiều người đều cực kỳ cảm thấy hứng thú thậm chí không ít người đều ôm nhất định phải chi tâm. dù sao tiền long đã không có, bọn họ còn có thể đi kiếm. thế nhưng giống như vậy bảo bối bỏ qua sau khi thì lại cũng không có bất kỳ cơ hội đi thu được, lưu lại đều chỉ có tiễn lưới. cho nên bọn họ cũng không mong muốn đi dễ dàng buông tha. ngắn ngắn trong lúc nhất thời, này bất tử tiên quan giá cả đã leo lên tới 60 triệu, nhưng lại đang không ngừng mà leo lên bên trong. thế nhưng như này tránh thức đại lão đều còn chưa có bắt đầu tránh giá, mà là ở lặng lặng mà quan sát đến này bất tử tiên quan. cái này bất tử tiên quan ta muốn 10 vạn. Mai đến tận lãnh não thiên cái tia lạnh như băng tiên định âm thanh vang lên. Quyên áo hiện trường vừa mới từ từ trở nên yên tĩnh lại. Cho dù là đang ngồi người cũng là nhà giàu, thế nhưng này 10 vạn giá cả đối với hiện trường mọi người tới nói vẫn đang là có thêm không nhỏ áp lực. chạm tới một bọn họ đấy lòng điểm mấu chốt cùng thừa nhận phạm vi, không thể không nói cái này lãnh nạo thiên còn là rất có tiền. Hơn nữa này bất tử tiên quan đối với tu luyện của hắn có rất lớn trợ giúp. Nạo thiên anh, cái này bất tử tiên quan ta cũng xem trọng, chúng ta còn là công bằng tranh giá 110 triệu. Nhưng mà lời nói của lãnh nạo thiên mới vừa mới vừa dứt, bên cạnh Tống tiêu dương cũng là vào đúng lúc này cười lớn mở miệng nói, ta quay bất tử tiên quan cũng thật cảm thấy hứng thú. Đơn giản cũng tham gia chút náo nhiệt, 115 triệu. Ta đối với này chiếc quan tài cũng rất vừa ý, 120 triệu. Vân Phi Dương cùng Quỷ Đao Hạo Thiên cũng là vào đúng lúc này mở miệng cười Quần áo của bọn họ một lần nữa thay đổi một bộ, trên người thương thế cũng đều trải qua xử lý, thoắt nhìn một lần nữa có một tia con nhà giàu phong thái. 121 triệu. Bạch Phong mắt sáng lên, cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng nói, 200 triệu. Nhưng lời nói của Bạch Phong vừa mới vừa mới vừa dứt, Ngồi ở một bên vô cực kiếm tông kiếm tây lai lại là vào đúng lúc này mở miệng. Hắn cái giá này vừa ra, hiện trường lập tức lâm vào tĩnh mịch. Cái giá này tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp thu, mặc dù là Bạch phòng, Lãnh đạo thiên này con nhà giàu cũng không dám tăng giá nữa. Theo cái này của kiếm Tây Lai nói chuyện rộng đến xem, hắn đối với cái này bất tử tiên quan có thể nói là nhất định phải có. Kiếm tông chủ, cho chút thể diện, cái này bất tử tiên quan để cho ta như thế nào? 210 triệu. Quá Dương thần A Lạc khắc cũng là vào đúng lúc này cười mở miệng nói. Hắn không phải đối với cái này bất tử tiên quan cảm thấy hứng thú, mà là đối với bất tử tiên trong quan tài người phụ nữ kia gan dạ hứng thú, hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở phương Tây tu la thế giới vị kia hoàng trong thư phòng từng thấy liên quan tới bức họa của nàng nếu là hắn có thể đem bất tử tiên trong quan tài nữ nhân mang về hiến cho vị kia hoàng nói tất nhiên phải nhận được vị kia hoàng ưu ái cùng trọng thượng. còn là bằng bản lãnh của mình a 220 triệu trả lời quá dương thần a là khắc chính là tống gia tống tây nguyên 230 triệu kể cả lãnh hồng tiêu cũng đều vào thời khắc này tham dự bán đấu giá 240 triệu 250 triệu 270 triệu một hồi kịch liệt tranh cướp ở kiếm tây lai tống tây nguyên lãnh hồng tiêu quá dương thần a là khắc giữa bọn họ triển khai một thân của hắn căn bản cũng không có tham dự trong đó tư cách không đến trong chốc lát, cái này bất tử tiên quan giá cả liền đạt đến 300 triệu. 310 triệu. Lãnh Hồng Tiêu hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm trầm giọng nói, lãnh gia chủ thì sẽ không thể cho chút thể diện để một chút gì, 320 triệu. Quá Dương Thần A Lạc khắc lông mày không để lại dấu vết vừa nheo, nhìn về phía trong ánh mắt của Lãnh Hồng Tiêu tràn ngập một tiêu ý lạnh. 400 triệu. Nhưng mà, Quá Dương Thần A Lạc khắc lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, ngồi ở diệp hiên bên cạnh Phương Vô Kiệt tất là vào thời khắc này nghiến răng mở miệng nói, à, oh. Lời nói của Phương Vô Kiệt vừa mới hạ xuống, Hiện trường đổi lại ồ lên một mảnh, không ít người đều là đưa mắt rơi vào trên người của hắn, trên khuôn mặt tràn ngập nồng nặng nghi hoặc. Hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên bên cạnh tùy tiện một tên thì gan dạ cùng Quá Dương Thần A là khác, lãnh hồng tiêu bọn họ tranh giá. Cái tên này thì không sợ bị bọn họ báo thủ gì. 410 triệu. Quá Dương Thần A là khắc trong mắt sát ý hoạt động, lạnh lùng mở miệng. 420 triệu. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Lãnh Hồng Tiêu cũng là theo sát phía sau. Thức thời là cái thứ gì, khả năng ăn gì? 450 triệu. Phương Vô Kiệt cười lạnh, lười biếng chậm rãi xoay người, không nhanh không chậm nói. 480 triệu. Quá Dương Thần A Lạc Khắc toàn thân ánh lửa cháy rực hực, cả người phảng phất một vị thiêu đốt hỏa nhân. Hắn có chút tức rồi. A Lạc Khắc, cho ta cái mặt mũi, cái này khẩu bất tử tiên quan để cho ta, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Lãnh Hồng Tiêu vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng. Cái này bất tử tiên quan đối với hắn dùng trọng dụng, nếu như có cái này bất tử tiên quan nói, vậy bọn họ vị lao tổ kia của lãnh gia ít nhất có thể lại sống thêm 30 năm thậm chí càng lâu, cho nên hắn nhất định phải đưa nó chiếm được. Bất tử tiên quan có thể cho ngươi, thế nhưng ở chỗ nữ nhân cho ta, như thế nào? Nghe được lời nói của Lãnh Hồng Tiêu, Quá Dương Thần A Lạc Khắc nghi đến muốn nói. Đồng ý. lãnh hồng tiêu khẽ gật đầu một cái. Hai cái lao giả, thứ này đều còn không có chiếm được thì nghĩ như thế nào phân phối, có phải là hơi sớm một chút hay không? 500 triệu. thấy thế, Phương Vô Kiệt cười lạnh nói. 530 triệu. lãnh hồng tiêu nắm chặt nắm đấm, cố nén trong lòng sát ý cùng lửa giận, trầm giọng nói. 600 triệu. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, ngồi ở bên cạnh lặng lặng quan sát đến bất tử tiên quan, vẫn không nói lời nào diệp yên lại là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng. Thông qua vừa rồi hắn một phen quan sát cùng phát hiện, hắn phát hiện trước kia bất tử tiên quan với hắn nắm giữ ý đạo thánh điển tựa hồ có một loại nào đó mịt mờ liên quan, hắn càng ở ý đạo thánh điển ở chỗ tìm được rồi liên quan tới cái này bất tử tiên quan ghi chép. Diệp Hiên, ngươi là cố ý đi ra làm dối, theo ta đối nghịch gì, 630 triệu. Đối mặt Diệp Hiên đột nhiên làm dối, lãnh hồng tiêu hộp máu tâm tình đều có. Thật vất vả quá dương thần a là khắc cho hắn mặt mũi để đường, phương vô kiệt tựa hồ cũng không có đấu giá, kết quả tiểu tử này lại xông ra. Ngươi có thể như vậy cho rằng, 650 triệu. Diệp Hiên cười lạnh trả lời. 670 triệu. Sắc mặt của Lãnh Hồng Tiêu âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, thì đau tới cực điểm. 700 triệu. Nhưng Diệp Hiên căn bản cũng không có quản này Lãnh Hồng Tiêu, mà là nhàn nhã tự nhiên tiêu giá, phảng phất căn bản là không để ý tiền nong. Thân y về dư nghiệp, Cố Minh Minh, hơn nữa Lý gia lão gia tử cùng đêm đen nữ thần ngải na vì hắn tiến đến tài chính chừng 5 tỷ, đúng là đầy đủ hắn tiêu xài. Người đây là cố ý ở tìm đường chết, 720 triệu. Lãnh Hồng Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, không thể đưa hắn ngàn đao bầm thây, sinh sinh hoạt bóc vỏ. Dù cho hắn thân là gia chủ của Lãnh gia, Duy nhất lấy ra nhiều như vậy tiền nong đến mua một cái quan tài cũng đều thì đau, trở về càng muốn gặp phải một ít người hỏi dò. 800 triệu. Diệp Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Suýt. Người này rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Gia gia đều không có cảm giác nào hình dáng. Này Diệp Hiên mới là cường hào a, đây mới thực sự là tiêu tiền như nước. Cường hào lên sợi a, theo ta thấy hắn là cố ý lại cho lãnh hồng tiêu đả bẫy. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, ở đây mọi người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thấy cái tiêu nhẹ như mây gió Diệp Hiên, đấy lòng tràn ngập nồng nặc phục đến. Gan dạ cùng Lãnh Hồng Tiêu như vậy hò hét người, e sợ hiện trường cũng cũng chỉ có hắn một người. Lãnh Hồng Tiêu trong mắt sát ý lộ, toàn thân cùng bạo cương khí dâng trào, khí lạnh phân tán, làm cho toàn bộ buổi đấu giá nhiệt độ đều vào đúng lúc này thẳng tắp giảm xuống, phảng phất trở thành một nhà băng bình thường, Truy Lý truyền gia nghiến răng nghiến lợi lời nói, 810 triệu. Từ bỏ. Thấy Lãnh Hồng Tiêu cái kia lạnh như băng giữ tận răng, dấp, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Diệp Hiên đang muốn ra giá, Phương Vũ kiệt lại là cho hắn đưa cho một ánh mắt, làm cho Diệp Hiên hiểu ý từ từ nở nụ cười, nhàn nhạt mở miệng. Người Cười khúc khích. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lãnh Hồng Tiêu sắc mặt chấp nhận, suýt nữa bị tức phun ra một hơi lao huyết đến. Rất hiển nhiên, cái này đáng chết khốn nạn rõ ràng là đang đùa bỡn treo chọc hắn. Lãnh Hồng Tiêu ra giá 800 triệu, còn có cao hơn này giá cả gì? 800 triệu lần đầu tiên, 800 triệu đệ nhị lần, 800 triệu lần thứ ba, đồng ý. Chúc mừng Lãnh Hồng Tiêu dùng 800 triệu cực thấp giá cả vỗ tới bất tử tiền oan. Trên đài đấu giá Hồng Hoàng thấy tình cảnh này, tinh mịn trên gương mặt không khỏi hiện ra một chút cảm động nụ cười, trêu chọc mở miệng. Nàng cố ý đem cực thấp giá ba chữ này tấn đến rất nặng rơi vào trong thai của Lãnh Hồng Tiêu làm cho Lãnh Hồng Tiêu cũng không nhịn được nữa, bị tức phun ra một hơi láo hết đến. Phút. Gia chủ, gia chủ, ngươi không nên nổi giận, chớ nổi giận. Thấy cái kia bị tức họp máu Lãnh Hồng Tiêu, chứa nhiều lãnh gia thành viên sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, vội vàng mở miệng nói, "Ta không có chuyện gì." Diệp Hiên, món nợ này vốn gia chủ triệt để cùng ngươi nhớ rồi." Lãnh Hồng Tiêu cưỡng chế trong lòng tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, truy lý truyền ra uy nghiêm đáng sợ lời nói. Diệp Hiên cười cười, cũng không trả lời, mà là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Phương Vô Kiệt. Hắn không rõ vì sao Phương Vô Kiệt vừa mới sẽ ngăn cản hắn tăng giá nữa. Khu Cụ, Hiên Ca, ngươi yên tâm, vật kia sẽ không theo chúng ta trong tay chạy mất. Buổi tối ta chuẩn bị cho ngươi trở về. Ngươi cũng đừng quên ta, nhưng đệ nhất thiên hạ thần đâu? Mấy ngày nay ta nhưng nửa tay. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Hiên, Phương Vô Kiệt nghiêng đầu đến thấp giọng nói. Nghe được lời nói của Phương Vô Kiệt, Diệp Hiên có thể nói là cười khổ không được. Người này không cho hắn tiếp tục tham dự đấu giá nguyên nhân hóa ra là nghĩ buổi tối đem bất tử tiên quan theo trong tay của lãnh hồng tiêu trộm trở về. Theo bất tử tiên quan đấu giá kết thúc, buổi đấu giá ở chủ trì của hồng hoàng bên dưới tiếp tục tiến hành. Trong lúc điên cuồng lầm phong vỗ xuống một bộ đặc biệt tăng khí, Lý Thuần Dương tất là vỗ xuống một bộ quyền sáo, Diệp Hiên tất là giúp Lương Tiểu Y y vỗ một cái tinh xảo thủy tinh dây truyền đa quý. Đương nhiên Bạch Phong cùng Lôi Tiểu Vũ bọn họ cũng đều đập không ít gì đó, phần lớn đều là tu luyện chuẩn bị vật phẩm. Phía dưới bán đấu giá vật phẩm nói vậy rất nhiều binh khí kẻ yêu thích đều sẽ yêu thích, bởi vì nó là chế tạo binh khí tuyệt hảo thần tài, tên là của nó bất diệt râu rồng. Theo âm thanh của hồng hoàng vang lên, vốn có chút buồn ngủ Diệp Hiên ánh mắt lại là đột nhiên dùng mình, nhìn chằm đang đấu giá bộ trên bàn trong mâm ngọc cái kia tản ra màu vàng chói mắt ánh sáng râu rồng, trong mắt đầy dây dẫm nặc nóng. Lúc đó Vũ khí đại sư Vân Lam từng nói ngoại trừ chế tạo hoàn toàn mới rồng núi nhọn chủ tài muốn thần tài ở ngoài, còn kém ba loại vật phẩm: Hư không ma viêm, Vạn niên huyền băng, Bất diệt râu rồng. Bây giờ, Bất diệt râu rồng chỉ ở trước mắt, Diệp Hiên có thể nào không kích động? Món đồ này hắn nhất định phải chiếm được. Quy 1 chương 598, Bất diệt râu rồng. Bất diệt râu rồng, trên thế giới chế tạo vũ khí đứng trên tất cả thần tài một trong, liên quan tới nó có vô số loại tin đồn, có người nói hắn là cỏ râu rồng trải qua ngàn năm tiến hóa ngưng tụ mà thành, cũng có người nói nó là lấy từ với chân long hồ cần, độ cứng cực cao, không gì không xuê thụng. Từng có người dùng bất diệt dâu rồng chế tạo ra một bộ ám khí được xưng là Long tu châm, giết người trong vô hình, chết ở trong tay hắn cường giả vô số, làm cho Long tu Trâm danh chấn thiên hạ, có ám khí vua tên gọi, mà hắn cũng là trở thành danh chấn thiên hạ sát thần. Có thể nói, bất diệt dâu rồng chính là trên đời này rất nhiều sát thủ tha thiết ước mơ dùng để chế tạo ám khí thần tài. Bây giờ đặt tại bán đấu giá bộ trên bàn trong mâm ngọc bất diệt dâu rồng tổng cộng có 3 cái, mỗi một cái cực kỳ dài nhỏ, giống như chân long hồ cần bình thường yên tĩnh nằm ở trong mâm ngọc tản ra hóng ánh đi quang, còn hơn độ oách của Diệp Hiên cứu còn muốn làm người khác chú ý, còn muốn dài nhỏ Thấy cái kia nằm ở trong mâm ngọc bất diệt dâu rồng, hiện trường mọi người trong ánh mắt đều là tràn ngập nồng nặc cực nóng đến, ai không muốn nhiều có một cái phải giết ám khí. Mà đây bất diệt dâu rồng tất là tốt nhất lựa chọn. Thấy bán đầu ra dưới đài cái kia hừng hực ánh mắt, trên khuôn mặt của Hồng Hoàng hiện ra một chút cảm động nụ cười, nàng rũi ra trắng nón ngọc thủ từ từ đem một cái bất diệt dâu rồng cầm trong tay, vừa gọi người đem ra một khối trường dày 5 cm tấm thép, truy Lý truyền ra lanh lành em thai lời nói, bất diệt dâu rồng tác dụng nói vậy mọi người đều biết, không cần buồn cung giới thiệu quá nhiều, bây giờ buồn cung liền đến vì mọi người biểu diễn một lượt này, bất diệt dâu rồng rốt cuộc có cỡ nào cứng. Cuối cung sắp bén. Đây là một khối chừng dạy 5cm tấm thép, hơn nữa là tránh thức tấm thép. ở Hồng Hoàng nói chuyện đồng thời nàng cầm lấy một cái bán đấu giá trên bàn bày ra xuống lục, nhắm ngay tấm thép bóc cỏ. Vịu, tiếng súng vang lên, sắp bén viên đạn đánh vào tấm thép trên gần như chỉ để lại một vết đạn. Nói vậy mọi người bây giờ đã tin tưởng khối này tấm thép không có bất kỳ làm bộ thành phần đi. Viên đạn đánh ở phía trên gần như chỉ để lại một vết đạn. Vậy ta buông ra bàn tay, trong tay bất diệt râu rồng rơi vào mặt trên sẽ là cái gì hiệu quả? Còn là của mọi người chính mình xem đi. Hồng Hoàng cười nhạt một tiếng. Khiến người ta đem khối này tấm thép bắt lại ở cách mặt đất 30 cm địa phương, nàng tất là đem bất diệt râu rồng bắt lại ở khoảng cách tấm thép một thước bầu trời, sau đó từ từ bưng lòng ra cầm bất diệt râu rồng ngẫu thủ. Cười giễu kéo, thân kỳ một màn đột nhiên phát sinh. Ở phòng đấu giá mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bất diệt râu rồng rơi vào dày đặc tấm thép trên bất cứ không có đã bị chút nào trở ngại liền đem chừng dày 5 cm tấm thép dễ dàng xuyên thủng. Phản phất che ở bất diệt râu rồng trước mặt không phải một khối tấm thép mà là một tấm mỏng manh giấy trắng. Nay thần kỳ một màn không thể nghi ngờ là rung động hiện trường con người của tất cả mọi người. Đổi mới nhận thức của bọn họ đến, nhìn về phía Bất Diệt Dâu Rồng ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào hừng hực cùng tham lam. Mặc dù là Diệp Hiên cũng đều làm Bất Diệt Dâu Rồng trình độ sắc bén mà lấy làm kinh hãi. Chuyện này quả thật là chính là lợi khí giết người. Bất Diệt Dâu Rồng rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén cùng sắc bén nói vậy tất cả mọi người đã thấy được, hơn nữa này còn là nó không có bị chế biến triệt để chế tạo ra binh khí dưới tình huống. Mọi người có thể tưởng tượng, một khi nó bị chế biến chế tạo sau chỗ có uy lực cùng lực xuyên thấu sẽ là kinh khủng đến mức nào. Cho dù là bước vào hư không tinh cảnh võ vương dùng toàn thân cương khí ngưng tụ ra áo giáp e sợ đều khó mà ngăn cản sẽ bị nó dễ dàng xuyên thấu. Một phen thí nghiệm khiến mọi người càng thêm tin tưởng nhận rõ rồi chứ bất diệt dâu rồng giá trị hưng hoàng tất là vào đúng lúc này đúng lúc đó mở miệng. Truy lý truyền ra rất có kích động tính lời nói có bất diệt dâu rồng thì có vượt cấp chiến đấu thực lực có một loại bảo vệ tính mạng thủ đoạn ứng phó người bị thác yêu cầu ba cái bất diệt dâu rồng hoàn toàn không đơn độc chia lẻ bán đấu giá mà là đồng thời đóng gói bán đấu giá giá khởi đầu ngàn vạn mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn bây giờ bắt đầu đấu giá một vạn triệu một ngàn một triệu rưỡi, mười ba triệu. ở Hồng Hoàng lời nói hạ xuống lập tức, chính là có lượng lớn nhân viên điên cuồng ra giá tham dự đấu giá, tăng giá đấu giá âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên, làm cho lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhũ. hắn muốn chiếm được này, bất diệt dâu rồng lời nói e sợ lần này cần đến một chút máu mới được. ngắn ngắn trong lúc nhất thời, bất diệt dâu rồng giá cả chính là đạt đến mười sáu triệu giá cao, và giá cả của nó còn ở kéo dài leo lên. may mà lãnh Hồng Tiêu, tự thần đạt nạp bát quá dương thần a là khác, kiếm Tây Lai bọn họ quay bất diệt dâu rồng cũng không có quá lớn hứng thú, không có tham dự đấu giá. 20 triệu. Thấy cái kia không dứt vang lên đâu giá tiếng, xa xa Lãnh Khuynh Quốc lông mày không để lại dấu vết, lạnh giọng mở miệng. Những năm gần đây nàng một mực tìm kiếm một loại có thể cất vào chính mình vũ khí ở Châu Á khí, bây giờ theo nàng này bất diệt dâu rồng là thích hợp, là của nàng một lòng muốn tìm gì đó. Cho nên đối với này bất diệt dâu rồng, nàng ôm nhất định phải có tâm tư. 22 triệu. Nhưng mà lời nói của Lãnh Khuynh Quốc vừa mới vừa mới vừa dứt, chính là có ra giá tiếng vang lên. Ra giá người là một gã nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi nam tử, hắn giữ lại một con chiến ngựa rất tóc dài trên người một bộ màu đen chiến giáp, cả người còn cuốn cương, khí kim màu đen. Trong tay cầm một nhánh bạch cốt sáo dọc, trên khuôn mặt mang theo âm lãnh nụ cười, làm cho người ta cảm giác cực kỳ ấm lãnh, khiến người ta nhìn một chút đấy lòng liền dâng lên thấy lạnh cả người. Tên là của hắn đen tuyệt, chính là thành viên trọng yếu của Tử Vong thần điện, có cực kỳ cường hãn thực lực, am hiểu ám sát, không ít hư không tinh cảnh võ vương cường giả đều bị chết ở trong tay của hắn. 25 triệu. Nghe được đen tuyệt ra giá, Lãnh Khuynh Quốc vẻ mặt sử sốt, lạnh giọng mở miệng nói: 26 triệu, 27 triệu, 28 triệu, 29 triệu. Nhất thời, trong phòng đấu giá vang lên Lãnh Khuynh Quốc cùng đen tuyệt cái kia liên tục không dứt tranh giá tiếng. 40 triệu. Nhưng mà, giữa lúc hai người bọn họ tranh chấp không ngừng lúc, Diệp Hiên cái kia lãnh đạm âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên, làm cho Lãnh Khuynh Quốc cùng Đèn Tuyệt hai người trong mắt hung quang lóe lên, sát ý hoạt động. Người này vừa là ở vào thời điểm này chạy đến làm rối. 42 triệu. Lãnh Khuynh Quốc cũng không có quản nhiều như vậy, vẻ mặt băng hàn hô. 50 triệu. Nhưng mà, nàng lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên liền một lần nữa tăng giá đạo. 51 triệu. Đèn Tuyệt không cam mở miệng. 53 triệu. Lãnh Khuynh Quốc cũng là không cam lòng nói. 60 triệu. Diệp Hiên liền con mắt chưa từng nháy mắt một chút, mỹ mắt đều không có nhấc một chút, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Hắn loại này tùy ý dáng dấp, làm cho người ta cảm giác giống như là cố ý đi ra làm rối, hay hoặc là hắn là cố ý đi ra nhằm vào. của Lãnh khuynh Quốc khiến người ta đắn đo bất định chú ý của nàng. Mặc dù là Lãnh khuynh quốc cùng Đen Tuyệt hai người bọn họ cũng không mò ra ý đồ chân chính của Diệp Hiên, không biết là hắn có phải là cố ý đi ra đảo loạn, không rõ hắn có phải là với bọn hắn giống nhau cũng nhìn chúng này bất diệt dâu rồng. Dù sao, trước khi vật phẩm khác mỗi một lần bán đấu giá người này đều sẽ thỉnh thoảng nhẹ ra, hơn nữa càng chết người chính là liền lãnh hồng tiêu đều bị lớn. Âm thanh của Diệp Hiên rơi vào Lãnh Khuynh Quốc cùng đen Tuyệt trong hai, khiến cho bọn họ sắc mặt có vẻ lạnh như băng cùng khó coi đồng thời, càng lâm vào dài lâu chờ mặc. 60 triệu lần đầu tiên. Nhìn thấy tình cảnh này, trên đài đấu giá Hồng Hoàng mỉm cười mở miệng. 60 triệu đệ nhị lần. Lãnh Khuynh Quốc cùng đen Tuyệt vẫn đang là chờ mặc, suy tư về. 60 triệu đệ tam. 70 triệu. Giữa lúc Hồng Hoàng chuẩn bị tuyên bố này, bất diệt dâu rồng thuộc sở hữu lúc, lạnh như băng uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên, lại là vốn bị thiệt lớn Lãnh Hồng Tiêu vào thời khắc này lạnh giọng miệng. Lao giả. Vừa mới ngươi không cam lòng, lại muốn đi ra theo ta chơi đùa một ván ứng gì? 80 triệu. Nghe được ra giá của Lãnh Hồng Tiêu tiếng, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, ngáp một cái lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm nói: "81 triệu." Lãnh Hồng Tiêu không hề trả lời lời nói của Diệp Hiên, mà là dùng lệnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn rõ ràng Diệp Hiên trên khuôn mặt nhỏ bé vẻ mặt đến xuyên thủng tâm tư của hắn. "Lão giả, ngươi này tăng giá không khỏi cũng quá không góp sức đi. Các ngươi lãnh ra không tiền gì?" "900 ngàn." Diệp Hiên nhàn nhạt quét Lãnh Hồng Tiêu một chút, khinh thường nói: "9500 năm." Lãnh Hồng Tiêu trong mắt hung quang sự ý hoạt động 9950 vạn vượt qua cái giá này lại thêm một phần thứ này thì trở về ngươi lao giả Diệp Yên bưng lên trước mặt ghế ngồi bày ra rượu đỏ đặt ở bên mép nhẹ nhàng mà nhấp một miếng khá là tùy ý mở miệng 9950 vạn đây là một rất có trong lòng giá chữ số bởi vì bất diệt dâu rồng mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn vậy lãnh Hồng tiêu nếu như muốn một lần nữa đấu giá giá cả của nó ít nhất đều là 10 vạn mà con số này dĩ nhiên vượt qua rất nhiều người trong lòng một giới hạn hay cùng trong thương trường rất nhiều quần áo giết giá 9999 đều là cùng một cái đạo lý. Nghe được báo giá của Diệp Hiên, lãnh Hồng Tiêu không có lại vội vã ra giá, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lâm vào dài lâu trầm mặc. Hắn chỉ là muốn thăm dò một chút ngọn nguồn của Diệp Hiên, lại phát hiện hắn căn bản sẽ không có thăm dò ra bất kỳ cái gì kết quả. Nếu là hắn gọi giá 10 vạn, vậy Diệp Hiên tiểu tử kia thật không muốn tăng giá nói, chẳng phải là hắn thì thiệt tòi lớn rồi. 10 vạn mua ba cái bất diệt râu rồng. Hắn cũng không có như vậy giàu nước đố đổ vách. Ở lãnh Hồng Tiêu lâm vào trầm mặc suy tư lúc, Hưng Hoàng cũng không có dừng lại, mà là vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, 9950 vạn lần đầu tiên. Còn có cao hơn này giá cả gì? 9.950 vạn đệ nhị lần. Cha. Nghe được lời nói của Hồng Hoàng, lãnh Hồng tiêu ánh mắt nhìn chậm chậm Diệp Hiên, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Hắn do dự muốn hay không mở miệng tăng giá lúc. Bên cạnh hắn lãnh lão thiên lại là lôi một chút tay của hắn. Lãnh Hồng tiêu khẽ nhả một ngụm trọng khí, Trí truy Lý truyền gia cực độ lạnh như băng cùng không cam lòng lời nói đến, từ bỏ. Nghe vậy, Diệp Hiên khoẹt miệng từ từ vung lên một chút độ còn đến. 9.950 vạn lần thứ ba, đồng ý. Lam âm thanh của Hồng Hoàng triệt để lúc rơi xuống, trên khuôn mặt của Diệp Hiên tất là chất đầy đủ cười, xoay đầu lại hướng về lãnh Hồng tiêu nói lời cảm tạ nói. lao giả đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, này bất diệt dâu rồng đối với ta nhưng khá quan trọng. Ngươi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy hắn trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, Lãnh Hồng Tiêu cả người tức giận đến toàn thân phát run, truy lý suýt nữa phun ra một hơi lao huyết đến. Thiên tiêu quả thực là lão luyện tới cực điểm, làm cho hắn Lãnh Hồng Tiêu lại thua rồi một lần, quy một chương 599, cải tạo con rối. Theo thời gian trôi qua, từng kiện món đồ bán đấu giá ở trên đài đấu giá không ngừng mà xuất hiện, bị mọi người dùng cực cao giá cả cho bán đấu giá đi. Trong lúc này Diệp Hiên cũng thỉnh thoảng từng có ra tay, có điều đều là hắn cố ý ra giá quấy rối mà thôi làm cho lãnh ngạo tiền, Vân Phi Dương, Quỷ Lao Hạo Tiên, Quá Dương Thần A lạc khắc bọn họ ước chừng dùng nhiều mất gấp đôi giá cả mới đập mua được chính mình phù hợp vật phẩm, làm cho bọn họ hoàn toàn không rõ rõ chi tiết của Diệp Hiên. Tới cuối cùng, Diệp Hiên mỗi một lần ra giá tiếng rơi vào mọi người trong thai đều sẽ mang theo một luồng khát tâm tình, mọi người đều sẽ nghĩ có phải là người này lại muốn làm sự tình. Trong mấy mắt, hôm nay buổi đấu giá đã từ từ sắp đến hồi kết thúc, gần như chỉ còn lại có cuối cùng ba loại then chốt ngọn nguồn món đồ bán đấu giá. Hung Hoàng đứng ở trên đài đấu giá, ánh mắt từ từ theo phía dưới cái kia vẻ mặt hừng hực mọi người trên người đảo qua, Truy Lý có lênh lành êm thai thanh âm đàm thoại truyền ra, "Tô hải buổi đấu giá tổng cộng kéo dài 3 ngày, hôm nay cuộc bán đấu giá này của chúng ta sắp sửa kết thúc, gần như chỉ còn lại có 3 loại vật phẩm không có bán đấu giá, nói vậy mọi người đối với này 3 loại ép hồng trục xe vật phẩm cực kỳ trông chờ." "Vậy, để cho chúng ta cho mời thứ giống nhau vật phẩm." "Thùng, mùa đông, mùa đông." Theo lời nói của Hồng Hoàng hạ xuống, nặng nề bước chân tiếng lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt Ở tại bọn hắn cái kia hiếu kỳ mà trông chờ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một vị có tới ba thước cao to máy móc con rối tất là vào đúng lúc này đi lên bán đấu giá bộ đến. Hắn có một tấm thu cuồng khuôn mặt, bởi Trần, hiện lộ ra cái kia khôi ngô cao lớn vóc người cùng tràn ngập mạnh mẽ sức bật bất thịt, Tay trái của hắn và chân trái từ các loại quý hiếm hợp kim vật liệu chế tạo bức ra, tràn ngập nồng nặc tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, trừ lần đó ra thân thể hắn địa phương khác đều là sinh động, cùng người bình thường không có khác biệt gì. Một cái nặng đến nghìn cân, cũng không biết là do tài liệu gì chế tạo đi ra cây cột bị hắn gánh tại trên vai phải. Phản vật là binh khí của hắn bình thường, làm cho hắn khắp toàn thân tản ra nồng nặc cồn dã cùng, cùng thô bạo, giống như rong ruổi chiến trường, cố máy rít chóc, khiến người ta cảm thấy không hiểu khi đảm. Hắn máu đỏ, hai mắt ánh mắt lạnh như băng theo bán đấu giá dưới đài mới trên người mọi người đã qua, trong mắt hung quang lấp lóe, Truy Lý phát sinh một tiếng cồn dã gầm lên, vung lên trên bả vai cây cột tàn nhẫn màn đện ở trên đài đấu giá. Thùng. Nặng Nghe tiếng va chạm văng lên, toàn bộ sàn bán đấu giá đều vào đúng lúc này kịch liệt lay động, phản vật động đất tiến đến gần núi dao động địa chấn vậy nếu không phải hùng hoàng trong bóng tối tháo xuống máy móc con rối sức mạnh, e sợ toàn bộ bán đấu giá bộ đều muốn vào đúng lúc này sụp đổ. Có thể tưởng tượng được này máy móc con rối sức mạnh cỡ nào mạnh mẽ, thật mạnh con rối sức chiến đấu của hắn ít nhất đều là cấp cao võ vương, thậm chí võ hoàng. nếu như có thể đem này máy móc con rối vua tới tay, vậy ta không thể nghi ngờ là hơn một mạnh mẽ giúp đỡ, hơn một phần mạnh mẽ sức mạnh. chậm chập, này to con rất tốt, để dùng cho thiếu gia ta làm hộ vệ đang thích hợp. nếu là có như vậy một to con làm hộ vệ đi ra ngoài nhiều phong cách à, muốn không thu hút sự chú ý của người khác đều không được. ha ha. Chuyện này quả thật là so với sắt thép hiệp còn muốn xoè a. Thấy cái kia sừng sững trên đài đấu giá máy móc con rối, hiện trường mọi người có thể nói là nóng hừng hực, truy lý có hưng phấn kích động thanh âm đàm thoại truyền ra. Đối với như vậy máy móc con rối bọn họ nhưng càng yêu thích, muốn vỗ tới tay. Mặc dù là Diệp Hiên đối với này máy móc con rối cũng có vài phần hứng thú. Nếu như có thể đưa hắn vỗ tới tay nói, vậy hắn không thể nghi ngờ là vừa hơn một phần sức chiến đấu. Hơn nữa Diệp Hiên dùng linh hồn lực tỉ mỉ mà quan sát phát hiện này, máy móc con rối cũng không phải là tránh thức vật chết, mà là có ý thức của chính mình. Nghe được mọi người nghị luận lời nói, thấy bọn họ cái kia hưng phấn cực nóng răng, rốp, hồng hoàng trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, đối với mọi người phản ứng không thể nghi ngờ là càng thỏa mãn. Nàng ánh mắt theo bán đấu giá dưới đài mới trên người mọi người đã qua, Truy Lý có lênh lênh em thai thanh âm đàm thoại truyền ra, này máy móc con rối tên là trong Trời, bèn là do thế kỷ trước một vị tên là Phỉ Bắt Cận Vũ khí thợ chế tạo, thân thể cải tạo sư, Khôi lỗi sư dốc hết một đời tâm huyết chế tạo bức ra, đại diện cho hắn bất phàm một đời. Phỉ Người này tên chưa từng từng nghe nói. Lời nói của Hồng Hoàng rơi vào bốn phía mọi người trong thai khiến cho lông mày của bọn họ đều là không để lại dấu vết vừa nhíu, hiển nhiên tên này bọn họ căn bản thì chưa từng nghe nói qua. Chắc là một không biết tên đại sư à, nếu như nó là xuất từ một vị thế giới nổi danh thân thể cải tạo đại sư, khôi lỗi sư tay nói thì càng được rồi. Đấy lòng của mọi người âm thầm nghĩ tới. Mọi người phản ứng tựa hồ toàn bộ đều ở đây như đã đoán trước của Hồng Hoàng, nàng lười biếng vươn người một cái, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, mặc dù phi hắc cơ hoàn toàn không nổi danh, thế nhưng hắn dốc hết một đời tâm huyết chế tạo ra máy móc con rối có sức mạnh lại là không phải bình thường. Theo chúng ta biết, con rối này khi còn sống chính là một vị dùng năng luyện chi đạo bước vào hư không tinh cảnh võ vương. Ở thân thể của hắn trải qua phỉ mắt cơ cải tạo sau, sức chiến đấu của hắn tăng lên trên diện rộng. Thịt của hắn thân thể có thể hấp thu công kích của người khác chuyển hóa thành tự thân động lực. Cho dù là đối mặt tám sao võ vương, thậm chí chín sao võ vương cùng với càng cao hơn chí tôn võ hoàng nó cũng có sức đánh một trận, tuyệt đối là chiến đấu đồ sắc bén. Có nó chính là có một vị cường giả tuyệt thế, một vị vĩnh viễn sẽ không phản bội bảo tiêu, một vị trung thành hộ vệ. Máy móc con rối chống trời giá khởi đầu 50 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một triệu. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Sweet. Nghe được lời nói của Hằng Hoàng, mọi người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vì cái này máy móc con rối chống trời giá khởi đầu cách thức mà cảm thấy chấn động. Nói thực ra, cái này máy móc con rối chống trời giá khởi đầu cách thức thật sự là quá cao, còn hơn chiếc kia bất tử tiền quan định giá còn cao 20 triệu, điều này làm cho rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Cũng không biết vật này cuối cùng sẽ bị nâng lên đến mức nào. Ngay lập tức, chính là có người lên tiếng nói, Hồng Hoàng tiến bối, này máy móc con rối định giá không khỏi cũng rất cao đi, hơn nữa điều khiển của nó phương pháp cùng phương pháp sử dụng ngươi còn không có nói." Đúng vậy, Hồng Hoàng tiền bối này máy móc con rối người bình thường có thể điều khiển gì? Còn là nói chỉ có khôi lỗi sư mới có thể điều khiển nó. Đúng vậy, người đến đem mấy thứ này cho mọi người nói một chút đi, không thể chỉ riêng đem chỗ ta. Những người khác cũng đều vào thời khắc này dồn dập phụ hòa mở miệng. Thấy thế, Hồng Hoàng không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, cười khổ mở miệng. Các ngươi bọn người kia đúng là một chút cũng không ngu ngốc. Này máy móc con rối chống trời phương pháp sử dụng chúng ta cũng không rõ lắm, bởi vì chúng ta cùng bình minh không có khôi lỗi sư, nghe nói chỉ có khôi lỗi sư mới biết chính xác của nó phương pháp sử dụng nếu như không có khôi lỗi sư điều khiển nói chỉ có thể làm cho nó là một vài đơn giản sự tình hừ hưng hoàng tiên bối chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy ngươi lại thiếu một chút muốn bê ta à nghe được lời nói của hưng hoàng hiện trường mọi người đều là vẻ mặt thất vọng thở dài một hơi trong nháy mắt đối với này máy móc con rối mất đi hứng thú dù sao khôi lỗi sư nghề nghiệp này cũng sớm đã thất truyền có thể hiểu được thuật điều khiển rối người có thể nói là đã ít lại càng ít nếu như không hiểu được thuật điều khiển rối vậy căn bản là không cách nào điều khiển chỉ huy này máy móc con rối mua cũng là mày mua nhất thời bất cứ không ai ra giá đối với điều này hồng hoàng trên khuôn mặt cười khổ cắn nồng này máy móc con rối là của nàng một vị bằng hữu nàng vốn muốn qua mặt quá khứ giúp hắn đập cái giá tiền cao không ngờ rằng hiện trường người có thể nói là rất tinh khôn bây giờ này máy móc con rối chống trời quá nửa là muốn lưu vỗ. làm sao tất cả mọi người đều đối với này máy móc con rối chống trời không có hứng thú gì sức chiến đấu của nó nhưng tương đương với cấp cao võ vương nhìn thấy lung túng hiện trường bầu không khí hồng hoàng cười nói nhưng mà nhưng không có đổi lấy bất kỳ đáp lại ai ra đi xuống đi chuẩn bị một cái món đồ bán đấu giá hồng hoàng khẽ thở dài một hơi chờ chút nhưng mà lời nói của nàng vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên chính là vào đúng lúc này mở miệng nói, làm sao? Tiểu tử nhân hình quay máy móc con rối cảm thấy hứng thú, bất thình lình vang lên âm thanh làm cho Hồng Hoàng vừa mừng vừa sợ, nàng đem hừng hực ánh mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, mở miệng cười. nàng lúc đó nhưng cùng tên kia đánh cam đoan phải đem hắn cái này máy móc con rối cho bán đi. ai sẽ đối với như vậy một to con cảm thấy hứng thú? Ta chỉ là không muốn nhìn thấy Hồng Tỷ mất mát hình dáng thôi, cho nên ta dự định đem này máy móc con rối cho mua. đối mặt Hồng Hoàng cái kia hừng hực ánh mắt, Diệp Hiên lại là cười nhạt, Trí truy Lý truyền gia bình tĩnh lời nói. Diệp Yên Sở Dĩ nói như vậy chỉ có điều là vì che giấu hai mắt người thôi, người khác không có phát hiện này, máy móc con rối huyền bí, thế nhưng hắn thông qua vừa rồi quan sát cũng đã phát hiện. Này máy móc con rối sở Dĩ định giá cao như thế là vì nó cũng không phải là vật chết, mà là vật còn sống. Trở thành con rối người đàn ông kia hắn còn sống, hơn nữa theo hắn thực lực tăng lên, này máy móc con rối sức mạnh còn có thể đội càng mạnh hơn. Hơn nữa, hắn vốn là am hiểu mua bán lại một vài cổ quái kỳ lạ gì đó, đối với thuật điều khiển rối cũng có nhất định hiểu ra. Nếu như có thể đem này máy móc con rối chiếm được, vậy hắn không thể nghi ngờ là triệt để kiếm bộ rồi. Khách khách, còn là tiểu tử ngươi cho bổn cung mặt mũi, tiêu cái giá a." Lời nói của Diệp Hiên rơi vào trong thai của Hồng Hoàng không thể nghi ngờ là làm cho nàng cực kỳ thỏa mãn cùng thoải mái, trêu chọc mà miệng. "60 triệu a, như vậy cũng tốt để Hồng tỷ ngươi có cái công đạo." Diệp Hiên lười biếng vương người một cái, cười nói, "Còn là tiểu tử ngươi trên nói." Lời nói của Diệp Hiên không thể nghi ngờ là làm cho Hồng Hoàng cực kỳ thỏa mãn, cứ như vậy nói, nàng cũng tốt đối với nàng vị bằng hữu kia có một coi như không tệ thông báo. Nghe được Diệp Hiên cùng đối thoại của Hồng Hoàng, bên cạnh Lãnh Hồng Tiêu, tổng tây nguyên Long mày của bọn họ tất là thật chặt chung một chỗ luôn cảm thấy Diệp Hiên cùng Hồng Hoàng trong lúc đó giống như có cái gì vấn đề, đặc biệt là Diệp Hiên hắn tựa hồ đang cố ý cất giấu cái gì, muốn này máy móc con dối, thế nhưng bọn họ vừa không dám xác định. Dù sao, phía trước đầu giá Diệp Hiên cũng đã có tham dự, làm cho bọn họ căn bản là nhìn không thấu người này dụng ý thực sự. Nếu như đúng như Diệp Hiên theo như lời như vậy hắn sợ dĩ đấu giá mua cái này máy móc con dối là vì cho Hồng Hoàng giải vây nói, vậy nếu như bọn họ lại ra giá đấu giá, cái kia chẳng phải là thành người tiêu tiền như rác. Cuối cùng, lãnh Hồng Tiêu bọn họ chỉ phải từ bỏ đấu giá ý nghĩ, dù sao 60 triệu cũng không phải một con số nhỏ. 60 triệu lần đầu tiên, 60 triệu lần thứ ba, đồng ý. Theo Hồng Hoàng cái kia lanh lệnh uy nghiêm âm thanh vang lên, cái kia máy móc con rối rốt cục rơi vào tới trong tay của Diệp Hiên, làm cho cả người hắn có thể nói là thật dài thở phào nhẹ nhõm, may là không có phát sinh biến cố gì cùng bất ngờ. Còn Hồng Hoàng nàng đấy lòng cũng thở ra một cái, cuối cùng là hoàn thành đối với nàng người bạn kia bảo đảm, đem này máy móc con rối cho xử lý. Nàng sửa sang lại tâm tư, rũ da trắng nón ngọc thủ khẽ vuốt trên chán mái tóc, trên khuôn mặt một lần nữa treo đầy đủ cười. Truy Lý có lanh thai thanh âm đàm thoại truyền ra. Tiếp theo xin mời bốn chàng buổi đấu giá cuối cùng khác biệt vật phẩm. Theo lời nói của Hồng Hoàng hạ xuống, hai gã trên người sườn sám thị nữ phân biệt bưng hai cái mâm ngọc đi lên bán đấu giá bộ. Ở trên mâm ngọc phân biệt bày ra một cây sáng long lanh trong suốt mạo hiểm nồng nặc khí lạnh cùng một cây toàn thân đỏ đậm thiêu đốt nồng nặc ánh lửa dư liệu. Thấy ngọc bàn bên trên bày ra hai cột thảo dược, đồng tử của Diệp Hiên đột nhiên co rụt lại, truy lý có nồng nặc chấn động cùng kích động thanh âm đám thoại truyền ra. Cấm Huyền băng cổ, Chí Dương ngọn lửa hừng hực kiểu. Quy 1 chương 600, Tuyệt thế thần dược. Cấm Huyền băng cổ chính là trong thiên địa quý giá nhất dược liệu một trong, đứng hàng trong thiên địa tám đại thần thuốc hàng ngũ, nó sinh trưởng với cực âm lạnh vô cùng cực sâu lòng đất sông băng bên trong, chính là phổ thông huyền băng, có thông qua quanh năm suốt tháng quần cuộn không ngừng mà hấp thu trong thiên địa nhất là âm lãnh sức mạnh cùng tinh hoa tiến hóa mà thành. Nếu là tu luyện thuộc tính hàn băng công pháp võ giả nuốt vào cực âm huyền băng cổ nói, vậy không chỉ có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên một nấc thang, vẫn có thể làm cho hắn tu luyện thuộc tính hàn băng công pháp uy lực càng thêm khổng lồ cùng bá đạo, làm cho bọn họ tu luyện cương khí chỗ có thuộc tính hàn băng phát sinh chất biến hóa cùng bay vọt, có thể nói là ngàn trăm năm khó gặp một lần. Chí Dương ngọn lửa hừng Đồng dạng là trong thiên địa quý giá nhất dược liệu một trong, đứng hàng trong thiên địa tám đại thần thuốc hàng ngũ. Nó yêu thích nhiệt năng, thường thường sinh trưởng ở cực dương cực nhiệt cực sâu dưới nền đất. Núi lửa vị trí trung tâm thậm chí sinh trưởng trong lòng đất dung nham trung tâm, dựa vào hấp thu trong thiên địa trí dương cực nóng năng lượng mà chậm chậm sinh trưởng, ẩn chứa hùng vĩ trí dương lực lượng. Nếu là tu luyện thuộc tính lửa công pháp võ giả nuốt vào này trí dương ngọn lửa hướng hực tiểu, đưa nó cái kia hùng vĩ dược liệu cùng năng lượng hết mức hấp thu nói, vậy thực lực của hắn không chỉ sẽ tìm được mức độ lớn tăng lên, nó tu luyện thuộc tính lửa công pháp lực cũng đem tìm được toàn diện tăng lên. Tu luyện ánh lửa cương, khí càng đem có đốt cháy thiên địa chí dương mỹ lực, chính là thiên địa kỳ vận. Bất luận là Cực Câm Huyền Băng có còn là trí Dương Ngọn Lửa Hừng Hực tiểu đều là thiên địa kỳ vận, thiên địa trí bảo, có thể gặp không thể cầu tồn tại. Bây giờ đang đấu giá bộ bàn ngọc bàn bên trên bày ra Cực Câm Huyền Băng có cùng trí Dương Ngọn Lửa Hừng Hực tiểu phẩm chất càng đạt đến tiền sử hàng ngũ, niên đại của chúng nó e sợ đạt đến ngàn năm cấp bậc, ẩn chứa năng lượng có thể nói là vượt quá mọi người tưởng tượng. Thấy đấu giá bộ trên bàn trong mâm ngọc bày ra Huyền Băng cùng Dương Ngọn Lửa Hừng Hực tiểu, Tâm tình của Diệp Hiên đã sớm không biết là dùng ra sao ngôn ngữ để hình dung. Ngạc nhiên. Mừng Như Điên Hắn không biết là. Hắn chỉ biết là nếu là có này cực âm huyền băng có cùng trí dương ngọn lửa hừng hực tiểu trợ rút, vậy Diệp Hiên phải đem âm dương bá thể quyết đột phá đến tầng thứ 4, đạt được hóa rồng cảnh có thể nói là dễ dàng. Phải biết rằng âm dương bá thể quyết chính là dựa vào hấp thu trong thiên địa trí âm trí dương lực lượng tới tu luyện, mà cực âm huyền băng có cùng trí dương ngọn lửa hừng hực tiểu thật ẩn chứa hùng vĩ trí âm lực lượng cùng trí dương lực lượng, dùng chúng nó no tới tu luyện âm dương bá thể quyết nói quả thực là giống như thần rút thậm chí Diệp Hiên vẫn có thể dùng cực âm huyền băng cỏ cùng trí dương ngọn lửa hưởng hực tiểu chỗ có trí âm lực lượng cùng trí dương lực lượng đến ngưng tụ một đôi băng hỏa âm dương mắt nhìn thấu thế gian vật vật một chút vỡ nát và pháp cho nên bất luận như thế nào trả giá ra sao giá cả hắn đều phải đem này cực âm huyền băng cỏ cùng trí dương ngọn lửa hưởng hực tiểu cho chiến được có chúng nó Diệp Hiên thực lực bội phá bước vào hoa rồng cảnh thực lực sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn nếu là lại phối hợp thần binh rồng mũi nhọn Diệp Hiên liền có đầy đủ sức lực trở về phương tây Tu La thế giới đây hey. Diệp Hiên hít sâu một hơi cố gắng áp chế trong lòng cái tia kích động tâm tình vẫn duy trì bình tĩnh không cho những người khác có bất kỳ trinh lệnh. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, lại phát hiện bây giờ toàn bộ bán đấu giá hiện trường lại là sôi sùng sụp. Trời ạ, hóa ra là cực âm huyền băng cỏ, trí dương ngọn lửa hừng hực Hai thứ đồ này có thể nói là ngàn trăm năm khó gặp một lần. Đối với tu luyện thuộc tính hàn băng công pháp cùng ngọn lửa hừng hực thuộc tính công pháp võ giả có thể nói là rất nhiều tác dụng. Giống như muốn a, có điều thứ này tranh cướp e sợ sẽ dị thường tàn khốc. Lãnh ra bên kia đều là tu luyện thuộc tính hàn băng công pháp, quá dương thần a là khắp tất là tu luyện ánh lửa thuộc tính công pháp, bọn họ át phải sẽ không bỏ qua cốt đoạn chậc chậc, không nghĩ tới ta sinh thời lại có thể nhìn thấy loại này thần dược. đủ loại tiếng bàn luận tất là theo mọi người truy lý chuyên gia. cha, lãnh ngạo thiên càng thần sắc kích động, xoay đầu lại quay lãnh hồng tiêu nói. a, lãnh hồng tiêu cưỡng chế trong lòng kích động, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. hắn đã thẻ ở trên hư không tinh cảnh nhiều năm, nếu là có cực âm huyền băng có nói, vậy hắn đem triệt để đột phá nút cổ trai bước vào đến chi tôn hoàng cảnh, trở thành một đời võ hoàng, do đó thực lực tăng nhiều. cho nên đối với này cực cơm huyền băng của hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. không nghĩ tới tại đây buổi đấu giá trên bất cứ lại có chí dương ngọn lửa hừng hực tiểu thiên địa này thần dược. Xem ra lần này bổn thần cũng không có đến không. Quá Dương Thần A Lạc Khắc ánh mắt sáng quắc mà nhìn trí Dương Ngọn Lửa Hừng Hực Kiều, trong mắt lộ ra nồng nặc cực nóng, chú lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra. A Lạc Khắc vận may của ngươi không phải là bình thường thật là tốt, có này trí Dương Ngọn Lửa Hừng Hực Kiều trợ giúp chỉ sợ ngươi thực lực sẽ lại tới một nấc thang." Nghe được Quá Dương Thần lời nói của A Lạc Khắc, Tử Thần Đạt Nạp đặc tư tất là xoay đầu lại mở miệng cười. "Đâu chỉ một nấc thang." Quá Dương Thần trên khuôn mặt của Á Lạc Khắc chất đầy nụ cười, cười nhạt. Đối với này Chí Dương Ngọn Lửa Hừng Hực Kiều hắn đồng dạng là ôm nhất định phải có chi tâm đứng ở dưới đại hồng hoàng nhìn phía dưới cái kia huyền náo hiện trường tinh mỹ trên khuôn mặt chất đầy nụ cười hai tay nhẹ nhàng đi xuống ép một chút vốn huyền náo hiện trường tất là lập tức trở nên yên tĩnh nàng ánh mắt dò xét bốn phía tùy lý truyền ra lênh lảnh đem thay lời nói tơ gâm huyền băng có cùng trí dương ngọn lửa hừng hực tiểu tác dụng cùng công hiệu nói vậy tất cả mọi người đã có hiểu biết không cần buồn cung lại đơn độc làm giới thiệu đi ứng phó người ủy thác yêu cầu tơ gâm huyền băng có cùng trí dương ngọn lửa hừng hực tiểu hoàn toàn không đơn độc bán đấu giá mà là đồng thời đấu giá cái gì có lầm hay không bất cứ không đơn độc bán đấu giá nghe được lời nói của hồng hoàng Kết cục mọi người lông mày đều là không để lại dấu vết vừa nhíu, không nhịn được mở miệng nói. Đối với bọn hắn lời nói, Hồng Hoàng cũng không để ý tới bước ra tiếp tục mở miệng nói, cứ gầm huyền bằng cỏ, trí Dương ngọn lửa hừng hực tiểu giá khởi đầu 80 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu, hiện trường bắt đầu đấu giá. Theo Hồng Hoàng lời nói hạ xuống, hiện trường có thể nói là tĩnh mịch một mảnh. Nhưng mà, nay tĩnh mịch gần như chỉ là kéo dài chốc lát, liền là bị liên tục ra giá tiếng trô đánh vỡ. 82 triệu, 83 triệu, 85 triệu, 88 triệu. Không thể không nói, hiện trường cường hào thật chính là rất nhiều. Cho dù là này cực âm huyền băng cỏ cùng trí dương ngọn lửa hừng hực kiểu giá khởi đầu cực cao, cũng đều có liên tục không ngừng người tranh đoạt Gần như là trong chốc lát, này hai cột thần dược giá cả chính là đạt đến 10 vạn, hơn nữa vẫn đang đang kéo dài không ngừng mà gia tăng. 150 triệu. Ngay ở mọi người quay cực âm huyền băng cỏ cùng trí dương ngọn lửa hừng hực kiểu triển khai kịch liệt cạnh tranh lúc, hùng hồn âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên, quanh quẩn ở trên quảng trường, làm cho hiện trường mọi người sửng sốt bọn họ theo bản năng mà xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, lại là ngồi ở xa xa xếp sau bên trong góc, mang theo kính mát màu đen che khuất khuôn mặt, có vẻ cực kỳ biết điều người đàn ông trung niên vào thời khắc này ra giá. giá. Thấy này đeo kính mát nam tử, không ít người trên khuôn mặt đều là hiện ra một chút kinh ngạc, hiển nhiên thật không ngờ ngồi ở vậy mặt sau tên vẫn còn có như vậy gốc gác, mở ra cao như thế giá cả. Hiếm có người biết thân phận, tên là của hắn Kiệt Khắc Dũng Sở, đến từ chính phí thành. 160 triệu. Kiệt Khắc Dũng Sở lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, đã sớm không thể chờ đợi được nữa Lãnh Hồng Tiêu cũng là vào đúng lúc này mở miệng đầu giá nói, 170 triệu. Quá Dương Thần A Lạc Khắc đồng dạng là vào đúng lúc này mở miệng. 200 triệu. Bạch Lao cùng Lôi lão hai người nhìn nhau, Lôi lão đồng dạng là tham dự đấu giá. Bọn họ sở dĩ tham dự đấu giá chỉ là không hy vọng này Cực Cấm Huyền Băng có cùng Chí Dương ngọn lửa hừng hực tiểu rơi vào đến Lãnh Hồng Tiêu cùng Quá Dương Thần trong tay của A Lạc Khắc, bởi vì hai thứ đồ này một khi rơi vào trong tay của bọn họ thì sẽ làm cho thực lực của bọn họ có chất giống nhau bay vọt cùng tăng lên. Như vậy kết quả không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy. 210 triệu. Quá Dương Thần Á Lạc Khắc mắt sáng lên, lạnh lùng nói. 230 triệu. Lãnh Hồng Tiêu cũng là việc đáng làm thì phải làm. 300 triệu. Nhưng mà, đế tử chính phí thành kiệt khắc Dư Sở tăng giá càng thêm bá đạo cùng điên cuồng. Nghe được kiệt khắc Dư Sở tăng giá tiếng, Lãnh Hồng Tiêu cùng Quá Dương Thần A Lạc khắt trong mắt sát ý hoạt động, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào kiệt khắc Dư Sở trên người, Truy Lý truyền gia trầm thấp lời nói, vị bằng hữu này cho chút thể diện, này cử công huyền băng có cùng trí Dương ngọn lửa hừng hực tiểu đối với chúng ta nhưng có trọng dụng. Mặt mũi thứ này là chính mình kiếm, không phải là người khác cho. Nhưng mà Lãnh Hồng Tiêu lời nói của bọn họ còn chưa kịp nói xong liền bị kiệt khắc Dư Sở cái kia lạnh lùng âm thanh chô đánh gãy. Người này nhưng một chút cũng không cho bọn họ lễ mặt có tiếng thì, không biết các hạ cao tính đại danh. Quá Dương thần A Lạc khắc trong mắt sát ý hoạt động, lạnh lùng mở miệng. "Phí Thành, Kiệt Khắc Dư Sở." Kiệt Khắc Dư Sở từ từ tháo kính râm xuống hiện lộ ra hắn tấm kia anh tuấn mà mang theo tang thương khuôn mặt, lại nhàn nói, "Phí Thành thủ phụ Kiệt Khắc Dư Sở." Nghe nói Kiệt Khắc Dư Sở lời nói, hiện trường mọi người sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động đến. Hiển nhiên thật không ngờ Phí Thành thủ phủ Kiệt Khắc Dư Sở bất cứ sẽ ở đây. Phải biết rằng Kiệt Khắc Dư Sở không chỉ là Phí Thành thủ phủ, còn là thế giới thủ phủ, trong tay nắm giữ trên thế giới lớn nhất tập đoàn tài chính có sức hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng cho dù là rất nhiều đứng đầu thế gia gia chủ cũng không thể so với tin đồn chỉ cần là trong bóng tối dốc sức cho hắn tổ chức sát thủ thì có mấy trăm cái người này bất cứ cũng chạy đến nơi đây nghe được kiệt khắc rùa sở lời nói thấy hắn tấm kia anh tuấn đặc biệt khuôn mặt diệp hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút kinh ngạc vẻ truy lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra mẹ cái người này tới nơi này cũng không theo ta lên tiếng chào hỏi điên cuồng lâm phong cũng là không nhịn được vào thời khắc này mắng điên cuồng đại nhân hiên thiếu các ngươi cùng cái kia kiệt khắc dư sở nhận thức nhìn thấy diệp hiên cùng điên cuồng dáng dấp của lâm phong nghe được lời nói của bọn họ. Lý Thuần Dương không nhịn được hỏi, "Đương nhiên nhận thức, tiên hiệp nhưng nợ chúng ta nhiều lắm." Diệp Hiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong châm miệng một lời trả lời. Làm như cảm nhận được hai người bọn họ ánh mắt, Kiệt Khắc Dư Sở xoay đầu lại quay bọn họ nhếch miệng nở nụ cười lộ ra hai hàng trắng non hàm răng. Sau đó, Kiệt Khắc Dư Sở xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Quá Dương Thần A Lạc Khắc cùng Lãnh Hồng Tiêu trên người, vẻ mặt không nhịn được mở miệng, "Được rồi, chớ trì hoãn thời gian, mau mau tranh ra a." Lãnh gia chủ, không bằng chúng ta đồng thời liên thủ đập xuống cái này Cực Âm Huyền Băng cùng Dương Ngọn Lửa hừng hực như thế nào? Cực Âm Huyền Băng trở về ngươi, Dương Ngọn Lửa hừng hực trở về ta. Nghe được Kiệt Khắc Dục Sở lời nói, Lãnh Hồng Tiêu cùng Quá Dương Thần A Lạc Khắc hai người sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Quá Dương Thần A Lạc Khắc càng đề nghị. Nói riêng về tài lực nói bọn họ không sánh bằng Kiệt Khắc Dục Sở, chỉ có thể liên thủ, này ngược lại cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Tốt. Lãnh Hồng Tiêu tại chỗ chính là đáp ứng rồi Quá Dương Thần đề nghị của A Lạc Khắc. 350 triệu. Quá Dương Thần A Lạc Khắc tranh giá nói. 360 triệu. Kiệt Khắc Dục Sở nhàn nhạt mở miệng. 380 triệu. Quá Dương Thần A Lạc Khắc sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. 400 triệu. Tiết Khắc Dư Sở nhàn nhã tự nhiên nói, "500 triệu." Quá Dương Thần á Lạc khắc quyết tâm, cắn răng nói, "Tiết Khắc Dư Sở lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang suy tư về này Cực Âm Huyền Băng có cùng trí Dương ngọn lửa hừng hực kiều rốt cuộc có đáng giá hay không hắn tăng giá nữa. Nhìn thấy Kiệt Khắc Dư Sở lâm vào trầm mặc, Quá Dương Thần á Lạc khắc đấy lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp tên kia cũng không phải không đau lòng tiền nong. "600 triệu." Nhưng mà, nhưng vào lúc này Diệp Hiên cái kia lạnh như băng âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. "Đáng chết, ngươi Diệp Hiên thình lình xảy ra vang lên âm thanh làm cho Quá Dương Thần A Lạc khắc cùng Lãnh Hồng Tiêu sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong mắt nồng nặng sát ý nga dọc, truy lý không nhịn được bạo một câu lời thô tục. Cái này đáng chết khốn nạn bất cứ vừa ở vào thời điểm này chạy đến quái rối. Nói nhảm thì đừng nói nữa, tăng giá. Nhưng lời nói của bọn họ còn chưa kịp nói xong liền bị cái kia của Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh chô đánh gãy. 650 triệu. Quá Dương Thần A Lạc khắc sát ý trong lòng nga dọc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, Lãnh Hồng Tiêu tất là vào thời khắc này lạnh lùng mở miệng. 700 triệu. Diệp Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói. 710 triệu. Quá Dương Thần A Lạc khắc trong mắt hung quang lấp loé, truy lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. 800 triệu. Diệp Hiên chân mày cao lại, hắn đúng là đánh giá thấp hai người này, đối với này Cực Câm Huyền Băng có cùng trí dương ngọn lửa hừng hực tiêu quyết tâm. 900 triệu. Bây giờ Quá Dương Thần A Lạc khắc cùng Lãnh Hồng Tiêu dĩ nhiên có thể xác định Diệp Hiên là cố ý nô ra làm dối, âm thanh của bọn họ gần như là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Cảm nhận được Quá Dương Thần A Lạc khắc cùng ánh mắt của Lãnh Hồng Tiêu cùng quyết tâm của bọn họ, thấy trên đài đấu giá Huyền cùng dương ngọn lửa hừng hực lông mày của Diệp Hiên tất là nhíu chặt ở cùng nhau. 900 triệu cái giá này đích thật là có chút cao. Mặc dù là hắn cũng cảm thấy có chút hết sức. Nếu như bây giờ tập trung vào nhiều lắm tiền tài đi vào, vậy mặt sau thần binh rồng mũi nhọn đấu giá sợ rằng sẽ có vẻ cực kỳ không còn chút sức lực nào. 900 triệu, lần đầu tiên. Thế thế, trên đại đấu giá hồng Hoàng lông mày không để lại dấu vết vừa nửu, cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng. 900 triệu, đệ nhị lần. Nghe được lời nói của Hằng Hoàng, Lãnh Hồng Tiêu cùng Quá Dương Thần A Lạc khắc đều là không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. 900 triệu thứ. Mắt thấy này từ cơn huyền băng Dương ngọn lửa hừng hực kiểu sắp sửa rơi vào đến trong tay của bọn họ. Vốn không muốn tranh giá kiệt khắc Dư Sở lại là vào đúng lúc này mở miệng. Một tỷ. Kiệt khắc Dư Sở này đột nhiên vang lên đến âm thanh làm cho Lãnh Hồng Tiêu cùng Quá Dương Thần A lặc khắc sắc mặt băng hàn một mảnh, nhìn về phía kiệt khắc Dư Sở ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào sắc ý, trí truy lý truyền ra lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói. Kiệt khắc Dư Sở, ngươi đây là cố ý muốn theo chúng ta Thái Dương Thần Điện cùng Lãnh gia là địch. Là địch thì là địch, ta kiệt khắc Dư Sở có thể chưa từng có sợ qua ai. Kiệt khắc Dư Sở xuề bàn tay ra sở sở trên ngón tay mang theo phi thủy nhẫn, không mặn không lợn nói. Ngươi Lãnh Hồng Tiêu đang muốn nói chuyện lại bị Quá Dương Thần A Lạc khắc cái kia lệnh như băng âm thanh chô đánh gãy, nhìn dáng dấp ta phải mời mọc vị kia hoàng đi các ngươi phí thành đi một chuyến, một tỷ ngàn vạn. Ngươi là đang uy hiếp ta? Đáng tiếc ta người này không sợ nhất chính là uy hiếp của người khác. Nay Cử Câm Huyền Băng có cùng chí dương ngọn lửa hừng hực kiểu ta muốn định rồi. Mười mươi vạn. Tiệp Khắc Dũng Sở, cười nhạt, lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm nói. Tiệp Khắc Dũng Sở, xem như ngươi lợi hại. Món lợi này, chúng ta nhớ rồi. Cuối cùng, Lãnh Hồng Tiêu cùng Quá Dương Thần A Lạc khắc buông một câu lời hóc, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù sao, nếu là so đấu tài lực nói, không ai sẽ là kiệt khắc Dư Sở đối thủ. Còn Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong hai người nhìn nhau, cũng không có lại nói đấu giá. Đã này Cực Câm Huyền Băng có cùng Chí Dương ngọn lửa hừng hực kiểu rơi vào tới kiệt khắc Dư Sở trong tay, vậy liền giống như là rơi vào tới trong tay của bọn họ. Dù sao bọn họ cùng kiệt khắc Dư Sở tên kia trong lúc đó quan hệ có thể không phải bình thường. Theo Cực Câm Huyền Băng có cùng Chí Dương ngọn lửa hừng hực kiểu rơi vào đến kiệt khắc Dư Sở trong tay, hôm nay buổi đấu giá chính là ở hồng hoàng cái kia lênh lênh nếm thai trong giọng nói hạ màn. Tất cả mọi người là còn ý chưa hết, trông chờ ngày mai bán đấu giá. Còn Diệp Hiên bọn họ tất là trực tiếp đứng dậy thẳng đến giao phó khu vực mà đi. Đợt, mấy ngày nay có chuyện chậm trễ để các anh em đợi lâu, ngày mai bắt đầu bùng nổ. Kính xin các anh em đem vé thắng gửi cho võ thần, bái tạ, quy một trường 601, chống trời thức tỉnh canh thứ nhất. Thông tin biệt thự, Tô Hải lớn nhất nổi danh khu biệt thự một trong, lân cận Tô Lớn vừa liên tiếp lôi phủ, nơi đây giá phòng đắt giá, có thể ở tại nơi đây đều là Tô Hải tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Rời đi sàn bán đấu giá Diệp Hiên. Điên Cuồng Lâm Phong bọn họ đám người chuyến này cũng không có lại về Ma Đăng Tiểu Điếm mà là bị Nhược Kiên Nhiên sắp xếp đến nơi này ở lại. Đây là tư nhân của Nhược Kiên Nhiên biệt thự. Dù sao Ma Đăng Tiểu Điếm nhiều người phức tạp, rất nhiều chuyện ngồi xuống và không tiện lắm, không cách nào cùng nơi đây so với. Vào giờ phút này Diệp Hiên, Lý Thuần Dương, Điên Cuồng Lâm Phong ba người bọn họ tất là ngồi ở sang trọng thoải mái bên trong phòng khách trò chuyện, mà Lương Tiểu Y tất là buổi tiếp Nhược Kiên Nhiên cùng đi ra ngoài đi dạo phố tản bộ đã đi. Còn phương Vu Kiệt tên kia đến theo buổi đấu giá tan cuộc góp Diệp Hiên chào hỏi một tiếng liền tiêu thất vô tung không có tung tích. Hiên thiếu. Ngươi đem điều này to con mua được làm gì? Có phải ngươi là một gã khôi lỗi sư, tinh thông khôi lỗi thuật? Lý Thuần Dương ngồi ở trên ghế xa lộng, thấy đứng trong đại sảnh có vẻ khôi Ngô bất phàm máy móc con rối chống trời, lông mày nhíu chặt cùng nhau. Trí truy Lý truyền ra nghi hoặc lời nói. Hiển nhiên, Lý Thuần Dương đối với Diệp Hiên hoa 60 triệu mua lại cái này máy móc con rối chống trời tràn ngập không rõ. Khôi lỗi sư cũng không phải, còn khôi lỗi thuật nói cũng không thể coi là tinh thông, chỉ là có biết một hai thôi. Diệp Hiên đứng dậy đi tới máy móc con rối chống trời trước mặt, xuề bàn tay ra đập thân hình của hắn, Trí truy Lý truyền ra cười yếu ớt lời nói. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống. Thần sắc hắn từ từ trở nên trang nghiêm cùng nghiêm túc, hai tay giơ ra tiếp theo phức tạp tấn kết, lập tức ánh mắt lẫm liệt của hắn, trên bàn tay kim quang ngang dọc đột nhiên đặt tại máy móc con rối chống trời trên lực. Nhưng mà, bất luận Diệp Hiên như thế nào thao túng này, máy móc con rối đều không có bất kỳ phản ứng, mà là dùng màu máu hai con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, làm cho hắn lông mày nhíu chặt cùng nhau. Sau đó, Diệp Hiên vừa thử hắn hiểu biết con rối bí thuật, thế nhưng đều đối với cái này, máy móc con rối chống trời không có hiệu quả, chỉ có hồng hoàng bọn họ lấy ra bộ kia điều khiển phương pháp mới có thể đối với hắn đưa đến nhất định tác dụng, nhưng chỉ có thể làm cho hắn làm một vài đơn giản sự tình thôi có làm như nghĩ tới điều gì Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, Mình anh cười ức. Trong ngay mắt tiếp theo, trong mắt hắn lợi hại ánh sáng lấp lóe, hùng vĩ linh hồn lực vào đúng lúc này đột nhiên phun trào bức ra, hướng về máy móc con rối tuân tới, đi vào đến hắn trong đầu. Diệp Hiên giờ phút này thi triển phương pháp chính là thuật nhất hồn của hắn, đã phương pháp này có thể điều khiển người khác, vậy đồng dạng có thể điều khiển khối này con rối. Theo Diệp Hiên cái kia cuồn cuộn không ngừng mà linh hồn lực dũng mãnh vào đến máy móc con rối chống trời trong đầu, hắn từng trải qua đủ loại trí nhớ giống như ở chiếu phim điện ảnh bình thường ở trong đầu của Diệp Hiên không ngừng mà lẻ qua. Diệp Nhiên thấy được một bị bỏ rơi bé trai bị một vị lão nhân chỗ thủ dưỡng. Ông lão này hoàn toàn không phổ thông, không chỉ là một vị vũ khí đại sư, còn là một vị thân thể cải tạo đại sư, con rối đại sư, ham muốn các loại các loại nghiên cứu. Lão nhân gặp bé trai võ đạo thiên phú cực kỳ xuất sắc liền quyết định nuôi nâng bé trai trưởng thành và truyền thụ cho hắn tu hành ngang luyện phương pháp, làm cho bé trai từ từ trở nên mạnh mẽ, từ từ đưa hắn bồi dưỡng thành một vị xuất sắc sát thủ, đi chấp hành đủ loại ám sát nhiệm vụ trợ giúp hắn kiếm lấy tiền tài đến tiến hành thí nghiệm của hắn nghiên cứu. Theo thời gian trôi qua, người đàn ông nhỏ bé trưởng thành. Dùng năng luyện chi đạo bước vào hư không tinh cảnh trở thành danh chấn thiên hạ sát thủ, bởi vì hắn thân thể cường hãn cùng khí lực cùng với bá đạo võ kỹ cùng thủ đoạn, mọi người gọi hắn là chống trời. Có một lần chống trời giống như thường xuyên bình thường chấp hành nhiệm vụ mang theo lượng lớn tiền tài trở về, lại thật không ngờ gặp tới lão nhân giết hại cùng độc thủ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu lão nhân liền đem hắn cho rằng chính mình kiệt xuất nhất tác phẩm cùng công cụ ở đào tạo, bây giờ thời cơ chín muồi hắn chính là phải đem chống trời cải tạo thành vì chính mình kiệt xuất nhất con rối. Chống trời trí nhớ cùng ý thức bị lão nhân chiếm đoạt phong ấn, thân hình của hắn bị lão nhân không ngừng mà cải tạo cùng hoàn thiện có thể quần cuộn không ngừng mà hấp thu trong thiên địa năng lượng cùng sinh cơ mà trở nên mạnh mẽ, có bất tử không già đặc tính, cuối cùng triệt để trở thành lão nhân con đoàn dối, trở thành hắn đời này kiệt xuất nhất con đoàn dối. Cuối cùng, lão nhân bởi vì một hồi bệnh nặng qua đời, chỉ còn lại có máy móc con rối chống trời chết lặng kéo thân thể ở bên ngoài du đãng. Hình ảnh đến nơi này liền triệt để kết thúc. Ai ra? Xem xong máy móc con rối chống trời trải qua, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng phức tạp, không nhịn được khẽ thở dài một hơi. Hắn thử điều khiển máy móc con rối chống trời, lại căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Từ khi vị lão nhân kia chết rồi liền lại cũng không có có thể hoàn toàn thao túng phương pháp. Nếu như không nên nói có biện pháp nói, vậy chính là mở ra lúc trước lão nhân đối với người này chỉ nhớ cùng ý thức phong ấn, chỉ là kể từ đó nói khối này máy móc con rối liền đem khôi phục có ý thức của chính mình, không còn là một đơn thuần con rối. Hơn nữa, Diệp Hiên không dám hứa chắc có thể hay không tìm được hắn tán thành cùng tuân phục. Mặc dù là như thế, Diệp Hiên cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần, trừ lần đó ra không còn có biện pháp khác. Nếu là giải trừ phong ấn thành công nói, vậy bên cạnh của Diệp Hiên liền có một vị thực lực không sai giúp đỡ. Ngay lập tức Diệp Hiên chính là xoay đầu lại quay điên cuồng Lâm Phong cùng Lý Thuần Dương trầm giọng nói, "Kế tiếp ta muốn giải trừ người này phong ấn." Hai người các ngươi nhìn một chút. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hai tay hắn ngắt lấy kỳ dị pháp quyết, trong tay hư ảo y đạo thánh điển tái hiện ra, theo Diệp Hiên trùy lý nói lẩm bẩm, lượng lớn màu vàng chữ viết tất là theo y đạo thánh điển bên trong bay ra vờn quanh ở máy móc con rối chống trời bên cạnh. "Mộ." Theo quát trói hai của Diệp Hiên tiếng vang lên, lượng lớn màu vàng chữ viết tất là hóa thành một luồng màu vàng nước lũ xông vào, vào đến máy móc con rối chống trời trong thân thể. Răng rắc răng rắc răng rắc. Phản phất pha lê phá nát âm thanh ở máy móc con rối chống trời trong thân thể vang lên, một luồng ngủ say hùng vĩ sức mạnh cũng là không ngừng mà theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra, trong mắt hắn màu máu cũng là từ từ tàn đi. Hay, theo một tiếng tiếng giống giận dữ theo máy móc con rối chống trời truy lý truyền ra, cùng bạo sức mạnh ngang rõ khuyết tán, dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc. Nếu không phải có điên cuồng lâm phong cùng lý thuần dương đưa hắn khí thế trấu ngăn cản nói, toàn bộ đại sảnh e sợ đều sẽ bị hắn khí thế nhất lên sức gió cho triệt để hủy diệt rồi. Thùng. Cùng lúc đó, chống trời càng xoay vòng gượng mạnh mẽ thiết quyền tàn nhẫn mà hướng về diệp yên tới nhưng là bị Diệp Hiên đột ngột cản lại. Bạch bạch bạch. Mạnh mẽ sức mạnh ở chống trời trên nắm tay ngang dọc tỏa ra, đem thân thể của Diệp Hiên trốn nút chừng, đem cả người hắn chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, một liền lui về phía sau thật nhiều bước vừa mới đem thân hình ổn định. Dương tay. Thế thế, điên cuồng Lâm Phong cùng Lý Thuần Dương hai người bọn họ trong mắt sát ý lóe lên, đang muốn đối với chống trời động thủ, nhưng là bị Diệp Hiên đưa tay ngăn lại. Diệp Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm chống trời, mà chống trời ánh mắt cũng là theo dõi hắn. A. Lượng lớn mảnh vỡ ký ức ở trời trong đầu sẽ qua, dường như muốn đưa hắn đầu cho xanh bạo bình thường, khiến cho hai tay hắn ông đầu. Truy lý phát sinh một tiếng thống khổ hò hét đến. Ngươi như thế nào? Diệp Hiên cẩn thận từng ly từng tí đi tới chống trời bên cạnh xuề bàn tay ra vỗ bả vai của hắn thân thiết hỏi. Cút! Nhưng mà Diệp Hiên bàn tay vừa mới vừa mới rơi vào chống trời trên bả vai, chống trời cánh tay chính là vùng một cái, cùng bạo sức mạnh năng dọc đem Diệp Hiên cho chấn động nổi ra. Không thể không nói, này chống trời sức mạnh đích thật là cuồn dã mạnh mẽ. Đây là chỗ nào? Qua một hồi lâu, chống trời mới từ trong đầu cái kia hỗn loạn trong ký ức lấy lại được sức, hắn đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên. Truy lý có lệnh như băng uy nghiêm thanh âm đàm thoại truyền ra. Tô Hải. Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời: "Các ngươi là ai?" Trống Trời lông mày không để lại dấu vết vừa nhữ, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên: "Ta là Diệp Hiên, hai vị này là ta bằng Hữu Lâm Phong, Lý Thuần Dương. Là chúng ta giải khai ngươi bị phong ấn ý thức cùng trí nhớ cứu ngươi." Diệp Hiên vẻ mặt thành thật mở miệng. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Trống Trời suy tư chốc lát, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lập tức quay Diệp Hiên ôm quyền nói: "Đa tạ. Không khách khí, chỉ có điều là dễ như ăn cháo mà thôi." Diệp Hiên cười trả lời: "Vậy bây giờ ta có thể đi được chưa?" Trống Trời đưa mắt theo bên cạnh điên cuồng Lâm Phong cùng trên người của Lý Tuần Dương đã qua. Cuối cùng rơi vào Diệp Hiên trên người, trầm giọng hỏi: "Có thể?" Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu. "Phần tính nghĩa này ta nhớ rồi, coi như ta chống trời nợ một món nợ ân tình của ngươi." "Vậy, cáo tử." Chống trời quay Diệp Hiên trịnh trọng liền ổn quyền, lập tức cất bước xoay người rời đi. "Chờ chút." Thấy chống trời rời đi bóng lưng, Diệp Hiên do dự một chút trầm giọng mở miệng. "Còn có chuyện gì?" Chống trời bước chân dừng lại, xoay đầu lại nghi hoặc mà hỏi. "Tấm thẻ này cầm, mật mã 8 cái 6." Diệp Hiên theo trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới chống trời trong tay. "Đạt ạ." trống trời kết quả thẻ ngân hàng nói một tiếng cảm ơn xoay người rời đi mấy cái tránh lập tức hắn liền biến mất ở diệp hiên điên cuồng lâm phong trong tầm mắt của bọn họ hiên thiếu thì như vậy thả hắn đi rồi thấy trống trời cái kia rời đi bóng lưng không nhịn được hỏi chẳng lẽ còn đưa hắn trói tới đây không thành công diệp hiên trêu chọc trả lời dừng một chút diệp hiên tiếp tục mở miệng nói hơn nữa dựa vào chúng ta ba cái muốn lưu lại nói của hắn cũng sẽ không giống như ngươi nghĩ nhẹ nhõm như vậy chúng ta nhưng là xài nhiều như vậy tinh lực mới lý thuần dương không nhịn được thấp giọng nói hơn nữa coi như chúng ta chung sức đưa hắn cho giữ lại lại có thể thế nào thì có thể làm cho cho hắn cho chúng ta dốc sức gì, ngược lại còn kết thù. Hắn bây giờ không phải là một máy móc con rối, mà là một người có tư duy của chính mình, chúng ta thả hắn đi, hắn vẫn có thể nhớ chúng ta một phần ơn tình. Hơn nữa dùng tính cách của hắn, e sợ sẽ gây ra không ít chuyện đến không thể. Yên tâm đi, chúng ta còn có thể với hắn gặp lại. Chỉ là lời nói của Lý Tuần Dương còn chưa kịp nói xong, liền bị Diệp Hiên cái kia tự tin thanh âm đàm thoại chô đánh gãy. "Hiên thiếu anh minh." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Tuần Dương trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng khâm phục vẻ, vẻ mặt than thợ mở miệng. Thuần Dương, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm chính mình chịu thiệt gì?" thế thế, điên cuồng lâm phong không khỏi cười một tiếng, treo chọc mở miệng, tuyệt đối sẽ không. hơn nữa, tặng lễ người đến rồi, tặng lễ người đến rồi, trên khuôn mặt của lý Tuần dương hiện ra vẻ nghi hoặc. xa xa xa, lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, sàn sạt tiếng bước chân chính là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên, theo thanh âm này vang lên, một gã khuôn mặt anh tuấn khí thế bất phàm nam tử tất là cất bước từ từ xuất hiện ở biệt thự cửa lớn. hắn không phải người khác, chính là phí thành thủ phủ kiệt khắc sở, uy một 602, bất tử tiên hoàng cảnh thứ hai. thấy cái kia tiến lại phí thành thủ phụ kiệt khắc là Điên cuồng Lâm Phong chân mày hơi nhíu lại, tức giận nói: Ngươi tới làm gì? Hiện nhiên Điên cuồng Lâm Phong cũng không có cho người này chút nào sắc mặt tốt. Phải biết rằng năm đó Kiệt Khắc La Tư còn cũng không phải Phi thành Thủ Phủ, không phải Kiệt Khắc gia tộc người thừa kế lúc, hắn cùng Diệp Hiên cùng Lâm Phong quan hệ của bọn họ đều là cực kỳ thân thiết. Càng ở Diệp Hiên dẫn trợ giúp của Thần Ma Điện bên dưới hắn mới được để Kiệt Khắc gia tộc người thừa kế trở thành Phi thành Thủ Phủ, trông coi trên thế giới lớn nhất tập đoàn tài chính. Nhưng ở Ma Quân Diệp Hiên hắn bị Dùng Thanh Đế dẫn đầu bốn vị đại đế liên thủ vây công bị chết sau. Thần Ma Điện gặp vây công lúc, Điên Cuồng Lâm Phong nhưng muốn kiệt khắc La Tư phát khởi cầu viện, nhưng mà kiệt khắc La Tư người này cũng không có ở Thần Ma Điện Uy Nan thời gian dành cho viện trợ, mà là thờ ơ lạnh làm cho Thần Ma Điện trụ sở chính bị công phá, lượng lớn thần ma điện thành viên bị chết. Nếu như năm đó kiệt khắc La Tư có thể ra tay nói, vậy có thể cũng sẽ không lại như vậy cục diện. Chuyện này giống như là một cây gai giống nhau kẹt ở Điên Cuồng Lâm Phong cùng Diệp Hiên trong cổ họng của bọn họ, làm cho bọn họ không cách nào tiêu tan. Bây giờ nhìn thấy kiệt khắc La Tư, Điên Cuồng Lâm Phong tự nhiên là sẽ không cho hắn bất kỳ sắc mặt tốt đến. Dù cho hắn lần này tới nơi này là tặng lễ, nghe được điên cuồng lời nói của Lâm Phong, cảm nhận được cái tiêu lệnh như băng ánh mắt, kiệt khắc trên khuôn mặt của La Tư không khỏi hiện ra nồng nặc bất đắc dĩ cùng tội khổ. Đi tới trong đại sảnh trên ghế xã lồng ngồi xuống, Truy Lý truyền ra trầm thấp lời nói: chuyện năm đó, đích thật là ta sai. Lần này ta là đặc biệt lại hướng về các ngươi xin lỗi. Xin lỗi. Ngươi lấy cái gì xin lỗi? Năm đó nếu như không phải ngươi quanh tay đứng nhìn, thần ma điện làm sao lại không còn tồn tại nữa? Chúng ta như thế nào lại rơi vào hôm nay mức độ này? Ngươi nói năm đó chúng ta là như thế nào đợi ngươi? Đem ngươi cho rằng anh em ruột, nhưng ngươi vừa là thế nào đợi chúng ta? Ngươi xứng đáng chúng ta này, chết đi huynh đệ cùng bộ hạ gì? Điên cuồng Lâm Phong trong mắt lập loè nồng nặc lửa giận, đi tới Kiệt Khắc trước mặt của La Tư xùa bàn tay ra một phát bắt được áo của hắn đem cả người hắn cho nâng lên, lớn tiếng chất vấn. Đối với điều này Diệp Hiên cũng không có ngăn cản, mà là ngồi ở trên ghế sạ lồng lạnh lùng thấy tất cả những thứ này, cùng đợi Kiệt Khắc La Tư cho hắn một hợp lý giải thích. Còn Lý Thuần Dương tất là vẻ mặt nghi hoặc cùng không rõ, mặc dù hắn biết rồi thân phận của Diệp Hiên, thế nhưng dù sao có một số việc hắn không có trải qua, hoàn toàn không rõ ràng. Ta cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của ta, ngươi cho rằng ta muốn như vậy gì? Năm đó ta thu được ngươi phát tới tin tức sau liền có thể triệu tập thuộc hạ hết thể cường giả chuẩn bị như các ngươi cứu viện. Nhưng ngay ở chúng ta chuẩn bị xuất phát thời khắc bất tử tiên hoàng lại là đi tới phí thành đem chúng ta tất cả mọi người cho ngăn lại. Kiệt khắc là tư vệ mặt thống khổ cùng bất đắc dĩ mở miệng. Mặc dù hắn chỉ là một thân một mình đã đến, thế nhưng thực lực của hắn các ngươi nên rất rõ ràng. Dù cho là chúng ta phí thành hết thể cường giả toàn bộ gộp lại cùng tiến lên cũng tuyệt không chiến thắng có thể của hắn. Dù sao hắn nhưng phương tây tu la thế giới tam hoàng một trong. Các ngươi nói lúc đó ta có thể làm sao bây giờ? Có phải ta dơ đao theo hắn làm, sau đó dẫn đến ta kiệt khắp gia tộc hủy diệt? hoàn toàn bị xóa tên gì. Lời nói tới cuối cùng, Kiệt Khắc La Tư gần như là dùng hết sức lực toàn thân giống đi ra, bất tử tiên hoàng. Nghe được Kiệt Khắc lời nói của La Tư, Điên Bùng Lâm Phong cùng ánh mắt của Diệp Hiên đều là không khỏi dùng mình, trong mắt lập loè nồng nặc lạnh như băng. Ngươi là nói năm đó sự tình bất tử tiên hoàng cũng tham dự, thậm chí hắn vô cùng có khả năng là phía sau mà người vậy ra. Diệp Hiên cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng hỏi, bất tử tiên hoàng, đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh điểm thần bí tồn tại, phương tây tu la thế giới tam hoàng một trong có cực kỳ khủng bố thực lực và không gì sánh kịp sức hiệu triệu. Hắn xưa nay thần bí, rất ít lộ mặt. Tin đồn hắn chính là trăm năm trước cùng bạo chúa cùng một thời đại tiếp tục sống sót tuyệt cực, giả, được sưng bất tử bất diệt, bị mọi người tôn sưng làm bất tử tiên hoàng. Hiện nhiên, Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong cũng không nghĩ tới năm đó Diệp Hiên bị chết cùng thần ma điện bị diệt bất cứ ở phía sau màn còn có bất tử tiên hoàng cái bóng. Hắn có hay không bày ra tham dự ta sẽ không biết rồi, ta chỉ biết là lúc đó hắn đi tới ta phí thành làm khách, cùng cha ta kể đầu gối trường nói chuyện 7 ngày 7 đêm, mai đến tận thần ma điện triệt để bị diệt. Hắn vừa mới đứng dậy rời đi phí thành. Các khắc La Tư sắc mặt khó coi, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Điên cuồng Lâm Phong trong mắt Hàn Mang hoạt động, lạnh giọng hỏi: "Chỉ bằng những năm gần đây ta một mực dựa theo tụ tập sức mạnh, triệu tập cường, giả, thành lập thế lực, ở phương Tây Tu La thế giới xếp vào nằm vùng, cùng đợi có một ngày với các ngươi đoàn tụ, bù đắp tiếc nối của ta, tùy các ngươi đồng thời một lần nữa giết trở lại phương Tây Tu La thế giới. Chỉ bằng ta những năm gần đây ta một mực tìm kiếm thần ma điện từng người may mắn còn sống sót, chỉ bằng ta mấy năm nay ta một mực cùng ngài Nina bố trí cùng liên lạc. Chỉ bằng ngài Nina hãy nói cho ta biết ma quân còn sống?" để cho ta đến Tô Hải đến giúp hắn một tay. Kiệt khắc La Tư vẻ mặt nghiêm nghị trả lời. Bốc. Theo Kiệt khắc lời nói của La Tư hạ xuống, trên tay hắn mang nhận ánh sáng lóe lên, đem một hình dáng đặc biệt điện thoại di động từ bên trong đem ra, đưa tới trước mặt của Diệp Hiên. Phương diện này đã bao hàm những năm gần đây phương Tây tu la thế giới thế lực tạo thành cùng biến thiên, còn có thanh đế, ta đế bọn họ thuộc hạ sức mạnh nòng cốt tạo thành cùng bọn họ nghiên cứu hàng ngũ. Đồng thời cũng có ta tuần tra đến một vài thần ma điện cường giả tâm tích cùng tin tức. Chính các ngươi xem đi. Nghe được Kiệt khắc lời nói của La Tư, thấy hắn đưa tới điện thoại di động, Diệp Hiên do dự một chút cầm điện thoại di động lên tỉ mỉ mà kiểm tra lên ở chỗ nội dung đến. Theo Diệp Hiên không ngừng mà kiểm tra trong điện thoại di động nội dung, lượng lớn tin tức tất là không ngừng mà dũ vánh vào đến trong đầu của hắn bị hắn chỗ tiêu hóa, làm cho hắn đối với phương Tây tu la thế giới biến hóa có một toàn diện hiểu ra cùng nhận thức. Một lát sau, Diệp Hiên đưa điện thoại di động đưa cho Điên Cuồng Lâm Phong. "Chúng ta tạm thời tin người một lần." Điên Cuồng Lâm Phong tỉ mỉ mà lật xem trong điện thoại di động nội dung cùng tư liệu sau ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào kiệt khắc trên người của La Tư, nói một cách lạnh lùng. "Này không phải tin hay không vấn đề được không? Mà là sự thật vốn là cái này hình dáng." Các ngươi là ta kiệt khắc la tư quan trọng nhất bằng hữu, cực kỳ chân thành huynh đệ, ở tại bọn hắn bị nguy cơ lúc, ta lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, loại này vô lực thống khổ cảm giác các ngươi khả năng lĩnh hội gì? Ta đồng dạng là rất khó chịu, mấy năm nay ta thường xuyên nửa đêm gặp ác mộng, mơ thấy các ngươi tới tìm ta, mơ thấy chúng ta từng đồng thời lang bạc uống rượu hình ảnh, sau đó bị thức tỉnh lại cũng khó có thể đi vào giấc ngủ. Ta năm nay nhưng mới 32 tuổi, người ta đều là ta rất gì thoạt nhìn giống như là hơn 40 tuổi người, ta dễ dàng gì ta? Các ngươi bây giờ còn trách ta, lương tâm của các ngươi bị cầu ăn gì? Kiệt khắc la tư nước mắt nước mũi tồ khổ đặt được, đừng ở chỗ này xếp vào, cũng đừng ở chỗ này tố khổ. món nợ này của ngươi chúng ta trước tiên cho ngươi nhớ rồi. Điên cuồng Lâm Phong bàn tay đột nhiên phát lực, đem Kiệt Khắc La Tư một cái đẩy ngã ở trên ghế xà lồng, tức giận nói: giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta quen bạn mới huynh đệ, Lý Thuần Dương. Thuần Dương, người này gọi là Kiệt Khắc La Tư, ngoại hiệu ước nước ngọt, ngươi trực tiếp gọi hắn ước nước ngọt là được. Sau đó Điên cuồng Lâm Phong chính là hướng về Lý Thuần Dương giới thiệu. Ước nước ngọt. Nghe được Điên cuồng giới thiệu của Lâm Phong, đặc biệt là ngoại hiệu của chính mình, Kiệt Khắc La Tư suýt nữa hổm máu. Lý Thuần Dương, Kiệt Khắc La Tư chăm sóc nhiều hơn. Lý Thuần Dương cũng là cười một tiếng, xuê bàn tay ra cùng Kiệt Khắc bàn tay của La Tư nắm chặt cùng nhau, hai người liền xem như triệt để quen biết. Sau đó, Kiệt Khắc La Tư liền đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, tỉ mỉ mà đánh giá, Truy Lý có treo gẹo nhi thanh âm đàm thoại truyền ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi bất cứ thật đúng là sống sót, nhưng lại thay đổi một bộ thể xác, chất chậc, ta ngược lại thật ra rất tò mò ngươi là làm sao bây giờ đến, cút qua một bên đi. Diệp Hiên tàn nhẫn mà chừng Kiệt Khắc La Tư một chút, tức giận nói, ai đừng hung ác như thế mà, huynh đệ chúng ta nhưng nhiều năm không có thấy vậy ngươi thì sẽ không thể ôn nhu một chút gì. Tiết Khắc La Tư cho Diệp Hiên bút ra một thím mắt, có vẻ cực kỳ buồn nôn nói. Ha ha. Vẻ mặt của hắn động tác phối hợp lời nói của hắn nhìn qua giống như là một bị tức nhi khuê phòng án phụ bình thường làm cho Lý Thuần Dương, Điên Cung Lâm Phong bọn họ đều là dở khóc dở cười, không khỏi cười ha ha lên. Chết biến thái. Ít đến. Diệp Hiên càng vẻ mặt không thích, Phụng Tiệu nói. Biến thái thì biến thái, từ khi ngươi mất tích sau, người ta nhưng bị đè nén đã lâu đã lâu. Tiết Khắc La Tư rời mông ngồi vào bên cạnh của Diệp Hiên, bàn tay ra đi bắt cánh tay của Diệp Hiên, Tiểu nói. Khu khu. Này đậu lại ép một màn làm cho bên cạnh Lý Thuần Dương cùng điên cuồng Lâm Phong cười đến bụng đều đau, bắt đầu ho khan. "Em gái ngươi." Diệp Hiên càng bị khiến cho bạo khẩu lời thô tục, suýt nữa phun ra một hơi láo huyết đến. "Ốc nước ngọt, người mấy năm nay có phải là xu hướng tình dục xảy ra vấn đề?" Sau đó, hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Kiệt Khắc La Tư trên người, truy lý chuyển ra lạnh lùng lời nói. "Ngươi mẹ nó mới xu hướng tình dục xảy ra vấn đề, khốn nạn." Bị Diệp Hiên tiểu nói này, Kiệt Khắc La Tư tựa như là bị dẫm lên đuôi mèo bình thường, toàn thân bộ lông đều bắt đầu dựng lên, bá một chút đứng dậy quay Diệp Hiên tàn bạo mà nói đã không có vấn đề thì cho ta thả bình thường một chút, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Diệp Hiên theo trong túi móc ra bốn điếu thuốc là đến, đốt lên sau liền thả một nhánh tha ở chính mình Truy Lý, còn lại thì lại là bị hắn phân biệt đưa cho Lý Thuần Dương, Điên Cuồng Lâm Phong cùng Kiệt Khắc La Tư. Được rồi, không đùa các ngươi, vừa mới chỉ là cho mọi người chỉ đùa một chút thôi, ta có thể bảo đảm xu hướng tình dục của ta là tuyệt đối bình thường. Thế thế, Kiệt Khắc La Tư hút một hơi khói hương, đem nồng nặc xương khói theo Truy Lý từ từ phun ra, nằm trên ghế sa lông lười biếng vân người một cái. Như vậy chúng ta liền yên tâm. Lý Thuần Dương cùng Điên Cuồng Lâm Phong hai người nhìn nhau. Người trả lời. đem ta muốn gì đó lấy ra đi. Diệp Hiên hút một hơi khói hương đem nồng nặc xương khói theo chuỳ lý từ từ phun ra, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. gì đó, cái gì vậy? Kiệt Khắc La Tư giả vờ nghi hoặc mà hỏi. đừng giả bộ, mau mau lấy ra. món đồ kia đối với ta có tác dụng lớn. Diệp Hiên không nhịn được nói. nhìn em ngươi cho đặc ý đến, nếu như không phải ta, này tài trò chơi có thể rơi trong tay ngươi gì? Kiệt Khắc La Tư hơi suy nghĩ, vây tay một cái, bị thủy tinh hộp ngọc chứa cực âm huyền băng cùng chí dương ngọn lửa hừng hực kiểu tất là hiện lên ở trong tay của hắn, bị hắn đưa tới Diệp Hiên trước mặt nói rõ trước, ngươi nếu là thu rồi thứ này thì đại diện triệt để tha thứ ta. Tiết Khắc La Tư vẻ mặt thành thật nói, đạt được, ta không tha thứ ngươi vẫn có thể đem ngươi rủ thế nào. Diệp Hiên không thể chờ đợi được nữa mà đem cực âm huyền băng cọ cùng trí dương ngọn lửa hừng hực tiểu cầm ở trong tay. Ta đi gian phòng bế quan, có thể thời gian có chút lâu, buổi đấu giá sự tỉnh thì giao cho các ngươi, thần binh rồng mũi nhọn nhất định phải cho ta chiếm được. Sau đó, Diệp Hiên bỏ rơi một câu nói liền xoay người cất bước hướng về hắn gian phòng bước vào. Hắn không kịp chờ đợi muốn tăng cao thực lực. Lần này, hắn sắp sửa bước vào hóa rồng cảnh. hôm nay bắt đầu bùng nổ. Vậy mọc các anh em đem vé tháng gửi cho võ thần, bãi tạ, quy một chương 603, hát tuyệt canh thứ 3. Ấm áp thoải mái trong phòng, Diệp Hiên trong khi chuẩn bị hắn lần bế quan này cần thiết vật phẩm. Dù sao lần này bế quan đối với cả người hắn tới nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu, liên quan đến hắn tương lai vận mệnh. Nếu là lần này hắn nhận sự giúp đỡ này cực âm Huyền Băng có cùng trí Dương ngọn lửa hừng hực tiểu này hai cây thần dược có thể làm cho đến Âm Dương bá thể quyết có điều đột phá, bước vào đến tầng thứ 4 hóa rồng cảnh nói, vậy thực lực của hắn không thể nghi ngờ là đem tìm được toàn diện tăng lên, khoảng cách khôi phục đỉnh cao cũng là càng gần một bước. Một khi hắn thực lực đột phá đến tầng thứ 4 hóa rồng cảnh, cho dù là đối mặt trí Tôn Hoàng cảnh võ hoàng cường giả cũng đều không sợ chút nào. Hơn nữa có thể thi triển ra âm dương bá thể quyết thứ tư võ kỹ, Băng Hỏa Lượng Nghi Thiên. Đồng thời hắn tu luyện thi triển lịch thiên 13 kim cũng đem tìm được toàn diện đột phá cùng tăng lên. Càng là có thể sử dụng ý đạo thánh điện ở chỗ cấm thuật. Toàn bộ thế gian có thể uy hiếp đến tính mạng hắn người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thì thân thể kinh viên đạn càng hoàn toàn là điều chắc chắn. Cho nên đối với lần bế quan này Diệp Hiên rất là coi trọng, và là chỉ cho phép thành công, tuyệt không cho phép thất bại. Trong khi Diệp Hiên túi đầu thu dọn lần bế quan này cần thiết vật phẩm lúc, làm như cảm nhận được cái gì, lông mày của hắn không để lại dấu vết vừa nhíu, động tác một trận trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng đến. Nghe cảm trực giác nói cho hắn, một luồng ẩn dấu nguy cơ đang đến gần. Mặc dù không biết là tại đây bên trong biệt thự tại sao lại có nguy hiểm tới gần, có điều Diệp Hiên cũng không có vì vậy mà xem thường. Hắn hùng vĩ linh hồn lực giống như một tấm vô hình vong lớn bình thường tản ra bốn phía, bé nhẹ bắt được bốn phía dị dạng, có điều làm cho Diệp Hiên cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc chính là hắn cũng không có bất kỳ phát hiện. Vừa mới đáy lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm gần giống như là một loại ảo giác vậy. Chẳng lẽ nói là cảm giác được nguy cơ đi rồi. Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, đáy lòng âm thầm nói. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn chính là đi tới một bên ngồi khoanh chân, vận chuyển âm dương bá thể quyết bắt đầu tu luyện. Trong sáng ánh trăng vung vãi ở trên người của hắn làm cho cả người hắn coi như phủ thêm một cái màu bạc chiến giáp, liên tục không ngừng ngân nguyệt lực lượng thì lại là bị hắn hút vào đến trong thân thể trở thành thân thể hắn chất dinh dưỡng, trở thành hắn sức mạnh tội nguồn. Đây là âm dương bá thể quyết chỗ độc đáo, ban ngày hấp thu thái dương lực, ban đêm hấp thu ngân lực lượng. Hắc Tuyệt lén lén lẻn vào gian phòng của Diệp Hiên đã rất lâu rất lâu. Hắn dựa vào chính mình đặc biệt công pháp cùng trong phòng bóng tối hòa làm một thể, im hơi lặng tiếng, không có tỏa ra tự thân mảy may khí tức. Làm một gã thế giới đứng đầu sát thủ, bóng tối cùng hắc ám chính là hắn tốt nhất ngụy trang. Hôm nay ban ngày ở trên đấu giá hội hắn đấu giá bất diệt râu rồng cuối cùng rơi vào tới trong tay của Diệp Hiên, làm cho hắn làm sao cũng đều nuốt không trôi cơn giận này, cho nên làm rõ ràng đặt chân của Diệp Hiên nơi lẻn vào tới đây muốn đối với Diệp Hiên tiến hành báo thủ cùng ám sát. Chỉ có điều, hắn thật không ngờ ngay ở vừa mới hắn chuẩn bị đối với Diệp Hiên triển khai ám sát lúc, tên Tia Tựa Hồ cảm nhận được cái gì bình thường, làm cho hắn tuyệt quyết đoán lựa chọn từ bỏ làm Diệp Hiên cái kia nhạy cảm sức cảm ứng cảm thấy chấn động cùng dân mình cũng không đủ nắm chắc hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay hơn nữa thông qua vừa mới quan sát Hắc Tuyệt có bất ngờ phát hiện cùng thu hoạch quá Dương Thần A La Khắc một lòng muốn trí Dương Ngọn Lửa Hưởng hực Tiểu cùng lãnh hồng Tiêu muốn cực âm Huyền băng có bất cứ ở trong tay của Diệp Hiên nếu là lần này hắn có thể thành công bóng tối giết chết Diệp Hiên và đem này cực âm Huyền băng có cùng trí Dương Ngọn Lửa Hưởng hực Tiểu cho lấy đi mang về nói vậy tất nhiên là một cái công lớn sẽ tìm được Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư cùng quá Dương Thần trọng thưởng của A La đến lúc đó Hắc Tuyệt chỉ là ngấm lại đều cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Hắn ẩn dấu ở gian phòng góc trong bóng tối lặng lặng mà quan sát đánh giá Diệp Hiên, yên lặng chờ tuyệt hảo bóng tối sát cơ sẽ. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, trong nháy mắt nửa giờ đã qua, ở quan sát của Hắc Tuyệt, rủi Diệp Hiên tựa hồ hoàn toàn tiến vào tới trong trạng thái tu luyện. Thế nhưng, Hắc Tuyệt vẫn đang là không có vào lúc này ra tay, bởi vì vào lúc này hắn vẫn đang không có 100% nắm chắc. Hắn giống như một vị lão luyện thợ săn bình thường yên lặng chờ tốt nhất cơ hội. Trong lúc vô tình, đã trôi qua một canh giờ, Diệp Yên ngồi ở nơi đó không nhúc nhích giống như là lao tăng vào định rồi bình thường chỉ có quần cuộn không ngừng mà ánh trăng hóa thành từng luồng từng luồng màu bạc sức mạnh dũng mãnh vào đến hắn trong thân thể, rèn luyện hắn thân thể, để hắn không ngừng mà trở nên càng mạnh hơn. Chính là bây giờ, vốn ngủ đông ở trong bóng tối hắc tuyệt rốt của cực chế không được trong lòng sắc ý, hắn giống như một đạo màu đen cái bóng bình thường cả người còn cuốn màu đen xương khói từ từ theo trong bóng tối đi ra, bước bước chân im hơi lặng tiếng hướng về Diệp Hiên gần sát. Ở khoảng cách Diệp Hiên không đến 2 thước khoảng cách lúc, hắn vây tay một cái, một thanh toàn thân màu đen loan đao hiện lên ở trong tay. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên xoay vòng màu đen loan đao hướng về Diệp Hiên cổ lỗ bỏ. Ken. Mắt thấy sắc bén màu đen loan đao sắp sửa rơi vào trên cổ của Diệp Hiên cắt vỡ cổ họng của hắn, vốn hai mắt nhắm chặt Diệp Hiên lại là vào đúng lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay màu đen huyền việt hiện lên đem màu đen loan đao dễ dàng ngăn cản đi. Đây là thế giới đứng đầu cấp bậc sát thủ tiêu chuẩn gì? Không khỏi cũng quá mức khiến người ta thất vọng rồi. Dễ dàng đem Hắc Tuyệt phải giết một đòn chỗ ngăn trở, Diệp Hiên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào cái kia sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt kinh hai Hắc Tuyệt trên người, truy lý truyền ra xem thường lời nói đến. Đáng chết, ngươi là thế nào phát hiện ta? Ám sát thất bại, Hắc Tuyệt biến sắc, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, lạnh lùng mở miệng. Cười giễu kéo Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn mở miệng đột nhiên nổ, một nhánh thật nhỏ đột nhiên không có dấu hiệu nào theo truy lý của hắn bắn ra, hướng về Diệp Hiên đánh rết mà đến. Rắc. Diệp Hiên đầu lâu hơi nghiêng, né tránh đột nhiên công kích làm cho nó đánh vào trên cửa sổ thủy tinh phát sinh lanh lảnh tiếng vang, đem cửa sổ thủy tinh suy thủng, lưu lại một thật nhỏ lỗ đến. Bịch. Công kích một lần nữa thất bại, Hắc Tuyến sắc mặt băng hàn muôn mảnh, thân hình đột nhiên lui nhanh, đùi phải thành roi, đột nhiên hướng về quét ngang của Diệp Hiên mà đến, sắc bén dài đao theo đáy giày của hắn bắn ra bước ra ở dưới ánh trăng chết xạ ra chói mắt ánh sáng. Nhưng mà Diệp Hiên căn bản thì không có một chút nào né tránh ý tứ, bàn tay nhanh như tia chớp dò ra đưa hắn quét ngang mà đến đá ngang bắt lại, lập tức đột nhiên dùng sức lôi kéo, đem Hắc Tuyệt thân thể cho lôi kéo lại đồng thời Diệp Hiên bị ma khí vờn quanh bàn tay cũng là nặng nghề đè ở Hắc Tuyệt trên lực Bịch. Phút. Nặng nghề tiếng va chạm vang lên, Hắc Tuyệt bị Diệp Hiên trưởng lực đánh trúng trụy lý phun đến một hơi đen thui máu tươi, bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức một liền lui về phía sau tốt vài bước vừa mới đem thân hình ổn định. Bạch bạch. bạch. Mỗi một bước của hắn hạ xuống đều muốn ở cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một sâu sắc dấu chân đến. ổn định thân hình, Hắc Tuyệt bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu ngẩng đầu lên thấy Diệp Hiên, trong mắt của Hắc Tuyệt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Diệp Hiên bày ra thực lực và thủ đoạn đều vượt ra khỏi hắn đối với Diệp Hiên thực lực đánh giá đến. Vừa mới cùng hắn chiến đấu người này đều không có di động một chút, vẫn đang là vẫn duy trì tu luyện tư thế ngồi xếp bằng ở nơi đó. Là quá Dương Thần A là khắc gọi ngươi tới hay là Tử Thần đạt nạp đặc tư cho ngươi đến? Diệp Hiên đầy hứng thú mà nhìn cái kia đầy mặt nghiêm nghị Hắc Tuyệt, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lãnh đạm lời nói. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, món nợ này ta nhớ rồi, ngày khác trở lại. Hắc tuyệt trong mắt hung quang lóe lên, hai tay đột nhiên bấm quyết, thân thể lại là vào đúng lúc này đột nhiên vỡ ra được, hóa thành từng luồng từng luồng màu đen xương mù tràn vào bốn phía trong bóng tối, cùng bóng tối hòa làm một thể, đã không có tung tích. Hừ, chút tài mọn. Nơi đây không phải là ngươi nghĩ đến ngay ở, còn muốn chạy liền có thể đi địa phương. Nếu là còn muốn chạy, vậy ít nhất cũng phải hỏi qua ta mới được. Thấy thế, Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, hùng vị linh hồn lực theo hắn trong thân thể khuyết tán bước ra cũng là hòa vào tới bốn phía trong bóng tối quay hắc tuyệt triển khai truy kích ở Diệp Hiên linh hồn lực cảm giác bén đày dưới một vệt bóng đen dựa vào bóng tối che chở di động với tốc độ cao theo cửa sổ khẩu đột nhiên bay vọt bức ra rơi vào đi ra bên ngoài trong bóng tối cùng nó hòa làm một thể và nhanh chóng hướng về xa xa lao đi này Hát Tuyệt không hổ là quốc tế đứng đầu sát thủ hắn tu hành bí pháp quả nhiên là vô cùng kỳ dị nếu không phải linh hồn lực của Diệp Hiên đầy đủ nhạy cảm cùng mạnh mẽ e sợ còn sẽ bị hắn từ nơi này chạy trốn đi ra ngoài Rắc! bịch ngay lập tức Diệp Hiên bàn chân đột nhiên phát lực thân thể đột nhiên đánh vỡ cửa sổ kính hướng về Hát Tuyệt mà chạy phương hướng đuổi theo suy suy không chỉ như thế từng viên từng viên độ ách chăm cứu cũng là theo trong tay của Diệp Hiên quăng bay ra đi hướng về Hát Tuyệt truy kích mà đi đưa hắn mà chạy đường lui hết mức đóng kín làm cho hắn chỉ có thể thay đổi phương hướng một lần nữa thoát đi từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo bóng người màu đen theo trên mặt đất trong bóng tối không ngừng mà sẽ qua vào giờ phút này này Hát Tuyệt giống như là thi triển thuật độn thổ khoan đất hành thổ tôn bình thường Đáng chết cái kia lăn lộn đến rốt cuộc là thế nào bắt lấy ta né tránh từng viên từng viên bay vụt đến độ ách cứu thấy phía sau không truy kích mà đến Diệp Hiên sắc mặt của Hát Tuyệt có vẻ cực kỳ khó coi Truy Lý có phẫn nộ không cam lòng thanh âm đàm thoại truyền ra vênh cười dễ giễu. Nhưng mà, Hắc Tuyệt tiếng mắng chửi vừa mới vừa mới hạ xuống, diệp yên dưới chân sấm gió hoạt động lại là đột nhiên xuất hiện khi hắn mà chạy phía trước, đùi phải sấm sét quấn quanh đột nhiên hướng về mặt đất đá ra ngoài. Nặng nghề tiếng va chạm vang lên, Hắc Tuyệt chủy ly phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo theo trong bóng tối bị đánh bay bức ra, nặng nghề lên ở bên cạnh trên cây to, phát sinh nặng nghề tiếng vang. Đáng chết, người rốt cuộc là thấy thế nào vỡ nát ta ảnh độ thuật. Nồng đau nhức tràn ngập ở trái tim của Hắc Tuyệt, khiến cho thần sắc hắn tràn ngập thống khổ. Hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào đối diện thẳng tắp mà đứng diệp hiên trên người, truy lý có uy nghiêm đáng sợ không rõ thanh âm đàm thoại truyền đến ra. Ảnh của hắn độn thuật có thể nói là có thể nói ám sát trong bí thuật nhất tuyệt, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bí pháp, cho đến tận này hắn chấp hành ám sát nhiệm vụ chừng 107 lần, trong đó có 106 lần đều thành công, mặc dù là thất bại lần đó gặp phải ám sát mục tiêu nhân vật thực lực quá mạnh mẽ, hắn cũng dựa vào ảnh độn thuật thành công chạy trốn. Bây giờ ảnh của hắn độ thuật có thể nói là lần đầu tiên bị người dễ dàng như thế nhìn thấu, điều này làm cho cho hắn không rõ, trong lòng tràn ngập nhiều lắm nghi hoặc cũng không rõ. Ngươi còn là xuống địa ngục đến hỏi Diễm Vương? Diệp Hiên trong mắt lạnh như băng ánh sáng lấp lóe, Truy lý có lạnh lẽo âm trầm thanh âm đàm thoại truyền ra, cười riu kéo. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, dưới chân hắn bước chân di động giống như một đạo hắc quang ở Hắc Tuyệt còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức theo bên cạnh của hắn sẽ qua. Ngươi. Phụt! Thân hình của Hắc Tuyệt lặng yên gian động lại, đồng tử rút thành mũi kim trạng, mặt mày kinh hãi thấy cái kia không biết là khi nào xuất hiện khi hắn trước mặt Diệp Hiên, Truy lý truyền ra kinh hãi lời nói đến. Nhưng mà hắn lời nói mới vừa mới nói ra khỏi miệng, thân hình lại là run lên bần bật, một đạo thật nhỏ vết thương khi hắn trên cổ hiện lên khiến cho hắn trĩu lý phun đến lượng lớn đỏ tươi máu, nặng nề hướng về mặt đất ngã xuống. Đen tuyền ma diễm không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất bốc lên, đem thi thể của hắn tuyệt đốt cháy trở thành hư vô. Ba tháp ba tháp. Diệp Yên cầm dính máu màu đen huyền việt xoay người biến mất ở trong bóng đêm quy 1 chương 604, băng hỏa âm dương mắt chương thứ tư. Bí ẩn thoải mái lòng đất trong phòng tu luyện. Diệp Yên ở chứa đầy nước thuốc trong thùng gỗ hai mắt nhắm nghiền ngồi quân chân, theo hắn đem âm dương bá thể quyết huy động, liên tục không ngừng xuất thuốc dũng mãnh vào đến trong thân thể của hắn bị thân thể của hắn hấp thu lấy khiến cho khí tức của hắn tìm được tăng cường. Nhưng mà Làm Diệp Hiên trong cơ thể hấp thu nước thuốc chỗ có sức thuốc đạt đến một cái nào đó bao hòa điểm giới hắn lúc bất luận hắn như thế nào huy động âm dương bá thể quyết trong thùng gỗ nước thuốc đều khó mà lại bị hắn hút vào mảy may mà hắn khí tức cũng đều cũng không còn cách nào tăng trưởng được ngày đạt đến tu luyện nút cổ trai điểm hắn nỗ lực muốn đột phá bình cảnh này điểm lại cảm giác trong cơ thể rõ ràng bão hòa sức mạnh rồi lại không đủ luôn cảm thấy trên lệnh vậy một tia làm cho lông mày của Diệp Hiên tất là thật chặt níu chung một chỗ. Bút. Trong nháy mắt tiếp theo bàn tay hắn đột nhiên một chiều trên tay ma long rồi ánh sáng lóe lên cực găm huyền băng có cùng trí dương ngọn lửa hừng hực tiểu tất là phân biệt hiện lên ở hắn tả hữu trong tay hắn hơi chút trầm âm liền đem cực găm huyền băng có cùng trí dương ngọn lửa hừng hực tiểu ném vào tới trong thùng gỗ suy giấp theo động tác này của diệu hiên phản phất nước sôi nổ tung âm thanh cùng hàn băng ngưng tụ âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng liên gian vang lên cực găm huyền băng có cùng trí dương ngọn lửa hừng hực tiểu lập tức ở vại nước nước thuốc bên trong hòa tan toàn bộ trong thùng gỗ nước vào đúng lúc này phảng phất bị đột ngột phân làm hai nửa tạo thành hai cái bất động thiên địa bên trái một nửa hiện trong suốt màu xanh thâm thẳm mạo hiểm từng trận khí lạnh, bên phải một nửa phảng phất dung nham bình thường mạo hiểm bọt nước không dứt la lụn, thiêu đốt nồng nặc ánh lửa, có vẻ vạn phần quỷ dị. Diệp Viên chỉ cảm thấy thân thể một nửa rơi vào vô tận hàn băng bên trong, một nửa bị gác ở cực nóng lửa chiếc trên tiếp thu ngọn lửa hừng hực trí cao, cả người thân ở cực lạnh cực nhiệt trạng thái bên trong, hàn băng ăn mòn nửa bên trái của hắn thân thể, lửa cháy bừng bừng đốt cháy phân nửa bên phải của hắn thân thể, khiến cho hắn thống khổ và phần. giang giác giang giác. Từng khối từng khối hàn băng ở nửa bên trái của Diệp Hiên thân thể lan tràn, mỗi người bọt nước ở phân nửa bên phải của hắn thân thể bốc lên, làm cho cả người hắn thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Đây là cực cơ huyền băng có cùng Chí Dương ngọn lửa hừng hực tiểu chỗ có hùng vĩ dược liệu. Nếu là không có Diệp Hiên này nước thuốc trung hòa, chúng nó phát huy được dược liệu e sợ sẽ càng thêm hung mãnh, căn bản là không phải người có thể thừa nhận. Mặc dù là Diệp Hiên bộ thân thể này của hắn cũng đều khó có thể chịu được ở. Nông nặc thống khổ tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên, khiến cho cả người hắn suýt nữa bị đau đến mất đi. May mà hắn ý chí kiên định, cắn chặt hàm răng cố nén thân thể chuyển đến đau nhức, hai tay không ngừng mà bấm quyết, đem âm dương bá thể quyết toàn lực huy động. Vô cười dễ ước. Theo Diệp Hiên đem âm dương bá thể quyết huy động, cái kia kịch liệt đau đớn vừa mới tiêu tán không ít, làm cho cả người hắn dễ chịu một chút. Cùng lúc đó, cực âm huyền băng quả ẩn chứa cực âm lạnh vô cùng lực lượng cùng trí dương ngọn lửa hừng hực tiểu ẩn chứa trí dương trí cương lực lượng tất là ở âm dương bá thể quyết huy động bên dưới điên cuồng hướng về Diệp Hiên nửa bên trái thân thể cùng phân nửa bên phải thân thể hội tụ bốc ra, làm cho Diệp Hiên thân thể bị hai cỗ hoàn toàn khác biệt cực đoan sức mạnh cho chia làm hai nửa. Bên trái hàn băng, bên phải ngọn lửa hừng hực. Đây quả thực là đến từ chính địa ngục băng hỏa lưỡng trọng thiên. Loại cảm giác này cực kỳ khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Vạn phần trong thống khổ vừa tràn ngập một tia trở nên mạnh mẽ vui sướng. Diệp Hiên cảm giác thân thể của hắn đều bước nhanh thuộc về chính hắn, dựa cả vào một luồng ý niệm đang không ngừng mà chống đỡ. Ngắn ngắn trong lúc nhất thời, Diệp Hiên nửa bên trái của hắn thân thể liền là bị cực gâm lạnh vô cùng lực lượng lấp kín, phân nửa bên phải thân thể thì lại là bị trí dương trí cương sức mạnh lấp kín. Mà Diệp Hiên kế tiếp chỗ muốn làm liền đem này hai cỗ hoàn toàn khác biệt sức mạnh hấp thu lấy dung hợp. Quá trình này có thể nói là hung hiểm và phần, bởi vì hai cỗ sức mạnh hoàn toàn khác biệt, là hai cái bất đồng cực đoan, hơi bất cẩn một chút nói thì sẽ có nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Hơi. Hey. Diệp Hiên hít sâu một hơi đem nồng nặc trọc khí theo truy lý của hắn từ từ phun ra, lập tức hai tay đột nhiên hợp lại, điều khiển trong cơ thể hắn hai cỗ hoàn toàn khác biệt sức mạnh bắt đầu chậm chậm dung hợp cùng đủ nhau. Bịch. Theo Diệp Hiên hành động này, trầm thấp tiếng nổ mạnh ở trong cơ thể của hắn vang lên, lại là một tia cực âm lạnh vô cùng lực lượng cùng trí dương trí cương lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau, sau đó đột nhiên muốn nổ tung lên. Phút. Hai cỗ sức mạnh xung đột lẫn nhau nổ tung. Diệp Hiên ngũ tạng bị thương, Truy Lý phun đến một hơi đen thui máu tươi đến. Trở lại, nhưng mà Diệp Hiên căn bản là không để ý đến hai cỗ sức mạnh nổ tung chỗ sản sinh thương thế, mà là đột nhiên cắn răng một cái, một lần nữa điều khiển hai cỗ sức mạnh bắt đầu dung hợp chạm vào nhau. Bây giờ hắn chỉ là đem này hai cỗ hoàn toàn khác biệt sức mạnh hấp thu đến trong cơ thể mình, còn không có đưa chúng nó triệt để thuần phục nắm giữ trở thành một phần của chính mình. Nếu không nói cũng sẽ không biến thành bây giờ như vậy. Bịch, ầm, ầm. Theo Diệp Hiên không ngừng mà thử nghiệm, nặng nề tiếng va chạm cùng tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng mà ở trong thân thể của hắn vang lên. Khiến cho hắn sắc mặt trắng bệnh, truy lý không ngừng mà có đen tươi máu tươi phun đi ra, vốn cái kia mạnh mẽ khí tức cũng đều đang không ngừng mà va chạm cùng thử nghiệm bên dưới trở nên yếu lại. Diệp Hiên nửa bên trái của hắn thân thể dĩ nhiên bị hàn băng bao trùm, Mạo Hiểm từng trận khí lạnh, giống như bị đóng băng vậy. Phân nửa bên phải của hắn thân thể thiêu đốt hừng hực ánh lửa, thân hình của hắn ở ánh lửa đốt cháy cùng quay nướng bên dưới không ngừng mà Mạo Hiểm bọt nước cùng máu, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy thấy lạnh cả người, tê cả da đầu. Mặc dù thống khổ vạn phần, thế nhưng Diệp Hiên vẫn đang là cắn răng kiên trì. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, trong nháy mắt một đêm thời gian chính là lặng yên gian trốn. Đêm đen đã biến thành ban ngày. Tô Hải buổi đấu giá trận thứ hai cũng là đang trôi qua trên thực tế Lặng Yên bắt đầu, nhưng mà Diệp Hiên như trước nằm ở trong trạng thái tu luyện không thể đủ tiến đến tham dự. Trải qua dài đến một ngày một đêm thử nghiệm cùng tìm tòi, Diệp Hiên dĩ nhiên nắm giữ tới đem trong cơ thể hai cỗ hoàn toàn khác biệt sức mạnh chỗ dung hợp phương pháp. Băng Hỏa hoạt động, Âm Dương lưu chuyển, Âm Sinh Dương, Dương Sinh Âm, Âm Dương luân phiên, Đạo pháp tự nhiên. Hai tay hắn bấm quyết đem Âm Dương bá thể quyết huy động đến mức tận cùng. Theo hai tay hắn hợp nhất, một luồng hùng vĩ lực hấp dẫn ở phía sau của hắn hiện lên, vốn bị hắn hút vào đến trong cơ thể cực âm lạnh vô cùng lực lượng cùng trí dương trí cương lực lượng tất là giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt bình thường theo trong thân thể của hắn hút ra bước ra, hướng về phía sau hắn tuới tới. Cuối cùng, nung tụ trở thành một băng hỏa giao hòa đồ án thái cực đến, không ngừng mà dung hợp xoay tròn, lại lần nữa tụ hợp vào đến Diệp Hiên trong thân thể. Diệp Hiên tóc dài tung bay, cả người thoạt nhìn thần thánh vạn phần. Hắn nửa bên trái thân thể bao trùm hàn băng nhanh chóng tan rã. Phân nửa bên phải thân thể thiêu đốt ánh lửa cũng từ từ tắt. Trên người Mạo Hiểm bọn nước cùng bọng cũng đều vào đúng lúc này, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại. Không chỉ như thế, trong thùng gỗ cực âm huyền băng cỏ cùng trí dương ngọn lửa hừng hực tiểu trô sản sinh cực âm lạnh vô cùng, trí cương trí dương sức mạnh cũng là vào đúng lúc này, điên cuồng hướng về Diệp Hiên phía sau cái kia băng hỏa thiêu đốt đồ án Thái cực hội tụ mà đi, bắt đầu nhanh chóng dung hợp sau dung manh vào đến trong thân thể của Diệp Hiên, khiến cho hắn vốn khí thế vào đúng lúc này liên tục tăng lên, không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Giáp cái kia vô hình nút cổ chai giống như pha lê tấm giống như lặng yên gian bị phá vỡ. Liên tục không ngừng sức mạnh dũng mãnh vào đến trong thân thể của Diệp Hiên, dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch truyền đạt được toàn thân của hắn. Thời điểm này, Diệp Hiên trong cơ thể mỗi một cái tế bào phản phất đều vào đúng lúc này trở nên sống động, há hốc miệng ra, tham lam hấp thu dũng mãnh vào đến trong cơ thể hắn hùng vĩ sức mạnh, làm cho chúng nó không ngừng mà tìm được tăng cường. Bùm bùm. Nhất thời, giống như như giang đậu bùm bùm âm thanh tất là ở Diệp Hiên trong thân thể liên tục không ngừng mà vang lên, tỏ rõ Diệp Hiên trong cơ thể giờ phút này trong khi phát sinh kinh người lỗ sắc. Vào giờ phút này, không chỉ là Diệp Hiên toàn thân sương cốt đều ở đây hiện ra màu vàng kể cả toàn thân hắn kinh mạch đều vào đúng lúc này biến thành màu vàng, có vẻ huyên khốc và phần ầm, Diệp Hiên hai mắt đóng mở, trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lóe, hơi suy nghĩ, hai tay bao quyết, phía sau cái tia diễn biến băng hỏa đồ án thái cực hai cỗ sức mạnh vào đúng lúc này hóa thành một dòng lũ lớn giống như một con băng long cùng một con hỏa phượng chui lý phát sinh một tiếng rít, đột nhiên xông vào vào đến trong thân thể của Diệp Hiên. Theo hai cỗ sức mạnh dũng mãnh vào đến trong thân thể của Diệp Hiên, Diệp Hiên khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên, cuồn bạo khí tức huyết tán năng dọc. Khi thì hắn nửa bên trái thân thể ngưng tụ hà băng, mạo hiểm khí lạnh, phân nửa bên phải thân thể tiêu đốt lửa. Phóng thích nhiệt độ cao. Khi thì hắn nửa bên trái thân thể thiêu đốt lửa, phóng thích nhiệt độ cao, phân nửa bên phải thân thể ngưng tụ hàn băng, mạo hiểm khí lạnh. Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc, hai tay giơ ra, đột nhiên hướng về đan điền đè xuống. Vốn chảy xuôi ở trong cơ thể hắn năng lượng vào đúng lúc này, giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường điên cuồng hướng về đan điền của hắn hội tụ mà đi. Hoài. Theo một tiếng phảng phất đến từ chính viễn cổ tiếng rồng ngâm ở bên trong đan điền của Diệp Hiên vang lên, trên cánh tay của Diệp Hiên bất cứ vào đúng lúc này sinh trưởng đến từng mảng từng mảng màu xanh bay rộng. Cùng bạo năng lượng không bị khống chế dùng hắn làm trung tâm hóa thành sóng lửa hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bước ra đánh vào phòng tu luyện trên vách đá phát sinh đinh thai nhức góc nổ tung tiếng vang nhức lên đầy trời bụi trần đến diệp yên cả người khí thế giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm bình thường xông thẳng lên trời hóa rồng cảnh diệp yên cả người như chút được gánh nặng truy lý có trầm thấp lâu dài thanh âm đàm thoại truyền ra ở cực âm huyền băng có cùng trí dương ngọn lửa hường hực tiểu trợ giúp bên dưới hắn rốt cục phá vỡ nút cổ chai bước ra bước đi này theo nung thần cảnh đột phá tới hóa rồng cảnh có đủ mạnh năng lực tự vệ túi đầu thấy trong thùng gỗ cái kia mạo hiểm từng trận khí lạnh cùng thiêu đốt ngọn lửa hừng hực nước thuốc diệp hiên nét miệng nở nụ cười trên khuôn mặt hiện ra một chút rực rỡ nụ cười đến chuỳ lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra này cực âm huyền băng cỏ cùng trí dương ngọn lửa hừng hực kiểu không hổ là đứng hàng trong thiên điệu tám đại thần thuốc chất bảo chúng nó còn xuất lại dược liệu đầy đủ ta đem âm dương hàn băng mắt ngưng tụ mà ra bây giờ trong thùng gỗ nước thuốc ở cực âm huyền băng cùng chí dương ngọn lửa hừng hực kiểu ảnh hưởng như trước là bị phân cách trở thành hai nửa hóa thành bất đồng hai cái thế giới một bên hiện hàn băng màu xanh thâm thẳm mạo hiểm từng trận khí lạnh một bên hiện đỏ đậm dung sắc thiêu đốt lửa cháy túi đầu thấy trong thùng gỗ cái kia mạo hiểm từng trận khí lạnh cùng thiêu đốt ngọn lửa hừng hực nước thuốc Diệp Hiên nét miệng nở nụ cười trên khuôn mặt hiện ra một chút rực rỡ nụ cười đến Truy Lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra này Cực Âm Huyền Băng có cùng trí Dương ngọn lửa hừng hực liệu không hổ là đứng hàng trong Thiên Địa Tám Đại Thần Thuốc Chất Bảo chúng nó còn sót lại dược liệu đầy đủ ta đem Âm Dương Hàn Băng mắt ngưng tụ mà ra anh cười dễ ước theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống trong mắt hắn lợi hại ánh sáng lấp lóe một lần nữa đem Âm Dương Bá Thể quyết huy động làm cho Cực Âm Huyền Băng có Cực Âm lệnh vô cùng lực lượng hướng về mắt trái của hắn hội tụ mà đi Chí Dương ngọn lửa hừng hực, tiểu chí cương chí dương lực lượng tất là hướng về mắt phải của hắn hội tụ mà đi, quay hai mắt của hắn tiến hành xung kích. A! Cơn lạnh vô cùng lực lượng rót vào mắt trái cái kia lạnh như băng tấu xương đau đớn cùng chí cương chí dương lực lượng tụ hợp vào mắt phải cực nóng thống khổ làm cho Diệp Hiên chùy lý không nhịn được phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết đến. Quá trình này còn hơn lúc trước hắn dung hợp hấp thu này hai cỗ sức mạnh còn muốn tới thống khổ và phần, hơn nữa cái này thống khổ quá trình là thời gian dài kéo dài, là không thể nghịch chuyển. Mặc dù là lúc trước tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không bị Thái Thượng lao quân nhốt vào trong lò luyện đan dùng tam muội chân hỏa đốt cháy luyện thành đến một đôi hỏa nhãn kim tình đến còn muốn thống khổ, dù sao cái kia chỉ là một luồng cực điểm cực nóng lực lượng, mà Diệp Hiên ngoại trừ cực nóng lực lượng ở ngoài còn có lạnh vô cùng lực lượng. Và Diệp Hiên như vậy cách làm còn có cực cao nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút thì sẽ hai mắt ngủ. Đổi lại là những người khác tuyệt đối không thể dùng như vậy phương pháp đến hành hạ chính mình, mặc dù là như vậy có thể thu được mạnh mẽ năng lực. A. Nhất thời, này thê thảm tiếng tiêu thảm thiết ở lòng đất trong phòng tu luyện liên tục không ngừng mà vang lên. Đơn giản dưới lòng đất nơi này trong phòng tu luyện cách âm hiệu quả rất tốt, bên ngoài người căn bản là không cách nào nghe đến. Mà đây thê thảm tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến 3 ngày 3 đêm vừa mới dừng lại. Oen cười dễ ức. Theo hai đạo lạnh vô cùng cực nóng kinh khí theo trong đôi mắt của Diệp Hiên bắn ra, trong thùng gỗ nước thuốc triệt để trở thành trong suốt sắc. Càng thêm cùng bạo mạnh mẽ khí tức tất là theo trong thân thể của Diệp Hiên khuyết tán bứa ra. Thời điểm này, Diệp Hiên mắt trái đồng tử trở thành màu xanh thâm thẳm, mắt phải đồng tử trở thành màu đỏ thắm, thoạt nhìn vạn phần quỷ dị, khiến cho hắn khí thế càng thêm bức người. Băng hỏa âm dương mắt rốt cục luyện thành, Quy một chương 605. Hải là giết người cảnh thứ năm. Theo băng hỏa âm dương mắt tu luyện thành công, Diệp Uyên trước mắt cảnh sắc tất là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa đến, như trước kia con mắt của hắn chứng kiến cảnh sắc có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể thấy rõ trong không khí bồng bềnh uẩn trần, có thể nhìn thấy trong không khí bơi lội tung bay các loại phân tử, có thể nhìn thấy trong không khí tự do mỏng manh linh khí, hết thể hết thể đều là như vậy rõ ràng. Hắn đứng dậy hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, hiện lên ở hắn trong tầm mắt là tô lớn trong nước đung đưa lôi bơi lội đủ loại cá, không chỉ có thể sớm biết trước này bể cá bơi lội quy tích, vẫn có thể nhìn thấu thân thể của chúng nó rõ ràng nhìn thấy chúng nó bên trong thân thể tạo thành, nhìn ra chúng nó thân thể dị dạng. Hắn hai mắt hết thể nhìn thấy tất cả cùng nguyên lai like đều trở nên không đồng dạng. Đây là băng hỏa âm dương mắt chỗ khác thường, không chỉ có thể nhìn thấu âm dương, vẫn có thể nhìn thấu sự vật bản chất, nhìn thấu tương lai sớm biết trước sự vật biến hóa. Nếu là Diệp Hiên đem này băng hỏa âm dương mắt vận dụng ở trong chiến đấu nói, vậy không chỉ có thể nhìn thấu đối thủ thân thể nhược điểm cùng võ kỹ chiêu thức, vẫn có thể sớm biết trước bọn họ một giây sau chiêu thức động tác biến hóa do đó làm ra hữu hiệu phản kích đến, có thể nói là mạnh mẽ vô song. Búp. Mặc dù này băng hỏa âm dương mắt cực kỳ mạnh mẽ. Có điều này băng hỏa âm dương mắt mở ra cực kỳ hao phí tâm thần, mặc dù là Diệp Hiên cũng không thể thời gian dài sử dụng. Lại tỉ mỉ mà quan sát quen thuộc một phen, Diệp Hiên hơi suy nghĩ, băng hỏa âm dương mắt chính là từ từ đóng, hắn mắt trái cái kia trở nên xanh thẳm đồng tử cùng mắt phải cái kia trở nên đỏ đậm đồng tử tất là từ từ khôi phục vốn màu sắc đến, đen kịt tâm thúy, phản vật có thể hít vào mọi người con người vậy. Thu hồi ánh mắt, Diệp Hiên ngáp một cái, người biếng vươn người một cái, toàn thân xương cốt vào đúng lúc này phát sinh bụm bùm như giang độ tiếng vang, làm cho Diệp Hiên cực kỳ hưởng thụ cùng thư sướng bây giờ thực lực đột phá đến hóa rồng cảnh hắn có thể thi triển từng rất nhiều uy lực mạnh mẽ võ kỹ càng là có thể thi triển hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma quân pháp tướng cùng với hảo thuật băng hỏa hảo cảnh cho dù là trí tôn hoàng cảnh võ hoàng cường giả cũng có thể một trận chiến không sợ chút nào nếu là gặp lại lanh hồng tiêu hoặc là kiếm tây lai tống tây nguyên nói của bọn họ diệp hiên có đầy đủ tin tưởng có thể đưa bọn họ quật ngã đánh ngã còn thịt thân thể khen viên đạn cho dù là bom nổ tung cũng đều là chút lòng thành thu dọn một chút bế quan phòng tu luyện diệp hiên chính là lười biếng vươn người một cái cất bước hướng về phòng tu luyện bên ngoài bước vào thủng Diệp Hiên vừa mới vừa mới đi tới bên ngoài, nặng nề tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi âm thanh chính là vào đúng lúc này, lặng yên gian vang lên, làm cho ánh mắt lẫm liệt của Diệp Hiên, nhanh như tia chớp hướng về âm thanh vang lên ngọn nguồn phóng đi. Biệt thự trong vườn hoa, Phương Vô Kiệt sắc mặt trắng bệ, vết thương chẳng chịu mà nhìn đối diện mang theo rất nhiều cường giả tiến đến gần lãnh hồng tiêu cùng Quá Dương Thần A là khắc, tử thần đạt nạp đặc tư bọn người, trong ánh mắt lộ ra không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến. Xoay bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, lạnh như băng âm thanh tất là theo chỉ lý của Phương Vô Kiệt truyền ra, các ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Tiểu tử Ngươi ít đòi rất gì tại đây, theo ta giảng ngu, đem bất tử tiên quan giao ra đây cho ta. Lãnh hồng tiêu ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào phương vô kiện, truy lý truyền gia tràn ngập nồng nặc sơ sát tiêu điều lời nói. Bọn họ hao tốn to lớn giá cả thật vất vả đập xuống đến bất tử tiên quan còn chưa kịp đối với nó tiến hành nghiên cứu, đưa nó cho mở ra thì bị người cho trộm đi rồi. Ở tại bọn hắn xem ra có thể ở tại bọn hắn dưới mí mắt im hơi lặng tiếng đánh cắp bất tử tiên quan e sợ cũng chỉ có phương vô kiện một người. Ai bảo tiểu tử này vẫn nói hắn là đệ nhất thiên hạ thật đâu? Bất tử tiên quan, cái gì bất tử tiên quan? Nó không phải là bị các ngươi vô xuống gì? các ngươi chạy đến nơi đây tới tìm ta muốn làm gì? Phương vô kiệt cười lạnh trả lời. muốn chết. lời nói của Phương vô kiệt vừa mới vừa mới vừa dứt, lãnh hồng tiêu trong mắt sát cơ chính là lói lên, dưới chân cuồng bạo kình khí ngang dọc bùng nổ, giống như một con nộ long gào thét lao ra, xoay vòng nắm đấm hướng về Phương vô kiệt ném tới. lao giả, ngươi còn thật cho là tiểu gia chẳng lẽ lại sợ ngươi? thấy thế, Phương vô kiệt trong mắt hàn quang lói lên, cũng không có né tránh, mà là đột nhiên cắn răng một cái, xoay vòng nắm đấm mang theo mạnh mẽ sức mạnh quay lãnh hùng tiêu nhạnh hán mà đi. bịch, dưới run lên cái kia, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên lại là nắm đấm của Phương Vô Kiệt cùng nắm đấm của Lãnh Hồng Tiêu chạm vào nhau cùng nhau. Bạch bạch bạch. Mạnh mẽ sức mạnh khuyết tán ngang dọc, Phương Vô Kiệt cả người bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới ổn định, mỗi một bước hạ xuống đều muốn cứng rắn sàn nhà cho giẫm đến nát bấy. Nhưng mà Lãnh Hồng Tiêu lại gần như chỉ lui nửa bước. Hiện nhiên Phương Vô Kiệt cùng thực lực của Lãnh Hồng Tiêu so ra có nhất định trinh lệnh, hơn nữa hắn am hiểu nhất nhưng tốc độ. Tiểu tử, đem gì đó ngoan ngoãn giao ra đây cho ta, nếu không nói không can thiệp tới sư phụ ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng phải chết rồi lãnh hồng tiêu ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phương Vô Kiệt, truy lý truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, mặt khác, Diệp Hiên cái kia tiểu xúc xanh hắn trốn ở nơi nào, để hắn lăn ra đây gặp ta. Muốn ta chết? Các ngươi không khỏi cũng quá đánh giá cao mình. Còn Diệp Hiên ở nơi nào? Ta muốn hắn có thể bây giờ trong khi nhà ngươi cùng ngươi láo bà thân thiết. Phương Vô Kiệt cười lạnh, cưỡng chế hết hầu ngọt ngào, không nhanh không chậm mở miệng nói. Lãnh Hồng Tiêu trong mắt lộ ra sắc cơ, mang theo cuồng bạo sát ý hóa thành một luồng gió lạnh đột nhiên hướng về phương vô kiệt phóng đi, lập tức chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn, xoay vòng nắm đấm đập về phía khuôn mặt của hắn. View. Nhưng mà, nhưng vào lúc này một luồng nồng nặng nguy cơ lại là tràn ngập ở Lãnh Hồng Tiêu trái tim, làm cho hắn hơi thay đổi sắc mặt, không thể không từ bỏ đối với phương vô kiệt công kích, xoay người hướng về một bên né tránh đi ra ngoài. Ken ken ken. Ở thân thể của Lãnh Hồng Tiêu vừa mới né tránh ra lập tức, 18 đạo chói mắt kim quang tất là từ nơi không xa gào thét mà đến gián vào bên cạnh của hắn xẹt qua đánh vào trên mặt đất phát sinh lênh lênh tiếng vang đến. Hóa thành một từ 18 viên chấm cứu tạo thành bắt mắt chết chữ. Độ ếch chấm cứu. Diệp Hiên, nhìn trên mặt đất cái kia bắt mắt 18 viên độ ếch chấm cứu, Lãnh Hồng Tiêu trong mắt hàn quang lấp loé, chú lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Lãnh lão cậu, người ăn no rồi chịu đựng, này đêm hôm khuya khoắt chạy đến ta đây biệt thự đến chó sủa làm gì? Lời nói của Lãnh Hồng Tiêu vừa mới vừa mới vừa dứt, lạnh như băng âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, Diệp Hiên tất là cất bước từ từ đi ra, hiện lên ở Lãnh Hồng Tiêu, tự thân đạt nạp đặc tư cùng quá dương thần á lạc khắc trong tầm mắt của bọn họ. Hiên ca thấy cái kia đi tới Diệp Hiên, trên khuôn mặt của Phương vô Kiệt tất là hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng chạy tới. Không sao chứ. Diệp Hiên xùi bàn tay ra sợ sợ hãi bả vai của Phương vô Kiệt, thân thiết hỏi. Bị một chút vết thương nhỏ mà thôi. Phương vô Kiệt cười trả lời. Thấy cái kia đi tới Diệp Hiên, lãnh hồng tiêu, tử thần đạt nạp đặc tư cùng quá dương thần a là khắp ánh mắt của bọn họ đều là trở nên cực kỳ lạnh như băng lên, đặc biệt là tử thần đạt nạp đặc tư cùng quá dương thần a là khác, bọn họ đã phái Hát Tuyệt đi ám sát Diệp Hiên, nhưng tên kia vừa đi sau khi liền chưa có trở về. Hiển nhiên Hát Tuyệt là thua ở Diệp Hiên trong tay của bọn họ. Hôm nay bọn họ xông tới nơi này không đơn giản là vì bị Phương Vô Kiệt đánh cắp bất tử tiên quan, còn có phải cho Hắc Tuyệt báo thù đòi một câu trả lời hợp lý ý tứ. Diệp Hiên tiểu xúc xanh, ngươi rốt cục đồng ý cút khỏi đến rồi. Lãnh Hồng Tiêu ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, năm đấm bóp vang lên kèn kẹt, Trù Lý truyền ra vô tận lạnh lẽo âm trầm lời nói. Diệp Hiên, Hắc Tuyệt ở nơi nào? Tử thần đạt nạp đặc tư cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng hỏi. Hắc Tuyệt là cái gì vậy, khả năng ăn gì? Đối mặt cái kia của bọn họ bao hàm sát ý ánh mắt cùng chất vấn, Diệp Hiên chỉ là cười lạnh, không nhanh không chậm nói. Tiểu tử, ngươi mẹ nó theo ta dạng ngu đâu. Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư trong mắt sát ý hoạt động, bước ra một bước, cường hãn khí tức quấy tán, trí truy lý truyền ra nổi giận lời nói. Hắn nhưng đường đường Tử Thần, bây giờ tầm thường một tên tiểu bối bất cứ thì dám ở trước mặt của hắn ngang ngược, biểu hiện bình tĩnh như thế hung hăng, hoàn toàn không có đưa hắn cho đặt ở trong mắt, để hắn có thể nào không giận? Tử Thần Đại Nhân, với hắn phí lời gì, xem ta phế bỏ hắn. Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư phía sau một gã tâm phúc càng vào đúng lúc này tức giận nói, tên là của hắn đen dấu, chính là thành viên trọng yếu của Tử Vong Thần Điện, đã sớm bước vào hư không tinh cảnh nhiều năm chính là một vị năm sao Võ Vương, lại phối hợp bọn họ tử vong thần điện nghiên cứu phát minh khoa học viện tượng trang bị, mặc dù là thất tinh cấp cao Võ Vương cũng có sức đánh một trận. Đi thôi. Nhìn thấy đen dấu xung phong nhập việc, chủ động xin đi rất dặc, từ thần đạt nạp đặc tư cũng không có từ chối mà là lệnh lùng mở miệng. "Oanh cười dễ ức." Theo tử thần lời nói của đạt nạp đặc tư hạ xuống, đen dấu mang theo nồng nặc sát ý đột nhiên hướng về Diệp Hiên sông ra ngoài, khi hắn phóng đi lập tức, khủng bố mạnh mẽ sức mạnh theo trong thân thể của hắn khuyết tán ngắt dọc nhấc lên một luồn cuồng bạo tình phong đến. Hắn trên tay phải cương khí kim màu đỏ ngầm nan dọc, trên cánh tay mang một thôi tiến khí trang bị đột nhiên khởi động. Phun đến lượng lớn hơi nóng, làm cho hắn lao ra tốc độ càng nhanh hơn, nằm đấm mang theo sức mạnh càng mạnh hơn, giống như một con dữ tận hắc hổ đến thẳng khuôn mặt của diệp Hiên. Theo đen dấu cung đấm này nổ ra, đáng sợ cương khí gào thét ngang dọc, làm cho người ta một loại núi lở đất nước tạo rác, không khí đều ở đây theo nổ tung cùng chấn động, có thể tưởng tượng được một quyền này của hắn sức mạnh là bực nào mạnh. Cho dù là cấp cao võ vương chỉ sợ cũng đều không dám găng đón đỡ. Đây là đen dấu chỗ có thực lực, nếu không phải bởi vì một ít nguyên nhân hắn chưa có trở lại phương tây tu la thế giới dốc sức làm, e sợ dùng thực lực của hắn ở phương tây tu la thế giới cũng có thể kiếm ra một vị trí. Nhưng mà đối mặt đen dấu này gượng mạnh mẽ một quyền, Diệp Hiên căn bản sẽ không có né tránh ý tứ, mà là thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn yên lặng chờ hắn công kích tiến lại. Nhưng mà, Diệp Hiên hai mắt đồng tử lại là vào đúng lúc này phát sinh thay đổi, hắn mắt trái đồng tử đã biến thành màu xanh thâm thẳm, mắt phải đồng tử đã biến thành màu đỏ thắm, lập lòe yêu dị ánh sáng. Băng Hỏa Âm dương mắt mở. Theo Băng Hỏa Âm dương mắt mở ra Diệp Hiên trước mắt cảnh sắc đã xẻ ra quỷ dị biến hóa, cái kia mang theo nồng nặc công kích quay hắn liều chết xung phong đen dấu bên trong thân thể biến hóa cùng năng lượng lưu động cùng hắn công kích quỷ dị cùng tự thân nhược điểm đều rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Hiên ở đen dấu cường hãn công kích sắp tiến đến, Diệp Hiên hai ngón nhẹ nhàng dò ra một mảnh lá dụng chính là tự động bay vào đến trong tay của hắn, bị hắn rót vào kình khí, đột nhiên vung bay ra ngoài. Đồng thời, Diệp Hiên thân thể từ từ ngửa về sau một cái, đầu lâu khẽ lệch, cười ría kéo, giống như dao cắt da quần áo âm thanh lặng yên gian văng lên. ở phương vô kiệt, lãnh hồng tiêu, tử thần đạt nạp đặc tư bọn họ cái kia chấn động cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bị Diệp Hiên quăng bay ra đi lá cây xoáy nhi theo đen dấu bên cạnh sệt qua ở không trung tốc độ cao xoay tròn, thay đổi phương hướng im hơi lặng tiếng đi vào đến đen dấu phía sau lưng, vang cười ría. Vốn xoay vòng nắm đấm quay Diệp Hiên đập tới đen dấu thân hình đột nhiên đọc lại, Lăng Liệt ánh Quyền giống như một con màu đen mánh hổ theo bên cạnh của Diệp Hiên sẽ qua, nên ở phía sau hắn trên cây to bùng nổ ra đình thai nhức góc tiếng vang. Nhưng mà, Diệp Hiên hắn lại là không mất một sợi tóc. "Ngươi, ngươi, ngươi đối với ta làm, làm cái gì?" Đen dấu ánh mắt kinh sợ mà nhìn gần trong gang tấp Diệp Hiên, truy lý có khả khản thanh âm đàm thoại truyền ra. Hắn có thể cảm giác đến trong cơ thể mình sinh cơ cùng năng lượng đang lấy vượt qua nhanh tốc độ trôi qua, nói cho hắn sắp sửa bị chết tử vong. Nhưng mà, hắn không rõ Diệp Hiên rốt cuộc là thế nào đau đớn chính mình. Hắn chỉ là mơ hồ nhìn thấy Diệp Hiên lượm một mảnh lá cây, sau đó tùy ý ném ra ngoài. Phụt. Đen dấu lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, trí lý của hắn phun đến một hơi đen tươi máu tươi, thân thể nặng nề ngã xuống trong vũng máu. Bị Diệp Hiên ném ra lá cây giống như sắc bén đao nhọn bình thường xuyên thủng lưng của hắn, sẽ rách trái tim của hắn. ĐS, canh thứ 5, ngày mai tiếp tục thêm trường, khẩn cầu các anh em cầm trong tay vẽ tháng gửi cho võ thần, cảm tạ, uy một trường 606, Ma quân pháp tướng canh thứ nhất. Rầm. Từ vong của Hắc Tàng chỉ có điều là phát sinh trong mắt, sắp tới mọi người căn bản là khó có thể phản ứng lại mãi đến tận thi thể của hắc tàng nặng nề ngã trên mặt đất phát sinh nặng nề tiếng vang lúc mọi người mới tử vừa rồi cái kia chấn động một màn bên trong phục hồi tinh thần lại nhìn về phía ánh mắt của diệp hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động đến người này coi như sớm mãi đến tận hắc tàng công kích quý tích cùng khoảng cách bình thường bất cứ chỉ dùng một mảnh lá cây đưa hắn đánh chết khiến cho hắn lập tức tử vong hai lá giết người không ngoài như thế thấy cái kia ngã vào trong vũng máu hắc tàng lãnh hồng tiêu tử thần đạt nạp đặc tư bọn họ mang đến cường giả đều là vẻ mặt chấn động hai mặt nhìn nhau không biết là nên làm thế nào cho phải còn lãnh hồng tiêu tử thần đạn nạp đặc tư Quá Dương Thần A là khắc bọn họ cũng là sắc mặt khó coi, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng đến. Đặc biệt là Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư trong mắt hắn lộ hung quang, sắc ý nổi lên bốn phía, trong cơ thể hùng vĩ năng lượng đang lưu chuyển, hận không thể đem Diệp Hiên cho sống sờ sờ mà lột ra bình thường. Phải biết rằng hắc tàng chính là trợ thủ đắc lực của hắn, theo hắn nhiều năm, bây giờ bị Diệp Hiên lập tức tuẫn sát, hắn có thể nào không giận? Cơn giận này hắn có thể nào như vậy dễ dàng nuốt xuống? Tiểu tử, ngươi đáng chết! Phảng phất đến từ chính Cựu Tiêu địa ngủ Thanh Theo Tử Thần Truy Lý của Đạt Nạp Đặc Tư truyền ra, cười dễ ước theo hắn lời nói hạ xuống, hắn bước ra một bước, do lớn nào hạt, mang theo vô thượng sát cơ thẳng đến Diệp Hiên mà đến. Ven đường nơi đi qua mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. gần như là lập tức hắn chính là xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên, xoay vòng ẩn chứa nồng nặc sát ý thiết quyền hướng về Diệp Hiên giận nện bút ra. Bút. mắt thấy nắm đấm của hắn sắp sườn nện ở trên người của Diệp Hiên, nắm đấm của hắn lại là đột nhiên du lên, thân thể du lên, bất cứ vào đúng lúc này quỷ dị mà một phân thành ba, xuất hiện ở bên cạnh của Diệp Hiên hai bên hiện tam giác tư thế hướng về Diệp Hiên công kích mà đến. động như thỏ chạy, mãnh liệt vô song. Một luồng khí tức sơ xác phả vào mặt. Nay tử thần thực lực của đạt nạp đặc tư đích thật là cực kỳ cường hãn. Hừ, có điều, Diệp Hiên tốc độ phản ứng đồng dạng là không chậm, ở tử thần đạt nạp đặc tư công kích tiến đến gần lập tức, hắn hai chân dùng sức giẫm một cái, thân thể nhảy một cái bay lên, né tránh tử thần đạt nạp đặc tư công kích đồng thời, hắn thân thể giống như một con chuột ngồi chim diều hâu bình thường đột nhiên đáp xuống. Nhận sự giúp đỡ lao xuống trọng lực, Diệp Hiên đuổi phải ma khí vần quanh, giống như một cái khai sơn chiến phủ đột nhiên hướng về tử thần đạt nạp đặc tư giận bổ xuống. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm vang lên. Ở Diệp Hiên đá ngang giận bổ xuống lập tức, Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư bất cứ dùng cánh tay của hắn đột ngột đón đỡ rơi xuống Diệp Hiên đánh xuống đá ngang, đưa hắn sức mạnh toàn bộ thừa nhận. Rắc. Cũng không biết Diệp Hiên này một cái đá ngang giận bổ mang theo sức mạnh cỡ nào cường hãn, làm cho Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư đứng thẳng mặt đất đều hiện ra từng đạo từng đạo vết nứt nứt to ra. Thùng. Ở đem Diệp Hiên công kích đỡ lập tức, Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư sắc mặt phát lệnh một quyền hướng về bụng dưới của Diệp Hiên giận nện ra. Diệp Hiên phản ứng thần tốc, ở Tử Thần Đạt Đặc Tư năm đấm đập tới lập tức một cái chân khác tất là đá ra ngoài cùng Tử Thần năm đấm của Đạt Đặc Tư chạm vào nhau cùng nhau. Bạch bạch bạch mạnh mẽ sức mạnh âm âm gian bùng nổ Diệp Hiên cả người bị bản chân truyền đến sức mạnh to lớn cho chấn động bay ra ngoài một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới đem thân hình cho ổn định Hiên ca ngươi như thế nào thấy thế Phương vô kiệt vội vàng gọi tới Diệp Hiên trước mặt đưa hắn thân thể vị Truy Lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra không có chuyện gì Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu run lên bị chấn động đến mức tê dại chân trái ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Thần ánh mắt của Đạt Nạp Đặc Tư tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị Nay Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư chỗ có thực lực có thể nói là không phải bình thường Mặc dù là lãnh hổng tiêu đều không thể so sánh cùng nhau, muốn cao hơn hắn một cấp bậc. Dựa theo phòng trường của Diệp Hiên này, Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư e sợ sắp sửa bước vào trí tôn hoàn cảnh, nếu là hơn nữa trên người hắn khoa học viễn tưởng trang bị nói, sức chiến đấu e sợ càng mạnh hơn. Chẳng trách dám tiêu náo như thế, có nhiều người như vậy sẽ tắm ở trong tay của ngươi, đích thật là có chút bản lĩnh, bổn thần ngược lại có chút coi thường ngươi. Một đòn đem Diệp Hiên đẩy lui, Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư trên khuôn mặt mang theo một tia hý ngực cùng cười yếu ớt, đầy hứng thú mà nhìn Diệp Hiên, truy lý truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Có điều, này không phải là ngươi ở đây bổn thần trước mặt hung hăng ngông cuồng của liếng? Hôm nay thì cho ngươi mở mang kiến thức một chút bổn thần thành danh tử thần pháp tướng được rồi, cho ngươi trở thành bổ dưỡng của vật khác. Ở tử thần đạt nạp đặc tư lời nói hạ xuống lập tức, ngập trời sát ý cùng cương khí theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra bất cứ ở phía sau của hắn ngưng tụ trở thành một vị khổng lồ màu đen tử thần bóng mở, khiến cho hắn khí thế càng tăng lên. Nay một vị tử thần trừng cao hơn 3 mét, toàn thân bị khí lưu màu đen cùng u hồn chỗ vần quanh, trong tay cầm một cái thật dài lưới hái tử thần, có vẻ âm u mà quỷ dị, một đôi thiêu đốt quỷ hỏa hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên giống như thấy được làm hắn phù hợp thèm thuần con mồi vậy. Theo bị này tử thần cho nhìn chằm chằm, Một luồng nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên, khiến cho toàn thân hắn tóc gãy phẳng phất tại thời khắc này đều dựng đứng lên. Đây là Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư dùng toàn thân hắn cương khí rèn luyện đi ra Tử Thần Pháp tướng. Thủ đoạn công kích của nó không đơn giản là người thân thể, còn có người linh hồn. Người bình thường chỉ cần là nhìn thấy vị này Tử Thần Pháp tướng thì sẽ bị dọa đến gần chết, linh hồn bị rút đi. Mặc dù là Thần Du Huyền Cảnh võ tôn ở thấy vậy nó cũng phải quỳ xuống cung bái. Chính là Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư vẫn lấy làm kiêu nạo thủ đoạn. Càng hắn này Tử Thần Tiên do đã không biết là có bao nhiêu người chết ở Tử Thần của hắn pháp tướng trong tay. Đi thôi. Đêm nói mơ Vanh cười ría. Theo tử thần đạt nạp đặc tư cái kia lạnh lùng âm thanh vang lên. Khổng lồ tử thần bóng mở vào đúng lúc này phát sinh một tiếng chói tai rít gào mang theo đầy trời ứa hồn hóa thành một cơn gió đen hướng về Diệp Hiên bao phủ tới. Ở khoảng cách Diệp Hiên không đến ba thước khoảng cách lúc hắn càng đột nhiên vung lên trong tay lưới hái tử thần quay Diệp Hiên bộ tới. Tâm thương tử thần pháp tướng cũng ráng liều toàn đối bản quân ra tay. Diệp Hiên sắc mặt băng hẳn, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân ma khí hoạt động, sấm xét với vanh, trên người ma áo giáp dắt đầu nhiệt lên, lập tức tiến nhập sấm sét trạng thái, mở ra mê muội ba tầng cảnh, làm cho hắn khí thế liên tục tăng lên một vị khổng lồ ma thần bóng mờ càng ở phía sau của Diệp Hiên hiện lên. Này một vị ma thần trường ba trượng khổng lồ, mặt mũi lênh khốc, cả người quấn quanh vô tận sắc khí, trong tay nắm một thanh cự kiếm, tản ra ngập trời ma huy, tràn ngập vô thượng uy nghiêm, phản phất trong thiên địa chí cao ma vương bình thường, khiến người ta đáy lòng bay lên một luồng sợ hãi, không nhịn được muốn quỳ xuống cung bái. Này chính là ma quân của Diệp Hiên pháp tướng. Theo hắn thực lực đột phá, dĩ nhiên có thể đem từng rất nhiều không thể vận dụng mạnh mẽ võ kỹ thi triển bút ra, mà đây ma quân pháp tướng chính là thứ nhất. Này ma quân pháp tướng không đơn thuần là Diệp Hiên tự thân cương khí cùng ma khí cùng với linh hồn tạo thành. Còn ẩn chứa người khác đối với hắn tín ngưỡng cùng thành kính cũng chính là cái gọi là lực hương hỏa tin phục ma quân càng nhiều người ngưng tụ tín ngưỡng lực liền càng mạnh hơn hương khói liền càng động ma quân pháp tướng liền càng mạnh hơn thời kỳ tột cùng diệp Hiên ngưng tụ ma quân pháp tướng chừng trăm trượng khổng lồ uy lực vô song mặc dù là thành đế pháp tướng cũng đều không thể so sánh cùng nhau bởi vì tu luyện đến trình độ nhất định cùng cảnh giới tu luyện chỗ hấp thu đã không đơn thuần là thiên địa linh khí hoặc là thiên địa năng lượng còn cần tín ngưỡng lực lực hương hỏa nay cũng chính là vì sao rất nhiều thực lực mạnh mẽ cao thủ đều sẽ thành lập thế lực của chính mình khai tông lập phái một trong những nguyên nhân Theo bị chết của Diệp Hiên, tín ngưỡng người của hắn càng ngày càng ít, hương khói từ từ suy sụp. Hơn nữa bây giờ hắn thực lực không bằng đỉnh cao, cho nên triển khai ra ma quân pháp tướng chỉ có ba trượng cao to, kém xa hắn thời kỳ tột cùng uy nghiêm. Nhưng mà chính là này ba trượng cao to ma quân pháp tướng lại là đem cái kia tử thần đạt nạp đặc tư vẫn lấy làm kiêu ngạo tử thần pháp tướng cho đột ngột sợ té đái. hoa theo Diệp Hiên đưa hắn ma quân pháp tướng hiện ra, vốn cái kia xoay vòng tử thần liễm quay hắn đánh giết mà đến tử thần pháp tướng thì giống như gặp được đáng sợ nhất khắc tinh bình thường, hoàn toàn mất đi uy nghiêm của hắn. Trí Lý phát sinh một tiếng kinh khủng tiếng rít, bay đầu chạy. Hóa thành một trận khói đen vung vánh vào đến tử thần trong thân thể của Đạt Nạp Đặc Tư, biến mất không còn tam tích. Tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn, làm cho chung quanh mọi người khẩu trận mắt lên ô. Đặc biệt là biết rõ đạo tử thần Đạt Nạp Đặc Tư triển khai ra tử thần pháp tướng uy lực chứa nhiều các thành viên của Tử vong thần điện, đều là trận to hai mắt, há to miệng, hai mặt nhìn nhau, một bộ không biết làm sao rằng rớp Phải biết rằng bọn họ vốn tưởng rằng tử thần Đạt Nạp Đặc Tư thi triển ra tử thần pháp tướng đến cái kia Diệp Viên có thể nói là chắc chắn phải chết, lại thật không ngờ bất cứ sẽ là một kết cục như vậy. Tử thần pháp tướng lại bị sợ vãi tè rồi. Hơn nữa Cái kia gọi là Diệp Hiên tiểu tử bất cứ cũng có thể thi triển ra tương tự với pháp tướng thứ này đến, thậm chí so với Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư Tử Thần Pháp tướng càng mạnh hơn. Ba Trượng Cao to Pháp tướng, sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này rõ ràng mới hư không tính cảnh, làm sao có khả năng ngưng tụ pháp tướng? Chuyện này căn bản là là không thể sự tình. Vị này pháp tướng có chút quen mắt, thấy Diệp Hiên cái kia uy vũ bất phàm ma quân pháp tướng, Lanh Hùng Tiêu, Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư, Quá Dương Thần A là sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, trong mắt đầy giấy nồng chấn động. Truy Lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra chỉ có tới bọn họ thực lực này, cảnh giới mới vừa đối với võ đạo biết được đến càng nhiều. Ngưng tụ pháp tướng, sử dụng pháp tướng công kích đây là chỉ có trí tôn hoàng cảnh võ hoàng vừa mới có thủ đoạn, bây giờ Diệp Hiên thực lực đột phá ở trong mắt bọn họ cảnh giới thoạt nhìn chỉ là hư không tinh cảnh võ vương thôi, bây giờ lại có thể sử dụng pháp tướng, này có thể nào không cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ kinh ngạc. Nhìn dáng dấp, tiểu tử này trên người bí mật không ít. Ngắn ngủi chấn động cùng kinh ngạc sau, Quá Dương thần A Lạc khất nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào tham lam cùng túng nóng, chuyển lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Đậu thủ Trước đêm hắn bắt nói lại, Vinh cười dễ ước. Theo quá dương thần lời nói của A Lạc khát hạ xuống, hắn và Lanh Hồng Tiêu, Tử Thần Đạt Nạp đặc tư ba người bất cứ vào đúng lúc này hoàn toàn không để ý đến thân phận cùng nhau hướng về Diệp Hiên ra tay, quay hắn triển khai vây công, Cùng bạo khí tức ngang dọc khuyết tán, bọn họ giống như ba con săn mồi mánh hổ hướng về Diệp Hiên săn giết mà đến, nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên, làm cho hắn sắc mặt trở nên muốn bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nhà này tên có thể thật không biết xấu hổ, bất cứ đồng thời đối với hắn ra tay, nếu là đơn đả độc đấu, Diệp Hiên có thể nói là hoàn toàn không sợ bây giờ ba người bọn họ liên thủ, Diệp Hiên cũng chỉ có thể không thèm đến xỉu liều mạng. Hey! Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem nồng nặc chọt khí theo chuỗi lý từ từ phun ra, trong cơ thể ma khí cuồn cuộn không ngừng mà rót vào dưới nền đất, hắn đang muốn động thủ, uy nghiêm tăng thương âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên, giáng ở lão phu trên địa bàn ngang ngược, các ngươi làm lão phu không tồn tại gì.